nếu như tình huống cho phép lời nói hắn tạm thời còn không nghĩ ở trước mặt mọi người bộc lộ ra q u ỷ sai đ à o đến dù sao quá rõ ràng a di đảo phật song bào thai thiếu nữ chậm rãi hai mắt nhắm lại xếp bằng ở hậu phương cái kia phật ảnh mãnh liệt hướng về phía trước đạp hai bước một trưởng hướng vương diệp đánh tới chỉ có điều bởi vì vương diệp phía sau có giả phật tổ hư ảnh kiên trì cái kia một kia chân thực khí tức vẫn là để cái này phật ảnh có chút bó tay bó chân a ta bản phật tử phật có thể thương ta vương diệp nợ nụ cười lạnh lùng một tiếng sau đó g ơ lên trong tay thiền trượng mãnh liệt nhảy đến giữa không trung dùng sức gần như trong nháy mắt cái kia phật ảnh bàn tay liền hiện ra lít nha lít nhít với dạng sau đó đột nhiên vỡ vụn mà vương diệp đồng dạng bay rớt ra ngoài liên tục g i ấ m mây chân sàn nhà lúc này mới hóa giải áp lực rất nhỏ hoạt động một chút hơi tê tê cánh tay vương diệp biểu lộ có chút n g ư n g trọng nguyên bản hắn cho rằng cái này, này liệu mạng một lần tựa hồ không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy xem ra chỉ bằng vào một cái thiên trượng có chút không dễ giải quyết đúng lúc này cái kia nhắm mắt thanh niên chỗ mi tầm quần sáng trợt l o ạ lên ngồi ở vương tọa bên trên hắn đột nhiên đứng lên trong tay nắm chặt cái thanh kia truy cái này tự thành nhất hệ giữa thiên địa đột nhiên biến mây đen dày đặc ngay sau đó sấm sét vắn g rội lôi bắt đầu thanh niên phảng phất tuyên bố hiệu lệnh vương giống như theo âm thanh hắn rơi xuống một tia chớp tự trong mây đen lấp lóe một giây sau hướng về phía vương diệp phương diện đột nhiên bổ tới vương diệp sau lưng phật tổ hư ảnh đột nhiên dỗi ra một ngón tay đầu ngón tay chính rơi vào cái tia lôi điện phía trên rất nhanh phật tổ hư ảnh trở thành nhạt rất nhiều cái tia lôi điện nhưng cũng chỉ còn lại có một tia thậm chí còn chưa xuống tại vương diệp trên n ư ờ i liền đã biến mất không thấy gì nữa a giả vờ giả v ị không gì hơn cái này thanh niên trông thấy một màn này thân thể thoáng hơi chầm tính lại nở nụ cười lạnh lùng một tiếng mở miệng rêu cờ nói nguyên bản hắn cho rằng vương diệp lại là trung niên nhân kia đón sát thủ ý hệt bản thân nhưng mà cẩn thận xuất thủ dò xét một lần kết quả vương diệp phía sau cái kia xem ra cực kỳ dọa người p h ậ t tổ h ư ảnh liền suýt nữa không chống nổi cho nên bản thân khả năng đánh giá cao vương diệp thực lực nghĩ thông suốt điểm này về sau hắn thậm chí đã không có cùng vương diệp động thủ hứng thú ánh mắt đặt ở nơi xa trung niên trên người trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích tri xác người kia mới là bản thân chân chính muốn đối mặt đáng giá một trận chiến kẻ trung niên từ đầu đến cuối không có nhìn qua chiến trường này lướt mắt chỉ là phối hợp biết cái kia công nghiệp rượu cồn mỗi uống một ngụm liền sẽ nhịu nhữ mày nhưng lại biểu hiện m ộ ư ơ i điểm hưởng thụ linh sơn công pháp vẫn là không có luyện đến nhà a đột nhiên một đường cảm khái âm thanh vang lên để cho nhắm mắt thanh niên đem ánh mắt một lần nữa đặt ở vương diệp trên người khe nhữ mày tựa hồ hơi không hiểu dù sao thực lực đã thăm dò đi ra đã để hắn không có cái gì xuất thủ hứng ư thú vai hề nhảy n ó t mà thôi ta giao chỉ từ xưa đến nay một lòng vì phù hộ dân tộc nhưng bởi vì lợi ích bị thiên đỉnh linh sơn tàn phá thu này như ngập trời huyết hải theo a lang p o dao n người cuối cùng, thủy diệt thiên đỉnh, linh sơn, thiếu tâm vô lực. Nhưng hôm nay g làm lực. tâm hôm chỉ cuối hủy thiếu diệt đ vô m các cũng c sát, người ở đây tru i lại như hoàn nhấn chưa chút Theo một quả. vương diệp thoại âm rơi xuống phía sau hắn hoa sen kim long phật tổ hư ảnh nhao nhao biến mất không thấy gì nữa mà hậu chiêu bên trong thêm ra một thanh trường đao phía trên tản da lmh khí vẹn vẹn nhìn một chút cũng làm người ta có chút tâm lệnh cũng không biết mượn tới con dao này có đủ hay không sắp bén vừa nói vương diệp nhẹ nhàng g i lên trong tay đao dịu dàng vớt ve tựa hồ có thể nghe trong đao chuyển đến cảm ứ n g giống như hiện tại chân chính chiến tranh bắt đầu rồi vương diệp mang trên mặt một k i a băng lánh nụ cười nhìn về phía nhắm mắt thanh niên cùng cái kia s o n g bảo thai thiếu nữ nói ra liền để các ngươi nhìn một chút ta giao chỉ thực lực chân chính a a ngươi quả nhiên không phải sao linh sơn đối với vương diệp tin tức đi ra ra môn thanh niên không có vẻ ngoài ý m u ố n chỉ là lờ mờ một giọng nói vẫn là bộ kia ở trên cao nhìn xuống thái độ nhưng mà s o n g bảo thai thiếu nữ nhưng lại chậm rãi nhẹ nhàng thở ra tựa hồ khởi ra cái nào đó khúc m ắ t giống như nhưng nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt đã tràn đầy s ạ c ý ảnh hưởng các nàng và tâm nên giết đáng tiếc các nàng chưa kịp xuất thủ trong hư không liền đột ngột xuất hiện một đầu đen kịp xiến xích trực tiếp vòng qua cái kia phật ảnh đem trong đó một tên thiếu nữ trói lại một giây sau vương diệp đột ngột tự biến mất tại chỗ xuất hiện lúc đã tới thiếu nữ này sau lưng quỷ sai đao hướng phía dưới bổ tới không có phát ra cái gì tiếng vang cũng may một bên khác một thiếu nữ phản ứng rất nhanh thao túng cái kia phật ảnh cấp tốc thu nhỏ cũng càng thêm lương thực dùng còn sót lại một cánh tay ngăn khuất quỷ sai đao trước nhưng quỷ sai đao rơi cái kia phật ảnh cánh tay bị chỉnh tề cắt rơi quỷ sai đao dư thế không giảm y nguyên chém vào cái kia trên người cô gái thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm, thiếu nữ kia liền đã ngã trên mặt đất thân thể từ giữa đó bị phân một chút thành hai đoạn xem ra đã chết đến không thể lại chết nhưng kỳ quái là một bên sinh tồn thiếu nữ kia trong mắt trừ tức giận ra vậy mà không có bất kỳ cái gì bị thương c h i sắc khuôn mặt băng lãnh đem cái kia phật ảnh triệt để dung nhập vào trong cơ thể mình xem ra ánh vàng rực rỡ một trưởng hướng vương diệp đánh tới a vật lộn sao ta thích vương diệp cười nhạt đồng dạng giơ bàn tay lên đúng rồi đi qua hai người cắt lùi lại một bước ra hỏa này n h thể thật mạnh vương diệp cảm thụ được hơi tê, tê gan bàn tay không nhịn được nghĩ đến linh sơn những người này quả thực giống như là một đám dơ đại thuận chiến sĩ nếu như lực công kích không đủ lời nói có thể ngay cả phá phòng cũng khó khăn thiếu nữ kia xem ra hoàn hảo không chút tổn hại biểu lộ m ộ ư ơ i điểm thong rong ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vương diệp nhưng một giây sau nàng ánh mắt khẽ biến tựa hồ thể nội xảy ra chuyện gì biến hóa khác trấn tự quyết chưa từng nghe qua còn dám cùng ta đối trưởng vương diệp âm thanh v a n g lên sau đó mang theo quỷ sai đao lần nữa hướng thiếu nữ phóng đi mà thiếu nữ thì là điên cuồng điều động thể nổi năng lượng đi trùng kích cái kêu bao trùm ở kinh mạch toàn thân công xiềng nhưng đã chậm hữ tâm tính vô tâm dù là thiếu nữ này đục thể thực lực có cường hẳn nữa cái này xuống một đau thiếu nữ kia cũng sẽ chết đến không thể lại chết hơn nữa không biết vì sao cái k i a nhắm mắt thanh niên lại hoàn toàn không có ra tay giúp đỡ ý nghĩ giống như là xem náo nhiệt người qua đường nhưng biểu lộn nhưng hơi hưng phấn tựa hồ là tìm được ngưỡng mộ trong lòng đối thủ giống như c h ư n g bốn trăm tám mươi hai khôi lỗi tự tin như vậy sao phát giác được thanh niên kia không có xuất thủ ý nghĩ về sau vương diệp nhịn không được nổ h nước bọt một câu nhưng lại đồng dạng tăng nhanh tốc độ đã ngơi không cứu cái tia ta liền trước hết hết sau đó lại đơn độc solo nhưng vào lúc này trước đó bị vương diệp một đ a o chém thành hai khúc thiếu nữ kia thi thể lại đột nhiên n ú c nhích đứng lên gần như trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu đồng thời đứng lên ngăn khuất vương diệp trước người cứ như vậy dùng nhục thể mạnh mẽ chịu vương diệp một đ a o lần nữa bị chặt thành hai nửa mà mượn cái này ngắn ngủi cơ hội khác một thiếu nữ cũng rốt cuộc khôi phục một bộ phận năng lượng hướng về phía sau phi tốc rút lui trên mặt đất thi thể kia thì là lần nữa đứng lên c h ắ p vá yên lặng đi tới thiếu nữ kia bên cạnh đây là khôi lối sao vương diệp bước chân dừng lại khe nhũ mày nhỉ non nói ra nàng là ta muội từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên chỉ có điều thiên phú không đủ vì có thể làm cho nàng vĩnh viễn làm bà ta chứng kiến ta trưởng thành ta hao tốn rất nhiều tinh lực mới đưa nàng cải tạo thành bây giờ bộ dáng rất hoà n mỹ không phải sao thiếu nữ ánh mắt đặt ở m ộ i m ộ i mình trên người giọng điệu đột nhiên trở nên dịu dàng rất nhiều xuề bàn tay ra nhẹ nhàng nuốt ve một lần m ộ i m ộ i khuôn mặt ánh mắt bên trong mang theo một chút mê luyến cùng điên cuồng vì sao hiện tại bệnh tâm thần nhiều như vậy vương diệp trông thấy một màn này nhịn không được nổ nước bọt lấy nói một câu mà thiếu nữ cũng rốt cuộc xông phá tất cả g ô n xiềng nhìn về phía vương diệp ánh mắt cũng thay đổi cẩn thật lên ta thừa nhận người rất mạnh cho dù là ta. cũng suýt nữa chết trong tay ngươi nhưng mà còn chưa đủ ngươi còn phải xem náo nhiệt tới khi nào vừa nói nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua giữa không t r ú n g đứng ở vương t o ạ trước thanh niên thản nhiên nói ngươi hoàn toàn không cách nào để cho ta cảm nhận được đến từ minh hữu trợ giúp nếu như chỉ là như vậy lời nói ta cảm thấy cũng sao liền không có hợp tác tất yếu nếu như ta bây giờ chọn lựa rời khỏi hoặc là giúp hắn giết ngươi lời nói ngươi nên cũng sẽ không dễ chịu a nghe được thiếu nữ lời nói thanh niên khẽ nhữ mày khẽ gật đầu nhưng xem ra lại mang theo một chút bất đắc dĩ tựa hồ còn đang suy nghĩ cùng vương diệp đến một trận một đối một đọ x ư c nhưng tức là đại cục không cho phép có thể chết ở dưới tay ta là ngươi vinh hạnh lấy thực lực ngươi đã có tư cách biết tên ta ta gọi s ở thiên mặt khác đối với giao trì cái thế giới này từ trước đến nay chính là cường giả bên trên kẻ yếu dưới cứng d ắ n muốn làm cùng thực lực mình không xứng đôi sự tình chính là đang tự tìm đường chết chẳng trách người khác tài nguyên cho cường giả mới có thể để cho cường giả c à n g mạnh vừa nói hắn lần nữa giơ lên trong tay mình truy vương diệp biểu lộ băng lãnh thậm chí ngay cả phản bác s ở thiên hưng thú đều không có mà là nắm chặt bản thân quỷ sai đao h ư n g kỳ trùng đi mơ hồ trong đó một sợi hát sắc h ỏ a diễm hiện lên ở vương diệp mi tâm chỗ mặc dù yếu đất lại như cũ đang không ngừng t i ê u đốt nhảy lên thậm chí ngực hắn chỗ miếng sắt tại thời khắc này cũng bắt đầu vận chuyển lại t ừ n g dòng nước cấm không ngừng từ hắn trong tinh mạch du t ẩ u a chỉ có man lực vũ phu sở thiên khinh thường lắc đầu chậm rãi r ơ i lên trong tay truy trên bầu trời lôi điện nhất đạo tiếp lấy một đường xếp thành một đường thẳng hướng vương diệp đánh rớt nhưng vương diệp lại p h ả n phất nhìn k í mà không thấy giống như đôi cứng lấy cái kia lôi điện không ngừng tiến lên một tia chớp đánh rớt nhưng đến vương diệp ngoại thân một khắc này lại phảng phất có tầng một n h ì n không thấy năng lượng đem nó ngăn lại theo vương diệp thân thể dung nhập vào trong lòng đất theo từng đạo từng đạo lôi điện rơi xuống vương diệp phảng phất đắm chìm trong r ô n g tố bên trong vô hình chung ngay cả khí thế đều tăng lên một chút chính yếu nhất là hắn khoảng cách sở thiên đã chỉ còn lại có năm mét khoảng cách lấy vương diệp hiện tại tốc độ mà nói khoảng cách này liền cùng không có cũng không xê xích gì nhiều không đến một giây đồng hồ thời gian vương diệp liền xuất hiện ở sở thiên phía sau chỉ bất quá lần này hắn không có động quỷ sai đao mà là dùng tay trái không để lại dấu vết đưa ra một cái dao dốc xương vị trí chính là sở thiên vị tr chỉ cần sở thiên phản ứng chậm hơn như vậy không phải mấy giây đồng hồ vương diệp liền dám cam đoan cái này giao d ó c xương biết kết thúc tính mạng hắn nhưng một mực tại nhìn chằm chằm vương diệp thiếu nữ lại khống chế bản thân khôi lỗi m u ộ i m u ộ i trước một bước đi tới vương diệp khía cạnh vung nắm đấm đối với vương diệp đầu đánh tới lần này nếu như t h ắ t n ú t thực dù là sở thiên chết rồi vương diệp cũng tuyệt đối sẽ trọng thương cuối cùng dẫn đến thiếu nữ kia mới là bên thắng cuối cùng hơn nữa không biết là không phải sao cố ý thiếu nữ kia trợ giút liền trùng hợp buổi tối như vậy nửa giây thời gian nói cách khác vương diệp nếu như trong lòng quyết tâm tuyệt đối có thời gian phản p h ấ t không có trông thấy cái k i a khôi lỗi bội mội giống như y nguyên phối hợp xuất đao giống như là đã làm xong đồng quy vô tận chuẩn bị nhưng sở thiên phía sau lại đột nhiên xuất hiện một cái tiểu xào tầm chắn chắn dao r ó c xương phía trước phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh nếu như ta là dễ dàng như vậy liền bị đánh lén chết cũng liền không sống được đến bây giờ sở thiên lờ mờ nói một tiếng xoay người trong tay truy đột nhiên bị lớn hướng vương d i ệ p đập tới trong lúc nhất thời khôi lỗi bội mội cùng cái tia lóe ra lôi điện truy đem vương diệm sen lẫn ở giữa tiến thối lưng nan ngay cả duy nhất đường chạy trốn cũng đã bị chạy tới thiếu nữ ngăn chặn từ cục a người thật giỏi vương diệp qua loa nói một tiếng chỉ có điều âm thanh này lại là từ sở cùng sau lưng vang lên không biết lúc nào trên mặt đất một bộ cho tới bây giờ không nói qua thế nào lời nói tồn tại cảm giác rất thấp thi thể đột nhiên đứng lên đồng thời lặng yên không một tiếng động m ò tới sở thiên sau lưng thi thể này tại sống s ó t thời điểm trên đường đi cũng là mạo hiểm thăng cấp không có cái gì sáng trói địa phương xem ra hết sức bình thường cũng hoàn toàn không thấy được thậm chí đang cùng người giấy quân đoàn đại chiến thời điểm tức thì bị địa phủ nam hải một chào đánh l é n đến chết nhưng thi thể này lại ở lúc mấu chốt cứ như vậy mỏ tới sở cùng bên n g đồng thời ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng một quyền đánh vào sở thiên sau khi t r ì a lưng phát ra đông một tiếng văng trầm một giây sau sở thiên sắc mặt biến t r ắ n g b ạ c h chợ phun ra một chùm hết u y vụ cả người bay ra ngoài đập ẩ m ẩ m rơi trên mặt đất cũng may nghìn cân treo sợi tóc thời khắc sở thiên đến từ bản năng ngưng tụ lại một chút lực lượng tinh thần ngăn khuất bản thân chỗ sau lưng dẫn đến lần này không có đánh thực vâng không thì khả năng đã trực tiếp bị miểu sát đây chính là chủ tu tinh thần lực lượng điểm l ụ c thân yếu đuối mà khôi lỗi mội nắm đấm cũng tại thời khắc này đập mạnh tại vương diệp trên đầu vương diệp đầu giống như là thoát hơi giống như lập tức xếp xuống lại không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra sau đó càng là dần dần biến thành một tấm da người liền ăn tĩnh như vậy bày để dưới đất xem ra người hiền lành lại làm cho thiếu nữ s ứ n g sở ngay tại chỗ chương bốn trăm tám mươi ba vương diệp ra người đạo cụ làm sao làm được nàng một mực tại nhìn c h ầ m c h ầ m vương diệp mặc dù tinh thần lực không phải sao nàng cường hạng nhưng ít ra sẽ không để cho người ở trước mặt mình tới một cái gì hình hoán vị đều không thể phát hiện nếu như vương diệp biết thiếu nữ này nội tâm ý nghĩ đoán chừng sẽ chịu không nổi nói một câu quá non nớt không biết thay người thứ này có thể sớm sao sớm tại biện hoa đầu kia đường nhỏ thời điểm vương diệp liền cùng lúc tìm hai cỗ thi thể bản thân biến một bộ da người phân thân biến một bộ về phần da người trở mặt cái kia còn không dễ dàng sao cũng đã là da người tùy tiện vẽ tranh sửa đổi một chút là có thể về phần da người này chính là vương diệp ngồi ở biêu cục bên trong c h ầ m tư suy nghĩ hồi lâu cuối cùng mới chế tạo ra một cái như vậy không m ặ t quái mặc dù những cái kia hung mánh động vật xem ra càng phong cách nhưng tính so sánh giá cả nào có thứ này cao à. nói cách khác từ cái kia thôn trang huyễn cảnh rời đi về sau một mực tại bên ngoài nhảy tới nhảy lui hấp dẫn đám người ánh mắt cũng đã là da người này quái bản thân chẳng qua là đem một chút không có túi trường nhị xá lợi quỷ sai đao i a o d ó c xương cái gì đặt ở da người quái trên người thuận tiện sẽ ở hắn lòng bàn tay khắp một cái c h ấ n chữ chỗ mi tâm câu lên một tia năng lượng bằng không thì dựa vào hắn hiện tại nhục thân cùng cái k i a linh sơn thiếu nữ liều một đòn cũng không trở thành xem ra có chút chật vật mà sau khi làm xong mọi thứ chính hắn thì là an giật đổi một cái bình thường người qua đường thân phận đi theo ở đại bộ đội bên trong thậm chí tìm một cái phù hợp cơ hội xuất thủ đây cũng chính là trước mắt cục diện này sinh ra nguyên nhân làm sao không cẩn thận liền bị đánh lén đến đâu trách ta chí ít nên nhường ngươi trang một phút đồng hồ vương diệp có chút thấy náy nói một câu sau đó phất phất tay người kia ra túi cùng vũ khí nhao nhao rơi vào vương diệp bản tôn trong tay tiện tay mang theo quỷ sai đao ánh mắt của hắn lần nữa đặt ở trên người cô gái mỹ nữ một lần nữa vật lộn một lần vừa nói vương diệp lộ hiện ra vẻ dữ t ậ n nụ cười chí ít tại thiếu nữ trong mắt vương diệp nụ cười là dữ t ậ n gần như không cho thiếu nữ cơ hội phản ứng vương diệp trong phút chốc đi tới bên người nàng vung nằm đấm đối với nó hung hăng đập xuống mang theo kịch liệt tâm bạo thanh thiếu nữ sửng sốt một chút hiện tại vương diệp mang đến uy nghiêm cảm giác nếu so với trước kia mạnh hơn rất rất nhiều hoàn toàn không phải sau một cái cấp bậc nàng vội vàng điều khiển bản thân khôi lỗi mội mội ngăn khuất trước người mình mình thì là phi tốc lui về phía sau nhưng chỉ vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian m ộ i m ộ i thân thể liền bị vương diệp dùng nắm đấm t h u bạo đập nát thậm chí không c h u n g đều đã nổi lên tầng một huyết vụ huyết vụ xâm nhiễm tại vương diệp trên thân thể khiến cho xem ra càng khủng bố hơn đều đã đánh nát khôi phục hẳn là không nhanh như vậy a tới đi yên tâm ta sẽ rất d ị dàng thiếu nữ cuối cùng không có trước đó bình tĩnh ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi không ngừng co rụt về đằng sau l ấ y đây là nàng đạp vào con đường tu luyện về sau lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tồn tại trước mặt nam nhân này mang cho nàng một loại không thể địch nổi cảm giác phản phất bản thân trước đó làm ra tất cả cố gắng tại thời khắc này đều trở thành trò cười ta là linh sơn người ngươi chẳng lẽ nghĩ tiếp nhận linh sơn lửa g i ậ n sao thiếu nữ vừa hướng lưu lại một bên âm thanh run dậy nói ra lào sư ta thế nhưng mà một tôn chân chính phật phật ta đã thấy thậm chí bên người còn có một vị chỉ cần cho ta thời gian phật trong mắt ta cũng không phải không thể chiến thắng tồn tại n g ư ơ i quá để cao bọn hắn cái gọi là phật cũng bất quá sớm nhất nhân loại mà thôi vừa nói vương diệp đã tới trước mặt thiếu nữ biểu lộ băng lãnh ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm v u n g mạnh múa bắt đầu nằm đấm hướng thiếu nữ đã tới mà lúc này nàng cái kia khôi lỗi m ộ i m ộ i thi thể vẫn còn ở trên mặt đất không ngừng ngọc ngoại muốn phục hồi như cũ ít nhất còn cần một phút đồng hồ thời gian không ai có thể cứu nàng thiếu nữ cắn răng trong mắt tách ra một màn điên c u ồ n g chi sắc m á n h liệt trong ngực lấy ra một khỏa xá lợi trực tiếp nứt xuống sau đó trong cơ thể nàng p ậ t ảnh không ngừng bành trướng co vào vòng đi vòng lại rất nhanh nàng khuôn mặt ngạo k i ể u khúc cuối cùng vậy mà cùng cái tia phật ảnh khuôn mặt đã đạt thành nhất trí bao quát trong mắt nàng vẻ sợ hai tại thời khắc này đều dần dần hạ thấp t ả n ra vẻ băng lãnh cùng trước thoạt nhìn tưởng như hai người càn rỡ ai dám động đến ta linh sân người ta chính là nàng lời nói vẫn không nói gì nên có nàng là một k h o a sa bao đại quyền đầu chính là ngươi mãi mãi cái chân đều đã nguy cấp đến cần ngươi hỗ trợ còn có tâm trạng nói chuyện ngươi sợ không phải cái thiểu n ă n g a cũng không bằng trường nhĩ g đến thông minh vương diệp nổ nước bọt â m thanh văng lên một giây sau nằm đấm đã đập vào trên mặt thiếu nữ bắn tung tóe bắt đầu một vòng h u t hoa thiếu nữ mặt nương theo một kích này trực tiếp sập một cái hố đi ra máu tươi không ngừng theo cái chán nhỏ xuống đem t r ọ n khuôn mặt đều n h u ồ n máu đỏ người dám ra tay với ta thiếu nữ biểu lộ xem ra mười điểm phẫn nộ cùng không thể tưởng tượng nổi tại nàng nghĩ đến dù là thiếu nữ tại giao chỉ bên trong đứng trước k h ố n cảnh làm tự mình ra tay trưởng khống c ố thân thể này thời điểm tất cả cũng đều nên kết thúc dù sao có thể ở giao chỉ bất quá là người bình thường mà thôi hán thế nhưng mà một tôn p ậ t là cái gì mang cho ngươi đến tự tin điên rồi đi đánh ngươi ta liền đợi không được nói xong vương diệp thậm chí không cho hắn phản ứng thời gian lại là một quyền đập xuống bị phật trưởng không thiếu nữ chỉ có thể vô ý thức giơ lên quyền ngăn trở kèm theo tiếng xương nước tâm thanh vương diệp nắm đ ấ m trực tiếp đem cái kia cánh tay cắt ngang sau đó một quyền lại một quyền thiếu nữ chỉ có thể chật vật gắng gượng chống cự cánh tay ngăn trở đầu mình đối mặt vương diệp cái kia giống như như sóng biển công kích muôn hoàn thủ đều không quá thực tế linh sơn tính là cái gì chứ nhớ kỹ lao tử là thiên đình nếu như không phải chúng ta tâm trạng tốt đã sớm đem ngươi linh sơn cùng một chỗ tiêu diệt ta sợ thiên đời này thì nhìn không quen loại người như ngươi chăng cái gì lao sói vây bôi Thiên hay không lúc o sư ta vài p h t treo lên đánh Bất quá là đi theo ta thiên đỉnh phía sau kéo dài hơi tán kéo lên là đánh ngươi. đỉnh đi quá phía hơi dài sau h thôi. o v ư ơ này g mắng. Diệp vừa đánh vừa đánh n Lúc này cái kia phật phẫn nộ giá trị đã đ ạ t đến đ ỉ n h phòng vốn chỉ là muốn tới một cái bá đạo ra sân cho ở đây thế lực k h á c thiên chi tiêu t ử nhóm lưu lại một ấn tượng sâu sắc không chừng còn có thể lắc lư tới một chút không nghĩ tới không đợi chính mình nói xong liền đối mặt như thế c u ầ n bạo treo lên đánh chủ yếu nhất là mặc dù thực lực của hắn mang không đến kinh nghiệm vẫn là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vương diệp n ụ c thân cường hãn dù là bản thân thật điều khiển thiếu nữ thân thể cùng vương diệp đến một trận công bằng đọ sức sát xuất cao khả năng nhất định vẫn là đánh không lại một cấp không trang bị v ư ơ n g giả, kỹ thuật mạnh nữa cũng đánh không lại mười tám cấp thần trang thanh đồng đây là một cái đạo lý chương bốn trăm tám mươi bốn ngươi không giết chết được ta cái này cùng phong bạo vũ giống như công kích trọn vẹn duy trì khoảng ba phút chỉ có thể dùng cực kỳ bi thảm để hình dung bao quát xung quanh đang cùng người giấy quân đoàn đánh nhau thuận tiện đ ể phòng địa phủ nam hải phá hơi nhóm lúc này cũng nhịn không được sững sờ một hồi quá gắt vương diệp mỗi một quyền xuống giới tất nhiên sẽ mang theo một vòng huyết hoa bắn tung tóe ở trên mặt trên quần áo trên tay từ xa nhìn lại lúc này vương diệp gần như chính là một cái huyết nhân không biết còn tưởng rằng trọng thương vị kia là vương diệp đâu thiên đình tổ ba người hai vị khác thì là cũng sớm đã từ bỏ truy sát mao vinh an cấp tốc rút về đến nhắm mắt bên người thanh niên cho hắn uy thứ gì sau đó cảnh giác nhìn xem vương diệp phương hướng ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại gia hòa này thật là đáng sợ trải qua mấy phút nữa chỉnh đốn nhắm mắt thanh niên đã khôi phục một chút có chút suy yếu ngồi dậy mang theo mãnh liệt phẫn nộ cùng xấu hổ cảm giác mặc dù vương diệp lục thể thực lực rất mạnh nhưng nếu như đối kháng chính diện lời nói hắn hoàn toàn không sợ liền xem như vương diệp hiện tại biểu hiện ra thực lực hắn đều có n ắ m chắc một trận chiến nhưng hắn vậy mà đánh lén đánh lén không chơi nổi sao dừng tay dù là ngươi là thiên đình người cũng không thể như thế nhục ta linh sơn thiếu nữ kia lập tức không chịu nổi mở miệng giận dữ hét nhắm mắt thanh niên nghe thấy thiếu nữ tiếng giống sừng sốt một chút đem đầu xoay đến hai người k h á c trên người xem ra có chút không hiểu hai người có chút bất đắc dĩ t h ấ p giọng đem thanh niên hôn mê hậu sự tỉnh giải thích một lần vô s ỉ vô xỉ linh sơn tiền bối hắn không phải chúng ta thiên đình người nhắm mắt thanh niên sốt ruột ở phía xa hô hào vương diệp m ặ t không đổi sắc chỉ có điều có chút thương cảm à ta chỉ tiếp nối thiên đình nội bộ bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy quyền lợi phân liệt một đám vai hề nhảy nhót cho rằng như vậy thì có thể làm cho ta vào chỗ chết sao nếu như không phải sao ta thiên đình cái này bị ai nội bộ mâu thuẫn ngươi linh sơn đã sớm đã không có giá trị lợi dụng theo thoại âm rơi xuống vương diệp lại là trọng trọng một quyền rơi xuống thiếu nữ cỗ thi thể này cuối cùng vẫn là không có tiếp tục kiên trì tại vương diệp kiên trì không ngừng dài đến ba phút che t r ở dưới rốt cuộc bị đánh thành một đống tiết não đoán chừng thiếu nữ kia đến chết đều không nghĩ đến mình bị vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài vậy mà không có bảo trụ bản thân mệnh vốn cho là kết quả xấu nhất bất quá là hy sinh một chút tương lai mình tiềm lực mà thôi vị này phật không còn có cơ hội đi nghe sở thiên giải thích vương diệp nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra tay tại mặt đất đống kia thịt n h á o bên trong không ngừng dao động cái gì một k h ỏ a xá lợi bị hắn tìm được chỉ có điều màu sắc hơi ảm đạo hiển nhiên năng lượng tiêu hao không ít đã vậy còn quá lãng phí ta đồ vật vương diệp bất mãn lầm bầm một câu cẩn thận từng ly từng tý dùng quần áo đem xá lợi bên trên máu cùng vụn t h ị lau lúc này mới vừa lòng thỏa ý thu vào sau đó đem ánh mắt đặt ở thiên đỉnh tổ ba người trên đến các ngươi kèm theo vương diệp nụ cười lao nhị lao tam chỉnh tề dùng mình một cái vô ý thức lui về phía sau hai bước đem sở thiên lộ tại phía trước nhất bên kia đạo sĩ kia ngươi đem ra hỏa này lính đi quá t h ô i thứ đồ chơi gì đâu vương diệp đột nhiên nhữ mày lại quay đầu nhìn về phía trong góc xem kịch mao vinh an nói ra Tốt. mao vinh an gần như dùng răng may cắn n ặ n ra một chữ như vậy xấu hung ác trận mắt nhìn vương diệp liếp mắt mặc dù vương diệp biến sắc mặt nhưng mà quỷ sai đao hắn nhận bê ta vương diệp mang tính tiêu chí vật phẩm lại liên tưởng đến bản thân trước đó bị người gõ án côn còn cần giải thích sao nhất định là con hàng、này. không chạy mặc dù không biết vương diệp rốt cuộc là tính toán gì dù sao chuyện này không xong mình nhất định tìm cơ hội gõ một lần trở về và không thì cũng dễ dàng để cho mình sinh ra khúc mắc lại nói cũng không thể nắm lấy một người một mực nổ a chính mình cũng sắp bị n ổ t r ọ n g mao vĩnh an mười điểm không tình nguyện lao về đằng trước hai bước nhìn về phía lao tam mở miệng hồ cái kia đông xi、si, ngươi tới đây một chút ngươi mắng ai đây lao tam lập tức trở nên phẫn nộ không chút do dự quay người hướng về mao vĩnh an phóng đi nếu như trước đó hắn truy sát mao vĩnh an là bởi vì phẫn nộ lời nói hiện tại hắn rốt cuộc có mấy phần phẫn nộ cũng không biết được dù sao có thể đối mặt mao v ị n h an t i ệ n như này dù sao cũng tốt hơn đối mặt vương diệp cái tên đ i ư này liên toàn thây cũng không cho người lưu mặc cho ai nhìn thấy mặt đất bên trên đống kia t h ì nát lại liên tưởng đến bản thân sau khi chết c h ẳ n g cảnh đều sẽ run dậy một lần một ô nhiễm đã đi hiện tại là các ngươi hai cái cùng một chỗ đánh ta vẫn là ta chủ động đánh các ngươi hai cái đâu vừa nói vương diệp hướng sở thiên phương hướng càng đi càng gần mỗi một bước đặt xuống đều tựa như dâm ở hai người trong lòng tam đệ ta tới giúp ngươi hôm nay nhất định phải đem t i ệ n nhân kia chém ở dưới ngựa lão nhị đột nhiên g ố n một câu sau đó đồng dạng quay người hướng mao v ị n h an vị trí phóng đi bắt đầu rồi bao vây chặn đánh chỉ có điều tốc độ l ạ i so trước đó chậm hơn rất nhiều trong lúc nhất thời chỉ có sở thiên ý nguyên ngừng lưu lại xem ra có chút s ở run đồng thời theo chiến cuộc sáng tỏ hóa những cái kia pháo hôi nao nhau dừng tay trong miệng còn không ngừng hô hào rời khỏi lần này tranh đoạt chiến cái này còn đánh cái cái dám a đáp ứng cho bản thân xá lợi chính chủ đều bị người đánh thành thị t nát bọn họ liều mạng liền xem như đem vương dịp giết thù lao ai cho không đáng a hơn nữa thiên đình vị kia thế nào thấy đều giống như cách cái chết không xa lại thêm địa phủ nam hải cái kia trong lúc vô hình áp lực lại đợi ở chỗ này cùng muốn chết lại khác nhau ở chỗ nào cứ như vậy thương vị phá o h ô i nhóm tại thời khắc này đột nhiên trở nên m ộ ư ơ i điểm lễ phép ngay ngắn trật tự xếp thành hàng một vị tiếp lấy một vị q u e n người theo lúc đến lối đi kia quay người rời đi chỉ ít sống sót ra ngoài còn có cơ hội ở nơi này giao chỉ bên ngoài lại phát đào một chút đồ tốt n ộ n h ỡ vận khí tốt nhặt được b à o đ ầ u dù sao cũng so lưu tại nơi này mất mạng mạnh ngắn ngủi mấy phút cái này giao chỉ chủ không gian bên trong chỉ còn lại có vương diệp sở tiên địa phủ nam hải mao vinh an theo đuổi không bỏ lão nhị lao tam cùng cái k i a m ộ t mực xem náo nhiệt trung niên ít người về sau lập tức lộ ra chống không rất nhiều n g ư ờ i không giết chết được ta sở thiên lạo đạo từ dưới đất đứng lên dù là cho tới bây giờ hắn vẫn không có mở ra cặp mắt mình tận lực duy trì lấy bình tĩnh giọng điệu thản như nói át chủ bài chính là ngươi đôi mắt này sao vương diệp không gấp đậu thủ cùng sở thiên duy trì khoảng cách nhất định mở miệng nói ra sở thiên lắc đầu không ngừng chỉ có, điều có chút hàng dùng tác dụng phụ quá lớn ta không nghĩ ảnh hưởng tương lai con đường cho nên ta nguyện ý cùng ngươi chia đều giao chỉ bên trong vật phẩm như thế nào nghe được sở thiên lời nói vương diệp không nhịn được cười một tiếng ta tại sao phải đem đồ mình không hiểu thấu phân cho ngươi một nữa là ta đầu góc có vấn đề sao chương bốn trăm tám mươi lăm vĩnh viễn không nên coi thường khoa học kỹ thuật ta cũng không có ở uy hiếp ngươi chỉ là đang trần thuật một sự thật ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh nhưng ta đem hết toàn lực y nguyên có thể giết chết ngươi chỉ có điều ở trong đó hao t ổ n quá lớn được không b ú mất cho nên ta cho ra bảng giá đã cực kỳ hợp lý sở thiên khẽ nhữ mày tựa hồ hơi không hiểu vương diệp biểu lộ không thay đổi ngươi khả năng không hiểu ta ý tứ ta có thể hào tâm lại cho ngươi thuật lại một lần vì sao ta muốn đem đồ mình phân cho ngươi một nửa hơn nữa còn là tại ta ưu thế tình hồ dưới về phần ngươi nói át chủ bài ta là dọa lớn sao một câu liền muốn để cho ta lùi bước ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn bị ta dùng nắm đấm đánh chết hoặc là bị ta dùng đao chém chết tuyển một dạng a vừa nói vương diệp lung lay trong tay quỷ sai đao âm thanh hoàn toàn như trước đây băng lãnh s ở thiên yên t ĩ n h đại khái ba giây đồng hồ khoảng trừng mới mở miệng lần nữa nói ra ta tuyển loại thứ ba ngươi chết giao trì vật phẩm toàn bộ về ta theo thoại âm rơi xuống sở thiên trong tay đột nhiên xuất hiện một đầu v ó g ánh trong suốt hiện lên trong suốt trạng côn trùng ngay sau đó hắn đem côn trùng dán tại bản thân ngược vị trí cái tiêu côn trùng lập tức trở nên hưng p h ấ n lên rúng động thân thể đem sở thiên làn da chui phá một chút xíu tiến vào trong cơ thể hắn tựa hồ hết sức thống khổ sở thiên khuôn mặt đều trở nên bắt đầu và n mẹo mà vương diệp thì là hoàn toàn không có chờ đợi trực tiếp hướng sở thiên vào tới rõ ràng người ta muốn thả đại chiều còn chờ người ta thao tác xong loại người này đơn thuần là đầu vóc có bệnh đương nhiên cũng hoặc là thực lực tuyệt đối nghiên ép dù sao vương diệp chắc là sẽ không ngất chờ hắn qu hoàn toàn không có phòng ngự hắn bị trực tiếp chém vào bay rớt ra ngoài vương diệp thì là giống như quỷ mị lần nữa đi theo lại là một đ a o chỉ có điều lúc này sở thiên trên người tản mát ra cuồng bạo tinh thần lực gần như đem không gian xung quanh đều trở nên vật mẹo xông vào lời nói tính không ra vương diệp bước chân bỗng nhiên dừng lại đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm sở thiên lúc này bộ ngực hắn chỗ bị vương diệp chém ra một đầu vết thương ghê rợn huyết nục bên ngoài quyển máu tươi không ngừng chạy xuống nhưng rất nhanh vết thương này lấy một loại cực nhanh tốc độ khôi phục thậm chí hắn nguyên bản suy yêu sắc mặt tại thời khắc này đều một lần nữa trở nên hùng nhưng lại tại sở thiên đứng lên trong nháy mắt một cái đen x ì thiết cầu bị vương diệp nhét vào dưới c h â n hắn xem ra thường thường không có gì lạ thậm chí không có tản mát ra một tia năng lượng ba động một giây sau cái này thiết cầu đột nhiên nổ tung kịch liệt tiếng oanh minh vang lên thậm chí mang theo kịch liệt tiếng g ầ m sở thiên lần nữa bị cái này to lớn lực trùng kích nhấc lên bay rớt ra ngoài trên người áo trắng gần như giống như trang phục ăn mày giống như khắp nơi đều là tổn hại động cùng bị thiêu đốt dấu vết l ư u đạn lúc này sở thiên thân thể đã diện tích lớn bỏng nhưng mà lại như cũ đang không ngừng khép lại vốn lấy hắn n h ụ thể cường độ loại trình độ này bạo tạc y nguyên để cho hắn đau đến không muốn sống dù sao mặc dù thân thể có thể phục hồi như cũ nhưng cảm giác đau sẽ không ai nói cho ngươi tinh thần lực làm từ trường đi ra liền an toàn tối thiểu nhất làm ra vài lần tường nha vương diệp lầm bầm một câu sau đó lại móc ra mấy cái hát thiết cầu ném tới sở thiên dưới chân thuận tiện trên bờ vai nâng lên một cái tạo hình khoa trương pháo điện tử vĩnh viễn không nên coi thường khoa học kỹ thuật kèm theo vương diệp cảm khái âm thanh mấy cái lựu đạn lần nữa bạo tạc đồng thời vương diệp trên tay pháo điện tử cũng tại thời khắc này bổ sung năng lượng hoàn tất kèm theo to lớn trung kích một cố năng lượng ba động xung kích ra thậm chí trực tiếp đem sở thiên giới chân doanh ra một cái hố to thống khổ nhất là tại vừa mới sử dụng một loại nào đó át chủ bài về sau sở thiên thân thể vô luận rác rưởi tới trình độ nào đều sẽ lấy cực nhanh tốc độ khép lại nhưng cảm giác đau sẽ không điều này cũng làm cho đại biểu cho vương diệp những cái này thao tác căn bản giết không chết hắn nhưng tương tự hắn muốn một mực chịu được lấy loại này toàn tâm giống như đau đớn thậm chí tại loại này cảm giác đau dưới hắn liền tinh thần lực cũng không có cách nào điều động chỉ có thể bị động nằm ở nơi đó bị đánh cái này côn trùng thật mạnh a trông thấy bản thân loại công kích này dưới sở thiên đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại vương diệp có chút t ậ t lưỡi trên mặt tràn đầy tiếp hận c h i tình sớm biết trước hết giết sở thiên tốt rồi nguyên bản vật kia hẳn là bản thân nhưng mà vương diệp trên tay đồng dạng không có trì hoãn vương diệp trực tiếp thuận tay lần nữa ném ra đại khái hơn một ư ơ i lựu đạn nhưng mà pháo điện từ lại thu về thứ này đến vừa phát thời gian quá chậm hơn nữa công kích tốc độ cũng không nhanh nhưng hắn có thoải mái hơn nơi này nguyên bản đã trở thành phế tích không bao giờ thiếu dĩ nhiên chính là thạch đầu cho nên vương diệp chậm rãi trên mặt đất nhặt lên một khóa cự thạch nhắm ngay sở thiên phương hướng một khối lại một khối l ư u đạn bạo tạc cự thạch bị tung bay ở giữa không trùng sau khi vòng vo một vòng lần nữa rơi xuống tại sở thiên trên người hoàn mỹ lần thứ hai tổn thương thực sự là không hiểu rõ đạo m ô n người chỉ tu tinh thần lực là bởi vì người người chỉ tu tinh thần lực lại là vì cái gì tại không rõ ràng chân tướng sự tình tình h ô n g i ớ i cũng không cần loạn bắt trước người khác n h à vương diệp giống như là chơi đánh đống c á c trò chơi một dạng thạch đầu một khối tiếp lấy một khối lúc này sở thiên làn da đã triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ xem ra cùng vương diệp một cái màu da duy nhất khác nhau chính là vương diệp đầu trọc thật ra phạm là cho sở thiên ba giây đồng hồ thời gian thở dốc hắn liền có thể cố gắng bình tĩnh trở lại điều động tinh thần lực đưa cho chính mình một lần nữa làm ra trọn vẹn phòng ngự sau đó làm gì chắc đó tiến hành phản công nhưng căn bản không cho cơ hội a vương diệp liền giống như một tiện nhân giống như mỗi lần đều kẹt ở vừa đúng lúc đột nhiên đi lên như vậy một lần đồng thời chuyên môn chọn đ a o địa phương đánh dù sao lại g i ế t không chết muốn hay không hại đã không quan trọng đ â u là được ví dụ như đúng quần sở thiên đã không biết mình đây là bao nhiêu lần đã mất đi căn cơ được bao nhiêu lần phục hồi như cũ lão nhị đại ca hắn muốn hay không trở về g i ú p một lần nơi xa còn tại đuổi theo mao v ị n h an lão tam dùng ánh mắt còn lại trông thấy một màn này về sau do dự một chút nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình cách đó không xa lão nhị hỏi trở về làm gì muốn chết sao l i ê n đại ca đều bị hắn tra tấn thành d ạ n g này chúng ta đi lên là có thể khỏe đứng lên lão nhị nở nụ cười lạnh lùng một tiếng nói ra nhưng mà có thể tranh thủ được một chút thời gian a chỉ cần cho đại ca một chút thời gian vẫn là cơ hội lập bàn lão tam không để ý trên người mình phát ra mùi tối hướng lão nhị vị trí đụng đụng khuôn mặt có chút xoắn suít lão nhị lại suy vừa cười vừa nói sau đó thì sao dù là cuối cùng đem người kia giết giao chỉ đồ vật có thể đến phiên chúng ta tài nguyên không phải là nghiêng đến trên người hắn n h ư cùng chúng ta mới bắt đầu tu luyện như thế còn là nói ngươi trông cậy vào đại ca sẽ cảm động một lần bố thi cho ngươi một chút chương bốn trăm tám mươi sáu ta bằng vào ta máu dẫn vào lôi thế nhưng mà hắn dù sao cũng là chúng ta đại ca lão tam vẫn kiên trì nói lời miệng nhưng lão nhị đối với cái này lại chẳng thèm nó g tới kết bái đại ca cũng coi như ca tình đi từ bé thời điểm tu luyện bắt đầu lão sư liền đem tất cả đồ t ố t toàn bộ phân phối cho hắn cùng so sánh chúng ta càng giống là bồi chạy lồng dạng phía trên vĩnh viên để ép một người ngươi không m ệ t sao nếu như hắn lần này chết thật ở nơi này chỉ có hai người chúng ta trở về vậy chúng ta không phải liền là thiên phú tốt nhất hai người đến lúc đó tất cả tài nguyên không phải là chúng ta nghe lão nhị lời nói lão tam trở nên yên tĩnh xuống đại khái mấy giây thời gian sau mới nhẹ nhàng gật đầu t ố t nghe nhị ca t ố t phía trước tiện nhân kiêm một mực tại vây quanh cả vùng không gian chạy đại khái nửa phút đồng hồ sau hắn liền sẽ đi ngang qua lối ra đến lúc đó chúng ta mượn cơ hội này trực tiếp từ bỏ truy sát từ lối ra rời đi Còn lại, thì nhìn thiên ý nếu như hắn chết rồi chúng ta chính là thiên đình t â n hạnh tâm hắn không chết chết chính là chúng ta lão nhị âm thanh càng ngày càng lạnh trật tự cũng càng rõ ràng rất nhanh dựa theo lão nhị kế hoạch mao vinh an lần nữa đi ngang qua địa điểm lối ra ngay tại lúc này đi lão nhị đột nhiên thấp giọng nói một câu hướng cửa ra vào vị trí phóng đi nhưng một giây sau thân thể của hắn cứng đờ trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi c h i sắc nhọc nhằn túi đ ầ u xuống nhìn mình ngực một cây một côn trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn thật xin lỗi nếu như cũng đã cực dứt khoát liền cực lớn một chút ta muốn toàn bộ tài nguyên làm duy nhất hạch tâm mà không phải cùng ngươi cùng một chỗ tóc dài che lại láo tam khuôn mặt để cho người ta thấy không rõ biểu lộ thoại âm rơi xuống về sau lão tam mạnh mẽ đem cây gậy tự lão nhị nơi trái tim trung tâm rút ra đập mạnh tại trên đầu hắn giống như đập dưa hấu đồng dạng lão nhị đầu vỡ vụn tự g i a không trung rơi xuống mà lao tam thì là hít sâu một hơi h u n g ác ánh mắt nhìn về phía phương xa đã dừng bước mau vĩnh án quát đạo sĩ kia ngươi nhớ kỹ ta chu thông đời này cùng ngươi không chết không thôi hôm nay thủ ta sớm muộn biết báo nói xong hắn trực tiếp biến mất ở lối ra rời đi mảnh không gian này mao vĩnh an nhìn xem một màn này có chút nước trệ sau một chốc mới cảm thán nói ra ra hỏa này có chút hung á t c à, phải tìm cơ hội để cho lão lư đi chạm thảo trừ căn bằng không thì đi ngủ không nỡ được rồi được rồi dù sao trên người hắn cái k i a mùi tối h đời này cũng đánh lén không ta vừa nói mao vĩnh an lắc đầu nhàn nhã rơi trên mặt đất nhìn về phía nơi xa vương diệp bên k i a chiến cuộc như cùng ăn dưa của chúng chạy thời gian dài như vậy trên mặt hắn vậy mà đều không có một tia ủ rũ cảm giác vẹn cụ thể hắn đều đã vượt qua phật quốc không ít người chớ đừng nhắc tới hắn nhưng thật ra là trời tinh thần lực xung quanh hắc khí dần dần tiêu tán địa phủ nam hải bóng dáng đồng dạng xuất hiện đứng ở một bên khác nơi hẻo lánh bên trong ánh mắt đồng dạng đặt ở chiến c u ộ c phía trên chỉ có điều lúc này đầu ngón tay hắn chỗ vẫn còn đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi khoe miệng còn có một số nhỏ bé thị tươi khối xem ra có chút làm người ta sợ hãi s ở thiên g i ớ i thân đã bị nổ ra một cái hố to s ở thiên nằm ở trong hố không ngừng phát ra tiếng tiêu thảm cũng không biết cái này côn trùng năng lượng có thể duy trì bao lâu là ta lựu đạn tồn kho trước không vẫn là hắn năng lượng trước không. đánh lâu dài nhất định chính là đốt tiền trò chơi vương diệp một mặt đau lòng c h i sắc nhưng ra tay lại một chút cũng không ngập mờ lựu đạn một cái tiếp một cái ở giữa không trung hình thành ưu mỹ đường vòng cung đồng thời luôn có thể kèm theo thạch đầu vừa đúng kích thích sở thiên thần trải qua thống khổ tra tấn mà ở cái hố bên trong sở thiên tinh thần năng lực chịu đựng tại thời khắc này cũng rốt cuộc đạt đến cực hạn a kèm theo một tiếng tràn ngập đủ loại cảm xúc kêu thảm sở thiên rốt cuộc mở ra cặp mắt mình X o n g đồng hai cái con người một trái một phải đồng thời tràn ngập màu đỏ theo hắn mở mắt một khắc này xung quanh tinh thần lực chập trùng đột nhiên tăng gấp đôi tăng trưởng một đường hào quang màu đỏ như máu lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ mang theo tịch diệt giống như uy áp cảm giác bắn về phía giữa không trúng thậm chí đem cái này không gian đều gần như đ â m thủng giữa không trúng mấy quả lựu i đạn bị trực tiếp bắn ra mượn cái này ngắn ngủi đứng không s ở thiên hít sâu một hơi cắn chặt hầm răng c ơ n g ép dùng bản thân tỉnh táo lại xung quanh tinh thần lực hình thành tứ phía kín không kẽ hở tưởng đem chính mình một mực bao vây lại lại một lá bài tẩy liền dễ dàng như vậy bị đánh tới sao nhẫn lại năng lực còn chưa đủ a vương diệp nhìn xem một màn này đỉnh chỉ công kích, sở thiên đã làm xong sung túc chuẩn bị bản thân lại đi dày vào cũng đã không có ý nghĩa nhưng mà không thể không nói sở thiên mở mắt trong nháy mắt chỗ bạo phát đi ra cố năng lượng kia sắc thực khủng bố thậm chí vương diệp đều không tin thật mình có thể hay không ngăn trở có chút cùng loại với trương tử lương nuôi kiếm thuật khả năng cả một đời tài năng ra tay một lần nhưng lần này xuất thủ thiên kinh địa phá đáng tiếc gia hỏa này vì không tiếp tục chịu đựng đau đớn cứ như vậy giao cho mấy khoả không đáng tiền lựu đạn cũng không biết đứa nhỏ này đau lòng không được vương diệp lắc đầu đại khái chừng một phút sở thiên lảo đảo đứng lên trong cặp mắt kia sát khí gần như như là thật hận không thể hiện tại liền đem vương diệp xé nát giống như ngươi không chết ta đ ờ i này sẽ có tâm ma hôm nay chúng ta chỉ có một người có thể còn sống ra ngoài lão nhị l ã o tam trở lại cho ta kết trận hắn đột nhiên mở miệng hô nhưng đáp lại hắn là yên t ĩ n h y m ắng không khí cùng vương diệp cái k i a cổ q u á i ánh mắt cái này ba huynh đệ còn có cái trận đâu chỉ có điều trận pháp này không đợi sử dụng tựa hồ liền đã từ nội bộ bị công phá cái kia ăn mặc lao nhị trang phục cái ngáy kia thi thể, vết thương. Trong mắt, tự hồ hiểu rồi lao trang ăn nhị thương. Trong hắn mắt, thể, hồ vết tự Vô gì. sở ỉ Chỉ Phế nhau, thành biết đến vật. với tương tiểu lục đục với nhau, tương lai thành tiểu lại sẽ lớn đi lớn nơi nào. sẽ s thiên sắc mặt hết sức khó coi quay đầu lại nhìn về phía vương diệp từng chữ nói ra nói ra ta thừa nhận ta không có bất kỳ cái gì lá bài t ẩ y nhưng ta không sợ thoại âm rơi xuống sở thiên m a n h liệt thăng lên đến giữa không trùng trong tay xuất hiện lần nữa cái thanh kia truy ta bằng vào ta máu dẫn vào lôi chấn áp theo tiếng giống giận dữ hai tay của hắn nắm truy cao nâng ở giữa không trung sấm sét vang dội từng đạo từng đạo lôi điện bị thu nạp đến truy bên trong mà sở thiên sắc mặt thì là trở nên hơi t r ắ n g bệnh thậm chí xung quanh hắn đã triệt để trở thành lôi hải căn cứ khoa học nước có thể dẫn điện nếu như lúc này cho hắn r ộ i một chậu nước lời nói biết dẫn phát cái dạng gì hiệu quả vương diệp nội tâm suy tư đáng tiếc giá hỏa này học thông minh xung quanh thân thể hắn lít nha lít nhít không thua tầng năm lồng năng lượng chương bốn trăm tám mươi bảy vạn lôi quyết theo lôi quang càng ngày càng r ồ i r à o gần như đã đem không gian xung quanh toàn bộ biến thành lối hải sở thiên khí thế cũng tại thời khắc này đi tới đỉnh điểm lôi đại biểu thiên đình chi thân phạt vạn lôi quyết kèm theo gầm lên giận dữ sở thiên manh liệt hướng về phía trước cơ múa lên truy cái kia phiến trên lôi hải từng đạo từng đạo lôi điện như là như tự lòng giữ tận hướng vương diệp bay múa mà đến cảm giác gáp bách mười phần vương diệp biểu lộ có chút n g ư n g trọng da hỏa này từ khi mở to mắt về sau tinh thần lực lại leo đến một cái mới đ ỉ n h phong cái này lôi có chút khó giải quyết hắn chầm d à i hai mắt nhắm lại chỗ mi tâm hát sát hỏa diễm nở rộ một cái đen kịt bóng người xuất hiện ở phía sau hắn trong tay đồng dạng nắm chặt một trôi trường đao nhìn tạo hình cùng q u sai đao nhất trí gần như đồng bộ vương di năng lượng hội tụ sau đó hướng hư không b ổ tới hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm tựa h ồ tại làm chuyện vô ích giống như một giây sau vô số lôi điện trùng kích đến vương diệp trước người cái k i a sau lưng bóng đen bước một bước về phía trước ngăn khuất vương diệp trước người sống lưng thẳng t ắ p tuy ý cái k i a từng đạo từng đạo lôi điện trùng kích cái này màu đen hư ảnh vẫn như c ũ sừng sững bất động chỉ có điều hậu phương vương diệp thân thể lại rất nhỏ lung lay bước đều bị nó trang xong năng lượng không phải là trên người mình rút mà đổi thành một bên sở thiên thân thể đột nhiên cứng tại tại chỗ cái chán đột nhiên thêm ra một đường rất nhỏ vết thương một g i t máu tươi theo vết thương ch ngay sau đó vết thương này càng lúc càng lớn đã bao trùm đến hắn ấn đường phảng phất có cái gì pha toái âm thanh v a n g lên sở thiên c h ỗ mi tâm đột nhiên bạo liệt một khối đã hoàn toàn đạm đạm thạch đầu rơi vào trên mặt đất mặc dù cái kia côn trùng vẫn còn đang chữa vết thương của hắn nhưng sở thiên sắc mặt lại trắng bệnh có chút đáng sợ xem ra hết sức y ế u ớt lôi điện qua đi vương diệp vẫn đứng ở tại chỗ trong tay mang theo quỷ sai đao lờ mờ nhìn về phía cách đó không xa sở thiên mở miệng nói ra còn có cái gì những vật khác sao sở thiên lang bãi đứng vững vàng thân thể giống như phát cùng như dã thú quỷ dị con người gắt gao nhìn chằm hôm nay thủ này ta sở thiên nhất định sẽ báo nói xong hắn hít sâu một hơi trong tay xuất hiện một k h o a đèn tuyển xem ra thường thường không có gì lạ thật đầu một giây sau bóng dáng hắn trở nên m ở đi sắp tại chỗ biến mất dù là như thế ánh mắt của hắn cũng không có tại vương diệp trên khuôn mặt rời đi dù là nửa giây thời gian giá hỏa này thật đúng là thụ thiên đình coi trọng a vật bảo mệnh đều cho vương diệp giọng điệu có chút chua lẩm bẩm nói một câu sau đó lần nữa nâng lên quỷ sai đao bắt lấy trong hư không thuộc về sở thiên cây kia dây ở tại sắp biến mất trong n h y mắt lại chém xuống a kèm theo giữ t ậ n tiếng kêu thắng thiết sở thiên bóng dáng hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng không gian này hơn nữa may mắn thế nào trực tiếp vương diệp cùng sở thiên đối bính lúc tựa hồ là trong lúc vô tình đem r a hỏa này chữ vật túi cho bổ xuống lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất nhớ không lầm lời nói cái kia vương t o ọ n long thi cái gì giống như đều ở bên trong phát tải chỉ có điều r a hỏa này tựa hồ cũng có ẩn tàng thứ hai không gian chữ vật bằng không thì làm sao có thể lại lấy ra hòn đ á kia làm sao nguyên một đám đều chơi như vậy giữa người và người chẳng lẽ một chút tín nhiệm cũng không có sao nhất đang t i ế c vẫn là cái kia truy mặc kệ vương diệp ra sao dùng sức đi chặt ra hỏa này vẫn luôn nắm chặt gấp không hơi nào buông tay ý nghĩ t i y ệ t ố i lần sau có cơ hội lại thu hồi cái kia thuộc về mình đồ vật ta ân nghe tên kia y tứ biết tìm đến mình báo thủ vậy mình chỉ cần tại quỷ môn quan trờ lấy lên i tốt chuyển phát nhanh tiểu ca giao hàng đến nhà nhưng không biết nhơ tới cái gì vương diệp thân thể cứng đờ biểu lộ hơi khó coi bản thân đ ỉ n h lấy cũng không phải hắn mặt ta nói cách khác sợ thiên báo thủ đều không biết vị trí ở đâu kết thúc rồi thu hàng địa chỉ lấp sai rồi trong lúc nhất thời vương diệp có chút tuyệt vọng trước mắt phảng p h ấ t xuất hiện một t r u ô i đáng yêu truy cứ như vậy loạn trọng b a y mất nơi xa mao vĩnh an trông thấy vương diệp có chút là người ánh mắt rơi vào trên mặt đất đó thuộc về sở thiên không gian chữ vật r ụ c dịch nhưng hắn cứ như vậy nhìn thoáng qua liền lập tức bị vương diệp cảnh giác tử sinh không thể luyến cảm xúc bên trong đi ra mạnh liệt xoay người nhìn thoáng qua mao vĩnh an mao vĩnh an chê cười lui về phía sau hai bước cho thấy bản thân vô tội đơn thuần vương diệp lúc này mới hài lòng đem nó nhặt lên lại đi tới linh sơn thiếu nữ đống kia thịt nát trước tùy ý mở ra đồng dạng lục ra một cái túi vừa lòng thỏ cái này không gian bên trong thi thể còn có không ít đâu mùa thu hoạch rốt cuộc đã đến sờ thi thể khoái cảm vương diệp tại một đám trong thi thể không ngừng rú tẩu cuối cùng lục ra mấy cái chữ vật vật chứa chỉ có điều coi hắn đem ánh mắt đặt ở cái kia hai vị phật cùng t i ê n đình thần cùng giao chỉ chi chủ mấy vị này đại lao trên người lúc phản phất ngủ giống như trung niên rốt cuộc mở hai mắt ra ngồi dậy tiểu t ử kia không sai biệt lắm được rồi đừng cái gì đều nhớ thương vừa nói ánh mắt của hắn tự vương diệp trên người khe quét mà qua vương diệp một mặt vô tội nhưng mà ta phụ huynh thế hệ nói cho ta đến giao chỉ chính là tầm báo a hơn nữa gác lại cũng là lãng phí không bằng đưa cho ta ta cho thêm ngươi mấy trăm dương công nghiệp rượu cồn cung cấp cao rượu văn đỏ thế nào động lòng cái này lao t i ể u quỷ nhất định là động lòng trông thấy trung niên cái k i a do dự biểu lộ vương diệp tâm một lần liền nhấc lên nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong cũng tràn đầy t r ờ mong đáng tiếc cuối cùng trung niên vẫn là cắn răng lắc đầu phản phất vì thế bỏ ra to lớn hy sinh mặc dù ta rất muốn đáp ứng ngươi nhưng mà không được trung niên mang theo một chút tiếp hận thở dài sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó biểu lộ cỗ quái nhìn vương diệp liếp mắt đúng rồi ngươi chừng nào thì là chúng ta giao chỉ người vẫn là giao chỉ duy nhất người sống sót cái kia ta lại là cái gì q u ỷ sao vương diệp mặt không đỏ hơi thở không gấp biểu lộ tự nhiên nói ra giao chỉ người cũng là nhân tộc ta cũng là nhân tộc cho nên ta chẳng khác gì giao chỉ người cái này không có vấn đề à. chỉ cần ngươi có thế để cho ta đi nhặt những đại lao k i a t h ì ta liền tính gia nhập giao chỉ lại như thế nào sinh là giao chỉ người chết là giao chỉ quỷ vì giao chỉ xông pha khói lửa không chối từ vừa nói vương diệp còn cần lực vỗ vỗ bản thân lồng ngực trông thấy vương diệp cái này vô xỉ bộ dáng trung niên tấm tắc lấy làm kỳ lạ không đợi hắn nói chuyện một đường có chút câu nghệ âm thanh đột nhiên vang lên sư sư thúc ngươi như vậy không tốt a lao sư cùng ta nói ngươi là chúng ta địa phủ người a địa phủ nam hải không biết lúc nào tới đến vương diệp bên người hơi tỏ mỏ nhìn về phía hắn yếu ớt nói ra chương bốn trăm tám mươi tám khác nhau đ ố i đãi vương diệp ngơ ngác một chút yên lặng xoay người nhìn về phía địa phủ nam hải ngươi kêu ta cái gì sư sư thúc a địa phủ nam hải mở to bản thân cái t i ệ cực đại con mắt một mặt đơn thuần cùng vô tội đương nhiên nếu như không nhìn hắn trong móng tay thì nát cùng khoe miệng huyết dịch là có thể người lão sư là ai vương diệp nhìn xem địa phủ nam hải đồng dạng hứng thú dù sao bên trong vùng không gian này chỉ còn lại mấy người bọn họ thân không thân phận cũng không sợ bại lộ lữ thanh a lão sư nói ngươi là hắn sư đệ để cho ta bảo ngươi sư thúc là có thể địa phủ nam hải thẹn thùng gãi đầu một cái ai hắn ở đâu nam nữ tuổi tác bao lớn dáng dấp ra sao bình thường đều làm sao nói chuyện phiếm có cái gì lời cửa miệng không có ngươi có phải hay không vẽ tranh đem hắn vẽ ra cho ta vương diệp lập tức trở nên kích động lên gần như trong nháy mắt liền đi tới địa phủ nam hải bên người hai tay nắm lấy bà v à i hắn ngự a tốc cực nhanh nói ra trong chấp n h o n g này chuyển biến để cho địa phủ nam hải có chút trở tay không kịp xem ra có chút ngốc trệ qua hồi lâu mới lắc đầu ta cũng chỉ gặp qua lão sư ba lần mỗi lần đều đeo mặt nạ nhưng mà nghe âm thanh là nam a mặt nạ lại là mặt nạ con hàng này rốt cuộc là mẹ nó ai vậy theo thời gian không ngừng c h u y ể n rời lữ thanh cũng đã gần trở thành vương diệp khúc mắc sư thúc ngại không phải chúng ta địa phủ người sao tại sao phải gia nhập giao trí a địa phủ nam hải kiên nhẫn truy vấn lấy trước đó vấn、đề. vương diệp mang trên mặt một tia chính nghĩa c h i sắc nghĩa chính nghiêm tử nói ra địa phủ là vì chính nghĩa mà tồn tại giao chỉ cũng giống như thế tất cả mọi người là vì trong lòng niềm tin vì nhân tộc cho nên địa phủ cũng tốt giao chỉ cũng được đều chẳng qua là một xưng ơ hô mà thôi tại sao phải chấp n i ệ m tại trước mặt mình xưng ơ h à o là cái gì chỉ cần ngươi làm sự tình đối với bắt đầu trong lòng phần kia thiêu đốt hỏa diễm là có thể sư phụ ngươi người kia bình thường âm cực kỳ không muốn tin hắn nói chuyện hắn ở chúng ta địa phủ thế nhưng mà được xưng bại hoại nghe được vương diệp lời nói địa phủ nam hải mang trên mặt như nghĩ tới cái gì ngay cả một bên g trung ự niên lúc này đều đã để xuống trong tay bình diệu nhìn về phía vương diệp trận mắt há hốc mồm lần thứ nhất trông thấy có nhân gia đem vô sỉ biểu diễn thanh tân thoát tục sư thúc ta hiểu rất nhanh địa phủ nam hài siết chặt bản thân cái tiêu tiểu xảo nằm đấm ánh mắt kiên định nói xong vương diệp vui mừng nhẹ gật đầu một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng âm thanh đột nhiên đẹp thấp còn mang theo một tia mê h o ặ c tính có thể gia nhập địa phủ đó có thể thấy được ngươi mặc dù niên kỷ còn nhỏ nhưng trong lòng tràn đầy tinh thần trọng nghĩa cho nên ta hiện tại có một phần càng gian khổ càng khó khăn nhiệm vụ phải giao cho ngươi ngươi có lòng tin hoàn thành sao vương diệp giống như là một cái hiền lành t r ư ờ n g nối thân thiết vớt ve địa phủ nam hải đầu có quả nhiên nam hải ánh mắt bên trong bốc cháy lên lửa cháy h ư n g h ự c không chút do dự nói ra phảng phất vì chứng minh mình quyết tâm âm thanh hắn cũng là hô lên xinh đẹp bên ngoài có một tòa nhân loại sinh tồn thành thị gọi quỷ môn quan trong thành ở toàn bộ đều là nhỏ yếu bất lực đáng thương dân chúng bọn họ mỗi ngày đều tại trong tuyệt vọng sống qua ngày không biết một ngày nào liền sẽ gặp được sự kiện linh dị hy sinh chết thảm cho nên bọn họ cần một cái thủ hộ giả cũng cần một cái tín ngưỡng ngươi nguyện ý đi thủ hộ bọn họ sao đi kế thừa phần này vinh quang vương diệp biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên trịnh trọng kỳ sự nói ra ta nguyện ý nam hải không chút do dự dụng sức gật đầu đi thôi đi thủ hộ những cái kia chờ đợi ngươi thật lâu người bình thường a vương diệp ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất vỗ vô, vô nam hải bà vai phản phất tại giao tiếp lấy một loại truyền t h ừ a một loại nghi thức Tốt! địa phủ nam hải nhẹ gật đầu xoay người rời đi bước chân bên trong đều tràn đầy kiên định tựa hồ là sợ trên người mình máu tơi ư hủ đến đám kia thiện lương người bình thường hắn còn cẩn thận từng ly từng tý dùng thi thể quần áo xoa xoa ngón tay mình khỏe miệng huyết dịch trước khi rời đi xin nói cho ta tên ngươi trong tương lai trong hai mươi năm tên ngươi sẽ ở khu vực này bên trên bị người truyền miệng vương diệp đột nhiên mở miệng hô một câu xem ra mười điểm nhiệt huyết ta gọi lương trí thủy sư thúc ta sẽ cố gắng nam hải nghiêm túc xoay người nhìn xem vương diệp nói ra sau đó nhanh chân hướng về phía trước triệt để rời đi chỗ này bị cảnh chật chật hảo hảo một đứa bé cứ như vậy cho lắc l ư qua ngươi tâm tư sẽ không đau không nam hải sau khi đi trung niên chật chật một tiếng có chút t r e o chọc nói nói vương diệp cái kia r i n g r ạ c thần sắc đột nhiên vừa thu lại xem ra mười điểm đạm nhiên hải tử t ă n g quan muốn t ử tiểu nắm lên cho hắn dựng nên một cái chính xác nhân sinh quan giá trị quan chỉ có dạng này tương lai con đường mới có thể càng thêm rộng lớn trung niên lập tức không có nói chuyện hứng thú chứng mắt liếc hắn một cái chỉ, chỉ nơi xa bên kia chính là tất cả mọi người nhớ thương giao trí nước bên ngoài có một t ầ n g trận pháp cầm lệnh bài này đi vào liền không có chuyện gì đi thôi một tiếng thu nước thời điểm ta sẽ ở bên cạnh nhìn chằm chằm ngươi ai biết ngươi nói thế nào một phần ba đến tột cùng là lại như thế nào t í n h b h ậ pháp ta cảm giác ngươi tiểu gia hỏa này lời nói thực sự là một chữ cũng không thể tin vừa nói trung nhiên h u vải trong ngực móc ra một khối cổ điện lệnh bài đưa tới vương diệp trong tay ta thật ra cực kỳ thành thật rồi vương diệp thẹn thùng gãi đầu một cái xem ra hơi xấu hổ nhưng tay chân cũng rất nhanh tiếp nhận lệnh bài quay người liền hương cái này không gian chỗ sâu nhất phóng đi ai biết tên trước mắt này là từ lúc nào bắt đầu tính giờ thời gian là vàng bạc nơi xa một mực xem náo nhiệt mao vĩnh an trông thấy một màn này con mắt đột nhiên phát sáng lên như tên trộm bu lại nhìn xem trung niên có chút n h ă n nhó ngượng ngủng tiền bối người ta thật ra cũng được gia nhập giao chỉ vì giao chỉ làm trâu làm ngựa ta không phải sao thèm muốn cái kia ao nước ta chính là trời quá nóng muốn tan tỉnh một hồi ngài xem vừa nói mao vĩnh an một bên thẹn thùng xoa xoa đôi bàn tay xem ra muốn nhiều tiện có nhiều tiện trung niên mặt tối sầm không kiên nhẫn p h t phất tay mau mau cút có một cái ta đều rất đau lòng còn sếp đổi đến coi ta nơi này là mở thiện đường sao mao v i n h an đồng dạng là người trẻ tuổi đồng dạng cũng là nhân vật thủ lĩnh vì sao khác nhau đối đãi rõ ràng như vậy a quản thế nào ngươi cũng diễn một diễn a chương 489, lão tổ tông nhân mạch cứng rắn a đi đi đi đừng ảnh hưởng ta uống rượu đúng rồi ngươi là đạo môn a trung niên không kiên nhẫn phất phất tay đột nhiên nghĩ tới cái gì nhìn thoáng qua mao v i n h an hỏi đúng không sai ta chính là đạo môn mao v i n h an ánh mắt sáng lên lập tức trở nên kích động lên không nghĩ tới bản thân đạo môn tiền mối quan hệ cứng như vậy đều có thể đả thông đến giao trì chỗ này bản thân vậy mà cũng có dựa vào bối cảnh đi cửa sau đ á n h ngộ cái này vạn ác phú nhị đại đã thị cảm mao vĩnh an nội tâm dếu c ậ t mình một chút nhưng mà rất nhanh liền đem kia đáng thương đến gần như không có cảm giác tội lỗi ném sau góp cũng không biết cái kia hao nước ngâm sướng hay không có phải hay không lại cho bản thân chút gì cái khác đ ồ tốt giao trì c h i chủ hấn đường khối kia thủy tinh cũng không tệ nếu như đưa cho chính mình cái kia tinh thần lực của hắn nhất định đột nhiên tăng mạnh đến một cái khoa trương trình độ ngươi xác định ngươi là đã môn người tuổi trẻ bây giờ đều quá sành chơi nhi thực sự là một câu cũng không thể tin Trung niên n vô vô trận trận đây cũng ó chút h o à là ta đạo môn rửa vào sinh tồn đến bây giờ căn cơ nghe được mao v ị n h an lời nói trung niên rõ ràng hơi kinh ngạc tán thưởng ánh mắt nhìn hắn một cái dựng thẳng lên một ngón tay cái tốt ta liền thích ngôi loại này thành tiếng người ta nhớ được các ngươi đạo môn có mấy cái lao đạo sĩ lúc trước quản chúng ta giao chỉ mượn điểm vật liệu đến bây giờ còn không trả phiếu nợ ở đâu tới ta lật qua n ă m quá lâu đều không nhớ rõ trung nhiên trong miệng không ngừng lẩm bẩm trên người mình khắp nơi lục soát bao hàm chờ mong mao v ị n h an thân thể lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ khỏe miệng hơi run rẩy trên trán phẳng phất xuất hiện ba đạo hát tuyến ta đối lại trước nói dối tràn đầy tự trách không nên giả mạo đạo môn người ngươi tỉnh lại ta lương tri thật ra ta chỉ là một cái không môn không phái người qua đường thậm chí tên của ta đều không gọi mao vinh an xin gọi ta vương diệp hắn một mặt xấu hổ tự trách cảm giác phản phất đã làm gì tội ác t ẩ y trời sự t ì n h thật là khiến người ta nhìn cũng cảm giác được hắn chân thành thái độ người tuổi trẻ bây giờ vì sao cũng là loại phong cách này là thời đại biến sao ta nhớ được chúng ta khi đó tất cả mọi người thật đàng hoàng a trung nhiên gãi đầu một cái trên mặt tràn đầy nghi ngờ tri tỉnh phản phất đối với cái này mười điểm không hiểu tiền bối ta đã không mặt mũi đợi tiếp nữa đi trước một bước cáo tử b a o v i n h an hai tay ô quyển mở miệng nói ra sau đó xoay người rời đi không chút r ô n g dài thậm chí đều không cho trung niên phản ứng thời gian bước chân càng lúc càng nhanh bao quát càng về sau đều đã bắt đầu chạy chậm đứng lên bóng dáng cấp tốc biến mất ở bên trong vùng không gian này ta còn suy nghĩ dù sao có một phần nhân q u ả tạ i còn tiền nợ về sau cũng làm cho ngươi tại giao chỉ bên trong b o n g bóng đâu g i a hỏa này trung niên hơi buồn cười lắc đầu lại một lần đem ánh mắt rơi vào nơi xa chính âm mình ở giao chỉ bên trong vương diệm trên người lúc này vương diệp làn da đã hoàn toàn hiện lên trong s u ố t hóa thậm chí có thể trông thấy trong cơ thể hắn mỗi một đường kinh mạch cùng nội tạng huyết dịch thông qua kinh mạch phi tốc vận chuyển một cỗ nhìn không thấy năng lượng chính không ngừng hướng vương diệp ấn đường tụ tập tại cỗ năng lượng này tầm bộ dưới vương diệp chỗ mi tâm cái kia sợi hát sát hỏa diễm trở nên càng ngày càng rõ ràng n g ư n g thực nhưng mà rất nhanh vương diệp liền khẽ nhữ mày bởi vì ấn đường hấp thụ năng lượng đã đạt tới một loại nào đó đình phong đi tới một cái điểm tới hạn thế nhưng năng lượng lại giống như là không hơi nào phát hiện giống như y nguyên không ngừng hướng hắn chen trúc đi đây là muốn cạo chết ta sao mặc dù cảm thấy thể nội biến hóa nhưng vương diệp lại hoàn toàn không cách nào hành động chỉ có thể bị động thừa nhận tất cả những thứ này ở nơi này năng lượng trùng kích vào phản phất muốn đem hắn trong đầu nổ rớt đột ngột một tiếng thanh thúy tiếng vang giống như là phá vỡ một loại nào đó gông xiềng một dạng vương diệp tinh thần thức hải trở nên càng thêm rộng lớn đói khát hấp thu cái kia liên tục không ngừng năng lượng thằng đến sau một tiếng cái kia thức hải lần nữa bị lấp đầy mới rốt cuộc dừng lại khôi phục quyền khống chế thân thể vương diệp thở dài một hơi k ở i trần tự trong nước hồ đứng lên cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia bàng bạc tinh thần lực lấy mình bây giờ tinh thần lực độ cao mà nói lại cùng cái kia s ở thiên g i á g một khung vẹn vẹn tinh thần lực phương diện đều sẽ không thua hắn quá nhiều cái này giao trì ao nước quả nhiên thần kỳ khó trách tên kia tình nguyện hy sinh chính mình tất cả át chủ bài đều muốn tranh thủ một lần không nguyện ý từ bỏ đáng tiếc cái kia thần kỳ côn trùng hiệu quả thực sự quá kinh người hẳn là thiên đình thời kỳ viễn cổ hàng tồn nếu không mình giết hắn cái kia truy liền có thể tới tay cho dù là đến bây giờ vương diệp đều đối với cái kia truy nhớ mãi không quên không qua sớm muộn có cơ hội chỉ là không biết linh sơn cùng thiên đình phát triển nhiều năm như vậy nhất định có bản thân tàn g b ả o khố thế nhưng b ả o khố rốt cuộc ở đâu có cơ hội nhất định ra ngoài đi bộ một chút n ộ nhớ đụng phải đâu bản thân liền có thể miễn cưỡng chạy khá giả dù sao vẹn vẹn linh sơn hàng long la hán thủ hộ một chỗ tiểu trong di tích thì có nhiều như vậy đến thứ tốt ngắn ngủi hơn mười giây thời gian vương diệp không biết trong đầu nghĩ bao nhiêu thứ cảm giác bây giờ không có cơ hội kéo dài thời gian cái kia trung niên cũng đã gần mang theo bình rượu đứng lên đập đ ầ u mình vương diệp lúc này mới không tình nguyện từ g a o trì bên trong đứng lên hiện tại nên thanh toán cái khác thủ lao vương diệp tiện tay phủ thêm một kiện sạch sẽ áo khoác nhìn xem trung niên biểu lộ đạm nhiên nói ra tham chết người đến hơn m ộ ư ơ i giây thời gian đều không công tha trung niên lật một cái lên mắt trong tay xuất hiện mấy tấm mới tinh a bốn giấy đây chính là giao trì trận pháp giải tích còn có một số tâm pháp trước một trận nhi ta phí không ít tâm tư mới in ra trong đó còn có thật nhiều đồ vì họa những cái này ta còn chuyên môn học ba giờ mát hiện tại người c h ỉ n h đồ vật thật là phức tạp nhìn xem trong tay cái kia a bốn trên giấy tiêu chuẩn văn tự cùng tỉ mỉ hội họa đồ văn vương diệp có khoảnh khắc như thế có chút ngóc trệ mặc dù những vật này cũng không phải là không thể dùng nhưng thoạt nhìn vẫn là cảm thấy thật là lạ à, tại hắn trong ấn tượng loại môn phái này bảo vật c h â n phái không phải nên mời điểm cổ điển thậm chí không c h ọ n vẹn loại kia đóng chỉ sách vở sao chương bốn trăm chín mươi vương diệp một phần ba được rồi dùng tốt là được vương diệp quyết đoán đem nó cất kỹ sau đó nghiêm túc nhìn về phía trung niên giao dịch ao nước này đi một phần ba ta tự mình tới là được đúng rồi ta và ngươi đạt thành giao dịch thời điểm ao nước này là trần đầy cho nên phải dựa theo khi đó mực nước đến tính toán trung niên thân thể cứng đờ tham t h ẳ n nói ra ngươi biết cái ao này bao nhiêu năm tài năng chứa đầy sao không biết nhưng mà làm ăn phải để ý thành tín được rồi ta ăn chút thiệt t ỏ i vương diệp thẹn thùng gãi đầu một cái thuận tay lại móc ra mấy rừng rượu đập xuống mặt đất b ạ c h b ị a đỏ cũng là loại kia rượu ngon trung niên nhìn trên mặt đất mấy cái kia cái dương nuốt một ngụm nước bọn lúc này mới đem thân thể lưng tới thẳng h ắ n g một cái một phần ba áo nhanh lên hoang thổ chốt sâu một tòa trong núi sâu tại sườn núi chỗ kiến tạo một gian lủi bại trổ miếu chỉ nhìn một cách đơn thuần vẹn ngoài cái này trổ miếu gần như đã giống như hoang phế giống như cái kia đã rơi một nửa cửa gỗ chậm rãi đầy ra đi ra một tên gần đất xa trời lao hòa thượng nhìn khuôn mặt m ư ờ i điểm hòa ái chỉ có điều lúc này lão tăng này trong hai mắt tràn đầy l ử a giận cắn chặt h ằ n g răng ánh mắt nhìn về phương xa âm thanh m ư ờ i điểm băng lãnh nói một mình nói ra tốt một cái thiên đ ỉ n h tốt một cái sở thiên cái này nhân quả ta linh sơn sớm muộn phải cái thuyết pháp vừa nói hắn đ ẩ y ra cách đó không xa một gian nhà kho tại mở cửa trong nháy mắt nồng đậm mùi máu tươi phóng lên tật trời bên trong toàn bộ đều lá thi thể mỗi người từ trạm đều cực kỳ thảm liệt trong kho hàng còn thả ở rất nhiều khối băng lớn dùng để giữ t chỉ có điều những cái này trong suốt băng lãnh đã bị máu tươi có nhuộm chút đỏ lên lao tăng một mặt vẻ hưởng thụ tiến vào trong kho hàng khoanh chân ngồi ở chính vị trí trung tâm hai mắt nhắm lại không ngừng hấp thụ lấy trong kho hàng huyết khí nguyên bản hơi trắng bệnh sắc mặt một lần nữa trở nên hưởng l ợ n thậm chí trên mặt nếp nhăn đều biến mất một chút thoạt nhìn như là tuổi trẻ hơn hai mươi tuổi nhưng theo lão tăng không ngừng hấp thụ trên mặt đất những cái kia bị vạch ra từng đạo từng đạo vết thương thi thể lại dần dần trở nên khô cắt cuối cùng trở thành chỉ phủ lấy một lớp da không xương lại muốn đi bắt một chút túi máu trở lại rồi thiên đình người lại dám làm tổn thương ta chờ ba lần vĩnh nhất định phải đòi một lời giải thích nói xong lao tăng phất phất tay trên mặt đất những cái kia trước khi chết ánh mắt bên trong còn lộ ra sợ hãi tuyệt vọng thi thể toàn bộ hóa thành bụi bay biến mất không thấy gì nữa nhà kho xem ra sạch sẽ như mới khối băng cũng một lần nữa trở nên nóng ánh trong suốt lao tăng cứ như vậy mặc một bộ cổ điện tăng bảo trên mặt y nguyên mang theo đó cùng ái bộ dáng nhắm mắt theo đôi phảng phất cao tuổi láo giả đi xuống chân núi xung quanh những cái kia tiểu quỷ tại nhìn thấy lao tăng về sau n h o nhao bản năng lui về phía sau phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại đây chính là ngươi nói một phần ba trung niên sắc mặt đen kịt nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vương diệp gầm nhẹ nói đúng a một phần ba vừa vặn vương diệp một mặt vô tội chi sắc ánh mắt bên trong mang theo hồn nhiên đơn thuần phản phất không biết trung niên vì sao sẽ sinh khí một dạng nhìn xem gần như chỉ còn lại có một phần ba không đến ao nước trung niên hít sâu một cái cố nén nội tâm lửa giận ăn thịt người miệng ngắn bản thân vì sao không khống chế lại nội tâm dục vọng thu cái kia mấy dương d i ệ u hiện tại ngay cả nổi giận cũng không quá phù hợp mau mau cút lập tức rời đi ta ánh mắt hắn một bộ sinh không thể luyến bộ dáng chỉ, chỉ cách đó không xa mở miệng nói ra được rồi ngài nghỉ ngơi vương diệp thấy tốt thì lấy cũng không làm p h i ề n xoay người rời đi nhưng rất nhanh hắn dừng chân lại quay đầu lại nhìn về phía trung n i ê n hỏi đúng rồi dù sao cũng coi như quen biết một trận còn không biết tiền bối ngài tên lục nô trung n i ê n tức giận nói một tiếng được rồi đúng rồi tiền bối ta sau khi đi ít uống rượu một chút ngàn vạn đ ừ n g nghĩ quẩn bên ngoài loạn cực kỳ linh sơn thiên đình đều ở gây sự nói một câu không hiểu thấu lời nói vương diệp lúc này mới phi tốc rời đi biến mất ở lối ra bên trong vương diệp sau khi đi lục nô biểu lộ dần dần khôi phục bình tĩnh đem trên mặt đất những cái kia đầy đủ bản thân uống một năm rượu thu vào tùy tiện tìm một khối tái thạch nằm ở phía trên sau đó mở ra một b ì n h không biết tên là g ì rượu uống một ngụm hưởng thụ hai mắt nhắm lại cứ như vậy hưởng thụ lấy yên tĩnh hắn phảng phất đã ngủ đ ồ n g dạng thằng đến sau một tiếng mới lần nữa mở hai mắt ra cảm thấy nhìn một vòng bốn phía hoặc có lẽ là giao chỉ chi chủ thi thể đều đi thôi rốt cuộc phải kết thúc bất kể nói thế nào giao chỉ vẫn còn người tâm huyết cuối cùng không có bị cất đi hắn nhìn xem giao chỉ chi chủ thi thể nói một mình giống như nói ra những năm này không có rượu ta là thật ngủ không được mỗi lần hai mắt nhắm lại đều sẽ nghĩ đến năm đó chẳng cảnh huyết tinh thi thể giống như là ác mộng đồng dạng vừa nói trung niên tay có chút hơi run dày mạnh mẽ đem trong bình rượu uống một hơi cạn sạch trong mắt mang theo ba điểm m è n say năm đó ngươi là thiện lương như vậy ta nguyện ý thủ hộ ngươi cả một đời nhưng thiện lương người liền đáng đời chịu ức hiếp sao vì sao dựa vào cái gì lục n g u cảm xúc có chút kích động trong mắt tràn ngập tơ máu nhìn cách đó không xa giao chỉ chi chủ thi thể ánh mắt bên trong tràn ngập sự không c ă n lòng cả người đều trở nên nóng nảy có chút ảo nào nắm lấy tóc mình ngươi có thể sống sót ngươi có thể ngươi trận pháp ưu tú như vậy tại sao phải chuyển tống ta cái phế vật này được rồi không đ ể c ậ m nữa ngươi bàn giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành không sai bị lắm giao chỉ hạt giống ta đã chuyển thừa tiếp vừa nói lục n ô thở dài đứng lên lung la lung lay đi tới một bộ p h ậ t thi trước trong mắt tràn đầy cửu hận n g ư ơ i giết ta giao chỉ một trăm bảy mươi hai người ở bên ngoài giấu một đôi nhi nữ a n g ư ơ i xuất gia không cưới vợ không sinh con tất cả vì phận vừa cười con cái của ngươi ta chiếu cố rất tốt vì không bị linh sơn người phát giác được ta tồn tại ta tự tán tất cả công lực Ta l i ề n c h i ế u cốt ngô h ư vậy n biểu đời s lộ có chút bệnh trạng nhìn về phía cái này phật thi thể điên cuồng tiêu h lên sau đó vỗ nhẹ bạ vai hắn cái này phật thi thể cứ như vậy hóa thành một đoàn tốt. h o tàn biến mất trong không khí chỉ để lại một khoả xá lợi thản ra hào quang nhỏ yếu cảm tạ vị này nhân từ phật vì ta giao chỉ chuyển thừa cống hiến một phần lực lượng lục nô cẩn thận từng ly từng tí đem cái này xá lợi c ấ t kỹ đặt ở một cái màu hồng trong túi phía trên còn t h e o một con thỏ chỉ có điều cái này con thỏ năm cái chân hai khỏi đầu t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt giao dịch mới cứ như vậy lục nô đi qua mỗi một cỗ thi thể trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì lại đem những thi thể này từng cái hủy diện đồng thời cẩn thận đem bọn hắn bảo vật thu hồi hẳn là đủ tiểu nha đầu kia lớn lên a nhìn xem trong tay túi lục nô nói một mình giống như nói một câu sau đó nhìn xem bốn phía cảnh tượng khe nhữ mày quá bẩn nàng không thích vừa nói lục nô cứ như vậy đem từng khối thoái thạch rời lên một lần nữa chắp vá thành nguyên bản kiến trúc bộ dáng chỉ có điều trung gian còn rất nhiều vết rách chỉ có thể phục hồi như cũng nhiều như vậy mang theo một chút t i y n đối lục nô lần nữa đi tới giao chỉ c h i chủ bên cạnh thi thể nhìn nàng kia dung nhan tuyệt mỹ ánh mắt bên trong tràn đầy thâm tình người giao cho ta công tác ta đều đã làm xong chi tiết ta không có thực lực đi tìm thiên đ ỉ n h linh sơn báo thủ nhưng năm đó xâm lược chúng ta giao chỉ những người kia đều được phải có đại giới chờ ta đem cái này túi truyền thống đi liền đi bồi ngươi vừa nói lục nô rất quen thuộc lạc đi tới một chỗ ngóc ngách lao rơi xuống đất trên mặt bụi đất hiện lộ ra một cái c ỡ nhỏ trận pháp trong tay thêm ra một cái bình thủy tinh bên trong chứa một giọt máu tươi đem máu tươi ngược lại ở trên trận pháp phía trên mạch lạc lóe ra hào quang nhỏ yếu nên không h ỏ n g a lục nô kiểm tra qua một lần xác nhận không có bỏ suất về sau lúc này mới đem trang giao chỉ cuối cùng bốn liếng vật phẩm cùng trong ao còn lại ao nước toàn bộ bỏ vào bên trong không gian chữ vật đặt ở trung tâm trận pháp kèm theo năng lượng ba động trong trận pháp vật phẩm biến mất không thấy gì nữa tựa như lại cuối cùng khúc mắc lục nô thở vào nhẹ nhõm ngồi ở giao chỉ chi chủ bên cạnh thi thể nhẹ nói nói hiện tại không có người tới q u y dày chúng ta ngươi luôn luôn sợ tối cũng không biết nhiều như vậy năm ngươi có thể hay không sợ hãi vừa nói hắn đổi một thân quần áo mới tinh chỉnh sửa một chút tóc mình lấy sau cùng ra một cây dao găm đem trên gương mặt tạp nham d â u r ị a tu b ổ lúc này mới hài lòng chiếu chiếu tấm gương ngươi một mực nói ta lôi thôi cũng không thể đi b ồ i ngươi còn g á i kia đức hạnh cảm khái một tiếng lục ngô ánh mắt bên trong không có sợ hãi chỉ đem lấy vẻ mong đợi một vẻ khẩn trương những năm này hắn không giờ khắc nào không tại chờ đợi một ngày này nhưng vào lúc này giao chỉ c h i chủ dưới chân đột nhiên xuất hiện mấy đạo mười điểm ngắn gọn mạch lạc giống như là máy chiếu giống như ở giữa không trung hình thành mấy cái văn tự ngươi còn sống ta an tâm cũng không tiếc đây là thật lâu trước đó liền lưu lại t r ậ n pháp hẳn là giao chỉ c h i chủ đã sớm biết làm mọi chuyện đều hết thạy đều kết thúc về sau lục ngô sẽ làm ra cái dạng gì sự t ì n h đến cho nên sớm lưu lại một cái đơn giản ảnh lưu niệm t r ậ n pháp lục ngô nhìn lên trên bầu trời văn tự yên tĩnh chốc lát cuối cùng mới đắng chắt cười cười nhưng sống sót lòng ta khó yên nghe ngơi cả một đời lời nói tổng phải tự làm một lần chủ mới tốt vừa nói hắn thả ra trong tay dao găm ấn đường có quần sáng không ngừng lấp lóe một cỗ khủng bố tinh thần lực từ hắn thể nội phát ra tại không gian xung quanh bên trong không ngừng q u a n quẩn mà sát mặt hắn cũng dần dần trở nên t r ắ n g bệnh tựa h ồ nhận lấy tinh thần lực này ảnh hưởng xung quanh một chút tái thạch phiêu đang ở giữa không t r ú n g hội tụ tại lục ngô phía trên sau khi chết c h u n g pi phải có một cái mai táng phần mộ nhưng tương tự một tờ giấy trên mặt đất bay lên nhìn chữ viết hẳn là viết không bao lâu tiền bối làm tiếp cái giao dịch dù sao ngươi đã có tử trí không bằng lại lợi dụng một chút thân thể này cho ta thời gian ba năm cho ta làm trợ thủ nếu như ta có thể hủy diệt thiên đình linh sơn ngươi mệnh liền thuộc về ta nếu như không thể ta c a m đoan ngươi trước khi chết có thể nhìn một chút chân thực giao trì c h i chủ thậm chí khả năng có cơ hội lại tiếp xúc một chút ta vương ngỗ người chưa bao giờ nói láo thuận tiện sách đầy miệng ta đã từng làm đến qua trông thấy tờ giấy bên trên chữ lục ngô thân thể có khoảnh khắc như thế lâm vào ngấp trệ khẽ cười một tiếng lắc đầu ha ha tiểu quỷ này mặc dù là hảo tâm nhưng cái này lấy cớ cũng quá vụt về không đề cập tới hủy diệt linh sơn thiên đình để cho ta nhìn thấy a dao vừa nói hắn lắc đầu không tiếp tục để ý tờ giấy lần nữa cổ động bắt đầu mình tinh thần lực nhưng tầm thứ hai tờ giấy đột nhiên lên không phía trên chỉ có câu nói không có người biết mạnh bà lai lịch mạnh bà mạnh bà lai lịch lục ngô đại nao điên cuồng vận chuyển không ngừng suy tư rốt cuộc trong mắt của hắn buộc phát ra loé sáng ánh mắt đem trên người đã tụ tập tại ấn đường tinh thần lực một lần nữa t á n đi không ngừng ở phụ cận đi tới đi lui đó có thể thấy được nội tâm của hắn mười điểm không bình tĩnh chẳng lẽ ngươi liền không nhớ báo thù sao ba năm mà thôi có lẽ thậm chí càng hơn là gặp một lần cũng có thể là phục sinh đương nhiên phục sinh tỷ lệ chỉ có một phần trăm không đến Tấm、thứ ấ m t ba cũng là cuối cùng một tấm tờ giấy đúng vậy a ba năm đối với mình mà nói đã vượt qua năm tháng dài đằng đẵng thậm chí vì để tránh cho truy sát hắn tự tán năng lượng vì để tránh cho linh khí suy kiệt ngủ say hắn lại một lần tự tán năng lượng lâu như vậy tuế nguyện đều đến đây còn kém ba năm này sao nếu không thử xem chính yếu nhất chính là vương diệp lưu lại hạ cái kia phục sinh hai chữ triệt để để cho tấm hắn nóng lên thật ra vương diệp viết câu nói này thời điểm cũng do dự hồi lâu bởi vì phục sinh thứ này quá kéo căn bản không thực tế dù là thông qua ba tờ giấy hắn cũng không cảm thấy có thể làm được nhưng cứng rắn nói có rất bàn nhỏ suất có thể phục sinh lời này cũng không tật h xấu gì nhưng mà đây là muốn cho tiểu tử kia làm việc sao không phải là gạt ta cái này sức lao động a ức hiếp người già lời nói chính là tội lỗi lớn lục ngô nói một mình giống như nhỉ non nói ra sau đó tự dễu cười cười sống lâu như vậy vốn cho là cái gì đều nghĩ thông suốt không nghĩ tới vẫn còn có sơ hở hơn nữa rõ ràng như vậy bị bắt được người uy hiếp rồi lần nữa lấy ra một bình rượu uống một b ụ m lục ngô lung la lung lay đứng lên nhìn xem dao chỉ chi chủ thi thể ánh mắt bên trong tràn đầy dịu dàng a giao đợi thêm ta ba năm có lẽ có lẽ có một tia sinh cơ a nhưng mà ta hiện tại thực lực này cho tên kia làm c ô n g có thể hay không bị lét bỏ nếu như hắn thật có phục sinh ngươi biện pháp bởi vì ta bản thân giá trị nguyên nhân chỉ hoãn nên làm cái gì trong lúc nhất thời lục nô trở nên hơi lo được lo mất được rồi a giao mượn ngươi hồn tinh sử dụng a ta tận lực không làm b ậ n lục nô nhẹ nhàng v ố t ve một lần giao trì chi t r ủ khuôn mặt cuối cùng bàn tay đặt ở nạng trô mi tâm một giây sau cái tia tinh thạch tự hành chóc ra thân mật vây quanh lục nô bay một vòng cùng với a giao mỗi một ngày mỗi một câu nói thậm chí a giao từng cái biểu lộ đều sẽ không ngừng ở trong đầu hắn hiện hiện chưa bao giờ quên chờ ta ba năm sau vô luận kết quả như thế nào ta đều sẽ trở về bồi ngươi lục nô trong tay xuất hiện một cái vòng tay phía trên còn quấn quanh lấy mấy đoá hoa tươi xem ra m ộ ư ơ i điểm đáng yêu cái này là a g i a o năm đó tự tay quấn ở phía trên vì không cho hoa khô héo những năm này hắn một mực dùng tinh thần lực ô n dưỡng chưa bao giờ dừng lại đương nhiên đây cũng là hắn chữ vật công cụ vốn là cho hai chúng ta cùng một chỗ chuẩn bị đáng tiếc ta phải tạm thời vắng mặt một cái to lớn quan tài thủy tinh đủ để nằm xuống hai người lục nô cẩn thận từng ly từng t í đem a g i a o thi thể nâng lên để đặt trong quan tài kiếng phía trên khắc họa lấy hết sức phức tạp mạch lạc đây là hắn dùng rất nhiều thời gian mới nghiên cứu ra một cái hoàn toàn mới t r ậ t pháp không có cái gì quá nhiều công dụng đơn thuần có thể dùng trong quan tài người thi thể vĩnh viễn sẽ không hư thối có lẽ nếu như tiểu tử kia gạt ta lời nói ta mấy ngày liền sẽ trở lại lưu luyến nhìn thoáng qua a giao thi thể lục nô chậm rãi khép lại nắp quan tài không nghĩ tới ta lại có đi làm cho người khác một ngày lắc đầu lục nô khôi phục cái kia lười biếng bộ dáng mang theo bình rượu hữu khí vô lực hướng lối đi ra đi đến hắn không biết là bởi vì lúc trước bởi vì cùng vương diệp giao dịch hắn phong ấn mấy canh giờ giao chỉ bí cảnh dẫn đến những người kia đến bây giờ còn không có ra ngoài cho nên vương diệp là cái thứ nhất đi ra người một đoá đoá hoa sen lần nữa nở rộ đem hòn đảo nhỏ này vây quanh đồng dạng hoa sen bàn hoa sen ghế dựa vương diệp mang trên mặt ôn hòa thân mật nụ cười ngồi ở cửa ra duy nhất chỗ có một lần kinh nghiệm về sau vương diệp trở nên càng thêm chuyên ả n h thậm chí ở bên cạnh đứng lên một mặt nhãn hiệu trên đó viết trạm thu phí ba chữ trở về trên đường hắn đã đem tiểu tứ tại biển hoa chỗ tiếp trở về tiểu tứ yên lặng đứng ở vương diệp sau lưng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác cứ như vậy vương diệp chuyên môn trạm thu phí chính thức mở ra vận d o n h một tên i lệ thuộc vào thiên đình thanh niên lúc này trên mặt vui mừng tự giao chỉ bí cảnh đi ra hiển nhiên ở ngoại vi tìm được vật gì tốt chỉ có điều tại hắn xuất hiện ở trên đảo trong nháy mắt liền ngốc trệ ngay tại chỗ biết bao quen thuộc tràn g cảnh vì sao lại một lần xuất hiện ở trước mặt mình chẳng lẽ là ký ức thiết lập lại vẫn là thời gian thiết lập lại bản thân không phải là bên trong huế y cảnh căn bản là không có từng tiến vào giao chỉ a trong lúc nhất thời thanh niên liên tưởng đến rất nhiều rốt cuộc tại xác nhận mình quả thật là từ giao chỉ bí cảnh bên trong đi ra đồng thời vương diệm trạm thu phí đổi phương hướng về sau mới biết trên sân thế cục xem ra vật này là không mang được tại bí cảnh bên trong được chứng kiến vương diệp thực lực về sau hắn thậm chí ngay cả phản kháng ý nghĩ đều không có thành thành thật thật đi tới vương diệp trước mặt túi đầu không lưng cười cười sau đó rất quen thuộc lạc đi bắt đầu quá trình lăng ca tốt chuyện này là ta làm không đúng không nên bắt các ngươi giao trì đồ vật phương lượng nam hai mươi b ố tuổi thiên đình thế lực lao sư tham lang tinh quân địa chỉ là hoang thổ phía đông một chỗ phế thành đây là ta tại giao t r ì lúc giúp ngươi tìm tới đồ vật vừa nói thanh niên một bên đem mấy món tản ra năng lượng khí tức vật phẩm đặt ở hoa sen trên bản trong đó một đoá thuần ngân sắc l n g hoa phát ra năng lượng khí tức m ộ ư ơ i điểm mánh liệt xem ra không phải sao phà phẩm ân vương diệp nhẹ gật đầu tay chỉ là đ a n g hoa sen trên bàn s x t qua phía trên đồ vật liền đã biến mất không thấy gì nữa giống như là làm ảo thuật tốc độ tay cực nhanh cho dù là cất vào không gian chữ vật bên trong cũng không thể siêu một lần liền không có a thanh niên khỏe miệng hơi run dày nhưng vương diệp hoàn toàn không có nâng lên lan can ý tứ vẫn còn đang thăm thẳm nhìn xem hắn k thật không có thanh niên gần như sắp khóc lên vì chứng minh mình xác thực không có tham thậm chí còn run lên bản thân quần áo a i nói tiến đến cùng ra ngoài là cùng một quy củ đến nghe lời trên bàn có một cái bình nhỏ nhìn thấy đi ăn h án sau đó đi đến trong góc xếp thành hàng sau đó ta dẫn ngươi đi một chỗ làm ba năm cảnh sát giữ gìn một cái khu chỉ ăn liền có thể đi nghe được vương diệp lời nói thanh niên trực tiếp gốc lần này thậm chí cấp đ o ạ t vật phẩm đều đã không thỏa mãn được hắn sao trực tiếp liền cướp người ngươi không n g u y ệ n ý vương diệp ánh mắt lấp lóe âm thanh trở nên lạnh xuống yên lặng rút ra quỷ sai đao phía trên còn tản ra hắc khí sắc khí thanh niên lập tức cảm thấy cổ mình mắt lạnh vội vàng đứng thẳng người lên nguyện ý phi thường nguyện ý vì chứng minh mình quyết tâm hắn không chút do dự cầm lấy trên bàn cái bình lấy ra một khỏa r ừ n hoàn nhét vào trong miệng nuốt vào rất nhanh hắn phát giác được trong cơ thể mình trong kinh mạch tựa hồ xuất hiện từng đầu nhỏ bé gông xiềng mặc dù thứ này bình thường sẽ không ảnh hưởng thực lực mình nhưng nếu như những cái này gông xiềng đột nhiên bộ phát đâu vậy mình có thể sẽ lập tức trở thành c á i sản g n h â n bệnh thanh niên từ bỏ dư thừa ý nghĩ yên lặng đi đến vương diệp trước đó chỉ nơi hẻo lánh thành thành thật thật cứ như vậy có khởi đầu tốt đẹp về sau rất nhanh bên kia trong góc là nhiều ra cái thứ hai cái thứ ba t h ẳ những g đến địa p ủ Thủy Nam Hải xuất hiện. Sư, sư thúc, ngươi làm sao đi ra còn nhanh hơn Trông Vương Lương ràng kinh Cũng không thể nhớ ngươi lẻ loi chơi chọi tiền nhậm nha. n sao ra ta. làm Hải Thúc, thấy Chi chút hỷ, chạy thể chơ chọi đi Diệp, vui tới. loi xuất Sư. Sư có lẻ rõ vẻ cái kia chính là ngươi thuộc h ạ chế tạo ra một chi thuộc về ngươi thành viên tổ chức a ta tin tưởng ngươi chi bộ đội này trong tương lai nhất định sẽ kinh ngạc toàn bộ thế giới lần nữa nghe được vương diệp vậy để cho người n h i ệ t huyết sôi trào lời nói lương chi thủy thiếu niên này nội tâm hào tình t á n g trí lần nữa bộc phát cảm ơn sư thúc cái kia non nớt khuôn mặt nghiêm túc nhìn vương diệp liếc mắt sau đó đi tới cái kia phiến cấp dưới khu vực chờ bắt đầu rồi lần thứ nhất lãnh đạo phát biểu nhưng mà một cái năm sáu tuổi hải tử cái kia lãnh đạo phong phạm cầm lên thật đúng là hơi ý tứ rất nhanh vương diệp ở sau đó trong thời gian còn phát hiện một cái có ý tứ sự tình lâm hiên vũ cái này nhị hóa lại còn sống sót nếu như nói người khác tới khả năng đều là vì cái gì lợi ích l ờ i nói thấy được lâm hiên vũ tại thôn trang viễn cảnh bên trong bộ g á n g vương diệp có lý do hoài nghi ra hỏa này đoán chừng chính là bị tẩy não nếu như có thể lần thứ hai tẩy não lời nói đ o á n chừng có thể trở thành một tên hát tướng chương bốn trăm chín a ta nhớ kỹ ngươi rồi trông thấy vương diệp lâm hiên vũ đồng dạng hết sức kinh ngạc chỉ có điều tại đã trải qua một lần giao trì hành trình về sau hắn rõ ràng trở nên thành thục rất nhiều không có lúc đến hăng hái mà là có chút tiến tĩnh không có phản kháng hắn yên lặng dựa theo vương diệp yêu cầu an dược hoàn đi tới biên giới trong góc xem ra tồn tại cảm giác rất thấp ngắn ngủi hai ngày thời gian để cho hăng hái hắn phát hiện thì ra mình tại thiên tài chân chính trước mặt là không chịu được như thế một đòn thậm chí có thể thoát đi cái kia với cảnh cũng là thôn trưởng nhìn hắn thuẫn mắt tiện tay giúp hắn một tay vương diệp nhìn phía xa đám kia đáng y ê u tiên h chi tiêu từ nhóm hai l ò n g nhẹ gật đầu có thể tại giao chỉ sàng chọn dưới sống sót đến bây giờ nên đều xem như nhóm người này bên trong nổi trội nhất dù là không sánh bằng sở tiên h hán nhưng cùng những người trẻ tuổi k h á c s o cũng là bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau quỷ môn quan thế lực lại trở nên khổng lồ nói đến một người tất cả mọi người là vì giao chỉ bảo tàng mà đến đầy cõi lòng chờ m o n g thậm chí giao chỉ phía trước bố cục làm giống như sàng chọn người thừa kế một dạng thật tình không biết chân chính người thừa kế sớm đã bị bọn họ lặng lẽ tìm tới đồng thời bắt đầu rồi bồi dưỡ mà những người này bất quá chỉ là các đại thế lực trong đấu tranh bởi vì tiện tay dưới sai rồi một nước cờ mà chế tạo thành vật hy sinh mà thôi nhưng mà còn giống như có hai người không có đi ra a vương diệp xem ra có chút ý vị sâu xa yên lặng chờ đợi rốt cuộc một cỗ mùi hôi thối từ thật xa địa phương tung bay đi qua cá lớn đến rồi vương diệp ánh mắt sáng lên chủ động từ trên chỗ ngồi đứng lên cho đủ người đến mặt mũi chỉ có điều không phải sao nên đón mà là như g i người giấu ở mở miệng phía sau cửa một bóng người đột ngột từ bên trong xuất hiện trong tay còn mang theo một cây gậy biểu lộ tràn đầy vẻ ngoan lệ nhưng một vòng ánh đao lướt qua không kịp đề phòng trực tiếp hướng hắn bổ tới liền xem như phá o hôi cũng là muốn xem chút nhân phẩm ít kỷ điểm tham điểm bao nhiêu cũng có thể tiếp nhận chỉ cần quản lý nghiêm ngặt không coi bọn họ là người liền tốt nhưng loại này chính mình cũng không đem mình làm người dễ dàng hủy hoại quỷ môn quan tốt đẹp tập t ụ nhất là qua tối đối với quỷ môn quan hoàn cảnh đều sẽ tạo thành ô nhiễm nghìn cân treo sợi tóc thời khắc lao tam vặn vẹo vỗ néo thân thể mình miễn cưỡng dùng bả vai chặn lại một đau kia chật lui về phía sau đi xem ra mười điểm cảnh giác trong tay cây gậy tại không có trông thấy mục tiêu tình hung giới liền bắt đầu vây quanh bản thân không ngừng vùng vẩy lên kín không kẽ hở nhưng vương diệp lại ra một lần tay về sau liền đem quỷ sai đao thu vào nhàn nhã trở lại hoa sen trên ghế ngồi xuống một chuyện cuối cùng các ngươi cũng không thể đều xem náo nhiệt r a một nhập đội a giết hắn các ngươi liền thật trở về không được dù sao ta mặc dù cho đi các ngươi một cái làm người tốt chuyện tốt cơ hội các ngươi cũng phải cho ta chứng minh mình một chút giá trị bằng không thì ta không yên tâm a vương diệp thản như nói sau đó đem ánh mắt đặt ở pháo hồi khu nghỉ ngơi những người kia có chút do dự vô ý thức liếc nhau một cái rất nhanh biểu lộ trở nên hú ác kiên định nếu như g n a nhao h không giết chết bản thân nhị ca hai cá nhân tình hồ giới có lẽ còn có một chút hy vọng sống lại hoặc là bọn họ lựa chọn trợ giúp đại ca của mình tổ ba người thành trận pháp chưa hẳn không thể đánh với vương diệm một trận đương nhiên điều kiện tiên quyết là vương diệp k hơi ô không Không không n tình hồn ví dụ như ngoài người ra đạo cụ đến cùng đến cũng nên nhớ nói, Vĩnh An, nên còn có một người mới đúng. g gác gì, giờ có cái khác chủ cụ cái có có bài dưới, ai biết. lời mới bây bỏ làm ta trừ một dụ ư ví v đạo Mao ra lầm n g d ệ p hơi nghi ngờ một chút lẩm bẩm nói ra gọi phương lượng thanh niên b u lại mang trên mặt chê cười giải thích nói cái kia không biết cái nào cầu nhật tại địa điểm lối ra trôn rất nhiều lựu đạn hắn là cái thứ nhất ra ngoài không có cái gì phòng bị bị trực tiếp nổ chết nhưng mà cũng may mắn có hắn giúp chúng ta trôi lôi bằng không khả năng liền bị đoạn diệt nếu để cho ta bắt được trôn lôi tên không i ế p kia nhất định giết chết hắn đây không phải để cho lão đại mất đi một cái làm việc lặt vặt người sao phương lượng một mặt vẻ p h ẫ n hận nghiến răng nghiến lợi nói ra vương diệp yên lặng ngầm đầu trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc biến hóa ngươi kêu phương lượng đúng đúng phương lượng vội vàng gật đầu quả nhiên bản thân từ nhỏ đã thông minh phần này cơ t r í quả nhiên để cho mình rất nhanh lấy được lãnh đạo thưởng thức ta nhớ kỹ ngươi rồi vương diệp nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu mở miệng nói ra sau đó lạnh lùng xoay người tiếp tục xem hướng cửa ra vào vị trí chỉ còn lại mao vĩnh an cái này tiểu lạc sĩ đến tột cùng là lại đánh cướp một lần vẫn là cướp đoạt một lần đầu cứ như vậy lại qua đại khái nửa giờ khoảng trừng một k h ỏ a n h ư tên trộm đầu đột ngột từ trong khe cửa đưa ra ngoài cẩn thận từng ly từng tí nhìn một phía tại phát hiện vương diệp trong nháy mắt sắc mặt trở nên đen lên, lên lại đem đầu rụt trở về đáng chết cái này o á n loại lại còn tại mẹ k i ế p tại cổ vực thời điểm liền n g ă n cửa bây giờ còn n g ă n cửa con mẹ nó là ngăn cửa hộ i chuyên nghiệp sao sẽ không ra đi lại cướp đoạt ta đi mao vĩnh ngan lẩm bẩm nói ra đúng lúc này ngoài cửa vang lên vương diệp tiếng la họ mao ngươi đã bị chúng ta bao vây không chỗ có thể trốn hiện tại cho ngươi một cái cơ hội tức vũ khí không giết hy vọng ngươi có thể chất quý không muốn không biết điều bằng không thì sẽ bị ta đại quân nghiên ép cặn bã cũng không thừa lại nghe được vương diệp cái kia tiện hề hề âm thanh mao vinh an hận hàm rằng cũng ngừa ngừa đứng lên trong lòng không ngừng chửi mắng dày xéo vương diệp sao lại tới đây một chuyến giao trì về sau vương diệp phong cách đều chuyển hình đâu không gõ ăn côn đổi ăn cướp trắng trợn mẫu c h ỗ là bản thân còn hoàn toàn không có phản kháng thực lực thua thiệt bản thân từ giao trì không gian rời đi về sau lại tại bên ngoài tần tân khổ khổ vơ vét hai tiếng không cần nghĩ sau khi ra ngoài vương diệp cái này con bê tuyệt đối sẽ cho mình vơ vét lông đều không thừa một c đây không phải đánh vô ích công việc sao họ vương để cho lão tử ra ngoài không thể nào cùng lắm thì chúng ta liền hao tổn dù sao ta cũng không n ó i bụng kéo cái mười ngày nửa tháng cũng không cái gọi là cùng lắm thì các ngươi tiến đến truy ta ạ lần nữa đem đầu tự trong khe cửa đưa ra ngoài mao vinh an một mặt vẻ đ ắ c ý nhìn xem vương diệp rêu cợt nói ra cái này còn là lần thứ nhất như vậy kiên cường nói chuyện với vương diệp loại cảm giác này quả thực quá sung sướng chương bốn trăm chín mươi bốn có phải hay không không chơi nổi nhưng vào lúc này mao vinh an đột nhiên cảm giác có một đôi tay nắm lấy bản thân sau cái cổ đồng thời đem cả người hắn đều s á c h đằng không đứng lên ai ai có dám hay không thả ta xuống đánh lén là không phải sao có phải hay không không chơi nổi mao vinh an thân thể ở giữa không trung không ngừng vung vẩy lên lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát hắn nhọc nhằn nghiêng đầu sang chỗ khác cảm nhận được một cỗ khủng bố tinh thần lực không thua gì lữ động tân tồn tại mình bị lục nô dùng tinh thần lực hình thành đại thủ bắt được tiểu h o a tử không có cách nào ai bảo hắn bây giờ là ta lao bàn đâu hơn nữa giao chỉ lập tức phải đóng cửa ngươi sẽ bị vây chết ở bên trong lục nô một mặt vô tội nhung a y cứ như vậy hễ phải mang theo mao vĩnh an đi ra ngoài ông chủ nhậm chức ngày đầu tiên trước giao cho nhập đội lục ngô rất hiểu chuyện đem một mặt mộng bức mao vĩnh an đặt ở vương diệp trước mặt trông thấy vương diệp cái kia giống như cười mà không phải cười khủng bố khuôn mặt mao vĩnh an gần như khóc lên bản thân nhưng mà mới vừa trang một lần bức liền bị bắt đây không phải thành tâm cạo chết bản thân sao c k thật ra ta vừa rồi chỉ là cùng ngươi mở một cái thiện ý trò đùa ngươi xem ta còn cố ý giúp ngươi ở bên trong tìm rất nhiều phá không phải sao đồ tốt đâu mao vĩnh an chê cười tại chính mình bét dê trong bọc đổ ra giống như núi nhỏ nhiều đến năng lượng vật phẩm mặc dù cũng là chất lượng đồng dạng thậm chí có điểm kém nhưng mà không chịu nổi hắn nhiều a ta nhớ được ngươi tại giao chỉ thảo l u ậ n qua muốn đem ta nhét vào trong bồn cầu vương diệp hạch thiện cười cười mang theo quỷ sai đao đứng ở mao vinh an trước mặt ta đây không phải sao đùa thôi sao chán ghét làm sao cái gì đều tin đâu m ạ n h bà là ta làm n ã i n ã i ngươi chính là ta tôn kính nhất trường mối ta làm sao dám phạm t ư ợ n g đâu mao vinh an câu nói này nói mười điểm chân thành vô vô bản thân bộ n ự c một bức nguyện ý vì vương diệp sông pha khói lửa sẽ không thiết bộ dáng gia hòa này hoàn toàn như trước đây không biết xấu hổ a vương diệp thậm chí đã không có nhổ nước bọn hắn ý nghĩ tại mao vĩnh an đau lòng đến trên mặt thịt đều run dày vẻ mặt yên lặng đem đống kia vật phẩm thu hồi đúng rồi n g ư ờ i lão sư là ai ta chỗ này có chút đồ vật phải giao cho đạo môn cao tầng theo bối phận lời nói nhắc nhở ta người kia hẳn là n g ư ờ i lão tổ tông thế hệ cùng thời với ông nội hắn gọi ta huynh đệ vương diệp suy tư một chút nghiêm túc nói mao vĩnh an lần nữa ngất ở thực sự là bản thân bắt đầu một cái mở đầu hôn đả này liền có thể một mực tiếp lấy lời nói gốc dạ trèo lên trên a rất muốn một quyền đấm chết hắ đáng tiếc đánh không lại ngay tại tiệm tạp hóa sát vách cửa hàng họ lữ nhưng mà những cái này hắn vẫn là không dám biểu hiện ra ngoài mà là mười điểm từ trong lòng tự đủ nói lữ nghe được cái này họ vương diệp thân thể cứng đờ không có cách nào lữ thanh người này quả thực đã như cùng hắn tâm ma giống như để cho hắn bức thiết muốn biết một chút đáp án cho nên đối với cái chữ này thực sự quá nhạy cảm đúng lữ đ ộ c tân mao vĩnh an nhẹ gật đầu nói ra vương diệp thở dài một hơi có chút thất vọng không phải sao lữ thanh nguyên bản còn tưởng rằng cái này lão ngân tệ đang cùng mình chơi dưới đĩa đèn thì tối đâu không có chuyện lời nói nếu không ta liền đi trước mao vĩnh an trông thấy vương diệp sắc mặt có chút không đúng cẩn thận từng ly từng tí nói ra vương diệp thu hồi tâm tư ánh mắt tại mao vĩnh an trên người đánh giá một vòng nhất là hắn đai lưng cuối cùng vẫn không nhận tâm thật đem giá hỏa này cướp sạch không còn ước hết i lâu ít nhiều hơi không đành lòng lần sau nhiều nhặt điểm đ ổ tốt tranh thủ đem cái này túi đeo lưng lớn đ ổ đấy còn nữa về sau đừng gọi t a c a liền xưng hô ta vương ra ra a vương diệp như là trưởng bối nhìn van bối giống như xem ra mười điểm hiền lành nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái đồng thời đem cái tia túi đ e o lưng lớn tự mình vác tại mao vinh an trên người nghe được vương diệp lời nói mao vinh an nội tâm chẳng biết tại sao dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác sợ hãi g i a hòa này còn đang nhìn mình chằm chằm còn có lần sau về sau nhất định rời cái này x u ấ t sinh xa một chút vẫn là mạnh bà tiệm t ạ m hóa tốt bản thân chỉ có điều giặt quần áo quét quét rắc liền có thể sống rất tốt mang theo một tiếng càng khái mao vinh an lấy cực nhanh tốc độ thoát đi hiện trường phát hiện án người trên giấy nói là thật tại mao vinh an sau khi đi lục n â cọ sát bước chân đi tới vương diệp bên n g đột nhiên đứng thẳng người ánh mắt trở nên sắc bén toàn bộ người khí thế đều tại thời khắc này mạnh mẽ biến cùng lúc trước tưởng như hai người hiện tại hắn mới thật có một số cao thủ khí khái ân nhưng mà phục sinh cái này hy vọng quá xa vời nhưng ít ra ta có năm chắc nhường ngươi lại nhìn liếc mắt giao chỉ c h i chủ năm đó nàng giống như là lịch sử trường hạ có điểm giống hình chiếu nhưng nàng lại có thể cùng ngươi chân thực đối thoại vương diệp suy tư một chút giải thích nói ra nếu như ta phát hiện ngươi gà ta dù là trên chín tầng trời dưới địa phủ ta đều biết truy sát ngươi đến chết mới thôi lục n ô nhìn chằm chằm vương diệp hai mắt từng chữ nói ra nói ra nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục cái tia lười nhác bộ dáng hữu khí vô lực túi người hai tay đều nhanh túi tới trên mặt đất bất quá hiện tại bắt đầu ta chính là người nhất cần cù nhân viên người cần cù vương diệp biểu lộ cổ cái nhìn lục ngô lên mắt có chút không biết nói cái gì cho phải ra hỏa này ra mặt tựa hồ cũng rất dày a xác định sẽ không còn có người sau khi ra ngoài vương diệp lúc này mới chậm rãi đem súng quanh hoa sen hàng rào chết tiêu nơi xa mấy tên tiểu quỷ lần nữa khiêng cố kiệu chạy tới vương diệp mang theo tiểu tứ tiến vào trong kiệu đồ tốt ta hoàn toàn đã giảm bớt đi bước đi buồn dầu lục nô trông thấy trước mắt một màn con mắt lập tức phát sáng lên đối với hắn loại này lười đến cực h ạ n người mà nói có thể nằm đi đường là một kiện nhiều hạnh phúc sự tình nhìn xem lục nô biểu lộ vương diệp đấy lòng hiện lên một tia khớp ổn quả nhiên ông chủ ngươi nói ta hiện tại cũng là ngươi nhân viên cái này quốc kiệu quay đầu có phải hay không thỏa đáng phúc lợi của nhân viên cho ta mượn sử dụng vương diệp mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm nhìn không trước mắt phảng phất hoàn toàn không có nghe thấy lục nô lời nói một dạng cắt thế nào như vậy móc lục nô xem thường nhìn vương diệp liếp mắt sau đó tiếp tục nói ngươi đi t r ư ớ đi ta còn cần đem giao chỉ bên này giải quyết tốt hậu quả một lần đ á m tiêu đại lao nếu là biết bị chúng ta đổ nghịch sẽ rất phẫn nộ chúc ngươi bình an sự tình kết thúc về sau đi quỷ môn quan tìm ta là có thể vào thành sách vương diệp bọn họ để lại ngươi tiến vào vương diệp nhẹ gật đầu vương diệp lục ngô rõ ràng ngơ ngác một chút biểu ca ta vương diệp rất khó giải thích tên mình vấn đề dù sao tại giao chỉ ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong mình đã đổi tốt mấy cái tên ta nhớ không lầm lời nói vương diệp không phải sao cái kia tiểu đạo sĩ sao hắn thì ra là biểu ca người a lục n ô lẩm bẩm nói một câu chỉ là hắn không nhìn thấy một bên vương diệp sắc mặt có chút đen kịt sớm biết là nhiều c ư ớ p đoạt mao vĩnh an cái kia ra xúc điểm chương 495, quá lãng phí cùng lục ngô lại xác định mấy cái chi tiết về sau vương diệp lúc này mới bước lên trở lại quỷ môn quan con đường mặc dù cuối cùng vẹn vẹn hai ngày chuyện phát sinh lại rõ ràng không ít chỉ ít lúc đến thời gian chỉ có một cái c ố kiệu nhưng trở về thời điểm c ố kiệu hai bên đã nhiều hơn một cái đội hộ vệ loại này chất lượng đội ngũ cho dù là tại lần t h ứ hai vĩnh dạ sau hoang thổ đều có thể xem như rất mạnh loại đó đương nhiên vẹn vẹn cực hạn tại hoang thổ bên ngoài tại cấm khu bên trong lời nói vẫn là hết sức nguy hiểm ban đầu đám này lòng cao hơn trời kêu t ử nhóm còn một mặt không cam lòng nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y bọn họ hiển nhiên cũng tiếp nhận rồi sự thật này trước mắt bọn họ có thể làm chỉ có không ngừng điều chỉnh tính cách cố gắng tại không biết hoàn cảnh bên trong cố gắng tồn còn sống mà trong lòng bọn họ vương diệp cũng đã trở thành khủng bố đại danh tử đương nhiên bọn họ không biết là phản phất đại ma vương giống như vương diệp lúc này lại trốn ở trong t i ệ u hai mắt tỏa ánh sáng sửa sang lấy chuyến này thu hoạch phát tải không nghĩ tới cấp đặt đã vậy còn quá kiếm lần này lớn nhất thu hoạch vậy mà không phải sao giao chỉ bên trong bảo tàng mà là những cái này đáng yêu những người cạnh tranh dù sao thiên đ ỉ n h cùng linh sơn lại móc xuất hành trước cũng nên cho lên một món đồ như vậy đồ vật phòng thân khả năng không phải sao đỉnh cấp vật phẩm nhưng mà tuyệt đối sẽ không quá kém đáng tiếc nếu như đem cái kia truy c ũ n g cấp được liền hoà n mỹ nhưng mà nhân sinh nào có hoà n mỹ ngẫu nhiên mang theo một chút tiếp lối cũng là một kiện không sai sự tình chí ít bản thân lại có mục tiêu mới tìm tới sở thiên cấp hà truy cứ như vậy vương diệp đem tất cả vật phẩm phân loại cất vào khác biệt trong b a vải phẳng phất xáo h a mở dạng một tầng tiếp lấy một tầng toàn bộ sắp xếp gọn lúc này mới nằm ở trong t i ệ u ngủ thiếp đi hai ngày thời gian bên trong lượng công việc vẫn là rất lớn nhiều người về sau tốc độ tự nhiên sẽ chậm lại không ít cứ như vậy trọn vẹn hai ngày thời gian vương diệp mới về đến quỷ môn quan làm xa xa trông thấy tri đội ngũ này về sau quỷ môn quan dị năng giả như lâm đại địch thậm chí cửa thành cái tia to lớn pháo điện tử đều chậm rãi xê dịch đứng lên họng pháo đối diện đội ngũ phương hướng những người này vô ý thức dừng bước nhìn về phía đóng lại quốc kiệu mang theo hỏi thăm ý tứ đáng tiếc có lục n ộ tại không tốt lắm ý tứ ủy môn kia rốt cuộc là sĩ diện một đường ảo nào âm thanh tự trong tiệu vang lên chủ nhân âm thanh rất nhanh ý thức được không đúng ho khan mấy tiếng âm thanh trở nên băng lạnh tiếp tục đi nói xong tiểu tứ bóng dáng từ trong tiệu đi ra đứng ở phía trước nhất làm tường thành bên trên những dị năng giả kia trông thấy tiểu tứ về sau lúc này mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra trở lại quỷ môn quan về sau vương diệp đơn giản cùng đám người dặn dò một lần cũng rất mau đem những thứ này mình nhặt được pháo h ô i nhóm phân phối đến trong thành thị các con đường bên trên mặc dù không tính đỉnh cấp thiên tài nhưng mà cũng có bán vương cấp thực lực đồng thời tốc độ tu luyện còn rất nhanh vẹn vẹn giải quyết một chút trong thành thị sự kiện linh dị vẫn là hết sức nhẹ nhõm mặc dù tại treo mấy cái bảng hiệu về sau quỷ môn quan đã bị ca tụng là an toàn nhất thành thị để cho tất cả người bình thường hướng tới nhưng cái này cũng không thể để cho vương diệp hài lòng hắn mục tiêu chỉ có một cái linh sự kiện linh thương vong đương nhiên nghĩ muốn đạt đến cái mục tiêu này còn cần phải tiếp tục cố gắng nhưng ít ra lấy hiện tại quỷ môn quan thành viên tổ chức muốn gắng g ư ợ n qua lần thứ ba vĩnh dạng có lẽ vẫn là không có vấn đề gì chỉ bất quá bây giờ vấn đề là bản thân cũng không xác định lần thứ ba vĩnh dạng biết tồn tại bao lâu thời gian kết quả cuối cùng lại là cái gì thậm chí đoạn này ký ức đều không xác định có phải là thật hay không thực mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào suy đoán mà thôi mang theo đủ loại lo lắng vương diệp thở dài tương lai con đường vẫn còn hơi dài dàng dặc bản thân còn cần tiếp tục cố gắng a đến đâu nhi tài năng nghiên cứu lại điểm đồ tốt đâu giao chỉ mặc dù cho mình tinh thần lực tăng vọt một mảng lớn nhưng tinh thần lực vận dụng phương diện là mình ngược hạng không thể nào cùng sở trường phương diện này người so Quỷ sai phục chất lượng lại quá kém đã hoàn toàn theo không kịp thực lực mình tiết ấ u cho nên mình bây giờ chỗ đứng trước vấn đề một là tăng lên năng lượng hai là tăng lên t h ự thể ba là làm một thân tốt một chút trang bị hơn nữa còn muốn trong khoảng thời gian ngắn dù sao ba lần vĩnh dạ đã rất gần bất đắc dĩ lắc đầu phân phối xong những cái này phá o hôi về sau lần nữa cho lương chi thủy rót một bát canh gà để cho tiểu tứ về nhà mình vương diệp lúc này mới một thân một mình đi lại tại quỷ môn quan trên đường phố hướng thiên tổ phân bộ phương hướng chạy tới không biết vì sao đám người này toàn bộ góp đến cùng một chỗ bản thân tìm lên người đến nhưng lại thuận tiện không ít một cái cửa tiếp một cái cửa vào là có thể c h ạ m thứ nhất hay là trước đi xem một chút trương tử lương a tựa hồ đã được đến vương diệp trở về tin tức trông thấy vương diệp về sau hắn không có kinh ngạc mà là vớt vớt bản thân huyện thái dương ngươi chương ổi ta chỗ này còn hơi sự tình không xử lý xong nói xong hắn cầm lấy một chồng văn bản tài liệu không ngừng ở trên đó viết cái gì mấy ngày bên trong chữ ứ tử lương tựa hồ lại già một chút cả người đều tràn đầy một loại cảm giác mệt mỏi đại khái chừng mười phút đồng hồ hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm đem những văn kiện kia để ở một bên nhìn nói với vương diệp giao trì sự tình thế nào âm mưu giao trì năm đó sắp hủy diệt vì giữ lại một k i a hòa trùng cho nên đoán chừng định một cái như vậy thuyết pháp để cho thiên đình cùng linh sơn người không đến mức triệt để thẹn quá hóa giận đào sâu ba thức đem bọn hắn móc ra nhưng mà tổng thể thu hoạch vẫn được mặc dù không có ở giao trì lật đến cái gì quá nhiều đồ vật nhưng mà thiên đ ỉ n h cùng linh sơn đi người tuổi trẻ không í t vương diệp mở miệng nói ra cũng không có khoe khoang bản thân dọc theo con đường này cỡ nào anh dũng làm chết khô bao nhiêu người chứa bao nhiêu bức hắn và trương tử lương cũng là thuộc về thật làm phái rất ít đi quan tâm quá trình bình thường đều là trực tiếp nghe kết quả trương tử lương suy tư một chút nhẹ gật đầu cũng đúng thiên đ ỉ n h cùng linh sơn sẽ không chỉ bồi dưỡng số ít mấy người dù sao ai cũng không biết giao trì quy củ đến t u t cùng là cái gì nhiều người cũng càng dễ dàng tìm vận may tìm cơ hội c ư ớ p sạch một đợt lời nói thu hoạch sẽ không quá thiểu vương diệp nhẹ gật đầu ân cuối cùng còn còn sống m ộ ư ơ i năm người đều bị ta mang về k h ô n g chế được mạng bọn họ trong tay ta đã không có phản kháng tư cách m ộ ư ơ i năm người trương tử lương khen h ư mày còn lại đâu đều đã chết vương diệp nói ra trương tử lương ngẩng đầu nhìn vương diệp liếc mắt người giết cũng không thể nói là toàn bộ nhưng phần lớn người chết phải cùng ta khá liên quan a vương diệp có chút thẹn thùng nói ra trương tử lương thở dài không nên giết ta có thể bị thiên đình cùng linh sơn coi trọng cũng là xuất sắc nhân tài Quản hắn dắp tâm chương í n h bất c bốn trăm chín mươi sáu năm mới kế hoạch tăng thêm một vừa nói t r ư ơ n g tử lương chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép trừng vương diệp liếc mắt ngươi thế nào cứ như vậy không biết cách sống đâu những người này bị bắt tới mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút điểm tình báo tụ lại cũng có thể tổng kết ra không ít thứ hơn nữa còn có thể trôi lôi mấu chốt nhất là phát hiện mấy mầm mống tốt phát triển trở thành nằm vùng để cho bọn họ trở về không chừng liền có thể bắt tới mấy đầu ca lớn mang lên địa phủ người đánh lén đi về sau có thể tiết kiệm không ít phiền phức quá lãng phí nghe được trương tử lương lời nói vương diệp ngơ ngác một chút quả nhiên cùng trương tử lương lão hồ ly này so ra bản thân vẫn là hơi non nớt một lần hắn cho tới bây giờ không phủ nhận bản thân không có trương tử lương xảo trá sự thật dù sao giống hắn đơn thuần như vậy người làm sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy âm hiểm xảo trá kế hoạch thuật nghiệp hữu chuyên công được rồi mười lăm người cũng có thể miễn cưỡng lợi dụng một chút tẩy tẩy nào có lẽ liền có thể ra hai cái nằm vùng hạt giống tốt thậm chí có thể n h ư ờ n g bọn họ trở về v ặ n mẹo sự thật ví dụ như để cho thiên đình nằm vùng nói linh sơn quá n g ố c cuồng hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt chuyên môn chọn thiên đình người g i ế t linh sơn đồng ý thất bại cũng không có tổn thất gì nhưng chỉ cần có thể ở giữa bọn hắn trôn xuống một quả lựu đạn nói không chính xác lúc nào liền bạo phát đến lúc đó lại tìm địa phủ người phối hợp với diễn một m à n kịch không chừng ở lúc mấu chốt liền có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả không đợi trông thấy cái kia mười lăm người trưng tử lương liền nhanh chóng chế định từng đầu kế hoạch mỗi một đầu cũng là như vậy âm hiểm những người kia ngươi an trí ở đâu trưng tử lương nhìn nhưng không chờ vương diệp nói chuyện hắn rất nhanh lại lắc đầu được rồi không hỏi ta đ ề u biết lấy như ngươi loại này thần d ữ của tính cách khẳng định cho điểm xứng đến những cái kia trong đường phố đứng gắt đi hoàn toàn sẽ không lợi dụng được rồi đợi lát nữa ta tự mình đi một chuyến an bài một chút đi đoạn thời gian gần nhất bên trong không thể để cho bọn họ lẫn nhau gặp mặt hoàn cảnh mới d ư ớ i chế tạo điểm cảm giác áp bách lại càng dễ t ẩ y não dù sao nếu như cái gì vậy ngươi đều đã nghĩ đến ta cũng không có tồn tại giá trị thiên sinh chính là làm công mệnh chứng tử lương rất nhanh liền điều chỉnh xong bản thân tính cách xoa xoa mặt nói ra đúng rồi ngươi đi mấy ngày nay đã xảy ra mấy chuyện tại đã suy nghĩ kỹ cái kia mười lăm người tương lai một đoạn thời gian rất dài quy hoạch về sau trương tử lương không có lãng phí thời gian mà là nhanh chóng nói ra thứ nhất lao quỷ kia b ằ n giao chính là ngươi trước đó cho ta người kia hắn miễn cưỡng có thể tính bên trên là thiên đình người chỉ có điều bị địa phủ bắt được người bởi vì ngủ say tại cổ vực bên trong ngoài ý muốn sống tiếp được không phải là cái gì ám tử địa vị cũng không cao bao nhiêu nhưng mà hắn nhưng lại thật cho đi ta một vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vừa nói trương tử lương có chút hưng phân lên thậm chí chủ động ngồi ở vương diệp bên n g lén lén lút lút nói ra gia hỏa này người đoàn trước đó ở thiên đình là công việc gì tàng bảo các đội hộ vệ mặc dù chỉ là một cái bình thường luân chuyển cương vị trực ban viên nhưng hắn biết tàng bảo các dáng dấp ra sao cũng đã từng địa chỉ thậm chí hắn còn có một cái có thể xuất nhập tàng bảo các lệnh bài nghe được trương tử lương lời nói vương diệp trong nháy mắt chỉnh cá nhân trên người đều tản ra khí tức mãnh liệt k h ô n g chế không nổi hưng vấn vậy mà thật có môn lộ chỉ có điều bởi vì hắn bị bắt thời điểm còn chưa có xuất hiện biến cố cho nên tàng bảo các bây giờ còn ở đó hay không chỗ ấy hắn cũng nói không chính xác nhưng mà lệnh bài kia có thể mơ hồ cảm nhận được tàng bảo các khí tức trong phạm vi năm trăm dặm liền thành ta đã an bài một cái dị năng toàn bộ đều là cùng tốc độ có quan hệ thuộc tính người mang theo lệnh bài đi kiểm tra nếu quả thật có thể phát hiện tuyệt đối là một cái đại thu hoạch trực tiếp g â y rồi thiên đình lương thảo nếu như lòng tham điểm liền đem những vật kia toàn bộ lấy đi nhưng ta có một cái càng ác có thể không khẩm sau đó để cho trương hiệu đem những vật này cải tạo một lần chờ thiên đình đám người kia dùng đến thời điểm cho bọn hắn tới một đại kinh hỷ tuyệt đối có thể giảm quân số không ít vương diệp vội vàng lắc đầu đừng a lãng phí hơn nữa chúng ta vũ trang đứng lên lời nói sinh ra hiệu quả cũng rất lớn n ộ nhỡ bọn họ không cần nhóm này vật phẩm vậy chúng ta không phải sao bạch g i ả n g co hay là trực tiếp lấy đi tính so sánh giá cả cao nhất vương diệp dựa vào lý lẽ biện luận bảo vật có lỗi sao không có bọn chúng là vô tội bị hủy như vậy không phải sao nghiệp c h ứ n g sao ân cũng được nhưng mà chân thật định tàn g b ả o các vị trí vẫn còn cần ngươi đi một chuyến t r ư ơ n g tử lương nhẹ gật đầu không có phản đối dù sao hai loại kế hoạch tính so sánh giá cả thật ra không sai bị lắm chỉ là loại thứ hai tính đánh cược lớn hơn một chút cầu ổn lời nói tuyển loại thứ nhất rõ ràng càng thích hợp một chút đương nhiên không phải sao vương diệp không dám đánh cược bàn về cực mà nói hắn liền không có sợ qua chỉ là đơn thuần đau lòng tốt rồi lại nói một lần chuyện thứ hai gần nhất ta đẩy ra một cái năm mới kế hoạch trương tử lương rất nhanh nhạy chuyển chủ đề không có ở trước đó sự kiện kêu bên trên làm quá nhiều xoắn suýt đây cũng là hắn chỗ thông minh mọi thứ đều cho vương diệp một lựa chọn quyền dù sao hắn trên danh nghĩa còn tính là cho vương diệp làm công nếu như chuyện gì chính mình cũng giống tại thiên tổ loại kia toàn quyền làm chủ lời nói khả năng vương diệp sẽ không nói cái gì nhưng thời gian lâu dài cuối cùng sẽ có một chút ngăn cách vương diệp cũng là như thế rất nhiều chuyện đều sẽ tìm trương tử lương đến thương lượng một chút dù sao hợp tác lời nói vẫn là muốn tôn trọng lẫn nhau một chút mới có thể đi lâu dài hơn năm m ư i kế hoạch vương diệp ngây ra một lúc an tết i chuyện này hắn nhưng lại nghe nói vốn chỉ là cảm thấy thiên tổ muốn mượn cơ hội này cho dân chúng nhiều một ít hy vọng nhưng không nghĩ tới trương tử lương liên quan ă m chuyện này đều có thể là một cái kế hoạch đi ra thực sự là không công tha bất kỳ một cái nào có thể lợi dụng cơ hội a ân hiện tại đã tiến nhập ba lần vĩnh giả đến ngược hơn nữa tin tưởng gần nhất đến nay thiên tổ đã bị nhất định chú ý ví dụ như linh sơn thiên đình mặc dù bọn họ có một bộ phận người không có đầu ó c hoặc có lẽ là quy không đủ nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người nếu như một cái thế lực tất cả đều là đồ đần đều có thể hướng đi đình phong vậy chỉ có thể nói thời đại biến túi khôn là nhất định tồn tại cho nên bây giờ thiên tổ trong mắt bọn hắn bất quá là một nhân vật nhỏ mà thôi nhưng mà cái này tiểu nhân vật đã cho bọn họ mang đến nhất định phiên p h ư ớ c ba lần vĩnh dạ lại bị bọn họ mười điểm coi trọng tại ba lần vĩnh dạ trước bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến làm chúng ta một đợt không xuất thủ c ò n tốt vừa ra tay nhất định là lôi đình và quân tranh thủ tiết kiệm thời gian cùng bị động chờ lấy bọn họ xuất thủ còn không bằng chủ động cho bọn hắn trở lại một cái đứng không đến đương nhiên năm mới c ả m bẫy này quá rõ ràng bọn họ sẽ không không phát hiện ra được nhưng bọn họ nhất định sẽ dẫm t r ư ơ n g tử lương ngữ tốc rất nhanh gần như không có bất luận cái gì gián đoạn mở miệng nói ra t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bảy chương tử lương đối thủ tăng thêm hai hôm nay năm chương vương diệp k h e nhữ mày trong đầu không ngừng hiện ra mấy đại thế lực tin tức cùng thế cục trước mắt cuối cùng mới chậm rãi nói ra bọn họ quá t i ê u ngạo xem như đỉnh cấp thế lực sẽ có bọn họ ngạo khí cho nên năm mới chẳng khác gì là mở ra x e ngựa cho bọn hắn dưới một phong chiến thư dù là những cái tia túi không biết rõ trong này có trá không phải sao tốt nhất thời cơ xuất thủ nhưng y nguyên sẽ ở thời gian này tiết điểm xuất thủ để chứng minh bản thân quyền uy đồng thời chuyện này đối với bọn hắn cũng là một cái tốt nhất tuyên truyền cơ hội dù sao bởi vì một ít không biết nguyên nhân thiên đình cũng tốt linh sơn cũng được toàn bộ đều phai nhạt ra khỏi đại chúng tầm mắt bọn họ cần một cơ hội hướng thế nhân chứng minh bọn họ tồn tại thiên tổ tại trong dân chúng trước mắt địa vị cao nhất nếu có thể ở ăn tiết loại thời điểm này đem thiên tổ tàn phá không có chuyện gì so với cái này tốt hơn tuyên truyền vương diệp rất nhanh đã nghĩ thông suất trong đó vấn đề thật ra nói thật lên hắn trí tuệ cũng không thể nói thấp hơn trường tử lương chỉ là hơi thời điểm trương tử lương cân nhắc càng nhiều là đại cục bố cục rất xa mà vương diệp thì là thuộc về loại kia có nhanh chí luôn có thể tại vào tình huống nào đó nhanh chóng nghĩ đến biện pháp giải quyết suy tính lĩnh vực khác biệt mà thôi k h ú k h ú trương tử lương ho khan hai tiếng sắc mặt trở nên hơi trắng bệnh nhưng biểu lộ không thay đổi nhẹ nhàng gật đầu không sai điều này cũng làm cho đại biểu cho chúng ta chỗ đứng trước kẻ địch có thể là thiên đ ỉ n h cùng linh sơn đồng thời xuất thủ chống đỡ được sao vương diệp hơi nghi ngờ một chút lấy thiên tổ hiện tại năng lực muốn cùng thiên đình linh sơn vận tay vẫn còn hơi ý nghĩ hao huyền dù sao cho dù là bọn họ phần lớn người đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong nhưng nội tình bày ở cái kia ngăn không được quả nhiên trương tử lương không chút do dự lắc đầu ngăn không được còn hạ chiến thư tìm đường chết sao trương tử lương không phải sao lỗ mãng như vậy người vương diệp không nói gì mà là yên lặng chờ đợi trương tử lương đ o ạ n dưới nhưng mà thiên đình cùng linh sơn tâm đồng dạng không đủ chẳng qua là lợi ích người hợp tác thôi trương tử lương đốt một điều khói vừa cười vừa nói ví dụ như ở tại bọn hắn sắp trở về thời điểm cần có nhất chính là tại trong mắt người bình thường chứng minh thực lực mình thiên tổ tầm quan trọng một lần liền đi ra chúng ta thật giống như một khối bánh ngọt ai cũng muốn ăn xuống dưới còn không nguyện ý cho người khác phân trong lúc này có thể thao tác không gian cũng rất lớn húng chi chúng ta còn có địa phủ trợ giúp chủ yếu nhất là ta gần nhất tổng cảm thấy lao lý trạng thái không đúng cái này lao con bê không chỉ có không chết ngược lại thực lực tựa hồ lại tăng lên thời điểm then chốt đưa hắn trở về tự bạo cũng có thể sảng khoái một lần trương tử lương cảm thán nói ra vương diệp lập tức đem cổ quái ánh mắt đặt ở trương tử lương trên người vì sao ta cuối cùng cảm thấy ngươi sâu nhất tầng mục đích là muốn giết ly tinh hà sau đó xoán bị đâu đều thời gian dài như vậy ngươi đều không dẹp ý niệp này chương tử lương xấu hổ ho khan một tiếng ta cũng sớm đã coi nhẹ quyền lợi căn bản không có loại sự tình này người nghĩ nhiều dù sao sớm muộn đều sẽ có như vậy một kiếp cùng bị động chờ đợi còn không bằng chủ động lợi dụng dựa theo ta ý nghĩ thậm chí đều có thể đem thiên tổ phần lớn người đưa cho bọn họ đánh dụng sau đó giữ lại tinh nhuệ bộ phận từ bên ngoài chuyển rời đến chỗ tối dạng này liền không có nỗi lo về sau núp trong bóng tối ngược lại lại càng dễ thao tác chỉ có điều phương pháp kia hy sinh quá lớn không chỉ là thiên tổ người ngay cả phổ thông bách tính có không ít đều sẽ bởi vậy hy sinh rất nhiều hơn nữa lý tinh hà không đồng ý nghe được trương tử lương lời nói vương diệp tổng cảm thấy một câu cuối cùng mới là mấu chốt đối với cái này loại chỉ coi trọng kết quả người mà nói vì thắng lợi cuối cùng nhất tất cả hy sinh hắn đều dám đi thử nghiệm vẫn là muốn làm nhiều một chút chuẩn bị đi một chuyến giao trì mặc dù bọn họ bồi dưỡng được thiên tài trình độ cũng liền đồng dạng nhưng lượng rất lớn điều này đại biểu dù là cho tới bây giờ bọn họ tài nguyên đều rất khoa trương có lẽ bọn họ so tưởng tượng muốn khoa trương hơn một chút đúng rồi ta ghi chép một chút địa chỉ cũng là những cái này phá hôi không phải sao thiên chi kêu từ nhóm lúc tu luyện định vị có lẽ có thể dùng tới vừa nói vương diệp móc ra một phần tư liệu càng kể đến mỗi người tính danh tuổi tác yêu thích địa chỉ chờ vân vân một hệ liệt vấn đề t r ư ơ n g tử lương tiếp nhận tư liệu đơn giản lật n ú c ních một chút mắt sáng dựng lên xác thực là đồ tốt nếu như những tên kia tự tin không có chuyện gì có lẽ có thể lợi dụng không gian càng lớn hơn ví dụ như ngươi nói linh sơn người đột nhiên diệt thiên đình một chỗ hậu thiên đình người sẽ ra sao nhất là ba lần vĩnh dạ thời gian tiết điểm rất vi diệu a dù là bởi vì cao tầng không nói gì nhưng cuối cùng sẽ có ngăn cách liền xem như hoài nghi có người từ đó cản trở nhưng người là chân thật chết rồi l một, một người chán t giống như lợi nhận tại phía trước công kích đồng thời tại đủ loại tình huống dưới luôn có thể tìm tới hợp lý nhất biện pháp giải quyết một người giống như túi khôn toa chấn quỷ mương quan bày mưu n g h i kế ở nơi này đại thế bên trên không ngừng rơi xuống quân cờ giữa hai người phối hợp cùng với ăn ý chuyện này ta cần lại hoàn thiện một lần còn lại chính là một chuyện cuối cùng phật quốc chiến tranh kết thúc qua hồi lâu trương tử lương mới từ trầm tư trong trạng thái khôi phục lại nhìn thoáng qua vương diệp nói ra kết thúc tình hình chiến đấu như thế nào vương diệp khẽ nhữ mày hơi tò mò nói ra dù sao chuyện này có thể nói là từ trương tử lương chủ đạo bản thân chấp hành một cái còn tính là hoàn mỹ kế hoạch cũng dính đến đằng sau rất nhiều chuyện nguyên bản đã đánh tới tối đuôi dựa theo cái này tiếp đấu trong một tuần phật quốc cao tầng liền sẽ chết hơn phân nửa ta cũng sắp xếp người đi thanh phong trại lắc lư đàm tia đ ồ đần đi thu hoạch nhưng mà một cái gọi di lặc b ồ t á t đột nhiên xuất hiện ở phật quốc chỉ dùng một ngày thời gian liền đem chàng chiến dịch này kết thúc mặc dù tổng thể mà nói hiệu quả vẫn là rất tốt lại cuối cùng cách ta dự đoán kém không ít n h ấ c lên di lặc chương tử lương ánh mắt có chút k i ế n kỵ h i ệ n nhiên là thông qua chính hắn tin tức con đường h i ể u được di lặc thủ đoạn đây là một cái đáng giá để cho người ta cẩn thận đối thủ qua hồi lâu chương tử lương mới thở dài nhẹ nhõm biểu lộ trước đó chưa từng có trị trọng chương bốn trăm chín mươi tám muốn cần cù đứng lên hôm nay sau chương đây là trương tử lương lần thứ nhất như vậy đánh giá một người vương diệp ngơ ngác một chút vô ý thức nhìn thoáng qua trương tử lương hơn nữa hắn tại trương tử lương lời nói bên trong biết được một cái mười điểm tin tức trọng yếu di lặc lại xuất hiện trước đó quả thật có qua một bộ phân thân đồng thời còn cùng mạnh bà muốn đạt thành trình độ nhất định hợp tác nhưng mà tại chính mình theo đề nghị đã để mạnh bà giết vậy bây giờ xuất hiện là bản thể sao hay là cái khác phân thân tên kia cảm giác tại trình độ nào đó cùng trương tử lương có chút tương tự vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn thậm chí có thể hy sinh chính mình di lặc người này ta đã thấy vương diệp không m rãi ngừng nhớ lại cùng di lặc tiếp xúc mỗi một chi tiết nhỏ thậm chí di lặc nói qua mỗi một câu nói cùng lúc nói chuyện giọng điệu dù sao làm trí lực đạt tới di lặc chứng tử lương cấp bậc này bất kỳ một cái nào không bị lưu ý việc nhỏ k hơn ả năng thành Nghe đều đột khẩu. sẽ trở thành một đột phá v ư g Diệp k h ô nữa g ngừng trong ngày, chương lương lông mày sâu nhăn. Người nói tin nhăn. này, cực kỳ cẩn thận、à. Hơn n cái kia Di chối ra ra A. lạc tức, cực kỳ tử mày lộ để sâu thời điểm then chốt cũng cực kỳ quyết đoán rõ ràng n g ư ờ i đã cho thấy nhất định tầm quan trọng hắn vậy mà không có bảo thủ lựa chọn giết người mà là muốn đổi lấy càng nhiều lợi ích cẩn thận địa phương ở chỗ dù là đối mặt với n g ư ờ i hắn đều chưa từng có tiết lộ thêm ra quá nhiều tin tức rõ ràng là vô ý thức cử động nhưng loại này cẩn thận người thời điểm then chốt lại có can đảm đi cược một tay nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hắn liền là linh sơn bên kia túi thôn trương tử lương trong đầu đã nổi lên di lặc hình dáng không ngừng suy tư nói ra cùng loại người này giao thủ cực kỳ phí tâm huyết hắn xem ra mười điểm bất đắc dĩ nhưng ánh mắt bên trong lại tản ra nồng đầm đầu trí đối với tự khoe là dựa vào đầu não ăn cơm người tự nhiên sẽ đối với đồng loại mình tràn đầy hứng thú chỉ có điều bất đắc dĩ là giữa bọn hắn quyết đấu hy sinh là mạng người cực, là tương lai cái này ra quá lớn chí ít trương tử lương thua không nổi cũng không thể thua ta cần hảo hảo chỉnh lý một phần liên quan tới di lặc hồ sơ trương tử lương n h ỉ non nói ra sau đó liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn vương diệp liếp mắt mà là lấy ra một tấm sạch sẽ dây trắng ở phía trên nhanh chóng viết cái gì rất nhanh lại v ẽ rơi một chút thêm một chút thỉnh thoảng còn kèm theo mấy tiếng rất nhỏ h ò khăn vương diệp không có cái giày hắn mà là lặng yên không một tiếng động bay người rời đi dù sao loại này lâm vào chiều sâu suy nghĩ người dù là ngươi ở bên cạnh cho hắn một t á n g côn hắn khả năng đều không thể phát hiện hơn nữa nên trò chuyện cũng kém không nhiều nói chuyện phim s o n g đi ra ngoài rẽ phải còn có hai nhóm đám người hắn đâu cứ như vậy vương diệp nhanh nhẹn thông suất đi tới tiệm tạp hóa cửa ra vào sau đó bao hàm t h â m ý nhìn về phía ngồi ở ngưỡng cửa chỗ phơi nắng một tên đạo sĩ mao v i n h an gia hỏa này đi đứng rất lưu l o á ta trở về nhanh như vậy trước đó còn tự xưng vương diệp để cho mình không duyên cớ nhiều hơn một cái biểu ca đương nhiên vương diệp là loại kêu mang thù người sao khẳng định không phải sao vương hung hải o rộng lớn diệp tên này cũng không phải nói không lúc này mao v i n h an huệ phải nhắm hai mắt nhàn nhã phơi nắng tựa hồ đã ngủ thiết đi vương diệp nhẹ giọng từ bên cạnh hắn đi ngang qua giống như là có chút không đứng vững bước chân trượt một lần dẫn đến một cước đá vào hắn trên lưng Mao vĩnh an dọa giật mình một cái mãnh liệt từ dưới đất đứng lên trong miệng còn không ngừng hô hào ai ai đánh l ấ n ta sẽ không lại là vương diệp cái kia xúc vương vương ca mao vĩnh an vô ý thức mắng lên nhưng trông thấy vương diệp trong nháy mắt nói phân nửa lời nói giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng lại cũng không mở miệng được trở về tới sớm như thế hôm nay thế nào như vậy có thời gian tới nơi này ngồi một chút đâu nhanh mời vào bên trong mao vĩnh an một mặt c h ế cười tại cửa ra vào tránh ra nửa cái thân vị đây không phải nhìn xem chúng ta đạo thành tiểu đạo gia đến nhà gần nhất làm sao biến lười hoang thổ thế nhưng mà còn rất nhiều địa phương không có bị khai phát chờ ngươi đi tìm kiếm đâu muốn cần cù đứng dậy a vương diệp thân thiện vỗ vỗ mao v ị n h an bà vai tại mao v ị n h an cái tiêu ngậm bức ánh mắt bên trong chậm dãi đi vào tiệm tạp hóa bên trong trở lại rồi mạnh ba nằm ở trên ghế xích đu nhìn vương diệp liếc mắt cười ha hả hỏi vương diệp không gấp trả lời mà là tại trong bao vải lấy ra một cái cùng khoản ghế đu bay ở mạnh b a bên người dễ chịu nằm xuống một mặt vừa lòng thỏ ý từ đầu tới đuôi chính là một tâm hưu không thu hoạch gì thậm chí còn bồi điểm linh dị vật phẩm tổng thể mà nói thua thật lớn người tình báo này rõ ràng có vấn đề à, ta giống như là một đánh vô ích công việc dù sao cũng phải cho điểm tiền tốn thất tinh thần à. lúc nói những lời này thời gian vương diệp mặt không đỏ hơi thở không gấp nói gần nói xa đều ở thổ khổ còn kém không trực tiếp làm nói cho mạnh bà các ngươi gà ta ta rất thương tâm cần dùng tiền tài đến an ủi ta đầy thụ thương tâm linh trông thấy vương diệp cái này không phải sao cần thể diện bộ dáng mạnh bà trong lúc nhất thời đều không biết nói cái gì cho phải qua hồi lâu mới thăm thẳm nói ra mao vĩnh an cũng đi qua giao chỉ phát sinh cái gì ta cũng đã biết nói bóng gió đ ư n g diễn vương diệp lật một cái l ê n mắt lần nữa trừng mắt liếc mao vĩnh an tại mao vĩnh an có chút hốt hoảng vẻ mặt cái này mới thu hồi ánh mắt nói lầm bầm cái gì cũng biết còn hỏi không hỏi được sao chúng ta địa phủ thật vất vả mới bồi dưỡng được một mầm mông tốt liền để ngươi giúp đỡ chiếu khán ba ngày ngươi liền cho lắc lư đi làm giữ trật tự đô thị ba ngày còn trông thấy hắn r ấ t cái sông lưng ý chí chiến đấu sụp sôi từ chúng ta cửa đi ngang qua ngươi ngay cả chúng ta địa phủ góc tường đều đ ả o còn có chuyện gì là ngươi làm không được mạnh bà hừ lạnh một tiếng mặc dù chỉ là một cái thiên phú không tồi người trẻ tuổi hơn nữa cũng chẳng qua là vì giao chỉ chuẩn bị đi ra. nhưng mà n g ư ơ i có một m a o tiền n g ư ơ i lười nhắc hoa đặt ở trong nhà không đau lòng đi ra ngoài ném hơi ít phiền bị người khắc trộm sau đó người kia còn ở trước mặt ngươi thỉnh thoảng đem cái này một m a o tiền lấy ra lắc lư một lần liền k h i n h người mạnh bà hiển nhiên chính là ở vào tính cách này mỗi lần trông thấy lương chi t h ủ y tại chính mình trước cửa đi ngang qua thì có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái vương diệp biểu lộ không thay đổi một đ ộ ngây thơ bộ dáng phản p h ấ t không biết mạnh bà lại nói cái gì chương bốn trăm chín mươi chín bảo an đội trưởng vương diệp vì sao nhìn ngươi giả vô tội bộ dáng cũng rất cần ăn đâu ta xem ngươi gần nhất thực lực tăng lên có chút nhanh khả năng không quá nắm chặt nếu không ta bồi ngươi luyện một chút dù sao đối với văn bối ta vẫn là cực kỳ quan tâm m ạ n h bà giống như cười mà không phải cười nhìn xem vương diệp thậm chí lạng yên không một tiếng động cầm lên bày ở bên người q u ả trượng vương diệp thân thể cứng đờ đừng ta làm như vậy cũng là không có cách nào sự t ì n h a ngươi nghĩ ví dụ như ngươi còn có đạo môn đại lão đ ề u ở tại quỷ môn quan đây là ta địa giới cho nên vấn đề t r ị an ta phải làm t ộ ta mặc dù thật phát sinh điểm sự kiện linh dị đối với ngươi không có gì nguy hiểm nhưng sẽ ảnh hưởng tâm trạng đây không phải là ta tội lỗi lớn dù sao ta nhất quán tôn chỉ chính là vì nhân dân phục vụ vì đại lao phục vụ nhưng người nào để cho ta nghèo rất mồng t ớ i a thiên tổ cũng nghèo không quản lý việc nhà không biết gạo mối mắt vương diệp phảng phất mở ra máy hát không ngừng tố khổ xem ra mười điểm đáng thương nhưng mà mạnh bà hoàn toàn không có bị vương diệp bề ngoài m ê hoặc bật cười một tiếng dễ cặp nói cho nên ý ngươi là dùng ta người đến vì ta phục vụ sau đó còn muốn ta nhân tình ngươi so cường đạo chơi còn cao đòn a vương diệp lập tức không biết làm sao giải thích chỉ có thể xấu hổ sở lô mũi một cái được rồi chuyện này ta liền làm không biết còn nữa các n g ư ơ i thiên tổ có một cái gọi là trương tử lương hải tử đi t ì m ta nói một chút liên quan tới năm mới sự tỉnh ngươi biết không nói đến chính sự vương diệp biểu lộ trở nên chính thức đứng lên nhẹ nhàng gật đầu ân ta biết có n ắ m chắc sao mạnh bà hỏi vương diệp đắng chắc lắc đầu nếu có n ắ m chắc lời nói trực tiếp đi quét ngang thiên đ ỉ n h linh sơn tốt bao nhiêu nói đến cùng đây cũng là không có cách nào biện pháp dù sao cũng tốt hơn tại không chuẩn bị tình huống d ư ớ i bị người đánh lén a mạnh bà nghe xong nhẹ gật đầu biểu lộ có chút nghiêm trọng tất nhiên địa phủ lựa chọn hợp tác với thiên tổ vậy liền sẽ không tháng tư lúc nên xuất thủ thời gian chúng ta sẽ không m ậ mờ thiên đình c n tốt nhất quán phong cách chính là p h á c h lối nhưng phải cẩn thận linh sơn bọn họ có thể không có cái gì danh giới cuối cùng nhất là linh sơn bây giờ đang ở ngoại giới người nói chuyện là di lặc hắn càng là có tiếng không biết xấu hổ ngay cả ta cũng không nghĩ tới hắn phân thân lại có hai cái giấu đủ kín Hiện nhiên, Mạnh bà cũng đã biết rồi Phật quốc bên kia tình huống, lạnh Vịnh nhiên hóa biết rồi kia cười tiếng. người ngoài tiệm cũng bên nở nụ cười lạnh lùng một tiếng. Ngay sau đó, đứng ở một bên ngẩn An đột nhiên bay lên, được đưa đến một một Mao tạp hóa lại. Bà bay Quốc được cửa, cử đã đó, đột đưa đó sau sau ở b a o vinh an đứng ở cửa trông thấy vương diệp rời đi b ó n g lưng khóc không ra nước mắt mình không phải là mạnh bà cháu nuôi sao vì sao bọn họ đ à m luận nhi còn muốn đem bản thân mời đi ra ngoài cái này mấy ngàn tiếng mãi mãi có phải hay không hư danh vương diệp sau khi ra cửa vẹn vẹn đi thôi chừng mười thước liền k ẹ o vào một nhà khác cửa hàng cửa ra vào nhẹ nhàng gõ một cái cửa phòng cửa phòng mở ra nhìn xem mở cửa chu hàm vương diệp vừa cười vừa nói đã lâu không gặp bằng hữu của ta đừng làm ngươi bằng hữu quá phí tiền chu hàm không chút do dự cắt đứt vương diệp lời nói không cần nghĩ lấy vương diệp tính cách đột nhiên mở miệng quản ngươi gọi bằng hữu tuyệt đối là có chuyện muốn phát sinh t ố i thiểu nhất là nhớ thương bên cạnh ngươi v ậ n gì vương diệp vô hoán nhìn chu hàm lên mắt vì sao ngươi tinh thần bình thường về sau cảm giác không có trước kia đáng yêu vừa nói vương diệp trên mặt còn lộ ra một vẻ hoà niệm chu hàm lập tức bắt đầu tần một nổi da gà ngươi có thể không buồn nôn ta không cái gì vậy nghe nói chỗ này ở một cái đạo môn cao tầng tới gặp một chút vương diệp nhàn nhã tựa ở cánh cửa ánh mắt nhìn về phía trong phòng không ngừng quét mắt ta cũng là đạo môn cao tầng bình thường sao không nhìn ngươi đến ngó ngó ta chu hàm cắn răng. vương diệp liếc quan à n g lắc đầu không giống nhau ngươi cái này cao tầng thân phận quá nhẹ không có cái gì p h â n lượng cáo mượn oai h ù n vẫn được cũng tỉ như ta và ngươi nói ta là địa phủ cao tầng nhưng ngươi thật tìm địa phủ đàm luận thời điểm biết liên hệ ta sao nghe được vương diệp cái thí dụ này chu hàm sắc mặt càng thêm khó coi hung á c trợn mắt nhìn vương diệp liếc mắt bất mãn về tới cửa hàng Hiện nhiên, thích chúng Diệp lời giải thích này nói chúng tim Vương này đ hiển nhiên là quyết định chủ ý xem náo nhiệt lại không phân lượng cao tầng cũng là cao tầng quyền lợi tối thiểu nhất là một dạng rất nhanh tận cùng bên trong nhất cửa một gian phòng mở ra lữ động tân người mặc trong sáng quần áo màu trắng tóc dài trói lại rủ ở sau lưng sắc mặt băng lãnh xem ra khí chất phi phạm từ trong phòng đi ra trông thấy vương diệp về sau lữ động tân bước chân dừng lại một chút sau đó đối với vương diệp đánh một cái nói kê Quỷ môn quan c h i chủ vương diệp vương thành chủ sao đừng ta đây thành chủ chính là cái nào đó đạo môn cao tầng một dạng không có gì phân lượng trong thành người ở có mấy cái là ta chọc nổi nhưng i ề u nhất n h xem như một đội t bảo vệ r ư ở Vương d i ệ mà hắn i ê m t lúc Động Tân t r sắp đi đã luyện thành mới nhất bản x cốc đan có thể duy trì thời gian càng lâu cho nên nhờ vả ta mang cho đạo môn người còn có liên quan tới x cốc đan luyện chế tâm đắc vừa nói vương diệp xuất ra một cái bình xứ bày ra trên bàn lại lấy ra các hồng luyện đan ghi chép đồng dạng đặt ở bình xứ bên cạnh một bên cười ha hả xem náo n h i ệ t chu hàm nụ cười ngưng kết trên mặt l ữ động t â n thân thể đồng dạng có chút cứng ngắc vương diệp khẽ thở dài đối với cái này ta cũng thật đáng tiếc nhưng lúc đó đã không thể cứu vãn nhưng mà cuối cùng vẫn là lưu lại một tia hy vọng vị t i ê n bối kia tại tối hậu con đầu nói tất nhiên có thể luyện đan vì sao không thể luyện người cũng là k ứ trừ tạp chất quá trình mà thôi nói xong cũng nhảy vào đàn lô có lẽ còn có hy vọng sống nghe được vương diệp lời nói l ư động tân biểu lộ tràn đầ x cốc đan giá trị không nói khả năng tại trong mắt người khác không đáng một đồng nhưng ở đã môn nhất là những cái kia si mê với luyện đan trong mắt người liền là bảo vật vô giá nhất là dược hiệu thời gian dài như vậy hơn nữa luyện người càng là một cái hoàn toàn mới ý nghĩ t r ư ơ n g năm trăm đ ừ n g giả bộ nhưng đây là một vị tiền bối dùng bản thân mệnh đổi lấy vị lao tổ tông kia lưu lại danh hào sao lữ động tân yên lặng đem tâm đắc cùng x cốc đan thu vào âm thanh có chút trầm thấp hỏi các hỏng vương diệp nhẹ nói nói chu hàm cùng lữ động tân liếp nhau một cái tràn đầy kinh ngạc nhưng rất nhanh liền yên tính lại nếu như nói tại luyện đan lúc dễ dàng nhất xảy ra chuyện người khả năng chính là các hồng hán thuần túy nhất người điên cuồng luyện đan vì luyện đan sự tình gì cũng dám t ạ i đi làm nhưng cái này cũng là bọn hắn thân nhất tiền bối ở tại bọn hắn khi còn bé vừa mới gia nhập đạo một lúc chính là các hồng mỗi ngày dạy bọn họ một chút cơ sở nhất đồ vật hơn nữa các hồng tính cách rất tốt chưa từng có loại kêu cao cao tại thượng cảm giác giống như là thân nhân mình rất nhanh chu hàm hốc mắt đỏ lên tú quyền n ắ m chặt ngay cả lữ động tân sắc mặt xem ra đều hết sức trắng bệnh thân thể rất nhỏ lay động một cái nhưng rất nhanh lại quật cường đứng vững khi sâu một hơi lữ động tân miễn cưỡng để cho mình biểu hiện bình tĩnh đối với vương diệp hơi cúi đầu cảm tạ vương thành chủ có thể làm bạn cắt lao đi đến cuối cùng một đoạn đường đồng thời giải quyết xong hắn cuối cùng tâm nguyện lữ mô cảm kích k h ô n cùng vương diệp lắc đầu nên dù sao đạo môn cùng ta thiên tổ quan hệ vẫn luôn tính hữu hảo thậm chí tại thiên tổ gian nan nhất thời kỳ cũng là đạo môn xuất thủ tương trợ nói những cái này liền k h á c h khí hơn nữa cắt l a o cũng đem tự mình luyện chế đan dược đưa ta một chút nhìn ra lữ động tân cùng chu hàm cùng các hồng quan hệ rất tốt cảm xúc mười điểm xa sút vương diệp không có tiếp tục quấy dày ý nghĩ an ủi mấy câu quay người rời nên làm việc đều đã làm xong chỉ là không biết tiểu ngũ bên kia hiện tại thế nào hy vọng tất cả bình a n a vương diệp thở dài lúc này mới trở lại bản thân trụ sở nguyên bản náo nhiệt gian phòng bên trong chỉ còn lại có tiểu tứ một người lẹ loi trơ trọi đứng ở trong góc nhỏ giống như một kiện vật chết trên máy chạy bộ cũng đã rơi lên trên một lớp bụi ngày xưa tiểu nhị ở phía trên sức s ẹ o chạy cảnh tượng này còn rõ mùn một trước mắt đáng tiếc cuối cùng vẫn phải nhận thụ một người độc hành cô độc sinh hoạt có khi chính là cái này bộ dáng l à ngươi quen thuộc cô đơn về sau mỗi ngày tự mình một người cũng không cảm thấy có vấn đề gì thế nhưng mà tại ngày nào đó bên cạnh ngươi nhiều hơn một đ o à n người rất náo nhiệt ban đầu ngươi có lẽ sẽ cảm thấy rất nhao nhao sau đó chậm rãi quen thuộc thích ứng thằng đến cuối cùng những người này lại rời đi ngươi sinh hoạt khôi phục nguyên bản trạng thái loại t i ê u nội tâm chỗ sâu nhất cô độc ngược lại sẽ để cho người ta không biết làm thế nào ngồi trong phòng ngẫu nhiên lật qua những phật q u ố c đó đ i ể n tịch trời tối về sau vương diệp ngã xuống giường ngủ thiết đi mặc dù lấy hắn hiện tại tình huống thân thể mà nói có ngủ hay không đã không có trọng yếu như vậy nhưng ở tình huống dưới sự cho phép vương diệp vẫn sẽ bình thường ăn cơm đi ngủ bảo trì tất cả nhân loại đặc thù hắn còn là một người mà không phải quái vật bằng không thì nên có một ngày chính mình cũng quên bản thân vẫn là người thời điểm khả năng cùng linh sơn thiên đình những tên kia cũng sẽ không có cái gì khác nhau cứ như vậy mấy ngày bên trong vương diệp một mực đợi trong nhà đọc sách ăn cơm đi ngủ tất cả tựa hồ lại lâm vào chậm tiết tấu bên trong tại nằm trong loại trạng thái này cái tiêu tăng vọt tinh thần lực rốt cuộc khôi phục q n hòa tại vương diệp dưới sự k h ô n g chế cũng càng thêm hài lòng vướng t a y cuối cùng là tiêu hóa đồng thời trong mấy ngày này vương diệp đi cửa hàng tìm lữ động tân xin chỉ giáo rất nhiều liên quan tới tinh thần lực phương pháp vật dụng v ậ phần tại sao không hỏi chú hàm h á n tổng cảm thấy chu hàm tinh thần lực v ậ n dụng thật đúng là không nhất định có bản thân mạnh trương tử lương là thiên tổ tối khôn di lặc là linh sơn hiển nhiên chu hàm là đạo môn chỉ có điều cùng so sánh chu hàm trí tuệ cũng tốt át chủ bài cũng được cùng so sánh đều yếu hơn một chút đây cũng là không có cách nào sự t ì n h vấn đề căn bản là ở chỗ nàng giống như là một cái văn bối đi cùng một đám lào âm so các tiền bối chém giết một dạng tồn tại yếu thế cũng là hợp lý hơn nữa không biết vì sao vương diệp cuối cùng sẽ vô ý thức đem trương tử lương cùng di lặc bảy ở đồng dạng trên độ cao thật ra nói đến t r ư ơ n g tử lương mới là cái kêu bối phận thấp nhất van bối a có ít người âm so thủ tính khả năng chính là thiên sinh tự mang loại vật này gọi thiên phú có tin tức trở lại rồi vương diệp điện thoại reo t r ư ơ n g tử lương âm thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh lờ mờ nói một câu nhưng không cần nghĩ liền biết tên m ọ g i à này lúc nói những lời này thời gian tám thành l ạ i bóp bắt đuổi t r ư ơ n g tử lương đừng cũng có tốt chính là muốn đem mình biểu hiện phong khinh vân đạm đây là một loại bệnh gì đâu vương diệp nổ nước bọt một câu biết rồi đồng dạng âm thanh bình tĩnh trả lời một câu vương diệp cúp điện thoại ngay tại cúp may trong ngay mắt vương diệp biến kích động lên dùng sức huy vũ một lần nằm đấm quả nhiên lúc ấy không có giết lao quỷ kia quyết định là chính xác vậy mà có thể đảo được trọng yếu như vậy tình báo thiên đình bảo khố bên trong đây là đến có bao nhiêu đồ tốt ta bản thân không nói đóng gói mang đi cho dù là chọn chọn lựa lựa cầm chắc cũng sẽ thu hoạch không ít tất cả những thứ này đều là tại bản thân anh minh thần võ thời khắc mấu chốt tỉnh táo lưu lao quỷ kia một mặn g dưới mới phát sinh nói cách khác mình mới là lớn nhất trí tuệ cái kia về phần trương tử lương a bất quá là trợ thủ m ạ thôi vương diệm đứng dậy ưu nhã đứng ở trước gương chỉnh sửa một chút bản thân quần áo lúc này mới ngẩng đầu dưỡng ngực rời khỏi phòng cũng không biết thiên đình trong bà khố có hay không loại kia truy hoặc là cùng cái kia truy một cái cấp bậc đồ vật mang theo chờ mong vương diệp đi tới trương tử lương văn phòng lúc này trương tử lương chính điểm nhiên như không có việc gì ngồi ở trước bàn làm việc mình chỉ là thản nhiên nhìn vương diệp liếc mắt nói ra đến, đến rồi ân vương diệp nhẹ nhàng gật đầu ngồi ở trên ghế salon sau đó rơi vào trong yên tĩnh yên tĩnh văn phòng bên trong chỉ có trương tử lương tại trên văn kiện thỉnh thoảng tô tô vẽ vét i ế n g xào xạc chỉ có điều âm thanh này càng ngày càng gấp rút hồi lâu được rồi không chỉ sao nhẫn người cũng chớ làm bộ thiên đình tàng b ả o cát tìm được trương tử lương manh tướng bút ném vào trên bàn công tác cái kêu phong khinh vân đạm thần sắc lập tức biến mất sắc mặt thường hồng kích động nói ra vương diệp cười khẽ ta trang cái gì ý thì anh nguyên lưu nhã hoàn chỉnh bảo khố không phải sao không trọn vẹn trương tử lương hít sâu một hơi nói lần nữa cái gì vương diệp con mắt lập tức t r ợ t o mạnh liệt tự trên ghế s a lon đứng lên gần như trong nháy mắt liền đi tới trương tử lương trước bàn làm việc âm thanh dun dậy hỏi người xác định ta xác định trong lúc nhất thời hai người mặt đều gần như dán ở cùng nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ chính yếu nhất là đồng dạng sắc mặt hồng nhuận thất thớt chương năm trăm linh một xấu hổ lập tức bộ trưởng có một p h ầ n văn văn a thiên làm sao đen cái gì cũng không nhìn thấy thật kỳ quái xem ra là công tác quá lâu thị lực xảy ra vấn đề một tên ăn mặc đồng phục thiếu nữ đẩy cửa phòng ra trông thấy trước mắt một màn này giật mình tại n g u y ê n chỗ sau đó rủi rủi con mắt trong miệng lẩm bẩm tay người rời đi khu khu vương diệp tăng háng một cái chỉnh sửa quần áo một chút sau đó chậm rãi quanh người trở lại trên ghế xa lon ngồi xuống phản thất không có cái gì phát sinh qua một、dạng. trương tử lương đồng dạng tỉnh táo lại cụ thể tình huống như thế nào vương diệp rót cho mình chăn trả khẽ nhấp một miếng hỏi trương tử lương đồng dạng đốt thuốc ta người cầm linh bài đến đó lao quỷ nói tới địa điểm chỉ có điều nơi đó đã là một mảnh bình nguyên trừ bỏ quỷ bên ngoài căn bản không có cái gì cái gọi là tàng bạc ở i vì t i bình nguyên, m ụ tiêu quá lớn, kết quả đưa tới quá quả lớn, đưa mấy cắt o n Cũng quỷ truy sát.、Cũng、may h n ấ t thêm tại phương diện tốc cả dị diện năng phương đều độ, hiểm mà hắn xa xa nhìn thoáng qua trong tiểu trấn có người ở lại mỗi người phát ra khí tức đều rất mạnh cũng đều là thiên đình người chỉ bất quá hắn không dám góp càng gần bằng không thì có bị phát hiện thoáng hiểm nhớ ký tọa độ về sau hắn trở về thế nhưng linh bài cảm ứng mười điểm m á n h liệt hẳn là ở kia trong tiểu trấn hơn nữa hắn trông thấy trong tiểu trấn chỗ có một tòa mười điểm cổ lão lâu c á t lâu c á t xung quanh đ ầ y người cho nên ta suy đoán cái kia tàn g bạo các hẳn là bị thiên đình hoàn chỉnh rời đi trước mắt sẽ ở đó trong tiểu trấn chương tử lương phun ra lờ mờ sương n g nói ra vương diệp khe nhữ mày làm dấu hiệu sao bản đồ cho ta trương tử lương ở trên bàn làm việc lấy ra một tờ bản vẽ giao cho vương diệp trong tay không cần nhìn ta đối chiếu qua tư liệu có mấy cái thiên đ ỉ n h thiên tài chính là từ nơi này trong c h ấ n đi ra bao quát cái kêu kêu cái gì sợ thiên cũng là từ trong cái thôn c h ấ n này đến chỉ có điều cái kia sống s ó t ra h ỏ a nói hắn chỉ là xa xa nhìn qua sợ thiên liếc mắt không có cái gì tiếp xúc lúc ấy cũng không biết sợ thiên là cái gì thiên tài hẳn là coi trọng trình độ tranh l ệ n h q u á xa cho nên căn bản không có tiếp xúc cơ hội nghe được trương tử lương lời nói vương diệp khé gật đầu một cái nhìn xem trước mặt đổ rơi vào trong trầm tư hồi lâu vương diệp mới đột nhiên ngầm đầu nhìn trương tử lương liếc mắt hỏi ngươi nói ta nếu là ngụy trang một chút chui vào sẽ như thế nào giao chỉ sự kiện kết thúc nhưng mà mấy ngày ta hiện tại xuất phát đến trong c h ấ n giải thích nói mình ở hoang thổ bên trong bị quỷ dây dưa chậm trễ mấy ngày cũng đã nói đi trương tử lương suy tư chốc lát chậm rãi lắc đầu ta cảm thấy giá trị không lớn cái kia sống s ó t ra hỏa gọi phương lượng tại trong c h ấ n cấp bậc rất thấp căn bản vào không được hạch tâm v ọ n g dù là ngươi ngụy trang hắn tím bảo cũng sẽ không có thu hoạch gì h ư n g phí hết thời gian chính yếu nhất, thiên đình nhất định cũng có túi khôn hơn nữa tuyệt đối sẽ không yếu tại di l ạ c thậm chí so di l ạ c còn mạnh hơn nhiều cho nên mới có thể bảo trì thiên đỉnh cái kia trí cao vô thượng địa vị t ă n g bảo các trọng yếu như vậy địa phương hắn nhất định sẽ tiến hành bố trí làm không tốt bản nhân ngay tại người đi về sau bị phát hiện phong hiểm rất lớn một khi bị phát hiện người muốn đi khó khăn chưng ơ tử lương nhìn xem vương diệp nói ra dù sao cái này cùng phật quốc lần kia không giống nhau phật quốc coi như thật phát hiện vương diệp vấn đề lấy vương diệp thực lực chạy trốn năm chắc cũng là rất lớn nhưng ở t r ư ớ kia rất khó vương diệp biểu lộ đồng dạng cẩn thận mặc dù không biết thiên đình túi không là ai nhưng hắn ngộ nhỡ còn đang say rớt nồng đ ầ u tuyệt đối sẽ không t r ư ơ n g tử lương không chút do dự nói ra lấy trước mắt dưới loại cục diện này mỗi cái thế lực đối với vũ lực nhu cầu căn bản không bằng đối với túi khôn nhu cầu lớn hơn nữa ai quy đạt tới ta đây loại cấp bậc tồn tại chắc là sẽ không cho phép cục diện xuất hiện không có ở đây chính mình trưởng khống tình hình bên dưới hướng phát sinh cho nên bọn họ biết nghĩ hết tất cả biện pháp ở bên ngoài chủ trì cục diện cho dù là giống như di lập như thế chỉ lưu một đường phân thân cục tốt chính là thiên đình vị này cũng quá v ữ n vàng cho đến bây、giờ. ta đều không có nhìn qua hắn xuất thủ dấu vết bao quát di l ạ c cùng là ngay cả ta cũng không xác định bọn họ đang l ư u đ ổ lấy cái gì trương tử lương k h ẽ nhữ mày đồng dạng mười điểm cẩn thận cùng loại này cấp bậc đối thủ bất luận cái gì nhỏ bé sơ sẩy khả năng đều sẽ vạn k i ế p bất phục vương diệp nhẹ nhàng gật đầu nếu thật là dạng này thì khó rồi đơn giản thân phận đổi chỉ ít vương diệp không có nắm chắc tại trương tử lương trước mặt ngụy trang thành một người khác mà không bị phát hiện đương nhiên không phải nói sẽ bị rất nhẹ nhàng bắt tới chỉ là muốn càng thêm cẩn thận như cùng ở tại trên dây thép khiêu vũ ta ngược lại là có thể lợi dụng một cái hạch tâm vào người chỉ có điều người này thân phận có mấy vấn đề vô pháp giải quyết đầu tiên ta không biết tên hắn cùng một chút càng tin tức càng kẽ chỉ có thể lâm trận phát huy thứ hai hắn và trọng yếu nhất sở thiên sinh ra rất lớn mâu thuẫn hẳn là không chết không thôi loại kia sở dĩ phải rất nhanh trở thành hấp dẫn đáng người ánh mắt hoạch tâm điểm thứ ba trên người hắn lây dính một loại trừ bỏ không xong mùi thối loại này mùi thối có thể sẽ bị người chắn ghét qua hồi lâu vương diệp mới do dự mở miệng nói ra chương tử lương ngơ ngác một chút nói chi tiết một chút ta xem một chút có không thể lợi dụng không gian vương diệp rất mo đem thiên đình tổ ba người bên trong láo tam tất cả tình huống nói ra ví dụ như ban đầu cùng sở thiên hẳn là kết bái huynh đệ cũng là cái k i a tiểu chấn cường điệu bồi dưỡng nhân tài sau đó bởi vì một chút nguyên nhân đã xảy ra nội đấu ngay sau đó bị bản thân làm c h ạ m thu phí thời điểm giết chết thuận tiện cầm đi trên người hắn tất cả vật phẩm thật ra ngươi nói những cái này ngược lại có thể trở thành ưu thế không xác định tư liệu có thể ngụy trang mất trí nhớ mặc dù sẽ bị người hoài nghi hơn nữa rất bài cũ nhưng nếu như lợi dụng được ngược lại sẽ trở thành to lớn nhất âu dù trên người mang mùi thối điểm ấy có thể để người ta không muốn cùng ngươi tiếp xúc n h ờ ngươi tốt hơn tránh khỏi bị người phát hiện phong hiểm về phần cùng sở thiên quan hệ thân mật hiện tại lại là kẻ thù sống còn nói cách khác nếu như sở thiên phát hiện ngươi không phải sao bản nhân hắn bất luận cái gì báo cáo đều có thể nói thành hắn nghĩ vũ van hại chết ngươi lý do chỉ làm ấ t chi nhớ đ i ể m ấy vẫn là bao nhiêu có chút không quá bảo hiểm vừa nói trương tử lương không nói thêm gì nữa mà là lại đốt một điếu thuốc lâm vào trầm từ bên trong qua hồi lâu trương tử lương mới cười khổ một tiếng lắc đầu thôi được rồi t r ư ơ n g năm trăm linh hai tràn ngập nguy cơ ẩn nút có vấn đề gì sao nghe được trương tử lương lời nói vương diệp n ơ ngác một chút hỏi trương tử lương lắc đầu Ta người bây giờ đối nhân tộc cũng tốt thiên tổ cũng được giá trị quá lớn nếu như cứ thế mà chết đi được không bù mất nói cách khác nếu như mình giá trị không lớn chương tử lương cái này lão con be liền thật sẽ đem mình lắc lư đi thử một chút vương diệp vũ h á n nhìn trương tử lương l ớ n mắt Nào chương ó tử lương lắc đầu ta xưa nay sẽ không để cho bất cứ người nào chết hay chưa giá trị dù sao mỗi cá nhân sinh mệnh đều chỉ có một lần nếu như bởi vì ta sai lầm để cho bọn họ hy sinh vô ích đây là ta thất trách chương tử lương âm thanh mười điểm quyết đoán nhưng ta cảm thấy thử một lần cũng không thành vấn đề dù là thật xảy ra vấn đề Ta c ũ có có nếu g k như g p i sao h tại ngụy trang phân đoạn liền xảy ra vấn đề đại biểu cho ngươi còn không có vào thông chấn cũng đã là một người chết về phần cụ thể chết như thế nào thì nhìn đối phương có muốn hay không lợi dụng ngươi thu hoạch được lợi ích càng cao Đúng được đột hút dạng này. Trương Lương nói được nửa、câu. con mắt đột nhiên phát sáng lên, mánh liệt vô bàn một cái. Rất nhanh, hắn rồi dùng sức hút một hơi thuốc, không còn phản ứng Vương à. Có câu, cái, sức thuốc, thể Tử mắt phát liệt một rất một hơi Diệp. rồi vô qua hồi lâu hắn mới nhìn hướng vương diệp ta nghĩ đến một cái biện pháp người an toàn s u ấ t có thể đạt tới bảy mươi thành công trộm lấy t à n g bạo các tỷ lệ là ba mươi đây đã là ta có thể nghĩ đến hoàn thiện nhất biện pháp ba mươi sao có thể vương diệp vô ý thức không để ý đến bản thân an toàn s u ấ t mà là đem trọng tâm đặt ở tảng bạo các phía trên nói một chút dù sao nếu như thiên đình thật a n bài trọng binh c h ấ n giữ tàng binh các có thể có ba mươi phần trăm tỷ lệ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới giải quyết đã là một cái cực kỳ khoa trương s á t suất trương tử lương đem tàn thuốc c ắ m diệt vớt vớt h u y ệ t thái dương lúc này mới trịnh trọng nói ra đầu tiên ngươi chính là ngụy trang thành người kia ải thứ nhất chính là mặt nạ sẽ hay không bị nhìn thấu vấn đề nếu như nhìn thấu vậy liền khởi động kế hoạch dự bị cái này ta sau đó lại nói nếu như không có nhìn thấu liền bình thường ẩn nút không cần lại ngụy trang mất trí nhớ dựa theo ngươi thuyết pháp cái tia lão tam không phải sao ở lúc mấu chốt phản bội sở tiên hơn nữa cuối cùng còn không thu hoạch được gì sao. cho nên ngươi chỉ cần biểu hiện tâm trạng không tốt đối với người nào cũng là tính xấu liền tốt cho dù là thiên đình cao tầng hỏi ngươi ngươi cũng chỉ nói mình cảm xúc không tốt cần nghỉ ngơi mấy ngày đương nhiên đây là có bị nhìn thấu p h o n g hiểm bởi vì ngươi thậm chí không biết mình lao sư là ai mà ở ta trong kế hoạch đây cũng là không quan trọng nếu như ngươi lâm trận phát huy rất tốt vẫn không có bị người phát hiện vậy liền tất cả đều dễ dàng rồi chỉ cần làm từng bước chọn một cái phù hợp thời cơ nhìn xem có thể hay không dựa vào lệnh bài chui vào tàng báo cát nhưng nếu như bị phát hiện chứng tử lương âm thanh đột nhiên dừng lại vô ý thức nhìn một chút bầu trời Cuối cùng trên giấy trên vương i hai tới ế t xuống hàng phóng chữ, v diệp trong t a y v ư ơ nhiên g ngần xem trên i ấ y v tự, đầu nhìn về phía trương tử lương cười khẽ một tiếng nói ra ta vừa mới quật khởi thời điểm tất cả mọi người gọi ta con bạn người biết khi đó ta an toàn xuất là bao nhiêu không mỗi lần còn sống tỷ lệ có thể đạt tới ba mươi liền đã cảm ơn trời đất ta truy cầu vĩnh viễn không phải sao chật vật sống sót mà là làm một ngày nào đó thiên hạ thái bình ánh mặt trời chiếu sáng ở khu vực này bên trên về sau ta có thể b u ô n g xuống tất cả cảnh giác cảnh giác có thể ngồi ở trên bờ biển phơi nắng mặt trời uống một chén lạnh b ư ớ c n m n ư ớ c trái cây hoặc là ở nhà đánh một c h ú t t r ò c h ơ i m ệ t mỏi đi nằm ngủ một giấc khả năng tại vĩnh dạ trước đó những vật này đối với tất cả mọi người mà nói đều dễ như t r ở bàn tay nhưng với ta mà nói đây chính là một mực để cho ta kiên trì niềm tin. không có chuyện gì có thể một trăm phần trăm an toàn đi trên đường còn có thể bị thiên thạch đập chết đâu cho nên ta cực kỳ tích mệnh nhưng có đôi khi rồi lại bỏ được liều cái mạng này đi bông u tay đánh cược một lần chỉ có không ngừng vũ trang bản thân tài năng lâu dài sống sót trông thấy thiên hạ thái bình ngày đó nghe vương diệp lời nói trương tử lương yên tính xuống không có tiếp tục khuyên can qua hồi lâu hắn mới thở dài nhẹ nhõm chúc ngươi chuyến này thuận lợi chờ ngươi khải hoàn trong khi nói chuyện trương tử lương sắc mặt đống nhiên biến chắn bệnh thân thể lay động một cái suýt nữa té lăn trên đất vương diệp tay mắt lanh lẹ một tay lấy hắng lên nhữ mày hỏi thân thể ngươi làm sao vậy như vậy h ư ha ha ngươi lúc đó không phải sao cho đi ta một khỏa hạt giống sao có thể tránh cho bị người giỏ xét loại kia ta thí nghiệm một lần chỉ cần một mực duy trì lấy tinh thần lực cung cấp đồng thời không có chuyện ngay tại trái tim biên giới cắm một đ ao là có thể đem đang tại sinh trưởng mầm non chặt đứt nó chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng dạng này liền có thể một mực duy trì lấy che đậy năng lực t r ư ơ n g tử lương hít sâu một hơi đứng vững vàng thân thể vừa cười vừa nói âm thanh bình tĩnh phản phất chỉ là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ không cần thiết ta lấy thực lực ngươi làm như vậy x ố dưới Đoán chương ừ n cũng không mấy năm sống g khỏe. mấy v Diệp năm h ì n x trăm n linh ba hành động bắt đầu ngay cả vương diệp chính mình cũng không biết hắn đến tột cùng là mang theo như thế nào một loại tâm trạng rời đi trương tử lương văn phòng bây giờ trương tử lương chẳng khác nào phục d ụ n g một loại mãn tính độc dược sinh mệnh đã bắt đầu tiến nhập đến ngược bên trong mà mạng cam hắn tình nguyện hy sinh tính mạng nguyên nhân, thể nguyện nguyên vẹn vẹn có đối o trong, hoạch, nào a tra ai. n bản thân bên chuyện luận không luận này bất bất bị bất bi tới từ 24 giờ gì, gì cái điều Cái làm là cứ được. đều yếu kế kẻ kẻ đ với những người kia mà nói có thể tùy tiện liền có thể làm đến sự t ì n h nhưng đối với trương tử lương vương diệp mà nói lại cần đánh đổi mạng sống đại giới người ở bên ngoài xem ra đây bất quá là bọ ngựa đấu xe nhưng đối với bọ ngựa mà nói đây cũng là một kiện thần thánh lại vĩ đại sự t ì n h về đến trong nhà đem một vài chuyến này không dùng được vật phẩm phân loại chỉnh lý thỏa đáng đồng thời dán tốt nhãn hiệu đặt ở trong nhà vương diệp lần này mang đi chỉ có thiên đình lao tam cây gậy kia vũ khí đồng thời hồi ức điều nghiên đến chưa liên quan tới lao tam năng lượng vận dụng mô phỏng thí nghiệm cùng hướng về phía tấm gương không ngừng bắt trước lao tam biểu hiện thần thái xử lý xong tất cả những thứ này về sau vương diệp mới hít sâu một hơi đem mình trong khoảng thời gian này góp nhặt tất cả gia sản toàn bộ đặt ở trong phòng khách cho tiểu tứ lưu lại cái cuối cùng chỉ lệnh thì là nếu như mình năm mới trước vẫn chưa về liền đem những vật phẩm này cùng một phong di thư giao tới trương tử lương trong tay đi trộm bạo ố cũng không thể đưa đồ ăn tới cửa xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau vương diệp đi tới tiệm tạng hóa lại tìm đến mãi n a i ta trông thấy vương diệp về sau mao vĩnh an s ừ n g sốt một chút cái này đến quá cần nhanh một chút ta nhưng tiếp đó một màn liền để mao vĩnh an triệt để ngốc ngay tại chỗ bởi vì vương diệp căn bản không có vào nhà trực tiếp dắt hắn cánh tay đem hắn lôi đi đại khái nửa giờ sau mao vĩnh an một mặt cổ q u á i trở lại tiệm tạng hóa nhìn biểu lộ giống như là gặp bệnh tâm thần một dạng mà làm xong cái cuối cùng trình tự vương diệp thì la kín kẽ đeo lên mặt nạ ra người một người lạc yên không một tiếng động rời đi quỷ một quan biến mất ở hoang thổ bên trong thiên tổ phân bộ trương tử lương đứng ở cửa sổ nhìn về phía vương diệp đi xa phương hướng có chút xuất thần hy vọng lần này có thể còn sống trở về a thật ra có thể thử nghiệm liên hệ địa phủ cùng một chỗ đánh lén trực tiếp cướp mặc dù sẽ xáo trộn hậu tục kế hoạch vừa nói trương tử lương lắc đầu phát ra thở dài một tiếng phật quốc lần này số lượng thương vong thống kê ra sao di lặc ngồi ở chủ vị cười ha hả nhìn về phía phía dưới l ẻ loi c h ơ c h ọ i mấy tên lao tăng mở miệng nói ra âm thanh rất bình thản hoàn toàn không có phẫn nộ cảm xúc nhưng lão tăng nhóm nhìn xem di lặc nụ cười lại cảm giác tay chân lạnh bớt trong nội tâm tràn đầy sợ hãi vị này mới vừa gia nhập phật quốc về sau chính là duy trì lấy bộ biểu tình này mười điểm hài lòng giết hơn trăm người nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì những người này ở đây đánh nhau thời điểm không có nhìn hắn để cho hắn cảm giác mình không có nhận tôn trọng đ ề u mẹ nó đ ã sinh đ ã tử có ai không nhìn đột nhiên thêm ra đến một tên a vẹn vẹn m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian nguyên bản chiến trường liền đã dừng lại biến thành di lặc cá nhân biểu diễn liền tại dưới vạn chúng nhìn chừng, chừng. di lặc biểu diễn mấy chục loại khác biệt giết người phương pháp cùng như thế nào mới có thể sử dụng tốt nhất rút ra ra một cái nhân thể bên trong huyết khí loại kia khủng bố chàng cảnh bây giờ còn hiện lên ở bọn họ trong đầu so chết còn đáng sợ hơn r a đi ra trong đó một tên lão tăng cắn răng tráng bắt đầu lá gan xuất ra một phần tư liệu cẩn thận từng ly từng tí đưa tới di lặc trong tay h i ệ n nhiên cho tới bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn họ đều đã kịp phản ứng thậm chí tại chiến dịch đánh tới một nửa thời điểm thật ra bọn họ liền đã toàn bộ tình ngộ chỉ có điều đến loại trình độ kia coi như bọn họ sòng phương thu tay lại cũng đã không kịp còn không bằng đụng một cái đem đối phương dệt đi nổi vai ra tốt coi như không tệ di l ạ c tùy ý mở ra trong tay tư liệu mỉm cười gật đầu giống như là đang thưởng thức cái gì công tích vĩ đại một dạng đại khái tình huống ta đã đều biết không có việc gì lời nói các n g ư y i liền đi xuống trước đi vừa nói di l ạ c tiện tay đem phần tài liệu này đặt ở trên mặt bàn không tiếp tục tiếp tục xem xét mà là đem ánh mắt đặt ở trên thân mọi người nhẹ nói, nói. đám người rõ ràng sửng sốt một chút nguyên bản đã làm xong ít nhất hy sinh mấy người cho một bàn giao chuẩn bị nhưng không nghĩ tới di l ạ c vậy mà liền nhẹ như vậy đồng bình bỏ qua việc này hơi khó tin nhưng mà không có người chết cũng đã là may mắn sự tình đám người nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra cung k í n h đối với di lập bái lúc này mới có thứ tự rời khỏi căn này t r ồ miếu đến tột cùng là ai kế hoạch trận này sự kiện đâu địa phủ thiên đình vẫn là kia là cái gì t h i ê n tổ đám người sau khi đi di l ạ c nụ cười trên mặt dần dần biến mất hai mắt hơi h í p chỉ để lại một cái k h ẽ hở bên trong lóe r a t h ấ u xương hàn mang nhẹ giọng nhỉ non nói ra một cỗ khủng bố sát ý từ hắn thể nội phát ra xem ra nên núc n í c h một chút cũng không biết tên kia những năm này đều trôn xuống cái gì phục bút khẽ gật đầu một cái di lặc tự trên ghế đứng lên quay người lại nhìn về phía trước mặt cái kia to lớn màu vàng kim phật tượng k h í thế không hề yếu từng người từng người con quan tài đi lại tại hoang thổ bên trong cậu thả các hán tử nhìn xa xa đã khôi phục bình tĩnh phát quốc biểu lộ âm tình bất định tình báo có sai bị hố quả nhiên thiên tổ đám người kia liền không thể tin cầm đầu một người trung niên dáng người thô kệ thẳng tắp biểu lộ băng lánh không chút do dự nói thẳng rút lui nói xong một đám người tan ra bôi phía quay người biến mất ở hoang thổ bên trong ngay cả vào phật quốc nhìn một chút ý nghĩ đều không có so với cất b ư ớ c ở bên ngoài phổ thông thôn dân bọn họ mới là thành phong trại lực lượng nòng cốt cũng là nhất chuyên ngành tội phạm vương diệp tại hoang thổ bên trong hành tàu ba ngày khoảng trừng thời gian cùng trên bản đồ tiêu ký ra khu vực đã càng ngày càng gần thậm chí có thể cảm nhận được trong ngực lệnh bài kia hơi run r à y vương diệp dừng bước lại tìm tới một cái cây thiện tay làm tiêu ký ngay sau đó đem bản đồ trôn ở dưới cây do dự hồi lâu vương diệp cuối cùng đem lệnh bài đồng dạng trôn ở trong hố xác định trên người mình toàn bộ đều là lao tam nguyên bản vật phẩm về sau lúc này mới dùng sức cho mình một t r ư ờ n g chân thật một lần không có bất kỳ cái gì lưu thủ vương diệp biểu lộ đột nhiên biến t r ắ n g bệnh tinh thần lực cũng bị đánh tan rất nhiều cả người lâm vào suy yếu bên trong cứ như vậy vương diệp vùi lấp những vật phẩm này về sau mới lảo đảo đi về phía xa xa thỉnh thoảng sẽ còn ho khan mấy tiếng nhỏ xuống đất mấy giọt máu tươi rốt cuộc một cái bình thường thôn c h ấ n xuất hiện ở vương diệp trong tầm mắt xa xa còn có thể trông thấy trong c h ấ n dân g lên lượn lờ khói bếp chương năm trăm linh bốn hải thứ nhất cuối cùng đã tới sao mơ hồ trong đó Có những ể t r thấy cái này toàn bộ đều là tiếng anh chân chính tiếng anh tuyệt đối không phải bọn họ tại bên ngoài tùy tiện tìm mấy cái thiên phú tốt người đang bồi dưỡng mấy năm liền có thể sinh ra khí chất mỗi mấy thập niên gió tanh mương máu trên tay không dính chút người mệnh không phải là cái trạng thái này xem ra cái này thôn c h ấ n đối với thiên đình mà nói so chính mình tưởng tượng còn trọng yếu hơn nhưng mà vương diệp bóng dáng đã dẫn tới thôn c h ấ n cọc ngầm chú ý mấy tên trung niên từ xó x ỉ n h bên trong đi ra đem vương diệp bao vây vào giữa vị trí s ở phong làm sao mới trở về ngươi đây là tình huống gì cầm đầu trung niên ngửi được vương diệp trên người mùi hôi thối kia mùi vị khe nhũ mày vô ý thức lui về phía sau hai bước hỏi vương diệp biểu lộ mười điểm băng lãnh thân thể rất nhỏ lắc lư một cái lắc đầu không nói gì sợ cùng đâu hắn mở miệm lần nữa chỉ có điều lúc nói những lời này thời gian thân thể của hắn vô ý thức có chút sụp đổ thẳng xung quanh mấy người y nguyên một mực đem vương diệp vây quanh tại khu vực trung tâm tình huống có chút không đúng vương diệp ho khan hai tiếng hơi cúi đầu mượn cái ngắn ngủi cơ hội đại não điên cuồng suy tư chỗ nhầm lẫn s ở thiên ba người bọn hắn là kết bái huynh đệ làm sao có thể đều họ sợ đương nhiên cũng không bài trừ bọn họ đều là được tu h dưỡng bị lao sư bắt đầu cùng một cái họ nhưng mà nếu như bọn họ chỉ là bình thường họ tham xung quanh những người kia hẳn là sẽ hiện ra một loại vương lòng trạng thái cho dù là bọn họ là tinh anh y nguyên biết cảnh giác nhưng loại trạng thái này rõ ràng hơi quá đ á n g không nên Chứ phi đây cũng là đang gạt bản thân nếu như mình thật cho rằng cái này chính là mình lúc đầu tên vô ý thức trả lời cái gì khả năng thì có bại lộ phong hiểm bọn gia hỏa này nhưng tất cả những thứ này cũng chẳng qua là bản thân suy đoán vẫn là muốn đánh cá không sợ cùng là ai vương diệp tự h ồ ngơ ngác một chút mặc dù s ắ p mặt tái nhuận nhưng lại vẫn nghi ngờ nhìn trung niên l ư ớ t mắt a có thể là ta nhớ sai rồi là trong trấn một cái khác thần tử ngươi không biết trung niên rất nhanh trả lời một câu t a nhắc lên trôi đao bông sở thiên vương diệp con mắt lập tức đỏ lên tràn ngập cừu hận ánh mắt nghiến răng nghiến lợi nói ra phảng phất giờ khắp này nếu như sở thiên liền ở trước mặt hắn hắn biết không chút do dự giết chết hắn nghe được vương diệp chủ động đưa ra sở thiên tên cái kia trung niên rốt cuộc vương lòng căng cứng thân thể hướng về phía sau hơi bên cạnh bước xung quanh mấy người đồng dạng đi tư tán lần nữa biến mất tại trong tầm mắt sở thiên không cùng ngươi đồng thời trở về sau trên người n g u y ê mùi vị lại là chuyện gì xảy ra còn nữa đỗ quân đâu sở thiên vẫn chưa về vậy trong này mặt thao tác không gian liền lớn thêm không y ta vương diệp suy tư một giây nội tâm có một thứ đại khá ý nghĩ đối với hắn cùng trương tử lương ở giữa hợp tác hình thức mà nói trương tử lương thuộc về là kế hoạch chế định giả vương diệp là người thi hành nhưng tương tự kế hoạch không đổi kịp biến hóa cho nên vương diệp cho tới bây giờ cũng chỉ là tại trương tử lương nơi đó thu hoạch một thứ đại khá ý nghĩ tổng thể kế hoạch chỉ cần không khởi cách chủ t u ế n còn thừa toàn bộ đều dựa vào cá nhân phát huy nhưng mà tổng thể mà nói lấy vương diệp n h a n trí còn tính là tương đối thuận lợi rõ ràng nhìn ra trước mắt người trung niên này đã có chỗ b u n g lòng cảnh giác cùng mình khoảng cách cũng gần rất nhiều thoát ly khoảng cách an toàn cho nên đô quân hẳn là lão nhị tên thật vương diệp siết chặt nằm đấm trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ nhị ca chết rồi lúc ấy ta và nhị ca lâm vào đạo môn cùng địa phủ vây công sở thiên tên i hỗn đ à n kia chỉ lo đi cùng linh sơn người đi cấp giao trì bí bảo hoàn toàn không có trợ giúp minh đệ chúng ta hai người ý nghĩ nhị ca ngay tại trong vây công chế tử ngay cả ta cũng là trở về từ coi chết nhưng mà ta đào tàu trước đó tận mắt nhìn thấy sở thiên tại giao chỉ chi chủ chỗ mi tâm cầm đi cái viên kia hồ n tinh sau đó mở ra một đường không gian khẽ hở đi thôi lao sư cũng quá thiên vị nói đến đây vương diệp biểu hiện rõ ràng hơi bất mãn h ừ một tiếng dựa theo vương diệp đối với lao tam phỏng đoán đến xem là một cái trí tuệ không tính quá cao nhân hơn nữa lòng dạ có chút thấp thì nộ toàn bộ biểu hiện tại trên mặt rất dễ dàng cũng sẽ bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng cho nên nếu như không nói cuối cùng một câu kia mới không giống như là lao tam phong cách chu thông cũng không cần quá để ở trong lòng tinh quân đại nhân đối với các ngươi là đối xử như nhau chẳng qua là mỗi người nhiệm vụ khác biệt có lẽ s ở thiên cũng là bị bất đắc dĩ nhưng v ứ c bỏ đồng bạn làm cũng xác thực thật là quá đáng quay đầu ta đi đem chuyện này cùng t i n h quân đại nhân báo cáo trung nhiên vô vô vương diệp b ả vai an ủi nói ra nhưng trong mắt lại hiện lên một đường vui mừng hồn tinh vậy mà thật lấy được dù là vì thế tất cả mọi người hy sinh cũng cũng không đáng kể dù sao tất cả mọi người bọn họ tính mệnh cộng lại đều còn không chống đỡ được cái kia viên hồn tinh phải biết vốn có hồn tinh trước đó giao trì chi chủ cũng bất quá là một cái hơi thực lực tiểu nhân vật mà thôi ta trước mang ngươi trở về vừa nói hắn trực tiếp đi ở vương diệp phía trước mang theo hắn hướng trong c h ấ n nhỏ đi đến vương diệp nhẹ nhàng thở ra tâm lại lần nữa nhấc lên h ải thứ nhất đã qua hơn nữa sở thiên đến hiện tại vẫn chưa về ngược lại để cho hắn chiếm cứ chủ động nhưng cửa thứ hai đồng dạng đến rồi cái này trong tiểu c h ấ n gian phòng nhiều như vậy gian nào là hắn không rõ ràng dù là hắn cố ý đi tìm phương lượng nhưng phương lượng nói hắn một mực ở tại ngoài c h ấ n nhỏ dây tích ngoài rìa địa phương tổng cộng ở chỗ này đợi thời gian hai năm cũng không có tiến vào tiểu trấn chỗ sâu thậm chí trên trấn người đều chỉ nhận biết số ít mấy cái ví dụ như trước mắt trung niên này phương lượng nhận biết là ngoài trấn nhỏ vây tuần tra đội trưởng triệu hải vương diệp cứ như vậy đi theo triệu hải sau lưng tiến nhập tiểu trấn bên trong tốt rồi ta liền đem ngươi đến chỗ này a nghỉ ngơi thật tốt chữa khỏi vết thương triệu hải lần nữa vô vô vương diệp b ả vai đem hắn dẫn tới trong tiểu trấn khu vực phụ cận có ba gian nhà trệt chính yếu nhất triệu hải tại nói xong câu đó về sau cũng không có đi ý tứ ngược lại là một mặt lo lắng nhìn về phía vương diệp tựa hồ là nghĩ đưa mắt nhìn hắn đi vào ra hòa này quả nhiên dựa theo phương lượng nói triệu hải người này rất khó đối phó cho dù là hiện tại còn đang hoài nghi mình chương năm trăm linh năm cửa thứ hai lại là một đợt thăm dò vương diệp biểu lộ biến băng lãnh tựa hồ là cảm xúc mười điểm bất ổn lần nữa ho khan kịch liệt dẫn đến trên người mùi thối lại tản ra rất xa thậm chí vết thương trên người đều băng liệt không ít cầm quần áo n h u ộ n đỏ triệu đội trưởng ngươi có ý tứ gì còn tại thăm dò ta sao cảm thấy ta tìm không thấy gian phòng của mình ta là thiên đình ở bên ngoài q u ă n g đầu ném lâu nhiệt huyết thân chịu trọng thương trở về không có công lao cũng có khổ lao a ta có thể tiếp nhận tại bên ngoài chết thảm nhưng ta không thể tiếp nhận tổ chức đối với ta không tín nhiệm vương diệp thanh đột nhiên lớn lên một mực tại dùng ánh mắt còn lại nhìn bốn phía vương diệp tại trước tiên liền chú ý tới tên lính kia động tác nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì động tác ngược lại phẫn nộ nhìn chằm t h ằ m triệu hải triệu hải sầm mặt lại nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt mang theo một tia sắc khí rất nhanh lại khôi phục thân hòa nụ cười chu thông ngươi đây là tại làm gì ta thực sự không có t h a m dò ngươi ý tứ chính là ngươi hiện tại tổn thương nặng như vậy ta không nhìn ngươi tiến gian phòng trong lòng trung quy là có chút không nỡ dù sao ngươi là vì chúng ta thiên đình mà chiến mặc dù trong miệng nói như vậy lấy nhưng triệu hải bước chân không động chút nào vẫn còn đang nhìn xem vương diệp đồng thời một cái tay nhỏ bé không thể nhận ra lưng chắp sau lưng hừ vương diệp hư lạnh một tiếng xoay người hướng trong đó một chỗ dân cư đi đến nhịp tim tại thời khắc này có chút tăng nhanh hy vọng binh sĩ kia không phải sao động kinh tùy tiện nhìn một chút ta đi vào dân cư vương diệp trọng trọng đóng cửa phòng ánh mắt trước tiên trong phòng khắp nơi quét mắt rốt cuộc nhìn thấy trên mặt bàn một tấm hình về sau mới trầm tính lại không sai là lao tam gian phòng hắn ảnh chụp nhưng mà hắn khuôn mặt lại như cũ băng lánh khoanh chân ngồi ở trên giường ngửi ngửi trên người m ì n h mùi lần nữa tức miệng m ắ n g to cái kia đang chết đạo sĩ ta với ngươi không đội trời chung kèm theo gầm nhẹ vương diệp một t ớ c đá vào trên bàn gỗ đem nó đá chia năm xẻ bảy sau đó lại đập rất nhiều thứ k h í mới miễn cưỡng thuận xuống dưới sau đó lại mở ra cửa sổ cửa phòng thông gió nhưng rất nhanh cái này mùi thối theo gió chuyển tới trong tới, ấ t tại t nhanh liền tại phụ cận chuyển phụ ra. bá r lúc nhất thời rất nhiều người đều hơi nghi ngờ một chút từ trong phòng đi ra khi phát hiện nguồn ô nhiễm mùi vị là từ vương diệp gian phòng truyền đến thời điểm nhịn không được h ừ lạnh một tiếng nhất là mấy tên xem ra cao thâm mặt chất trung niên càng làm ở miệng khiển trách c h u thông đóng cửa lại giữa ban ngày như cái gì lời nói hoàn toàn là trưởng bối g i a n d ạ y vãn bối thái độ đây cũng là chu trưởng h ô n g bối răn dậy vãn bối thái độ vương diệp sắc mặt xem ra hơi khó coi lại hoàn toàn không có cách nào phản bác chỉ có thể cắn răng xem ra m ộ ư ơ i điểm khuất nhục lại đem cửa phòng cửa sổ đóng lại nhưng đi qua một cái như vậy đơn giản thăm dò vương diệp đã đại thể rõ ràng cái này trong c h ấ n nhỏ thực lực trình độ phụ trách bên ngoài tuần tra triệu hải thực lực chỉ có thể nói đồng dạng miễn cưỡng đạt tới vương cấp cùng chu thông không phân cao thấp khác biệt duy nhất chính là cái này triệu hải làm việc đặc biệt cẩn thận đây cũng là hắn có thể lên làm tuần tra đội trưởng nguyên nhân đồng dạng vương diệp đối thoại với hắn thời điểm có thể tải trình độ nhất định đối trọi tương đối dù sao cùng so sánh bản thân ưu thế chính là tuổi trẻ hắn mặc dù cẩn thận chặt chẽ nhưng mình là thiên tài coi trọng trình độ hẳn là không sai biệt lắm hoặc là cao hơn một bậc nhưng mà nơi này chỉ có điều xem như tiếp cận trong tiểu chân m à thôi liền đã xuất hiện l à hàn cấp cao thủ vậy chân chính ở trung tâm vài tòa trong kiến trúc lại là cấp bậc gì cái này không phải là thiên đình chân chính h ẩn thân hang ổ a vương diệp biểu lộ có chút trịnh trọng an tĩnh lại một bên khác trông thấy vương diệp sau khi trở lại phòng triệu hải đeo ở sau lưng tay chậm rãi bùng ra đáy mắt cái kia bôi băng lanh t h n sắt thu hồi trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười cùng xung quanh xuất hiện mấy tên la hàn cấp thực lực cao thủ hơi cúi đầu biểu đạt kinh sau đó tăng nhanh bước chân hướng ở trung tâm đi đến có chút cùng loại với trong trấn thôn ý tứ ở nơi này trong trấn chỗ tồn tại một cái đơn độc t h ô n trang bên trong chỉ có bốn gian cỏ tranh phòng xem ra hết sức bình thường lại cùng xung quanh thôn trấn phân ra đến m ư ờ i điểm n ộ t ngột mà ở bốn gian m a u trong nhà tranh thì là một tòa xem ra m ư ờ i điểm cổ đ i ệ n rộng lớn lầu các phía trên bảng hiệu bên trên mang theo ba chữ tàng bảo các cái này trong trấn thôn nơi cửa đồng dạng đứng đấy mấy tên ăn mặc kim giáp binh sĩ chỉ bất quá đám bọn hắn biểu lộ có chút cứng ngắc kiên định thủ hộ tại cửa thôn chỗ cho dù là trông thấy triệu hải cũng không chút do dự đem nó ngăn lại ta có tình huống t h ẩ n cấp cầu kiến tinh quân đại nhân triệu hải đối với mấy cái này kim giáp binh sĩ xem ra mười điểm cung kính thuận theo dừng c h â n lại giải thích một câu trở lấy trong đó một tên kim giáp binh sĩ ánh mắt băng lánh nhìn thoáng qua triệu hải sau đó quay người tiến vào trong thôn sau một chốc hắn mới đi ra nhìn xem triệu hải nói ra đi vào đi vất vả vất vả triệu hải trong tay xuất hiện một cái bình xứ mượn nghiêng người cơ hội nhỏ bé không thể nhận ra đưa tới kim giáp trong tay binh lính can dỡ cái kia kim giáp binh sĩ nhìn thoáng qua trong tay thêm ra đến bình xứ mãnh liệt quát lớn một tiếng về sau quy củ một chút không muốn dở trò vừa nói kim giác binh sĩ một bên đem cái này bình xứ thu vào trong ngực được rồi lần sau nhất định triệu hải cười ha hạ nói một câu ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng lúc này mới chạy chậm đến đi tới thứ nhất gian nhà lá trước hơi khẩn trương bóp bóp n ắ m tay lúc này mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng tiến đến một đường lờ mờ âm thanh vang lên triệu hải nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra cẩn thận từng ly từng tí đi vào sau đó cẩn thận đem cửa phòng đóng lại đại khái nửa giờ sau triệu hải mới lần nữa từ trong phòng đi ra trong mắt lộ ra một vẻ, vẻ suy tư sau đó tăng nhanh bước chân đi ra thôn trở lại trong trấn giống như là một một người không có chuyện gì giống như lại bắt đầu bản thân bản chức công tác nhưng trong phòng vương diệp lúc này ngồi ở còn sót lại trên giường không ngừng suy tư bản thân chẳng qua là nhìn thấy qua chu thông hai mắt mà thôi làm ra nhân vật tâm lý thiết lập có nhiều hơn một nửa toàn bộ đều là dựa vào phỏng đoán cho dù là có trương tử lương hỗ trợ cũng không khả năng một trăm phần trăm trở lại như cũ cho nên mình nhất định sẽ có lỗ thủng triệu hải đối với mình là ôm lấy hoài nghi mặc dù không biết là khâu nào xảy ra vấn đề nhưng vương diệp đối với cái này mười điểm xác định triệu hải cũng sẽ không lần thứ hai thăm dò bản thân dù sao ở vào phe địch trong đại bản doanh bất luận cái gì một chút nhỏ bé sai lầm khả năng đều sẽ để cho vương diệp mất đi tính mạng vương diệp không ngừng nhớ lại bản thân dọc theo con đường này sai lầm rất nhanh thân thể ngơ ngác một chút thái độ vấn đề tại triệu hải thứ nhất lần thăm dò bản thân lúc dựa theo chu thông tính t ì n h liền sẽ trực tiếp bộc phát bất mãn mà sẽ không chờ lần thứ hai mặc dù khả năng tồn tại một bộ phận bởi vì chính mình thụ thương quá nặng tăng thêm tâm, tâm niệm n i ệ m sở thiên nguyên nhân nhưng nói cho cùng vẫn là hơi không đúng khả năng cũng là bởi vì điểm này để cho triệu hải lần thứ hai xuất thủ thăm dò. cái này triệu hải có hơi phiền phái a rất nhanh gian phòng bên trong đã tràn đầy mùi thối thậm chí vương diệp đều nhanh có chút không tiếp tục chờ được nữa khác biệt duy nhất chính là hắn tìm mao vĩnh an muốn thối c h ứ n g là khả năng k h ô n g chế năng lượng bao trùm mùi thối tiêu tán năng lượng biến mất mùi thối xuất hiện đồng thời chỉ có một tuần có tác dụng trong thời gian hạn định tính dùng mao vĩnh an lại nói đây là một cái vạn ác hàng thất bại nhưng coi như như thế cũng có chút chịu không được a vương diệp lần nữa mở cửa sổ ra bắt đầu thông gió không có gì bất ngờ xảy ra mười giây đồng hồ về sau cách đó không xa từng cái gian phòng đều chuyển đến tiếng mắng nhanh đóng lại chớ ép lao tử xuất thủ tên hôn đảng kia họ chu nghe từng đạo từng đạo t i ế n g mắng vương diệp lúc này mới không nhanh không chậm đóng đóng cửa sổ làm như vậy nguyên nhân có hai cái một là gian phòng m ù i vị s ắ c thực không tốt lắm n g ư ờ i thứ hai chính là cho bọn họ lưu lại một vô ý thức ấn tượng chính là chu thông trên người rất túi phi thường thối không che giấu được loại kia làm xong tất cả về sau vương diệp lần nữa trong phòng phẫn nộ đập một chút đồ vật phát ra trận, trận tiếng gầm tựa hồ cực kỳ phẫn nộ hiện tại để cho vương diệp lo lắng nhất một sự kiện chính là vì cái gì triệu hải ra hỏa này đi thôi về sau liền lại cũng không trở về nữa hoàn toàn mất hết độc t ĩ n h theo đạo lý mà nói tình huống mình hắn nhất định sẽ báo cáo đi lên nhưng mà hồi báo xong chuyện này liền triệt để kết thúc vẫn là cái gì tâm tư khác chuẩn bị cho dù là triệu hải nói láo sở thiên là ở bản thân trước đó trở về nhưng mình bộ kia lý do thoái thác cũng không có vấn đề gì à nhiều nhất là tồn tại tranh luận thôi cùng lắm thì cùng sở thiên rằng co dù sao bất kể là loại kia kết quả đều không nên là loại này yên tĩnh mới đúng ngược lại có trá nhưng mà lấy tình huống bây giờ mà nói chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước cứ như vậy trời từ từ tôi xuống triệu hải đều không có lần nữa tới cửa vương diệp cứ như vậy khoanh chân ngồi ở trên giường hai mắt nhắm nghiền không ngừng điều động thể nội năng lượng khôi phục thường thế thẳng đến sở thiên trở lại rồi hiển nhiên đó có thể thấy được sở thiên tại trong c h ấ n địa vị muốn so chu thông cao hơn một cái cấp bậc đồng dạng là trọng thương trở về chu thông chỉ có điều bị triệu hải lanh về đến liền kết thúc nhưng sở thiên thậm chí ngay cả hai vị la hán cấp thực lực cao thủ đều từ trong phòng đi ra mỉm cười đối với sở thiên gật đầu ra hiệu chẳng qua là khi phát hiện sở thiên hai mắt đã mở ra về sau mấy tên cao tầng trong mắt lóe lên vẹ thất vọng tri sắc nụ cười trên mặt thu một chút đặc biệt là phát hiện sở thiên chỗ ngực xuất hiện rất nhỏ vết thương cùng lộ ra một đoạn trong suốt sắc côn trùng bọn họ r ứ t khoát trực tiếp về tới gian phòng át chủ bài dùng thiên phú hủy một phần ba đã không có cái gì giá trị tương lai thành tựu i không sai biệt lắm cũng liền như thế làm sở thiên đi ngang qua vương diệp gian phòng lúc trùng hợp vương diệp mở cửa sổ ra hai người cứ như vậy đối mặt ở cùng nhau c h u thông gần như trong nháy mắt mắt sở thiên liền đỏ lên nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một câu sau đó vọt tới phía trước cửa sổ lâm trận bỏ chạy lúc đầu chúng ta là có thể thắng nếu như ngươi và đố quân không hề rời đi dựa vào trận pháp kia làm sao đến mức này ngươi còn mặt mũi nào trở về vì cái gọi là tài nguyên ngươi thậm chí ngay cả bản thân kết bái huynh đệ đều có thể giết vô s ỉ sở thiên càng nói càng tức trực tiếp tránh ra khỏi triệu hải nâng từ cửa sổ nhảy vào vương diệp gian phòng vương diệp đồng dạng không cam lòng yếu thế trên mặt đầu tiên là hiện ra một chút tức giận c h i sắc rất nhanh lại bởi vì sở thiên lời nói biến khiếp sợ nhưng rõ ràng lại nghĩ thông suốt cái gì triệt để phát điên họ sợ không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá vô xỉ nếu như không phải là bởi vì ngươi thèm muốn cái kia hồn tinh nhị ca làm sao đến mức chết thảm hiện tại ngươi độc thôn hồn tinh lại muốn đem sự tỉnh từ chối đến trên người của、ta. thực sự là đánh ý kiến hay a ha. vừa nói vương diệp nở nụ cười lạnh lùng hai tiếng trực tiếp tiến lên bắt lấy sở thiên cái cổ ngươi lúc nói những lời này thời gian nghĩ tới nhị ca sao hắn chết không nhắm mắt ngay tại trên trời nhìn xem ngươi a mặt người dạ thú xuất sinh vương diệp âm thanh càng lúc càng lớn sau đó một quyền dồn sức đánh tại sở thiên trên mặt sở thiên s ừ n g sốt một chút h i ệ n nhiên vương diệp lời nói bên trong lượng tin tức hơi lớn nhưng mà bị đánh lại là chân thật còn dám đánh ta một quyền đáp lễ hai người cứ như vậy lôi xé trên mặt đất xoay đánh lên tràn diện cực kỳ chật vật thậm chí sở thiên trên người đều lây dính rất nhiều m triệu hải cứ như vậy đứng ở ngoài cửa sổ nhìn xem một màn này cũng không khuyên giải ngăn thờ ơ lạnh nhạt không có người biết hắn suy nghĩ cái gì đại khái chừng một phút hai người đều đánh nhau thật t ỉ n h vương diệp trong tay đột nhiên xuất hiện cây k i a xăm r ồ n g côn sở thiên vô ý thức xuất ra một chuôi truy cái này đã không đơn thuần là hờn rỗi giống như lẫn nhau đánh làm xuất ra vũ khí một khắc này kẻ thù sống còn tuyệt đối là chạy giết người đi chỉ có điều sở thiên rõ ràng tổn thương càng nặng mặc dù thực lực muốn so chu thức mạnh nhưng vương diệp chỗ ngụy trang tru thông thế nhưng mà tu dưỡng một buổi chiều m vừa nói vương diệp lần nữa dơ lên cây gậy hướng về phía sở thiên đỉnh đầu đập tới mang theo trận trận tin tức mà sở thiên thì là hung ác trừng mắt vương diệp muốn hành động thân thể lại hết sức yếu ớt hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vương diệp cây gậy rơi xuống đủ triệu hải đột nhiên mở miệng nói một câu một giây sau đem vương diệp xăm r ồ n g côn k h u n g ở giữa không trung h ừ ngươi còn muốn bất công tới khi nào ta sau khi trở về đối mặt là không ngừng thăm dò hắn đâu tất cả mọi người giúp hắn không có lý do tín nhiệm hắn dựa vào cái gì hắn là trang vương diệp không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ sau đó đem cây gậy thu vào ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sợ tiên đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì ta nhất định sẽ đem ngươi tội ác công bố ra ngoài làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi cái tia ghê tởm sắc mặt ngươi cũng tỉnh táo một chút không cần thiết như thế tin tưởng tình quân đại nhân nhất định sẽ công bằng công chính tới xử lý chuyện này cho tất cả mọi người một cái hài lòng bàn giao triệu hải làm lên hòa sử lão mở miệng nói ra cũng coi là cho vương diệp một bậc thang nếu như vương diệp y nguyên không bỏ qua cái kia coi như có lý cũng thay đổi thành không để ý tới sẽ còn bị người nói bên trên một câu không biết điều vương diệp hư lạnh một tiếng sau đó bắt đầu yên tĩnh không còn đi xem sở thiên nhất là trên mặt đất cái kia truy mình bây giờ lấy đi thấy thế nào đều quá quái dị tuyệt đối sẽ bị người hoài nghi xem ra cái này truy chỉ có thể lại gửi lại một đoạn thời gian người trước nghỉ ngơi một hồi ta mang sở thiên đi tinh quân nơi đó một chuyến vừa nói triệu hải không cho vương diệp nói chuyện cơ hội nâng lên sở thiên thuận tay đem truy nhặt lên xoay người rời đi nếu như đi hơi c h ậ m một bước đoán trừng vương diệp lại sẽ bắt đầu âm dương quái khí ví dụ như vì sao sở thiên trở về liền có thể gặp tinh quân ta lại không được mọi việc như thế lời nói nhưng hắn còn không thể giải thích quá rõ ràng nếu như gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết tinh quân chê ngơi tối cái kia đoán trừng chu thông thật sự tại chỗ nổ tung một trận náo h kịch đột ngột bắt đầu lại đột ngột kết thúc đám người nao h nhao tán đi đồng thời không chút nào che giấu đem chán ghét ánh mắt đặt ở vương diệp trên người cũng không phải đối với hắn người này có ý kiến đơn thuần là chán ghét c ô này mùi thối thuận tiện chán ghét lây dính mùi thối người mà thôi vương diệp rõ ràng tâm trạng không tốt c h ầ m t h ấ p mặt mạnh liệt đóng cửa phòng coi hắn đóng cửa phòng trong n y mắt sắc mặt khôi phục bình tĩnh ngồi ở trên giường không ngừng suy tư điều gì trong mắt thỉnh thoảng có q u n sáng lấp lóe đại khái sau một giờ phòng của hắn cửa g ó vang chuyển đến triệu hải âm thanh Vương diệp nghe được nghe Diệp thứ r i ệ u ả i dài âm nhõm, thanh thở dài nhẹ đ n lên.、Từ、tiến vào cái này g Từ t cái vào hai ô n trấn về s u cho đến trước cửa. khó khăn nhất một cửa. đến Đến mắt một r ồ Đầu thắng i ê n p ả bảo đảm, i tinh bị không phát quân được, được cùng sở thiên rằng co cứ như vậy vương diệp sắc mặt băng lãnh đẩy cửa phòng ra nhìn về phía trước mặt triệu hải thản nhiên nói chuyện gì thái độ có chút xa lánh dù sao buổi sáng thời điểm triệu hải trước mặt c à n g thiên vị sở thiên một chút thinh quân nghĩ cho ngươi đi qua một chuyến có một số việc hỏi ngươi triệu hải mang trên mặt nụ cười nửa ngày ta cũng là giải quyết việc chung không có cách nào ngồi ở k a k a t a trên vị trí này rất nhiều chuyện cũng là hành động bất đắc dĩ hy vọng ngươi có thể hiểu được một lần không thể không nói triệu hải mời ư điểm biết là người thái độ rõ ràng so buổi chiều muốn tốt lên rất nhiều vụ vô, vô vương diệp b ả vai vương diệp vẻ mặt vẫn hơi khó coi nhưng lại hòa hoãn một chút không nói một lời đi ra ngoài đi theo triệu hải sau lưng đi tới thôn cửa ra vào mấy tên kim giáp binh sĩ xem kỳ ánh mắt tự vương diệp trên người đã qua rất nhanh phất phất tay n h ư ờ n g ra một cái thông đạo triệu hải cười đối với mấy tên binh sĩ nhẹ gật đầu tư thái thả rất thấp đem cấp bậc lễ nghĩa làm toàn bộ về sau lúc này mới mang theo vương diệp tiến nhập trong thôn đi vào về sau không nên nói lung tung thinh quân tâm trạng không phải sao rất tốt triệu hải đột nhiên tại vương diệp bên thai nói nhỏ một câu sau đó phảng phất không có cái gì phát sinh qua đồng dạng lần nữa sống lưng thẳng tắp đi thẳng về phía trước cùng vương diệp duy trì khoảng cách nhất định vương diệp s ừ n g sốt một chút ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua triệu hải bóng lưng người này là đang hướng về mình lấy lòng sao chẳng lẽ sở thiên ở kia cái gọi là tinh quân trong mắt đã, đã mất đi giá trị mang theo nghi ngờ vương diệp biểu lộ không thay đổi không đợi triệu hải gõ cửa cái tia cũ nát cửa gỗ liền tự hành mở ra. triệu hải không có ngoài ý muốn cứ như vậy mang theo vương diệp đi vào gian phòng bên trong trên cùng chỗ ngồi một tên xem ra mười điểm y vũ trung nhân nhân chỗ mi tâm còn có một ngôi sao đường vân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vương diệp trên người tản ra vô tận u y áp phía dưới s ở thiên thương thế rõ ràng hòa hoan không ít tại phát hiện vương diệp đi vào sau khi trực tiếp quay đầu nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận vương diệp không cam lòng yếu thế trực tiếp trở về t r ư ờ n g chu thông đem ngơi ư trước đó chỗ chuyện phát sinh nói rõ chi tiết một lần ngồi ở phía trên trung niên đột nhiên mở miệng nói ra giọng điệu m ư ơ i điểm lạnh lùng nhưng vương diệp khuôn mặt lại biến băng lạnh trong mắt tràn ngập phẫn nộ vì sao thứ ta sau khi trở về thăm dò liền không có đình chỉ qua chẳng lẽ hắn sở thiên là người ta chu thông cũng không phải là sao vương diệp nhìn về phía cái kia tinh quân trong ánh mắt không có nửa phần vẻ cung kính đây hoàn toàn liền ỉ lại với hắn công pháp đặc thù đơn thuần từ khí tức nhìn lại cái này tinh quân thuộc về tuyệt đối đại lao cấp nhân vật nhưng hắn trên người trô u bay ra cây kia dây lại là m ậ u l ụ bán vương cấp m ặ thôi nói cách khác cái này tinh quân đoán chừng lại là đối với mình một lần dò xét nếu như theo bản năng mình liền trả lời người này vấn đề cũng liền đại biểu bản thân căn bản không có gặp qua tinh quân cái kia nguyên nhân liền không cần nói cũng biết tuyệt đối hàng giả theo vương diệp t âm thanh rơi xuống tòa kia vị thượng trung nam đột nhiên đứng lên nhìn về phía gian phòng nơi hẻo lánh trên mặt vẻ cung kính một tên dáng người gợi cảm nữ nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng đ u n g đưa vào ngheo chậm rãi đi đến châu ngồi trước ngồi xuống đi xuống đi nàng tùy ý khoát tay áo cái kia trung niên quay người rời đi ta liền nói quá nhiều thăm dò là không cần thiết sự tỉnh cẩn thận là ngươi ưu điểm nhưng quá cẩn thận cũng hơi không phăng khoáng nữ nhân khuôn mặt băng lánh quay đầu nhìn về phía một bên triệu hải triệu hải trên c h á n lập tức hiện ra mấy giọt mồ hôi vội vàng gật đầu tinh quân đại nhân giáo dục đúng còn nữa ai bảo ngươi trên đường nói chuyện cùng hắn ta tâm trạng chẳng lẽ không tốt sao nữ nhân đột nhiên vũ mị cười một tiếng phảng phất nở rộ hoa tươi giống như nhưng triệu hải trên mặt lại tràn đầy vẻ sợ hãi phù p h ù một tiếng quỳ trên mặt đất ta sai rồi ta chỉ là sợ chu thông v à c h ẳ n g đến hắn lời nói vẫn không nói gì nữ nhân trên cánh tay đột ngột xuất hiện một đầu màu xanh biếp tiểu xả âm lạnh ánh mắt chăm chú vào triệu hải trên người không ngừng phun lưới rắn ngươi nói có nên phạt hay không a nữ nhân nhẹ khẽ vuốt vớt đầu rắn m ư ờ i điểm tùy ý vừa nói cắt đứt triệu hải lời nói nhìn ra được triệu hải cũng là một cái cực kỳ quyết đoán người không có do dự chút nào vi phạm với tinh quân đại nhân quy định nên phạt đây chính là ngươi tự nguyện a nữ nhân cười khẽ con rắn kia thuận theo nàng cánh tay trượt xuống trên mặt đất không ngừng r u động cuối cùng đi đến triệu hải bên người triệu hải cắn răng kéo mạnh từ bản thân ống tay áo lộ ra bản thân cánh tay b ậ y ở tiểu xá trước mặt tiểu x á trong mắt hiện hiện một vòng vẻ tham lam mở ra răng nanh dùng sức cắn lấy triệu hải trên cánh tay rất nhanh tiểu xà cái kia màu xanh biết thân thể chuyển biến thành màu đỏ xem ra hóng ánh trong suốt làm l t có vây vây lần g sau cũng không phải là đơn giản như vậy trừng phạt nữ nhân nhẹ tay khẽ vớt vớt đầu rắn nhìn đều không có nhìn triệu hải một dạng triệu hải lảo đảo đứng lên không để ý đỉnh đầu mồ hôi trọng trọng thở dốc mấy tiếng miễn cưỡng khôi phục một tia khí lực lúc này mới run rẩy nâng hai tay lên ôm quyền nói ra cảm ơn cảm ơn tinh quân đại nhân nói xong hắn thậm chí ngay cả lại nhìn vương diệp liếc mắt cũng không dám quay người rời đi đồng thời vẫn không quên thuận tay đem cửa phòng đóng lại vương diệp nhìn xem một màn này mặt không đổi sắc nhưng tâm lại nhấc lên nữ nhân này thực lực bồ tát cảnh thậm chí nhìn màu sắc mà nói là bồ tát cảnh đỉnh màu xanh đậm bên trong đã mang theo lờ m ờ màu tím điểm lâm tấm một chân đã bước vào có phật quan trọng nhất là nàng có vẻ như ở vào trạng thái hoàn chỉnh hẳn là đã trải qua hoàn mỹ khôi phục không có cái gì quá lớn di chứng Lấy lược. nhất cấp tuyệt Hy này hiện tại thế như định chiến tại nói, đối cái người vọng nạ mặt cục mà xem ra sẽ kèm h hiện ô n g xuất sai l theo tinh quân lời nói vương diệp bắt đầu rồi điên cuồng suy tư dựa theo chu thông người thiết lập hắn biết nói thế nào là sợ vẫn là y nguyên giá mạnh miệng chủ yếu là chu thông trước đó phải trang bị tinh quân trừng phạt qua bản thân hoàn toàn không xác định đánh cược một lần gần như một giây đồng hồ thời gian vương diệp trong lòng liền đã có quyết định ánh mắt bên trong tràn đầy quật tường không cam lòng nói ra ta chính là k h n g phục dựa vào cái gì cái này hại huynh đệ mình người còn có thể hảo hảo đợi ở chỗ này ta vào thôn trấn về sau lại bị một lần lại một lần thăm dò cũng là bởi vì ta thiên phú không hắn cao sao nếu như vẹn vẹn bởi vì cái này lý do lời nói có phải hay không có một ngày ta giá trị cao rồi nghĩ r ế t a i thì r ế t không hỏi đúng sai vừa nói vương diệp nghiêng đầu đi không còn đi xem tinh quân tựa hộ tại mọc lên một n g n a hiện tại cũng dám đối với ta nói chuyện như vậy sao còn là nói người đối bản tinh quân có ý kiến theo âm thanh rơi xuống tinh quân âm thanh biến băng lạnh không khí tại thời khắc này đều biến ngưng trọng một cố vô hình uy áp bao phủ ở trong phòng phía dưới áp lực ở trung tâm chính là vương diệp ta cũng không dám vương diệp y nguyên g i ả mồm lầm bầm vài câu nhưng nhìn tiếng lại rõ ràng yếu thêm vài phần hiển nhiên là có chút sợ không dám liền ngậm miệng lại chuyện này ta biết điều tra rõ ràng dễ tin các ngươi bất cứ người nào lời nói cũng là đối với một người khác không chịu trách nhiệm ta hơi mật chút các ngươi đi xuống trước đi chuyện này liền để triệu hải đến cha các ngươi toàn lực phối hợp nếu như ta phát hiện ai vụ trộm dở trọ vậy liền chết vừa nói tinh quân có chút không thú vị phất phất tay tựa hồ cũng không có đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng dù sao đối với nàng mà nói trước mắt đây bất quá là hai cái coi như có chút thiên phú tiểu nhân vật mà thôi đến nàng cấp bậc này bên người ngang nhau địa vị người cái nào ở tuổi trẻ lúc không phải sau một đời thiên tiêu đã thấy rất nhiều cũng thành thói quen cho dù là chết đến mấy cái thì có thể làm gì vì đ ạ tới t bây giờ thực lực vẹn vẹn nàng lúc tuổi còn trẻ giết chết thiên tài cũng không dưới mười mấy cái rồi à sợ thiên đoán hận chừng vương diệp liếp mắt dẫn đầu đứng dậy quay người rời đi vương diệp đồng dạng hư lạnh một tiếng bước chân không chậm theo thật sát sở thiên sau lưng đồng thời ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói ra ta sẽ nhường ngươi tên x u ấ t sinh này lộ ra nguyên hình nghe được vương diệp lời nói về sau mắt sở thiên thần lập tức thay đổi thêm đoán độc rất nhiều vô ý thức muốn cãi lộn nhưng đoán chừng là cân nhắc đến tinh quân nhân tố mới đệ nén đáy lòng hỏa khí nhanh chóng rời đi quả nhiên rất thúi h a sau khi hai người đi cái t i ê u cao cao tại thượng tinh quân đột nhiên lầm bầm một câu hoàn toàn không có trước đó hài lòng ngược lại cơ cơ tay náo đem cửa phòng cửa sổ toàn bộ mở ra thông gió lấy vương diệp trên người bây giờ mùi vị có thể đối c ứ người không nhiều hai vị có thể đưa ra một lần vật phẩm tùy thân triệu hải lúc này liền chờ tại thôn lối đi ra sắc mặt đã chuyển tốt rất nhiều nhìn về phía hai người mang theo một tia nhà nghề mỉm cười nói ra vương diệp bất mãn xuất ra bản thân chữ vật vật chứa đưa tới triệu hải trong tay nhưng sở thiên lại do dự mấy giây trong mắt chứa thâm ý nhìn về phía triệu hải thản nhiên nói chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta tiền đồ đã đ ứ ớ c dám đến lục soát ta thân thật lớn mật đổi lại bình thường ngươi dám sao vừa nói sắc mặt hắn hết sức khó coi h ử lạnh một tiếng triệu hải biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào mở miệm lần nữa ta cũng là chấp hành tình quân đại nhân bàn giao nhiệm vụ. ngươi là tại cầm lão sư tại đại ta ở thiên đình đẳng cấp háp chế vẫn là hết sức rõ ràng sở thiên chỗ kiên trì cũng không phải là nội tâm có quỷ dù sao là một cái cao cao tại thượng người đột nhiên gặp trọng đại sự cố đối với người bên cạnh kiểu gì cũng sẽ biến mẫn cảm rất nhiều nhất là soát người loại c h u y ệ n này không dám mời phối hợp một chút triệu hải nụ cười trên mặt dần dần biến mất ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sợ thiên mặt nói ra nếu như ta nói không đây sở thiên biểu lộ băng lãnh từng đạo từng đạo tinh thần lực từ trong cơ thể nộ phát ra cảm giác á p bách mười phần nhưng rất nhanh sở thiên sắc mặt biến tái nhận thân thể tại nguyên chỗ một cái lào đảo suýt nữa ngã nhào trên đất hắn không thể tưởng tượng nổi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi xa cái kia gian nhà lá tiên tính xuống qua hồi lâu hắn mới một mặt khuất nhục đem chính mình chữ vật vật chứa giao cho triệu hải trong tay triệu hải chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua liền nói lần nữa nếu như nhớ không lầm lời nói ngươi nên là có hai kiện chữ vật phẩm à. món k i ê n ném sở thiên tức giận nói một tiếng xoay người rời đi c h â m đã triệu hải ánh mắt lấp lóe lặng yên không một tiếng động ngăn ở sở thiên trước mặt đây là quan hệ đến tổn thương đồng môn thậm chí là có phải có tư tàng hồn tinh đại sự một câu mất đi không thể nào nói nổi à dù sao dựa theo chu thông c ầ u thuật là ngươi đem hồn tinh lấy đi đồng thời rời đi nếu như chuyện này là thật là rất nghiêm trọng nếu như ngươi u y nguyên bảo trì thái độ này khả năng ta liền biết đổi một loại phương thức nói chuyện với ngươi triệu hải trong tay thêm ra một trôi trường đao sau lưng mấy tên hắn đội tuần tra thủ hạ yên lặng đem sở thiên vây vào giữa vẫn sức chờ phát động ta nói là chu thông g i t lão nhị hơn nữa nếu như không phải hai người bọn họ cái ở lúc mấu chốt chạy trốn sự tình cũng sẽ không biến như thế học bét sở thiên trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ chương năm trăm linh chín câu chuyện có thể biên thật một chút sao sự tình thật giả tạm thời không thể nào kiểm chứng nhưng tinh quân đại nhân bàn giao cho ta chức trách chính là đem chuyện này trà rõ ràng cho nên ta biết đối xử như nhau hy vọng ngươi có thể phối hợp bằng không thì ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác triệu hải y nguyên không hề bị lay động sở thiên hít sâu một hơi cưng ép dùng bản thân tỉnh táo lại nhẹ gật đầu xin lỗi trước đó là ta hơi gấp nóng này gần nhất tại sao chỉ chuyện phát sinh quá nhiều tính cách xuất hiện vấn đề sau khi trở về tức thì bị tiểu nhân v u hãm hy vọng cho ta hai phút đồng hồ tỉnh táo thời gian triệu hải nhẹ nhàng gật đầu s ở thiên thì là c h ậ m dai nhắm hai mắt lại đứng tại chỗ không n ú p đ í c h bên cạnh vương diệp trông thấy một màn này khe nhũ mày g i a hòa này quả nhiên không hổ là thiên đình vun trồng số một tuổi trẻ hẳn giống liên tục gặp nhiều chuyện như vậy đều có thể ở lúc mấu chốt ý thức được không đúng ép buộc bản thân khôi phục tỉnh táo nguyên bản dựa theo vương diệp phỏng đoán tại giao trì đụng phải đủ loại không phải người đãi ngộ trở về tức thì bị bản thân ác nhân cáo trạng trước về sau sở thiên dù là cảm xúc không triệt để sụp đổ cũng sẽ biến dị thường mất cảm trăm ngàn chỗ hở vẫn không thể xem nhẹ người k h á c ca nhưng mà mặc dù trong lòng nghĩ như thế nhưng vương diệp trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện y nguyên một bộ mười điểm khuất nhục bộ dáng đồng thời hướng sở thiên bên người lại rất nhỏ đụng đụng thế là sở thiên ngửi được mùi thối lại nồng rất nhiều nguyên bản đã dần dần trong bình tĩnh tâm tại thời khắc này kém chút lại nóng nảy trước kia làm sao không phát hiện chu thông gia hỏa này là m người buồn nôn đã vậy còn quá có một tay còn là nói tại giao chỉ bị đạo sĩ kia cho điểm nộ kỹ năng mới tinh thần lực không ngừng tại thể nội hiện hiện tại trước người mình hợp thành một đường trong suốt bức tường ngăn trở cái kia mùi thối tập kích mặc dù m ù i vị giảm nhẹ đi nhiều nhưng ý nguyên có mao v i n h an nghiên cứu chế tạo cái này là thuộc về loại kia hoàn toàn không cách nào ngăn cản hình dù là n g ư ờ i đem cái mũi ngăn chặn cắt đứt đều sẽ có một cô như có như không mùi thối tại trong cơ thể ngươi không ngừng truyền vang triệu hải mặc dù đồng dạng có thể ngửi được m ù i vị này nhưng lão giang hồ chính là lao giang hồ trên mặt hắn chưa từng có bảy da cái gì chán ghét thân sắc thậm chí còn thân mật quay qua vương diệp bà vai dù sao lấy bán vương cấp thực lực liền có thể đảm nhiệm đội tuần tra đội t r ư ở n g người nhất định không phải là nhân vật đơn giản ví dụ như dù là sở thiên đã biểu hiện ra phối hợp ý tứ hắn vẫn không có đem ánh mắt tự sở thiên trên người rời đi dù là nửa giây trường kiếm vĩnh viễn một mực nắm ở trong lòng bàn tay đặc biệt là sở thiên ngoại thân hiện ra tinh thần lượt lúc gần như trong khoảnh khắc đó triệu hải thân thể liền đã sụp đổ thẳng làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị cứ như vậy thời gian từng phút từng giây đi qua đám người toàn bộ lâm vào trong an tĩnh chỉ có vương diệp trên người mùi thối đang không ngừng p h i u đãng lại p h i u đãng ta chuẩn bị xong sở thiên đột nhiên mở hai mắt ra. lại cũng không có phẫn nộ táo bạo các loại cảm xúc mười điểm bình tĩnh đi đến giao trì về sau nguyên bản ban đầu lộ trình mười điểm thuận lợi nhưng lập tức sẽ tiến vào giao trì chỗ sâu nhất không gian lúc lại đã xảy ra ngoài ý muốn lúc ấy là chu thông tại không tràng hạn chế những người khác đi vào nhưng một cái gọi tào trí người đột nhiên ở trong sân t r â m ngòi thổi gió dẫn đầu đám người khởi s ư ớ n g công kích nhưng mà đám người dám phản kháng quan trọng nhất nguyên tố chính là chu thông tại giết chết gây sự người lúc hướng về phía sau lùi lại mấy bước cho bọn hắn lòng tin vừa nói sợ thiên bình thản hai mắt nhìn về phía vương diệp vương diệp bất mãn hừ lạnh một tiếng ai biết cái kia tạo trí khí lực lớn như vậy hơn nữa hắn rõ ràng có vấn đề ta căn bản không có phản kích chỉ là cản hắn một búa ai biết chính hắn liền chết quan trọng nhất là cái kia gọi lăng phong ra hỏa là mười điểm am hiểu trở mặt cho nên kết quả đã rất rõ ràng ngươi bây giờ còn muốn cứng v u hoan đến trên người của ta sao vừa nói vương diệp nở nụ cười lạnh lùng hai tiếng nhìn xem sở thiên nói ra sở thiên nhẹ gật đầu không cùng vương diệp tranh luận không sai tạo trí sát xuất cao chính là lăng phong biến thành nhưng tiến vào giao chỉ bí cảnh về sau cái kia lăng phong đối với ta đánh lén thời điểm ngươi lại ở đâu nhi lao tử đang đổi đạo sĩ t ú kia hơn nữa ta còn đề cập tới n h ờ n g ư ơ i hỗ trợ nhưng ngươi là thế nào làm hoàn toàn không thấy ta cùng với nhị ca cầu viện đi cùng linh sơn cái kia s o n g bảo thai thiếu nữ trang bức cùng người ta hai đánh một kết quả bị đánh lén đây không phải ngươi vô năng cuối cùng lại nghĩ trách đến trên đầu ta hơn nữa ngươi bị đánh lén về sau không phải sao ta và nhị ca trước tiên đem ngươi bảo hộ ở bên người sao vương diệp trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng nghe được vương diệp lời nói sở thiên giới nắm tay ý thức chăm chú nắm lên dù sao trên đường trở về lang phong hai chữ đã nhanh trở thành trong lòng của hắm như ác mộng tồn tại nhất là gương mặt kia đã bị hắn thật sâu đóng dấu ở trong lòng nhưng tất báo. n mà tại linh sơn thiếu nữ bị giết về sau hai người các ngươi đột nhiên lâm trận bỏ chạy lưu lại một mình ta trực diện lăng phong ngươi lại giải thích thế nào sở thiên biểu lộ biến băng lãnh nhưng vương diệp lại cười nạo một tiếng vừa cười ngươi lai、like、ngươi tỉnh tiết là bắt đầu từ nơi này biên lúc ấy không phải sao địa phủ đã muôn hai người phối hợp lăng phong liên thủ ta và nhị ca bị phân chia ra chiến trường thay ngươi đỡ được đạo sĩ kia cùng nhóc con. địa phủ con. bằng không thì ngươi có bản g tính này liền đánh thiên ý vô phùng vương diệp tựa hầu nghĩ tới điều gì hình ảnh hốc mắt đều biến đỏ lên trong hai mắt phủ đầy tơ máu nghiến răng nghiến lợi nhìn xem sợ thiên nói ra sở thiên chỉ là bình tĩnh lắc đầu nhưng xung quanh chấn động tinh thần lực lại biểu hiện nội tâm của hắn cũng không có trên mặt chỗ biểu hiện như vậy tự nhiên lúc ấy ngươi và lão nhị chủ động đổi u bắt đạo sĩ địa phủ nam hải từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ Tốt. vậy ta hỏi ngươi ngươi hai mắt át chủ bài bao kinh khủng mọi người đều biết ngươi nói xem ngươi át chủ bài dùng để làm gì vương diệp khí thân thể phát run chất vấn nói ra sở thiên yên t ĩ n h trọn vẹn mấy giây thời gian thời gian lúc mở miệng âm thanh đều biến khàn không ít ta dùng để đánh nát hai khối thật đầu a ngươi còn có thể biên càng giả điểm sao Ta đã không chương h năm trăm mười thinh quân bên người một đầu chó hiển nhiên cho dù là triệu hải nghe được sở thiên giải thích đều ở tại chỗ xứng sở trọn vẹn mấy giây thời gian thời gian dù sao một tấm mạnh nhất át chủ bài dù tại đánh nát mấy khối trên tảng đá chỉ cần là người bình thường đều sẽ bản năng cảm thấy hơi khó tin còn có thể càng giả điểm sao nhưng mà triệu hải không hổ là có tiếng cẩn thận hắn cũng không có trước tiên nghi vấn chỉ là dựa theo quá trình đem hai nhân khẩu thuật sự tỉnh toàn bộ ghi chép xuống tới sau đó mở ra vương diệp không gian chữ vật đem mấy thứ từng kiện từng kiện lật đi ra không có vấn đề cũng là chu thông lúc đi mang chính là thiếu mấy bộ y phục nhưng đối với bọn hắn loại người này mà nói tổn hại suất cao nhất chính là trang phục dù sao loại kia phổ thông bại vóc một trận chiến đánh xuống hư hại nhốn máu đổi đi là rất bình thường cho nên loại kia quần áo loại năng lượng vật phẩm liền lộ ra đặc biệt đáng tiền xác nhận không có cái gì bỏ s u t về sau triệu hải đem chữ vật phẩm còn lại cho vương diệp ánh mắt lần nữa đặt ở sở thiên trên người ta cần lại xác nhận một lần ngươi dự bị chữ vật vật chứa xác nhận bị mất sao sở thiên nhẹ gật đầu có chút bất đắc dĩ chủ yếu là lăng phong tiện nhân kia không biết làm sao chuyện liền cùng mắc bệnh mở dạng liền nhìn mình chằm chằm bên hông cái kia t ú i đánh đánh rất túi về sau còn đối với mình tay rút nếu không phải mình nắm ổn đoán chừng cái này truy đều giữ không được triệu hải theo thường lệ t r a xét sở thiên vật phẩm đồng dạng mười điểm bình thường vương diệp nhưng lại cân nhắc qua đang cùng sở thiên xoay đánh nhau lúc hướng hắn không gian chữ vật bên trong nét phía trên một chút cái gì nhưng làm như vậy quá rõ ràng dù sao sở thiên cũng không phải phế vật nếu như hắn thật muốn nuốt riêng lời nói không thể nào còn đem thứ này mang ở trên người nếu như mình thật làm như vậy rồi ngược lại có chút vẽ rắn t h ê m chân bằng bạch làm cho người hoài nghi sở thiên không nói một lời cầm lại bản thân vật phẩm băng lanh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vương diệp liếc mắt về sau lúc này mới nói với triệu hải hiện tại ta có thể đi được chưa đương nhiên nhưng mà gần nhất hai ngày ta khả năng sẽ còn lại đi quáy rời ngươi hy vọng ngươi có thể phối hợp triệu hải nhẹ gật đầu chủ động nhường ra một con đường đối với sở thiên nói ra sở thiên không nói gì thêm c h ẳ n gương mặt một cái quay người rời đi dù là hắn tại thời khắc mấu chốt bình tĩnh lại nhưng loại gặp gỡ này y nguyên để cho tâm trạng của hắn mười điểm không tốt nhất là bị vương diệp liên tiếp chán ghét mấy lần về sau nếu như không phải sao trở ngại trong c h ấ n quy củ hắn đã sớm động thủ không thể không nói triệu hải là cái nhân vật không đề cập tới thực lực vẹn vẹn đầu não còn có cái k i a thái độ cẩn thận đã làm cho tất cả mọi người coi trọng đáng tiếc thiên phú có h ạ n tại trong c h ấ n địa vị đồng dạng bằng không thì nhất định sẽ trở thành thiên tổ đại địch mang theo đủ loại đối với triệu hải suy tư vương diệp đồng dạng về tới gian phòng của mình đương nhiên trên đường đi lại đưa tới trận trận tiếng mắng mà triệu hải thì là nhìn xem hai người rời đi bóng lưng trong mắt mang theo suy nghĩ không biết suy nghĩ cái gì thằng đến hai người toàn bộ biến mất ở ánh mắt của mình về sau hắn lúc này mới đối với đội viên tuần tra i nhóm phân phó vài câu phân phát đám người về sau mình thì là tới đến tinh quân trước cửa nhẹ nhàng g ó cửa đi vào sau khi trở lại phòng vương diệp phía sau lưng đều gần như bị ướt đẫm mồ hôi quá nguy hiểm cũng may tinh quân cũng không có nhìn thấu hắn mặt nạ xem ra b i ê u cục cái này vật phẩm hiệu quả so chính mình tưởng tượng bên trong mưa tốt hiện tại chỉ cần mình có thể đem sợ thiên văn ngã ở nơi này trong trấn coi như l ậ ô n g nhưng mà Chuyện này ý nguyên không nguyên không không này trừ ố t l phi mình có thể hay không tìm một cơ hội đem triệu hải làm sau đó ngụy trang thành hắn bộ dạng dạng này có thể sẽ dễ dàng hơn một chút đáng tiếc không qua thực tế mình và triệu hải dáng người không giống nhau lắm hơn nữa bản thân ngụy trang thành triệu hải về sau chu thông thi thể đi chỗ nào biến ra nhưng mà kèm theo một ngày thời gian tại nhìn thấy trong c h ấ n không khí về sau vương diệp đại khái xác nhận một sự kiện chính là thiên đình chân chính hành động bộ đội tựa hồ cũng không phải là ở nơi này trong c h ấ n cùng so sánh nơi này càng giống là cao tầng đại bản danh o thì như phòng hội nghị tác chiến bằng không thì dựa theo trương tử lương phỏng đoán không đến bao lâu nhân tộc liền muốn năm mới chiến thư đã dưới nếu như thiên đình động thủ nhân viên thật từ trong trấn điều động lời nói sẽ không như thế bình tĩnh một cái khác vấn đề chính là nơi đó tổng cộng bốn gian nhà lá phía ngoài nhất một gian chính là tinh quân cái khác ba gian lại là cấp bậc gì tồn tại khó làm xem ra chính mình lần này trộm b ả o khố hành động rất khó áp dụng thao tác không gian quá nhỏ chẳng lẽ thật muốn bị b u ộ c bất đắc dĩ bắt đầu dùng kế hoạch b cái này kế hoạch b cũng không phải là trương tử lương nghĩ ra được hơn nữa trương tử lương nghĩ ra được cái k i a mạng sống biện pháp hắn cũng không tính dùng đối với thiên tổ hy sinh quá lớn hắn đồng dạng có mình ý nghĩ cứ như vậy thiên triệt để đem lại cái này thôn chấn không khí phá l ạ tốt cho dù là ở nơi này nguy hiểm trải rộng hoang thổ bên trong đều có thể mười điểm hài lòng giống như là thế ngoại đ ả o nguyên nhưng vào lúc này tiếng đập cửa văng lên vương diệp ngây ra một lúc mở cửa phòng triệu hải hắn hơn nửa đêm tìm đến mình làm gì hơn nữa vương diệp một mực có một chi tiết địa phương không nghĩ thông cái k i a chính là lúc ban ngày thời gian người này cùng mình lấy lỏng thậm chí bốc lên bị trừng phạt phong hiểm chỉ điểm bản thân một câu nhưng dựa theo triệu hải chỗ biểu hiện cẩn thận mà nói là tuyệt đối không thể nào phạm loại sai lầm này trừ phi mình trên người một chỗ giá trị tình nguyện hắn gánh vác bị trừng phạt phong hiểm tâm sự triệu hải nhẹ nhàng đóng cửa phòng dù là gian phòng bên trong mùi tối tràn ngập hắn biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào cười ha hả ngồi xuống ghế ánh mắt nhìn về phía vương diệp cho chuyện cái gì s ở thiên tên hốn đản kia sự tình ngươi điều tra rõ ràng sao vương diệp xem ra rõ ràng còn không có triệt để ngôi giận sặc triệu hải một câu nhưng triệu hải cũng không có sinh khí cười lắc đầu trong mắt ngươi ta tính là cái gì theo câu nói này t ầ g một năng lượng đem gian phòng triệt để bác hỏa tinh quân bên người một đầu chó mỗi ngày dựa vào tinh quân quyền thế c á mượn mai hùng ta cũng xem như thiên đình lão nhân lại có thể bị một người trẻ tuổi chỉ cái mùi mắng thậm chí cũng không có cách nào phản kháng đoán chừng ngươi cũng chưa từng có đem ta để vào mắt ta triệu hải nói những lời này thời điểm đặc biệt bình tĩnh không có cái gọi là phẫn nộ cũng không có thương cảm giống như là đang trần thuật một sự thật chương năm trăm mười một đại thụ không ngã ta không ngã ngươi có ý tứ gì vương diệp khe nhũ mày g i a hỏa này hơn nửa đem chạy bản thân cái này đỉnh lấy mùi thối phát cái gì thần kinh đến trò chuyện nhàn thoại thổ lộ hết tình cảm chỉ suýt nữa đưa rượu lên không có ý gì thật ra trong trấn không có mấy người biết coi ta là chuyện bàn về thực lực ta trong mắt bọn hắn bất quá là một con run dế mà thôi nhiều nhất là một con có chút đầu vóc sâu kiến loại người này chỗ nào cũng sẽ không thiếu thật chọc bọn hắn mất hứng giết ta tùy tiện chọn chọn lựa lựa luôn có thể lại tìm một người đi ra thế thân ta vị trí cho nên ta làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận bởi vì lúc nào cũng có thể biết vứt bỏ cái mạng này vừa nói triệu hải ngầm đầu nhìn về phía vương diệp ánh mắt bình tĩnh đến quá phận phản phất không có bất kỳ người nào tình cảm bất quá có đôi khi làm một đầu chó không có cái gì không tốt có người bạo tài năng an giận sống sót đại thụ không ngã ta không ngã chỉ có điều ta hiện tại cái chủ nhân này có chút tuổi xế chiều xem như chó cũng nên thay đổi chủ nhân mới ngươi nói đúng sao vương diệp trong nội tâm không ngừng suy tư triệu hải lời nói này ý tứ đồng thời trên mặt đồng bộ xuất hiện một vẻ khiếp sợ chi sắc mãnh liệt đứng lên ngươi muốn phản bội tinh quân đại nhân đừng ra bộ cảm thấy mệt thấy buồn triệu hải lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi chỉ là k h é p cười một tiếng thậm chí còn nhàn nhã rỗi cái l ư n g mệt mỏi thật ra ngươi vào thôn trân trước tiên ta liền đã phát hiện không đúng chu thông người này có một cái thói có nhỏ biết rất ít người hạ tại mới vừa bị tinh quân đại nhân mang về lúc thời điểm tu luyện bởi vì một lần cùng người thực chiến gây ra rủi ro cho nên tay trái ngón áp ú t lưu lại chút tật không có chuyện nguyện ý n ặ n một cái hơn nữa chu thông nhận biết ta cùng ta rất quen không thể không nói ngươi đã đem chu thông tính cách nghiên cứu m ộ ư ơ i điểm tấu t r i ệ t thậm chí có thời điểm ta đều phân không rõ thật giả nhưng hiển nhiên những chi tiết này ngươi cũng không biết ta suy đoán ngươi nên chỉ là gặp qua chu thông vài lần hoặc có lẽ là chu thông chính là ngươi giết chết ngươi nên lưu hắn một mạng nhiều thẩm vấn một đoạn thời gian hắn cốt khí không có rắn như vậy chỉ cần hơi phía trên một chút thực hình hắn liền sẽ đem đồ vật toàn bộ nói cho ngươi ví dụ như hắn quản tinh quân gọi ân sư mà không phải l ã o sư nói đến câu nói sau cùng lúc triệu hải ánh mắt bên trong cố này uy áp như là thật giống như nhìn chằm chằm vương diệp mở miệng nói ra ngươi có ý tứ gì đến bây giờ còn đến sò、so、xét ta sao vương diệp mãnh liệt vỗ bàn một cái trên mặt tràn đầy l ử a giận nhưng trong lòng điên c u ầ n phán đoán triệu hải nói tới đoạn văn này tính chân thực không giống như là giả vẫn nói mình trung q u là xem nhẹ triệu hải hắn vẫn là đang gạt bản thân bất kể nói thế nào trước diễn lại nói triệu hải lắc đầu không thể không nói ngươi tâm lý tố chất rất cao đến bây giờ còn đang diễn hiện tại duy nhất may mắn chính là ngươi tại tinh quân trước mặt đợi thời gian rất ngắn không có làm cái thói quen kia tính tiểu động tác cũng là đang tiếp thụ phạm vi hơn nữa còn cũng không nói đến lao sư hai chữ này không cần hoài nghi ta là lừa ngươi không có ý nghĩa ngươi có thể nhìn xem chu thông di vật bên trong có một cái n h ẫ ngọc n ta đưa cho hắn triệu hải biểu lộ mười điểm bình tĩnh nhưng lần này thao tác lại đem vương diệp không ngay tại chỗ hắn nói đến cùng là thật hay không triệu hải người này thật sự là thật khó dây dưa không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ động tác đến cho bản thân phân tích căn bản không thể nào phán đoán ừ đủ đến bây giờ cái này cái gọi là thăm dò thực sự quá buồn cười nếu như ngươi lại dây dưa không đất ta có hay không có thể cho rằng ngươi và sở thiên đã cấu kết ở cùng nhau muốn đẩy ta ra ngoài gánh tội thay tin h ê hay không ta đi l á o sư vậy tố cáo ngươi cuối cùng vương diệp y nguyên lựa chọn tiếp tục ngụy trang lập tức lại quan sát một chút triệu hải lại nói triệu hải nhẹ nhẹ vất cảm mang theo như nghĩ tới cái gì không sai cực kỳ cảnh giác nếu như ta nói chỉ là mấy lời như vậy ngươi liền lựa chọn tin tưởng cái kia ta khả năng thực sẽ đem ngươi đưa cho tinh quân đi lanh công cùng ngu xuẩn hợp tác không phải sao ta phong cách ta biết ngươi vẫn là chưa tin ta nói chuyện ta mặc dù là tinh quân một đầu chó nhưng mà ta biết nàng rất nhiều bí mật ví dụ như sở thiên chu thông cùng cái kia chết đi l á o nhị đều đã từng là tinh quân nam nô nàng càng là có cực đoan dục vọng rất đ i ê n cùng loại kia coi như ta là lừa ngươi đem ngươi giao cho tinh quân về sau ngươi khai ra ta nói qua lời nói lấy tinh quân cái kia tàn nhẫn tính cách ta chắc chắn sẽ bồi ngươi cùng chết ta sẽ không lấy tính mạng mình chơi với ngươi hiện tại ngươi tin sao đúng rồi ngươi có thể ghi âm ngươi để cho ta mắng tinh quân cái gì ta liền mắng cái gì làm chứng cứ dù sao hai người nếu như muốn hợp tác lời nói lẫn nhau bắt lấy đối phương một chút nhược điểm biết thích hợp hơn một chút quy củ ta hiểu nghe triệu hải lời nói vương diệp t i ê n lặng thu hồi bản thân g i ấ u ở trong tay điện thoại đóng lại ghi âm công năng mặc dù là t h ô n c h ấ n mặc dù là thiên đ ỉ n h nhưng chu thông lại là chân thật người hiện đại điện thoại thứ này hắn là biết dùng ghi âm cũng không cần tâm sự a vương diệp nghiêm túc nhìn chằm chằm triệu hải nhìn mấy giây thời gian thời gian đột nhiên cười cười ngồi trở lại tại c h i n đế xem ra m ộ ư ơ i điểm nhẹ nhõm trước đó loại kia bị hoan hùng vẻ phẫn nộ trong nháy mắt biến mất sẽ ở đó mấy dây ngắn ngủi đồng hồ bên trong vương diệp mấy lần muốn đối với triệu hải hạ sát thủ cuối cùng lại n h ì n xuống dù sao lấy triệu hải thực lực mình muốn miểu sát hắn độ khó rất lớn hơn nữa hắn tất nhiên dám đến cùng mình nói những cái này tất nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc loại kia lấy loại người này tính cách rất khó làm đặt mình vào nguy hiểm loại sự tình này mặc dù coi như hắn liền là đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng đang chơi vậy thì đúng rồi đại gia thẳng thắn một chút t h ố c bao nhiêu ta không quan tâm ngươi là thiên đình cũng tốt linh sơn cũng được cho dù là đạo môn cũng không đáng kể ta chỉ có một cái vấn đề phía sau ngươi chân thô sao triệu hải biểu lộ đồng dạng trịnh trọng lên nhìn xem vương diệp nghiêm túc hỏi không biết vì sao vương diệp trong đầu đột nhiên xuất hiện trương tử lương bằng dáng khuôn mặt cùng cái tiêu tiện hề hề bộ dáng thô cực kỳ thô tuyệt đối là một cái để cho người ta mười điểm tin cậy chỗ dựa vương diệp không chút do dự nhẹ gật đầu cùng tinh quân so ra như thế nào triệu hải hỏi lần nữa vương diệp nghiêm túc so sánh một lần bi ai phát hiện vô luận tại bất luận cái gì góc độ t r ư ơ n g tử lương tựa hồ cũng là bị tinh quân đánh thắng nhân vật ngày đêm khác biệt vương diệp nói lần nữa d ọ n g điệu mười điểm khẳng định loại kia vẽ tự tin không giả được t r ư ơ n g năm t r ă cùng triệu hải ở giữa đánh cờ rất mạnh sao triệu hải tự lẩm bẩm giống như nói ra ngón tay không ngừng xoa xoa cái cảm quả nhiên dựa theo bản thân phỏng đoán có thể bồi dưỡng được loại này tâm trí năng lực đều không hề yếu người phía sau tồn tại nhất định cũng sẽ rất khủng bố người trước đó nói chỗ dựa phải ngã là có ý gì vương diệp đồng dạng hỏi bản thân vấn đề dù sao xem như thanh ý hắn đã trước giải đáp liên quan tới triệu hải thắc mắc triệu hải cười cười thật ra cũng không phải là cái gì đại sự gần nhất thiên đình tựa hồ tại đưa ra hành động gì đến lúc đó sẽ có một nhóm pháo hôi bị đưa lên ta tại trong lúc vô tình nghe thấy tinh quân cùng một cái người thần bí c â u thông cực kỳ không rõ pháo hôi bên trong có ta người đâu đều muốn vì mình mệnh đi tranh thủ húng chi ta đây sao con chó hắn đồng dạng muốn xô a triệu hải không ngừng tự xưng mình là một đầu chó săn trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa hành động là năm mới kế hoạch sao vương diệp suy tư chốc lát đột nhiên lẩng đầu nhìn về phía triệu hải thực sự là trong lúc vô tình đương nhiên ta xem như tuần tra đội trưởng tại trong c h ấ n khắp nơi đi dạo cực kỳ hợp lý triệu hải nhún vai cho nên ngươi cảm thấy hiện tại chỗ dựa đã không cần ngươi cho nên phải đ ổ i một đầu t u y ể n ta bên này thế lực phù hộ ngươi đầy đủ nhưng ta cần một cái lý do vương diệp trong bất chi bất giác cầm lên nói chuyện quyền chủ động lờ mờ nhìn xem triệu hải nói ra nói trắng ra là giá trị vấn đề không thể chứng minh bản thân giá trị ai sẽ phù hộ một cái phế vật nếu như ta không đoán sai lời nói ngươi mạo hiểm nguy trang thành một cái căn bản không quen thuộc người có phải là vì tàng bảo các ca ta đội viên tuần tra tiểu vương hai ngày trước trùng hợp phát bệnh chết rồi tin tức này vẫn chưa có người nào biết đương nhiên cũng sẽ không có người biết ta tuần tra thời điểm sẽ đi ngang qua thôn bình thường sẽ bị cửa thôn kim giáp binh sĩ ngăn lại nhưng mỗi tuần đều sẽ có một ngày chúng ta đội tuần tra phụ trách quét dọn xung quanh đồng thời xem xét p h ụ cận có tồn tại hay không thai hoàng ẩm triệu hải hiển nhiên cũng là người biết chuyện vương diệp chỉ có điều mới vừa bắt đầu một cái mở đầu hắn liền mười điểm lên đường đem mình ưu thế nói ra ai nói ta tới bên này là vì tàng bạo các ta chỉ là đơn thuần nhớ thương sở thiên cái thanh kia truy mà thôi thế nhưng mà vương diệp một giây sau nói ra lời nói lại làm cho triệu hải khỏe miệng không dễ dàng phát giác có q u á c một cái liên quan tới vương diệp thân phận chân thật là lăng phong hắn đã có nhất định suy đoán dù sao gặp qua chu thông vài lần không quen thậm chí khả năng tự tay giết chết chu thông chỉ có cái kia lăng phong khả năng to lớn nhất nguyên bản hắn còn tưởng rằng lăng phong là theo chu thông dây tìm tới cái chấn này mà cái chấn này hấp dẫn người ta nhất tự nhiên là cái kia tàn g bạo c á t nhưng truy ta tại cổ phiếu trung tâm cùng ngươi trò chuyện vài tỷ bảng giá chứng khoán kết quả ngươi nói cho ta ngươi là thu vệ xỉ c ộ t hẹn vật phẩm nhớ thương bên trên trung tâm giao dịch khối này màn hình hiện nhiên vương diệp câu nói này triệt để làm rối loạn triệu hải tiết tấu ta người này đừng cái gì cũng còn tốt chính là có cái bệnh vật từ bé l à gan liền nhỏ sợ chết ngươi nói với ta những vật này thật sự là quá làm cho ta sợ hãi ta chỉ là đơn thuần tại giao chỉ không cấp được sở thiên truy nghĩ đến trộm đi mà thôi cho nên muốn có được lao sư ta phù hộ ngươi điều kiện này không quá đủ vương diệp hễ phải nói một câu đánh một cánh áp lẩm bẩm mắng một câu cũng quá mẹ nó tối đạo sĩ kia thế nào làm việc n h trở ra về xem nhưng bản thân lại chưa từng gặp qua không sai có điểm nói chuyện làm ăn bộ dáng ta giá trị còn rất nhiều dù sao ta tại cái chấn này tuần tra thời gian hai năm rất nhiều tình báo ta đều trong lúc vô tình nghe một chút bao quát thiên đ ỉ n h hai ngày nữa thì có một cái kế hoạch nhưng mà n g ư ơ i cái này nói mà không có bằng chứng ta làm sao tin tưởng người sau lưng ngươi thực lực thật có ngươi nói khoa trương như vậy triệu hải lần nữa khôi phục tỉnh táo nói chuyện hợp tác thứ này nó i chính là một người ném ra chút gì xem ai ném ra đ ổ vật nhiều ai nhu cầu càng lớn ân nó i như thế nào đây bên ngoài trấn ngươi theo lúc ta tới thời gian phương hướng đi thứ ba dưới gốc cây có một cái lệnh bài hẳn là ngươi đội tuần tra tiền bối vật kia có thể trực tiếp vào tảng báo cát ta đều lười cầm báo đủ để chứng minh ta thực sự không có hứng thú vật ngoài thân m ạ thôi về phần lao sư ta thực lực chứng minh như thế nào hắn hai ngày trước vừa mới thuận tay giết linh sơn di lặc phân thân trường nhĩ phật đúng rồi lại thuận tiện làm thịt một cái quảng đức c h ú n g phật thiên đình hai tên t i ê n vương đi trở về từ c o i chết cũng chính là mấy tôn phật mà thôi không đáng giá nhắc tới đáng tiếc lao sư đưa cho ta cái kia mấy khỏa phật xá lợi ta ngại q u á trói mắt liền không có mang theo đúng rồi tinh quân là thực lực gì tới đoan chừng lập tức phải bước vào phật cảnh giới kia rồi a vẫn đủ mạnh vương diệp một mặt tán thưởng nói mà không có bằng chứng nghe vương diệp lời nói triệu hải biểu lộ biến trình trọng lên ngươi có thể hỏi thăm một chút ta nói mấy vị này có phải hay không còn sống vương diệp nhưng lại một mặt không quan trọng bộ dáng ngươi có thể tự do xuất nhập thông chấn hơn nữa như ngươi loại này người hàn rất chú trọng tình báo mới đúng cho ngươi một ngày thời gian tra một chút đi sau đó lại trò chuyện ta buồn ngủ vừa nói vương diệp ngáp một cái ngã xuống giường hai mắt nhắm lại triệu hải không nói gì thêm yên lặng đứng người lên tản ra bao trùm trong phòng năng lượng đi tới cửa ra vào vị trí đẩy cửa phòng ra ngươi nói tất cả ta sẽ đi chứng thực vì tinh quân làm việc ta tự nhiên sẽ đặt ở công chính chuyện này ta sẽ cho ngươi và sở thiên một câu trả lời hợp lý nhưng mà trên người ngươi mùi vị s á c thực quá tối triệu hải đứng ở cửa vị trí nhữ mày nói vài câu lúc này mới đem cửa phòng đóng lại rời đi tại triệu hải sau khi đi mượn ánh trăng vương diệp lần nữa mở hai mắt ra đem cửa sổ mở ra một cái khe k hít mắt nhìn c h ă m c h ă m triệu hải rời đi bóng lưng người này trong lời nói rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần giả muốn hay không giết chết không nghĩ tới bản thân lỗi thủng lại còn nhiều như vậy nếu như triệu hải đã nhìn ra bản thân sơ hở tinh quân nhìn không nhìn ra đâu nữ nhân kia đồng dạng không đơn giản a xem ra bản thân thế cục trước mắt cũng không tính đặc biệt an toàn a hơn nữa triệu hải nói muốn đổi một chiếc thuyền là chân chính lý do sao chương năm trăm một mươi ba vương diệp quyết định tăng thêm một chương nhưng mà bất kể nói thế nào c h ỉ ít bởi tối hôm nay bản thân hẳn là không có bất kỳ nguy hiểm nào bằng không thì những người này đã sớm động thủ đem mình tiêu diệt dù là có âm mưu gì chắc cũng là bản thân có giá trị gì hoặc là bọn họ muốn trên người mình mưu đồ thứ gì cụ thể vẫn là chờ đến sáng mai lại nhìn a nghĩ đến vương diệp trở lại trên giường hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi dưỡng sức i ê n tĩnh chở hừng đ ô n g đến ngày kế tiếp hừng đông khó được yên tĩnh thậm chí vương diệp xuyên thấu qua cửa sổ cũng không có lại trong trấn trông thấy triệu hải bóng dáng ra hỏa này thật đi kiểm tra sao một cái bình thường tuần tra đội trưởng thật có lớn như vậy năng lượng có điểm gì là lạ vương diệp tựa ở bên cửa sổ nhìn xem cái này yên tĩnh phổ thông tiểu chấn không ngừng suy tư s ở thiên gian phòng ngay tại bản thân sắt vách không xa hắn đồng dạng không có đi ra khỏi gian phòng cửa phòng đóng chặt đại khái buổi chiều thời điểm triệu hải xem ra có chút da rời về tới trong trấn đi ngang qua vương diệp gian phòng lúc xuyên thấu qua cửa sổ cùng vương diệp liếc nhau một cái lại không có dừng lại mà là vội vã đi đến trong chấn thôn tinh quân gian phòng bên trong qua một giờ khoảng t r ư ờ n g triệu hải mới lần nữa đi ra đầu tiên là tiến nhập sở thiên gian phòng rất nhanh liền sắc mặt khó coi trở về lại một lần tiến nhập vương diệp gian phòng tinh quân để cho ta ra ngoài tìm xem phải chăng may mắn người còn sống sau khi vào phòng triệu hải nhìn nói với vương diệp vương diệp nhẹ gật đầu sau đó thì sao sau đó ta hiện tại có chút tin tưởng sau lưng ngơi người, người kê năng lượng căn cứ tình báo ta phật quốc đoạn thời gian trước đã xảy ra bạo loạn quảng đức chúng phật chết thảm về phần trường nghĩ phật ta không rõ lắm triệu hải nói xong ngồi xuống ghế ánh mắt đặt ở vương diệp trên người hiện tại chúng ta có thể thẳng thắn tâm sự hợp tác rồi để tỏ lòng thanh ý có phải hay không muốn từ ngươi trước bắt đầu vương diệp không chút hoang mang giống như là đã sớm biết triệu hải kết quả điều tra một dạng nhàn nhã nói ra triệu hải không để lại dấu vết nhìn vương diệp liếc mắt nói khẽ hiện tại có một cái lỗ i thủng có thể chui s ở thiên s ắ c thực ném một cái chữ vật vật chứa nếu như cái kia dễ dàng có thể tìm tới đồng thời bên trong có giao chỉ một chút vật phẩm hắn làm sao đều không tẩy sạch cái này tội danh quá phiêm tại sao phải giao ra nói đến cùng ta mục tiêu chính là trôi này truy mà thôi vương diệp hơi kinh ngạc tựa hồ hoàn toàn không h i ể u triệu hải nói chuyện ta đã m ờ i điểm thành khẩn đàng cùng ngươi nói chuyện với nhau dù sao dựa theo ta châu nghe được kế hoạch nhiều nhất trong một tuần ta sẽ lên đường đến lúc đó s á t suất cao ta sẽ chết cho nên ta không có thời gian lại cùng ngươi đi vòng quanh làm một phiếu q u y ề n thiên đình tàng bảo các xem như ta nhập đội cho ta một cái phù hộ nơi trốn cái này đối ngươi ta mà nói cũng là cục diện hai phe đều có lợi tin tưởng ngươi cũng phải tại bản thân chỗ dựa trước mặt chứng minh bản thân giá trị a triệu hải ánh mắt bên trong hiện lên vẻ lo lắng c h i sắc dưới nắm tay ý thức nắm chặt nhìn xem vương diệp thấp dọn g quát ta đối với sinh mệnh mình cực kỳ coi trọng nếu như ngươi lãng phí nữa thời gian của ta ta liền cùng ngươi đồng quy vô thận đem sự tình đâm đến tinh quân nơi đó đi ta không nhất định sẽ chết ngươi đang uy hiếp ta vương diệp ánh mắt lấp lóe nhìn về phía triệu hải ánh mắt có chút nguy hiểm nhưng rất nhanh vương diệp liền túi đầu xuống lâm vào trong suy tư nón g tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn sau một chốc mới có hơi cẩn thận mở miệng nói ra ngươi kế hoạch cùng ta trước đó suy nghị xuất nhập rất lớn ta cần phải suy tính một chút tối nay cho ngươi trả lời thuyết hy vọng ngươi sẽ không lãng phí ta sinh mệnh tấp nập tiến vào p h ò n g ngươi đối với ta mà nói cũng là một kiện nguy hiểm sự tình nếu như chuyện này đến tối đều không có một cái nào chuẩn xác trả lời thuyết phục cái k i ê u tiểu đồng quy vụ tận a triệu hải băng lanh vừa nói sau đó đứng lên quay người rời đi vương diệp cứ như vậy ngồi ở cửa sổ vị trí băng lanh ánh mắt nhìn chăm chú lên triệu hải rời đi bóng lưng người này thật gấp a dựa theo hắn thuyết pháp thiên đình gần nhất sẽ có một cái kế hoạch cái này vương diệp tin tưởng bao quát lại phái đi một đống phá hôi vương diệp đồng dạng tin tưởng chiến tranh nào có không chết người nhưng pháo h ô i bên trong sẽ có hắn sao bất kể nói thế nào hắn cũng coi như một cái tuần tra đội trưởng tại các đại lao n h a u n h a u ngủ say n ê n đại lấy thực lực của hắn mặc kệ tại thế lực nào cũng có thể tính cả lực lượng trung kiên thiên đình liền xa xỉ đến loại trình độ này sao tùy thời có thể đem hắn bỏ qua rơi điểm ấy vương diệp không tin hơn nữa triệu hải mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm thật không đơn giản loại này đa mưu túc t r í n g ư ờ i làm sao sẽ liền dễ dàng như vậy đem mình át chủ bài giao ra đồng thời chỉ có điều bởi vì quảng đức chúng phật sắt thực chết rồi liền tin tưởng mình chuyện ma quỷ bên trong lỗ thủng hơi nhiều a nhưng mình đã thẳng thắn thân phận nếu như hắn thực sự là đại biểu tinh quân đến so xét như vậy lúc này hắn cũng đã động thủ mới đúng không có lưu lại bản thân tất yếu cái này đ ồ bên trong thực sự quá t ạ i phức tạp vương diệp trong lúc nhất thời có chút đau đầu nếu như đem mình đổi thành trương tử lương lời nói hẳn là có thể phân tích ra rất nhiều thứ a nói đến cùng bản thân đối với đại cục loại vật này sức phán đoán vẫn còn hơi yếu nhiều khi vẫn là vô ý thức dựa vào cảm giác đi t r u n g hợp là triệu hải mang đến cho mình cảm giác thật không tốt đối với mình cái tia trực giác bén h ạ y vương diệp luôn, luôn vẫn là rất tín nhiệm cái này đã coi như là bản thân ưu thế duy nhất nghĩ đến vương diệp tựa ở trên giường hai mắt nhắm lại trong đầu không ngừng xuất hiện nguyên một đám tên người cùng cái này trong chấn thế cục trước mắt đối với thiên t ộ i nhu cầu thiên dần dần n é n lại cân nhắc thế nào triệu hải lần nữa đi tới vương diệp gian phòng đi vào sau khi câu nói đầu tiên là hỏi thăm vương diệp kết quả hơn nữa vì lý do cẩn thận lần này hắn không đóng cửa dù sao mình loại vấn đề này vẫn tương đối tốt giải thích nếu như vương diệp thật từ chối hợp tác tới một cái chó cùng rất dậu trong phòng bày ra cái gì bấy giờ vậy hắn chết liền đoan hùng đương nhiên vương diệp xác thực loại suy nghĩ này nhìn thấy triệu hải đứng ở cửa vị trí theo duy trì cảnh giác vương diệp có chút bất đắc dĩ đối với hắn mà nói nếu như suy nghĩ thật đạt đến một loại đau đầu thậm chí đoán không ra trình độ hắn luôn luôn tín phụng giải quyết dứt khoát trước hết r ế t lại nói cũng tỉ như lúc ấy di l ạ c phân thân vương diệp cũng là bởi vì đoán không ra cái kia con lửa chọc rốt cuộc suy nghĩ cái gì cho nên cho mạnh bà đề nghị chỉ có một đầu giết người chết kế hoạch cũng liền vĩnh viễn dừng lại ở kế hoạch bên trên đương nhiên đã suy nghĩ kỹ ta cảm thấy chúng ta về sau tóm lại là có cơ hội hợp tác ta chỉ là nghĩ đến tìm về ta truy đối với người nói tới tảng báo cát không có hứng thú vương diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem triệu hải thản nhiên nói gần nhất bởi vì tình huống đặc biệt mọi người đều biết tạ m á tạm thời đi không hơn gần nhất biết xét tăng thêm sau đó đoạn này tình tiết ta trải rất nhỏ đây chỉ là đánh cờ ban đầu giai đoạn cho nên đại gia không nên gấp không nên nhìn đi lên cảm thấy có chút không hợp lý liền trực tiếp hủy bỏ chương năm trăm mười bốn người lửa bờ ta hôm nay canh năm người lửa bờ ta triệu hải biểu lộ lập tức biến băng lạnh đã như vậy vậy chúng ta liền cá chết lưới giấy ta vừa nói triệu hải xoay người rời đi vương diệp không hơi nào vội vàng sao động chỉ là cười nhặt cười ngươi tùy ý, nhớ kỹ nói cho tinh quân đại nhân ta gọi Phong, là phòng là n a m vùng đúng rồi giải thích kỹ càng một chút triệu hải bước chân dừng lại sau một chốc mới xoay người trong mắt phủ đầy tơm á u hung giữ chừng mắt vương diệp ngươi cảm thấy ta không dám sao ngươi đương nhiên dám cho nên đi thôi ta đã làm xong thản nhiên chịu chết chuẩn bị vương diệp nhẹ nhàng gật đầu cổ vũ ánh mắt nhìn xem triệu hải nói ra hai người trong phòng nhìn nhau mấy giây thời gian thời gian triệu hải phảng phất nhục trí bóng ra đi khí thế trong nháy mắt này phát tiết ngươi thắng ta không sẽ cùng người khác tiết lộ thân phận của ngươi nhưng ta cũng sẽ không giút ngươi vương diệp hơi tò mò nhìn xem triệu hải hỏi thật ra ta một mực tò mò một sự kiện theo đạo lý mà nói như ngươi loại này cần t h ậ n người trừ phi vạn toàn nắm chắc và n g không thì căn bản sẽ không tiết lộ bản thân nhược điểm đi ra lần này ngươi biểu hiện có chút cấp bách rồi a triệu hải đắng chát cười cười nếu như làm một ngày nào đó ngươi biết được bản thân sắp tử vong tin tức đồng thời đã lâm vào đến ngược thậm chí ngươi ngay cả rời đi thôn chấn đều làm không được dù là thật tìm cơ hội chạy cũng sẽ đứng trước một cái kinh khủng tồn tại truy sát lúc này ngươi trông thấy hy vọng ánh dạng đông tại ngươi sinh mệnh còn lại cuối cùng mấy ngày thời điểm ngươi cảm thấy ta còn có thời gian đi nhiều quan sát nhiều tìm tòi đi có kẻ mặc cả sao nói đến cùng ta chỉ là một cái sợ chết người bình thường mà thôi về phần ta đại bộ phận cẩn thận bất quá là vì chứng minh mình giá trị mà không ngừng bị buộc đi ra mà thôi dù là như thế ta cũng y nguyên chạy không thoát phá o h ô i thân phận vừa nói triệu hải mang trên mặt một chút t ĩ n h lặng quay người rời đi ngươi chuẩn bị làm thế nào vương diệp nhìn xem triệu hải bóng lưng đột nhiên mở miệng nói ra triệu hải bước chân dừng lại cũng không quay đầu lại đi được tới đâu hay tới đó đi kết quả xấu nhất chỉ có thể là cược ta không thể nào đem cái mạng này liền bạch bạch nằm tại chỗ này vương diệp hỏi trong lòng mình cái cuối cùng nghi ngờ vào các ngươi thôn c h ấ n là có khẩu lệnh a đương nhiên cho nên ta mới nói ngươi vào thôn trước tiên liền đã bại lộ nếu như không phải sao ta đem chuyện này để ép xuống ngươi thi thể đều đã lạnh thấu triệu hải bình tĩnh nói một câu sau đó triệt để rời đi vương diệp gian phòng nhìn bóng lưng trong n g á y mắt này hắn sống lưng đều túi xuống đi một chút giống như một tên tuổi xế t r i ề u l ã o nhân l ã o nhân thì là bất động thanh s ắ c đóng cửa phòng không biết suy nghĩ cái gì rời xa vương diệp g a phòng sau triệu hải trên mặt đám chát tuyệt vọng c h i tình lập tức biến mất thay đổi thì là một bộ bình thản c h i sắc n ỉ non nói ra tốt cẩn thận tiểu tử nhưng lại biến càng ngày càng thú vị vừa nói triệu hải khỏe miệng phát họa ra vẻ mỉm cười hoàn toàn biến mất tại ánh trăng bên trong vương diệp đỉnh lấy một đống người giận tiếng mắng mở cửa sổ ra ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu một vòng minh nguyện có chút xuất h ậ n qua hồi lâu hắn mới k h ẽ thở dài một hơi lắc đầu đem cửa sổ đóng lại mình thì là ngã xuống giường ngủ tiếp đi ngay kế tiếp sáng sớm triệu hải lần nữa mang theo đội tuần tra công việc lưu đủ lên Trên một ặ t bất kỳ cái gì gì thường, tra tinh không kỳ không không nhưng hơi này vẫn không có điều tra rõ ràng, tinh quân rõ ràng gì có cái việc có bởi điều vui, vì dị rõ rõ m ngày ngắn ngủi, lần i tiếp đem Triệu Hải gọi ê bên n nhà trong đem vào lá l Một lần cuối cùng thậm chí triệu hải đi ra lúc trên người mang theo nghiêm trọng vết thương bước chân đều hơi lảo đảo vương diệp một mực thờ ơ lạnh nhạt lấy tình thế phát triển thẳng đến triệu hải tập kích sở thiên gian phòng tại dưới gối đầu phương tìm được một cái túi đựng đồ bên trong có một khoả linh sơn xá lợi mặc dù chỉ là thấp nhất la h ă n cấp vốn lấy sở thiên thân phận mà nói lá tiếp xúc không đến thứ này bên trong trừ cái này viên xá lợi không có bất kỳ cái gì vật phẩm khác nhưng triệu hải lại trực tiếp đem sở tiên h định tội vương diệp hơi nghi ngờ một chút đây cũng quá qua loa một chút đi nhưng mà một khoả xá lợi mà thôi bên trong có rất lớn giải thích không gian dù sao giao chỉ một nhóm tùy tiện giải thích một chút cũng đã nói đi nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ hiểu rồi vấn đề mấu chốt đối với tinh quân mà nói nàng muốn từ đến không phải sao một cái hoàn mỹ đáp án mà là đơn giản bàn giao mà thôi nói một cách khác chu thông sở tiên ở giữa lấy hay bỏ nếu như tại nửa tháng trước hầu như không cần cân nhắc thậm chí tinh quân cũng sẽ không phái người điều tra đ o á n c h ừ n g trực tiếp liền đem c h u thông chơi chết tính nhưng bây giờ một cái thiên phú bị hủy một nửa át chủ b à i dùng hết sở thiên một bên khác thì là c h u thông trong cái thôn c h ấ n này duy nhất còn có thiên phú người trẻ tuổi chỉ có điều trên người có điểm mùi thối mà thôi không khó lấy hay bỏ về phần cái kia xá lợi có phải hay không sở thiên không có người quan tâm tinh quân cũng chẳng qua là trở ngại thân phận của mình không thiện lắm trực tiếp xuất thủ mà thôi bây giờ có cái gọi là chứng cứ vẹn vẹn một ngày thời gian sở thiên liền bị nhốt lại tương lai vận mệnh đều bị quyết định ra đến xem ra cực kỳ hoang đường nhưng tương tự hiện thực nếu như nơi này thật có nhân tình vị lời nói thiên đình cũng không trở thành là địa phủ trương tử lương thậm chí nhân tộc kẻ địch lớn nhất ngay tại sự tình có phán quyết xế chiều hôm đó tinh quân lần nữa đem vương diệp gọi tới chỉ bất quá lần này tinh quân thái độ rõ ràng đã khá nhiều nói rất nhiều nhắc nhở vương diệp lời nói đồng thời để cho vương diệp về sau nhất định vì thiên đình vinh dự mà chiến đồng thời tự tay đem sở thiên trôi này truy giao cho vương diệp trong tay cuối cùng vẫn không quên mượn cơ hội này ngón tay ngọc nhỏ giải tự vương diệp nơi gò má lướt qua xem ra triệu hải nói hẳn là thật ta nữ nhân này nhu cầu đã vậy còn quá lớn sao trên người mình còn mang theo hôi tối đây nàng cũng hạ thủ được vương diệp vô ý thức sờ lên ngón tay mình lúc này mới cung kính quay người rời đi chú thông l ã o đệ trước đó ta cũng chỉ là theo lẽ công bằng làm việc hy vọng ngươi bỏ qua cho triệu hải cứ như vậy đứng ở cửa thôn vị trí trông thấy vương diệp về sau xa xa liền lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười còn mang theo một chút ấ y n ấ y nói ra vương diệp tâm trạng rõ ràng đã khá nhiều đối với triệu hải gật đầu cười lúc này mới quay người rời đi mà triệu hải thì là nhìn về phía vương diệp rời đi bóng lưng không biết suy nghĩ cái gì cái này nên tính là lại một cái nhân tình a triệu hải rốt cuộc có gì mục đích dựa theo hắn thuyết pháp đã đến sinh mệnh du quan thời điểm vẫn còn có tâm trạng đi xử lý điểm ấy lông gà loạn ra việc nhỏ cho nên triệu hải muốn làm khẳng định không đơn giản triệu hải càng là biểu hiện như thế vương diệp ở sâu trong nội tâm đối với hắn phòng bị lại càng sâu chương năm trăm m ư ơ i năm n g m hiểu lẫn nhau Buổi c h i ề u triệu hải phản phất tản bộ đồng dạng trong tay còn mang theo hai phần thuốc b ổ đi tới vương diệp trước cửa gõ cửa một cái cũng không có cô kỵ phụ cận người qua đường mở miệng nói ra chu lão đệ ở đó không vương diệp mặt không biểu tình mở cửa phòng trông thấy triệu hải sau khẽ nhũ mày cái này v á n loại làm sao cùng một rồi tựa như không dứt đâu thân thể khỏe mạnh chút sao triệu hải một chút đều không đem mình làm người ngoài cùng vương diệp lên tiếng chào hỏi về sau nên ngang tiến vào đi đến trong phòng đem thuốc bổ để lên bàn sợ ngươi thân thể có việc gì cho nên tới nhìn ngươi một chút cái này làm sao có ý tứ đâu vương diệp hơi kinh ngạc liền vội vàng cười nói một câu sau đó đóng lại cửa phòng tại đóng cửa một giây sau vương diệp biểu lộ thì trở nên băng lạnh có việc gì thế ta trước đó cùng ngươi nói thật không suy tính một chút triệu hải y nguyên cười tủm tỉm nhìn xem vương diệp hoàn toàn không có ngày hôn qua loại nôn nóng bất an cảm xúc vương diệp tùy tiện tìm một cái cái ghế ngồi xuống âm thanh bình thản nói ra không hứng thú dù sao ta không muốn bị người làm vũ khí sử dụng còn t hay người khác kiếm tiền đây là lời gì đâu giữa chúng ta hợp tác gọi cùng có lợi ta biết trong lòng ngươi tại lo lắng lấy cái gì dù sao đã cho tới phân thượng này ta cũng không sợ nói cho ngươi t ă n g bảo các đồ vật ta đã nhớ thương thời gian rất lâu vẫn không có đắc thủ cơ hội triệu hải nhìn thoáng qua cái bản phát hiện cũng không có nước t r à về sau hơi bất mãn vương diệp ánh mắt đặt ở triệu hải trên người cho nên ta bị ngươi đẩy đi ra làm dê thế tội Cùng một chỗ trộm công lao là ngươi bảo bối cũng là ngươi cùng chu thông là bằng hữu nên chỉ là ngươi thuận miệng nhấc lên đi chân chính nhận ra ta không phải sao chu thông hay là bởi vì ta không có các ngươi trong trấn c h u lệnh chỉ sợ ngươi vào lúc đó liền đã nghĩ kỹ hết thể kế hoạch thời điểm then chốt tốt đẩy ta bị loại a loại người như ngươi không quá thích hợp hợp tác cho nên đi thong thả không tiễn v sau nói, Vương Diệp trong Diệp tay xuất hiện một đầu xăm dòng chốc n cứ như vậy yên lặng h h chăm m chăm về sau hắn mới lần nữa mở mắt cái thế giới này không chính là như vậy sao có năng lực người như cá gặp nước không có năng lực chỉ có thể bị vũ hoan bị hoan hổ khả năng bởi vì một ít nguyên nhân khi còn sống cực kỳ phong cảnh cuối cùng không giống nhau bị xem như một đoàn tối thịt bị người ghét bỏ ném vào cái nào đó d a n h nước bẩn bên trong trở thành những con chuột bữa tối a xin lỗi ta ký ức quá xa xưa quyết hiện tại con chuột loại sinh vật này đã mười điểm hiếm có triệu hải tự d ê u lắc đầu sau đó lần nữa đem ánh mắt rơi vào vương diệp trên người cho nên ngươi là một người thông minh ta không thể lại coi ngươi là đồ đần lợi dụng tàng kinh các bảo vật chia năm năm sau khi c h u y ệ n thành công chúng ta cùng một chỗ chạy nhưng mà ta cần sau lưng ngươi chỗ dựa đến phù hộ ta triệu hải vẻ mặt dần dần biến nghiêm túc từng chữ nói ra nói ra vương diệp có chút cổ q u á i nhìn triệu hải lên ư mắt ngươi không phải mới vừa nói không coi ta là đồ đần lắc lư sao nói thế nào đi ra lời nói vẫn là như vậy không đầu góc nói đến cùng ngươi kế hoạch vẫn là không có cải biến trước đó nội tình ngươi một dạng có thể dùng thẳng thắn một lần ta liền tin ngươi sẽ không phía sau đâm nào chơi cái gì huynh đệ ta truy đã tới tay chậm nhất buổi chiều ta liền chạy trốn rồi đến lúc đó chính ngươi bảo vệ tảng k i n h cắt chơi đi thôi vương diệp hướng về phía trước cọ sát cầm lấy một cái chén trả đưa cho chính mình cũng rót một chén trả nhấp một miếng nói lầm bầm, đúng là t r á n ngon nhưng n g ư ờ i trên người của ta cái này mùi tối h ngươi là làm sao phẩm ra một loại cao cấp cảm giác xì cùng trà càng xứng s a o nghe được vương diệp nói một mình triệu hải sắc mặt lập tức khó coi có chút ghét bỏ đem chén trà bông xuống biểu lộ băng lánh nhìn xem vương diệp ta không đồng ý ngươi cho rằng ngươi rời khỏi sao vậy liền thử xem chứ cùng lắm thì ngươi đem ta bắt làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta tin quân đại nhân là một người chi bằng chớ lên tiếng vương diệp lời còn chưa nói hết triệu hải biểu lộ đột nhiên biến đổi thấp giọng a nói vương diệp không quan trọng như vai liền giống như một côn đồ lưu manh đồng dạng dù sao thái độ biểu hiện rất rõ ràng cái kia chính là đánh chết không hợp tác với triệu hải mặc cho triệu hải nói ra hòa đến hắn đều chỉ tín phục một cái nguyên tắc chỉ cần ta nhìn không thấu được ngươi nghiên cứu không rõ r à ngươi n g cái kia giữa chúng ta liền sẽ không có bất kỳ hợp tác khả năng ta khả năng hô không ngươi nhưng mà tuyệt đối sẽ không nhường ngươi lừa ta giống như là một con con nhím để cho triệu hải hạ không được cửa tối nay ta gác đêm thời điểm sẽ ở ngươi tới phương hướng trở lại một cái đứng không chỉ có mười giây đồng hồ thời gian nằm chặt đi ngươi một cái như vậy có ta nhược điểm người ở lại trong trấn ta không yên tâm triệu hải cắn răng liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vương diệp sau đó nói ra cái này sợ sao vương diệp có chút ngoài ý muốn nhưng nội n h ớ cái này lao âm so lại có kế hoạch gì đâu ta hôm nay đột nhiên hơi mệt mỏi vẫn là ngày mai lại đi a vương diệp manh liệt đổi giọng nói ra đánh triệu hải trở tay không kịp vẫn là bộ kia phương châm chỉ cần không dựa theo ngươi nội tình đi ngươi có thể tính kế ta cơ hội liền vô hạn thấp quả nhiên theo vương diệp thoại âm rơi xuống triệu hải thân thể rất nhỏ lung lay nắm đấm đều nhỏ bé không thể nhận ra nắm đứng lên hừ dù sao ta hy vọng ngươi nhanh chóng rời đi bằng không thì ta tình nguyện bốc lên nguy hiểm tương đối cũng phải đem ngươi chạm thảo trừ căn triệu hải sắc mặt khó coi đứng lên làm đẩy cửa phòng ra lúc đã đổi lại một bộ khuôn mặt t ư ơ i cười chu lao đệ liền không cần tiễn h ả o h ả o dưỡng bệnh à. hy vọng trên người ngươi mùi thối có thể sớm chút tán đi vương diệp đi theo triệu hải sau lưng đồng dạng cười ha h a chắp tay triệu ca nói chuyện gì quá k h á c h khí còn nhất định phải đưa ta hai cái năng lượng vũ khí ngươi nói thế nào đồ vật đáng tiền như vậy ta làm sao có ý tứ thu nha vừa nói vương diệp còn thẹn thùng gãi đầu một cái xem ra cực kỳ không có ý tứ triệu hải thân thể cứng đờ t h a m thẳm nhìn vương diệp liếc mắt lúc này mới tiếp tục nói khách khí cái gì nên dù sao ca ca ta trước đó làm không đúng loại kia ngươi buổi tối cho ta đưa năng lượng vũ khí thời điểm ta nấu cơm cho người ă n a vương diệp cơ cơ cánh tay một cỗ mùi thối trong không khí phiêu đãng chương năm trăm mười sáu triệu ca xa xỉ a chơi trí lực vương diệp một mực không dám cho là mình mạnh biết bao nhưng làm người buồn nôn không chút nào khoa trương thậm chí có chút khiêm tốn nói hắn vô địch cũng liền mau vịnh an tại trình độ nhất định có thể cùng hắn sánh ngang một chút rất khó hình dung triệu hải đến tột cùng là mang theo tâm trạng gì rời đi đóng cửa phòng về sau vương diệp mang theo trầm tư về tới trên chỗ ngồi triệu hải thật không có cái gì mục tiêu khác mà sao chỉ là đơn thuần nghĩ thả bản thân đi vẫn nói mình trước đó thật suy nghĩ nhiều con hàng này cũng không có cái gì cái khác mục đích bất quá tại hoàn thành nhận nút cái này nhất vấn đề quan trọng về sau cũng nên suy nghĩ một chút bản thân mục tiêu cái này tàng k i n h cắt rất khó làm à. dựa vào tự mình một người lực lượng muốn đem bản thân bảo bối vận chuyển đi ra không quá thực tế mang theo lo lắng vương diệp đi tới thôn trấn trên đường phố đi dạo thoạt nhìn như là tâm trạng vừa mới phục hồi như cũ đi ra tùy ý đi vòng một chút đương nhiên loại này tản bộ đối với vương diệp mà nói có thể là b ư n g l ỏ n g nhưng đối với những c á c người thật sự là ác mộng vốn nôn nhất là tại sở thiên bị bắt về sau vương diệp đã trở thành thiên đình thế hệ tuổi trẻ thê đ ổ i bên trong đệ nhất nhân địa vị tại vô hình trung lại tăng lên không ít nếu như không ra quá ngoài ý mến vì duy trì thiên đình công trình mặt mũi phía trên lãnh đạo cũng sẽ đến đỡ một lần vương diệp tối thiểu nhất tượng trưng tăng lên tăng lên tư chất cho điểm độ tốt là nên điều này cũng làm cho đại biểu bọn họ đã không thể tùy ý đối với vương diệp đ ư mặn thật đem vương diệp cho tới hai bên ầm ĩ lên an thiệt t h i chỉ có thể là bản thân loại này nơi đầu sóng ngọn gió dưới vương diệp thân phận phá lệ mất cảm thế là một đám người n é n giận chỉ có thể nhìn vương diệp không kiêng nghệ gì cả ở trước mặt mình lắp đến lắp đi lại lắp đến lại lắp đi hơn nữa vương diệp buồn nôn nhiều người nhất tất cả đều là trong hai ngày này mắng vương diệp để cho hắn đóng cửa sổ nhà đối với hắn loại này hung h o à i rộng lớn người mà nói mang t h ù loại sự tình này là không tồn tại nhưng thích hợp giáo dục để cho bọn họ biết xã hội hiện đại hiểm ác vẫn rất có tất yêu t í c h trọn vẹn hai tiếng vương diệp đông đi đi tây nhìn xem ngay cả ven đường một khối đá tựa hồ cũng có thể mang đến cho hắn cảm giác mới mẻ bọn họ dần dần cũng phản ứng lại con hàng này chính là rõ ràng muốn trả thù bọn họ cho nên những cái này cái gọi là tò mò cảm giác mới mẻ bất quá là ngụy trang mà thôi c h ỉ ít trên mặt mũi đi qua sẽ không vẹt mặt nhưng rốt cuộc vẫn là có một tên la hán cấp cao thủ tính tình bạo nhịn không được chủ yếu là vương diệp ở bên cạnh hắn đi qua thời gian đặc biệt dài vì mắt không thấy tâm không phiền cái này cao thủ đều đã cứng rắn chịu được hỏa khí trở về phòng đi nghỉ nhưng vương diệp cứ như vậy nhẹ nhàng ngồi xổm ở người cửa nhà cầm một cái nhanh cây vẽ lên v ư ơ n bát cái kia mùi th ở nơi này cao thủ trong nhà thực sự là không g ó c chết tung bay mùi vị quá hướng giờ khác này cái gì cái gọi là thiên tài tương lai thực lực khả năng trên mình hoàn toàn không còn được cái này cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng v ọ t r a một trưởng liền đập vào vương diệp trước ngực đánh vương diệp phun máu ba lần chủ yếu nhất là vương diệp cái này trong máu mùi thối nhi đồng dạng không nhỏ rất khó ngửi cao thủ kia giống như là ăn xì một dạng thư lạnh một tiếng quay người rời đi đi nhà bạn ở trong thời gian ngắn bản thân căn phòng kia là không có cách nào người ở đặc biệt là vương diệp một mụt máu phun tại bọn họ cửa về sau mà trải qua chuyện này vương diệp cũng thu liếm rất nhiều tại đại gia khẩn trương trong ánh mắt về tới gian phòng của mình sau khi vào phòng vương diệp trước tiên dùng lòng vần côn ngăn chặn cửa phòng hai mắt nhắm lại không ngừng nhớ lại cái này thôn chấn địa hình con đường cuối cùng tại trên một tờ giấy trắng vẽ b ả o cuối cùng tại t à n g bảo các vị trí vẽ một vòng tròn đáng tiếc cái kia trong chấn thôn bản thân còn chưa có tư cách tùy ý đi vào toàn bộ hai lần bị tinh quân gọi đến cũng chỉ nhưng mà đi thôi phía ngoài nhất đường nhỏ mà thôi cho nên cái kia tàng t i n h các bản thân chỉ có thể vẽ ra một thứ đại khái cứ như vậy một bộ chấn bản đồ xuất hiện ở vương diệp trước mặt Chứ bỏ từng r trong trên o ngoài n chấn thôn, phương không lớn, gian phòng bên trong người Vương bản g khác, chí cái cấp bậc thực lực, thậm khái sai đối mỗi đại Diệp tiêu ký tại sót tuyệt địa đều đồ. bị ký quá sẽ ấy năm tới nay như vậy chân chính thuộc về vương diệp bản thân mình tiên phú hẳn là trí nhớ mạnh tiếng đập cửa đột nhiên vang lên vương diệp đem bản đồ thu hồi bất động thanh sắc đi tới cửa vị trí lấy ra long vân côn mở cửa phòng chu lao đệ ta tới cấp cho người đưa năng lượng vũ khí đến rồi năng lượng vũ khí bốn chữ triệu hải gần như là kêu đi ra trong tay hắn hai thanh cao nhìn năng lượng cực kỳ yếu ớ t so với chính mình tại giao chỉ nhặt vé c h a i mạnh hơn một chút nhưng mà mạnh không nhiều nha triệu ca đưa ta đây sao chân quý năng lượng vũ khí có phải hay không lẽ quá nặng đi ta vừa vặn không có tiện tay vũ khí cho ta mượn bên trên bên ngoài thử nghiệm cảm giác vừa nói tại triệu hải có chút ngốc trệ trong ánh mắt vương diệp một cái chép qua triệu hải trong tay phá đao đi tới cửa ra vào trên đường tùy ý vung vẩy mấy lần phần tay hơi phát lực một giây sau trường đao trực tiếp cắt thành hai đoạn những người khác nhau nhau hơi kinh ngạc nhìn lại nha triệu ca vũ khí này ta ta t chơi hỏng dù sao cũng là người chuyên tới đưa cho ta cái này cái này thực sự quá ngượng ngùng vừa nói vương diệp có chút t áy náy gãi đầu một cái trong tay còn chăm chú nắm chặt cái k i a đoạn trôi đao thậm chí khi nói chuyện thời điểm đều không quên ở giữa không trung vùng vầy hai lần vô cùng dễ thấy nhìn xem vương diệp cái này vụng về diễn kịch triệu hải rơi vào trong yên tĩnh vốn cho là cái này nằm vùng là một vị trí giả bản thân đã làm xong như lược chiến chuẩn bị kết quả ra hòa này hoàn toàn không theo s á o lộ ra bài giống như là một trận thương nghiệp hội đàm một phương đổ vét dày ra thậm chí còn chuyên môn biết một chút đối phương tài chính thực lực nhân mạch kết quả đến hội đàm cùng ngày một phương khác mặc áo c h é n quần cộc liền đến cái này còn chưa tính chính yếu nhất là trong tay người kia còn mang theo một đồng xi、si, bẹp một lần liền v ù n g ngươi trên mặt còn thân cắt giúp ngươi bôi lên đều đ ề u cuối cùng hỏi ngươi dễ ngửi sao không làm như vậy à khu khu chu lao đệ ngươi nói gì chứ đây là ta cho các đội viên chuẩn bị vũ khí có thể đưa ngươi thứ này sao ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật ở đây này triệu hải ngoài cười nhưng trong không cười xem ra m ộ ư ơ i điểm thịt đau tại bên trong không gian chữ vật xuất ra một cây dao găm đưa tới vương diệp trong tay t r ù y thủ này trôi đao trốn là một người mặt hoa văn người này mặt xem ra mười điểm vật mẹo dữ tợn tựa hồ gặp phải thống khổ gì sự tình thân thể đang không ngừng dây d ồ i lấy k h á c họa mười điểm rõ ràng thậm chí có loại cái này thật là một người ảo giác là cái cũng không tệ lắm đồ tốt vương diệp lúc này mới hài lòng cân nhắc một lần có chút đơn thuần ngừng đầu lần nữa nhìn về phía triệu hải triệu ca s a xỉ a một kiện khác là cái gì đột nhiên liền mong đợi đâu t r ư ơ n g năm trăm mười bảy đ ổ i vị trí suy nghĩ một kiện khác triệu hải lúc này g i t người tâm nếu có âm thanh gần như là từ trong hàm giang gặt ra lấy một loại mười điểm chậm chạp tốc độ tại trong chữ vật không gian lại móc ra một cây bữa giao cho vương diệp trong tay cái này có trời mới biết muốn ăn bao nhiêu hồi trừ t à i năng tích l u y đi ra và cảm ơn triệu ca về sau ngươi chính là ta đại ca kết bái đại ca vừa nói vương diệp tựa hồ k h ô n g chế không nổi nội tâm vui sướng chạy về đến trong phòng còn thuận tay đóng lại cửa phòng muốn đi theo vào triệu hải cứ như vậy bị đột ngột ngăn ở ngoài cửa dẹp xong lễ liền không nhận người sao chẳng lẽ mình ngủ say thời gian quá lâu người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy biết chơi triệu hải hít sâu m ộ t hơi trên mặt lần nữa rào rạt bắt đầu đủ cười nhẹ nhàng gõ cửa phòng rất nhanh cửa phòng mở ra n h a triệu ca ngươi nói ta đây kích động không cẩn thận đem ngươi đóng cửa bên ngoài không biết còn tưởng rằng ta phiền ngươi đây thực sự quá ngượng ngùng mau vào vừa nói v ư ơ n g diệp một mặt tự trách đồng thời thân thiết ô m triệu hải bà vai tay càng là khoác lên triệu hải dưới mũi phương mười điểm thân mật đem triệu hải kéo vào loại kia khoảng cách gần hôi thối không đề cập nữa triệu hải sau khi vào phòng mặt đều nhanh l ụ nhưng phải giả bộ như không quan trọng bộ dáng thẳng đến đóng cửa trong nháy mắt triệu hải lập tức rời đi vương diệp bên người trốn ở trong góc không ngừng nốn khan cân nhắc đến tôi muốn tới vương diệp bên này cho nên hắn để ý cố ý chưa ăn cơm vốn chỉ muốn không ăn cơm lời nói liền miễn cớm đủ ai biết vương diệp chơi đã vậy còn quá bẩn thỉu triệu đại đội trưởng còn có chuyện gì sao vương diệp nụ cười trên mặt trong bất chi bất giác cũng đã thu vào m u ệ phải ngồi trên ghế nhìn về phía trong góc triệu hải lờ mờ hỏi hiện tại đội tuần tra đều rảnh rỗi như vậy sao luôn luôn đến chỗ của ta đi dạo lung tùng cũng không sợ tinh quân trách tội đến lúc đó chúng ta đều không đảm đương nổi triệu hải tức giận nhìn thoáng qua vương diệp, đủ rồi. chỉ có hai người chúng ta còn trang có ý tứ sao ta chính là lại đến cùng ngươi xác nhận một chút thật không cân nhắc ta kế hoạch sao nghe được triệu hải lời nói vương diệp lộ ra hết sức kinh ngạc ngạc nhiên nhìn xem triệu hải hỏi triệu đội trưởng ngươi nói cái gì đó ta nghe không hiểu a cái gì kế hoạch không kế hoạch sẽ không phải là ngươi đối với cái này thôn trấn đánh ý định gì a ta cho ngươi biết tốt nhất thu hồi ngươi tiểu tâm tư bằng không thì ta đây liền đi ân sư nơi đó tố giác ngươi vương diệp lòng đầy căm phẫn nói ra nhìn về phía triệu hải trong ánh mắt mang theo chi tiết rèn sắc không thành thép loại kia triệu hải Ta làm sao đột sao làm n h chút i ê n n có g h không hiểu e n g ư ơ i đang đã nói gì. Triệu hải rõ ràng ngộng lần, tinh quân mặc dù đã khôi phục, nhưng nhiều gì. Triệu Hải khôi khi một rõ phục, mặc dù vậy ẫ n quan nên không phải sao rất trọng yếu tình huống, hắn cũng sẽ không tùy tiện xem xét tình huống buồn sẽ sao sẽ bế yếu phía. khôi phục thực cho phải Ngươi lực, rất tùy xét xem v mà vọng n g h ị tinh quân vương diệp trong nháy mắt phẫn nộ vỗ bàn một cái thật coi ta là bài trí sao không phải sao ngươi trang chu thông trang lên nghiện rồi à. triệu hải khí nợ nụ cười vương diệp lại lời thề son sắt nói ra ta vốn chính là chu thông thật không hiểu ngươi đang suy nghĩ gì về sau tốt nhất đừng để cho ta nghe được ngươi thảo luận ân sư lời nói bằng không thì ta nhất định sẽ cùng ngươi cá chết lưới rách hơn nữa khẩu lệnh ta đã nghe được chu thông quen thuộc ta cũng đã hiểu hiện tại ngươi đi tinh quân nơi đ ó nói ta là một cái đổ d ò g ngươi cảm thấy tinh quân có phải hay không cảm thấy ngươi cái này tuần tra đội trưởng có vấn đề trước cạo chết sở tiên h lại muốn cạo chết ta giáp tâm bất chính a nói xong vương diệp lười biếng rượi vào ghế thuận miệng nói ra triệu hải gần như trong nháy mắt đã nghĩ thông suất vương diệp đến tột cùng là tính toán gì nhịn không được thở giải hiện tại giữa người và người chẳng lẽ liền không có một t í độ tín nhiệm sao tối hôm qua ngươi uống ta t r à cảng khái hồi lâu triệu hải mới thăm thẳm nói ra vương diệp không kinh hoàng chút nào ngươi đi ra ngoài ta liền ôn căn bản không n u ố t xuống ngươi thắng cáo tử nhưng mà ta khuyên ngươi gần nhất hai ngày hay là mau rời đi a liên quan tới gần nhất có hành động chuyện này là thật cần phá o hôi cũng là thật chỉ hoan tiếp nữa ngươi sát xuất cao cũng sẽ bị đưa đến trên chiến trường nói xong triệu hải mà không biểu tình đứng lên quay người rời đi chỉ có điều tại hắn quay người trong nháy mắt sát mặt biến hết sức khó coi thằng đến triệu hải sau khi đi vương diệp mới khép cười một tiếng thật coi là ta sợ thiên loại kia đồ đần có thể tùy ý loay hoay sao vương diệp lắc đầu đứng dậy đóng kỹ cửa phòng tại thôn trấn ngày thứ hai cứ như vậy bình thản đi qua ngã xuống giường vương diệp vẫn còn đang không ngừng tự hỏi liên quan tới triệu hải gần nhất hai ngày cùng mình nói chuyện mỗi một chi tiết nhỏ nói có vấn đề đi bản thân còn không cảm giác được mọi thứ đều hợp tình hợp lý nói không có vấn đề hắn còn luôn cảm giác hơi kỳ quái trong lòng không nỡ rốt cuộc là địa phương nào xuất hiện vấn đề vương diệp hít sâu một hơi hai mắt nhắm lại đem chính mình thay vào đến triệu hải trên người Cái này tình h n huống bây giờ là đạo tặc cùng người sói liên thủ đem cái tia dễ dàng nhất xảy ra vấn đề thôn dân liên thủ cho đầy đi ra nhưng giữa bọn hắn hợp tác nên dừng ở đây mới đúng có thể triệu hải vì sao còn đối với mình cái này đạo tặc dây dưa không nớt dựa theo đạo lý mà nói bản thân đối với hắn đã không có quá nhiều giá trị lợi dụng nhiều nhất là đang bị nữ vu nhìn chăm chú tình huống dưới có thể thay hắn cản một đ a o nhưng vẫn là không đúng vương diệp đại não không ngừng b ậ n chuyển tận lực đi cân nhắc nếu như trường tử lương đối mặt loại tình huống này sẽ ra sao làm thế nào hồi lâu vương diệp dưới ánh trăng bên trong l ạ g yên không một tiếng động mở hai mắt ra ta là triệu hải là một tên trong trấn tuần tra đội trưởng ta rất không cam tâm không nghĩ như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày dù sao qua giải như vậy tuế y nguyệt ta tiềm lực đã nhanh đi tới cuối cùng hiện tại duy nhất có thể tăng lên thực lực của ta biện pháp chính là trong trấn tàng báo cát nhưng thủ vệ xâm nghiêm căn bản vào không được lúc này ta đột nhiên phát hiện trong chấn đến rồi một cái kỳ quái g i a hỏa là một tên nằm v ù n g tại lúc đi vào thời gian liền đã lộ tẩy ta đột nhiên ý thức được đây là một cái cơ hội có lẽ ta có thể lợi dụng hắn đi trộm lấy tàng kinh các bảo vật ta thì là bởi vì chức vị tiện lợi có thể giúp hắn cung cấp một chút tiện lợi sau khi chuyện thành công ta lại đẩy hắn ra ngoài chịu chết độc hưởng tàng kinh các tất cả tài sản chương năm trăm mười tám vương t â m nhét diệp thế nhưng mà không nghĩ tới người này thật sự là quá cảnh giác căn bản không có cơ hội ra tay làm sao bây giờ ta đã bị gác ở tình cảnh lương nan biện pháp duy nhất chính là nhanh lên t i ệ n hắn rời đi đồng thời tại sau khi hắn rời đi trong bóng tôi truy sát mang về một cỗ thi thể dạng này biết ta bí mật người mãi mãi cũng vô pháp mở miệng mà ta cũng lại bởi vì nhạy cảm phát hiện mà ở tinh quân trước mặt lần nữa là công vương diệp bắt trước triệu hải người thiết lập tính cách đem chuyện này phục bàn qua một lần xem ra m ộ ư ơ i điểm hợp lý nhưng quá mức hợp lý nói trở lại triệu hải người này biểu hiện cực kỳ cẩn thận nhưng có đôi khi mấy cái chi tiết rồi lại hết sức cổ quái ví dụ như bất quá là muốn cùng bản thân giao hảo mà thôi nhưng tại sao phải tại thời gian như vậy điểm đối điều điểm để đúng. tinh nói kia nói, cứng câu chỉ cho hắn gặp qua một lần cực quân mình hắn lần hình. Không, không gặp lây tra, một qua vương diệp đ mới vừa mới vừa khôi phục khôi phục sẽ, sẽ không tự mình tại luyện đến hắn cùng với sở thiên hai cái này cái tiểu nhân vật sự tỉnh sẽ để cho tinh quân đột nhiên tò mò đồng thời quan sát cho nên triệu hải nếu thật là ở trước mặt mình giả vờ giả vịt là làm thế nào biết tinh quân biết trùng hợp vào lúc này ngoại phóng tinh thần lực thứ này căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm dù là tinh quân thật nhất thời h ứ n g khởi chợ có linh cảm triệu hải thật sự có thể như vậy nhạy cảm nắm chặt được nếu như hắn thật đã đa mưu túc chi đến loại trình độ này như thế nào lại đang cùng mình đàm phán thời điểm bị bản thân dễ dàng như vậy bắt lấy uy hiếp tiến thối lưỡng nan cái này mới là to lớn nhất không hợp lý vương diệp có thể nghĩ đến giải thích chỉ có hai loại khả năng muốn sao triệu hải thực lực muốn mạnh hơn xa tinh quân cho nên tinh quân tại triển khai tinh thần lực trong nháy mắt hắn liền nói ra câu nói kia muốn sao triệu hải cùng tinh quân nguyên bản là cùng một chỗ hợp mưu c h u y ệ n này bố trí một ván cờ lớn mà bản thân chính là trong cục con mồi không có tinh quân cái kia phối hợp trừng phạt triệu hải cái này không hiểu thấu chỉ điểm liền sẽ đánh mất nguyên bản giá trị mà vô luận là loại kia khả năng đều đại biểu cho vương diệp trước mắt tình cảnh đã biến mười phần nguy hiểm t ă n g bảo các sự t ì n h sát s u ấ t cao không thể tiếp tục trừ phi vương diệp cứng rắn tại nhảy múa trên lưới lao đến một đợt đột nhiên tập kích nhưng cái này hai loại khả năng bên trong bất luận một loại nào đều đại biểu cho mình đã tiến nhập các đại lao trong tầm mắt tuyệt đối ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết giám sát mình muốn ở tại bọn hắn dưới mí mắt đem tàng bạo các vật phẩm cuốn đi không thua gì người xi nói ngộ bọn họ rốt cuộc nghĩ trên người mình được cái gì triệu h ả i bản thân thực lực mạnh mẽ khả năng này đã bị vương diệp vô ý thức loại bỏ bởi vì hắn công pháp có thể rõ ràng trông thấy mỗi cá nhân thực lực như thế nào cho nên triệu h ả i thực lực ở trong mắt chính mình không sai biệt lắm là trong suốt tồn tại nhưng mà không bài trừ triệu hải có giấu giếm được bản thân công pháp năng lực dù sao công pháp không phải là văn năng nếu như quá tự tin sớm muộn biết ngã vào trong khe có thể cái này dù sao cũng là sát xuất nhỏ sự kiện vương diệp chỉ có thể dựa theo triệu hải cùng tinh quân cùng một chỗ bố cục điểm này để suy nghĩ nghĩ câu ra sau lưng mình người không nên không đề cập tới bản thân có đủ hay không ngu xuẩn suy bụng ta ra bụng người ở tại bọn hắn trong tiềm thức người đều là có giá trị vương diệp bất quá là một cái coi như không tệ thiên tài mà thôi còn không đáng đến bọn họ cẩn thận đối lãi mà loại người này giá trị còn chưa nhất định đáng giá sau lưng mình có thể sẽ tồn tại vị kia đặt mình vào nguy hiểm hơn nữa triệu hải đồng dạng nói ra thả bản thân đi loại lời này hiện tại nhớ tới nếu như cục này thật đã bố trí tốt triệu hải là cảm thấy không thể nào bỏ mặc bản thân rời đi trừ phi bọn họ trên người mình lưu lại cái gì truy ngay tại bản thân mới vừa cùng triệu hải biểu thị tự mình tới nơi này mục đích chỉ là vì trôi này truy về sau ngày thứ hai tinh quân liền đem cái này truy ban cho bản thân cái này truy bên trong rốt cuộc bị bố trí thứ gì dù là vương diệp đã tìm được vấn đề chỗ nhưng vẫn cũ không dám hiện tại liền đem truy lấy ra kiểm tra ai biết có bao nhiêu ánh mắt vào giờ phút này nhìn mình hơn nữa nguyên nhân chủ yếu nhất là lấy triệu h ả i loại tính cách này người biết chỉ ở truy món vật phẩm này bên trong lưu lại b ấ y giờ sao nếu thật là dạng này cái kêu phạm sai lầm phong hiểm quá cao còn không bằng trực tiếp đem bản thân lưu tại nơi này rết đi cho rồi cho nên khẳng định còn sẽ có cái khác b ấ y g ậ p tồn tại chỉ có điều vương diệp lúc này còn chưa không rõ ràng bản thân còn từ lúc nào chủ quan lưu lại vấn đề vốn là đến trộm đồ ăn không nghĩ tới lại bị người xem như một bàn đồ ăn cho bưng lên bàn quả nhiên thiên đình loại này từ viễn cổ liền tồn tại một mực tại đối mặt linh sơn địa phủ đạo môn đều bảo trì ưu thế tuyệt đối tồn tại không thể khinh thường chẳng qua là một tên tuần tra đội trưởng cùng t i n h quân m à thôi liền có thể tại vô thanh vô tức ở giữa đưa cho chính mình bố trí một đạo lại một đạo khả năng tồn tại nguy cơ vẫn là quá non nớt có lẽ hắn ở đối mặt những cái tia người đồng lứa thời điểm còn có thể tại quy bên trên nghiền ép nhưng những người này cái nào không phải sao qua muôn ngàn thử thách tại vô số lần trong hiểm cảnh trở về từ coi chết mới sống s ó t đến bây giờ trường nhĩ ngoại trừ nếu như mình thật là coi khinh bọn họ có thể ngay cả làm sao chết cũng không biết trong lúc nhất thời vương diệp tâm trạng có chút t i ế n lặng cho tới nay vẫn là quá tự tin tự tin đến bản thân lại có một loại nhưng mà tu luyện hai năm liền muốn cùng thiên đình vật tay tâm tư vương diệp không ngừng kiểm điểm bản thân nhưng mà rất nhanh chương tử lương bóng dáng lần nữa hiện lên ở trong óc hắn bản thân đối mặt chẳng qua là một chút quỷ một chút người trẻ tuổi nhiều nhất là một chút sống tương đối xa xưa lão phế vật mà thôi cái kia trương tử lương đâu hắn mỗi ngày muốn đối mặt là cái gì chân chính hoàn trình thiên đình linh sơn hơn nữa phía sau hắn là ngàn, ngàn vạn vạn người bình thường thậm chí hắn một lần đều t h u ộ không nổi hắn cũng bất quá mấy chục tuổi mà thôi hắn có thể làm đến tại sao mình không thể trong lúc nhất thời vương diệp cái kia hơi thất lạc tâm lại lần nữa dấy lên hòa diễm cái này tràn ngập nguy cơ thôn trấn bất quá là bản thân tiến lên trên đường một đường tiểu mấu chốt mà thôi nếu như trương tử lương ở chỗ này vương diệp thậm chí tin tưởng hắn đều không cần thông qua vũ lực liền có thể hoàn mỹ hóa giải nguy cơ lần này mà bản thân hắn thậm chí đối với mình lần này nằm vùng kế hoạch đều không có cái gì lòng tin hoàn toàn là một bộ nếu như ngươi bị phát hiện liền làm sao làm thế nào sau đó thì có tám mươi tỷ lệ sống s u t loại này đồng thời Sống sót đại giới, đại là chương ầ n n bỏ ra rất i ề u thứ. Nhất làm cho làm v Diệp tâm năm é t trương tử Là lương v ậ trăm mười chín vương diệp thăm dò rất nhanh vương diệp liền điều chỉnh xong tính cách xem như lần này là đúng bản thân một cái khảo hỏi ra nếu như ngay cả loại này cục đều không phá được cái kia cái gọi là sống sót nhìn thấy thái bình tình thế cũng liền trở thành một chuyện cười còn không bằng thành thành thật thật là một gã thuần túy vũ phu không nào loại kia thành thành thật thật nghe theo trương tử lương an bài là một tên k h o i hoạt đồ đẩn mãi cho đến một ngày trở thành trương tử lương một thanh kiếm hy sinh hết bản thân chỉ ít dặn g này bao nhiêu còn hơi giá trị vương diệp thu hồi loại này kỳ kỳ quái quá i ý nghĩ hai mắt nhắm lại thoạt nhìn như là tiến vào mộng đẹp ngay kế tiếp cũng là vương diệp đi tới nơi này tiểu c h ấ n ngày thứ ba như thường lệ mở cửa phòng hít thở một lần bên ngoài không khí mới mẻ thuận tiện tản mất trong phòng mùi thối vương diệp liền như vậy nên ngang tại trong c h ấ n đi lang thang dù sao đều đã bị phát hiện còn lén lút cũng liền không có ý nghĩa gì đại gia hiện tại chỉ có điều cản trở tầng một giấy cửa sổ mà thôi ai cũng không có xuyên phá c ử ha ha không lạc có c h đến nửa g phút thời gian hắn liền trở về cửa thôn chỗ đi vào đi được rồi đại ca vương diệp cố ý xích lại gần cái này tên kim giáp binh sĩ hướng về phía hắn nhẹ gật đầu động tác hơi hơi lớn lập tức cái tiêu mùi thối liền rõ ràng hơn lúc này nhà lá cửa sổ cửa toàn bộ mở rộng ra tinh quân chính xinh đẹp bên cạnh nằm ở trên giường đầu kia màu xanh biếp tiểu x à i nhu thuận ghé vào bên người nàng có việc gì thế tinh quân nâng lên gợi cảm hai mắt nhìn thoáng qua vương diệp thản nhiên nói thốt chân vương diệp ánh mắt tự tinh quân cái kia nửa lộ trên hai chân khẽ quét mà qua trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo một chút t h a m nghiệm c h ỉ ít dựa theo triệu hải nói cái này tinh quân đại nhân nhu cầu hơi lớn chỉ cần tầng kia giấy cửa sổ không có xuyên phá bản thân liền còn là muốn diết tiếp cho nên chu thông cũng là cùng tinh quân đại nhân đang trên giường đánh qua một trận người dòng trống khua chiêng nhìn xem chân không quá phận a ẩn sư mỗi khi ta ngửi được trên người cỗ này mùi thối đều sẽ nhớ tới đạo sĩ thối kia t hận ta hàm răng cũng ngưng ngứa hơn nữa trong c h ấ n c á c tiền bối tựa hồ cũng đối với trên người của ta mùi vị mười điểm ghét bỏ không biết có thể hay không giúp ta nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết vương diệp vô ý thức nắm chặt hai mắt đi về phía trước hai bước dừng lại lùi về tinh quân giọng đột nhiên lớn hơn chút âm thanh cũng không có trước đó như vậy ưu nhã phản phất vương diệp là cái gì kinh khủng tồn tại giống như vương diệp vô ý thức d ừ n g bước hơi thất lạc nhìn tinh quân l i ế t mắt loại kia tuyệt vọng bất lực giống như là bản thân thân nhất tín nhiệm nhất người cũng tại thời khắc này triệt để từ bỏ bản thân tinh quân khả năng cũng cảm thấy mình trước đó cử động dù sao cũng hơi đả thương người thu hồi bản thân sắp c ả n ở trên m u i tay nhẹ giọng ho khan một tiếng giọng điệu biến ôn h ò a một chút thật ra vi sư cũng không phải ý tứ này chỉ có điều tiểu lục gần nhất xảy ra chút tình huống cần thôn p h ệ đại lượng màu tươi ta sợ ngươi cách nó quá gần gặp nguy hiểm vừa nói tinh quân không dễ dàng phát giác đem một cái tay khoác lên đầu kia tiểu xà phía trên tiểu xa giật mình rất nhanh lộ ra vẻ hung ác hai khỏa r ă n g nanh để cho người ta nhìn đều hiểu ý đ ấ y phát lệnh nhưng mà trên người ngươi mùi vị kia ta đã đơn giản tra xét tối đa cũng liền ba bốn ngày thời gian nên liền sẽ tự hành tiêu tán cho nên không cần quá mức lo lắng tinh quân cười ha hả nhìn vương diệp liếc mắt có ý riêng đến lúc đó vị sư biết ban thưởng ngươi bị nhãn này nương môn n h ư vậy mà đối với mình vẫn bị nhãn nói câu lời khó nghe mình bây giờ cùng ngâm xỉ khác nhau ở chỗ nào có thể là xoé một chút xì đều đã như vậy này nương môn lại còn có thể ném đi ra thực sự là không kiêng ăn mặn a có lẽ nàng vẫn thật là không có hưởng qua bản thân cái này xú xú không chừng kích thích hơn ta ân sư vương diệp lập tức có chút bị không được vội vàng cung kính nhẹ gật đầu nguyên bản còn muốn kéo thêm một hồi để cho mùi thối hoàn mỹ phiêu đãng ở trong phòng mỗi một cái góc sau đó mới đi tới lấy nhưng nàng thật sợ cái này lao nương môn một đâm lao thì phải theo lao trước cùng bản thân đánh một trầu lại nói vậy sẽ thua lỗ lớn nhưng mà nhìn trước mắt chi ít trong thời gian ngắn tin h quân hẳn không có giết mình ý nghĩ hơn nữa vì chứng thực bản thân trong phòng thời điểm cố ý không có đi xoa ngón tay mình g ọ n nói cùng chu thông người thiết lập cũng tồn tại nhất định khác biệt nhưng tinh quân giống như là không hơi nào phát hiện đồng dạng quá giả cho nên tinh quân quả nhiên đã biết rồi thân phận của mình đang ngồi bản thân diễn kịch nhưng mà cái này tinh quân a i quy so với triệu hải cuối cùng vẫn là kém không ít diễn kỹ không đủ a nhìn xem triệu hải cái kia xuất sắc phát huy bị bản thân ước hiếp sau phiền muộn muốn tàn g bạo các bảo vật dục vọng bốn chữ nhận xét phát huy vô cùng tinh tế ngay tại vương diệp sau khi đi nhà lá đằng sau một cái giá sách đột nhiên chuyển động xuất hiện một đường cửa ngầm rất khó tưởng tượng nhà lá loại này đơn sơ kiến trúc là thế nào đóng đi ra phòng tối hắn đã phát hiện triệu hải từ trong phòng tối đi ra tùy ý ngồi xuống ghế thản nhiên nói trên mặt còn lộ ra một vẻ nụ cười so với ta tưởng tượng còn phải sớm hơn lên ba ngày là một cái cực kỳ nhân tài ưu tú chí ít sợ thiên so với hắn liền phế vật cũng không tính tinh quân đồng dạng ngồi ngay ngắn loại kia s i n h đẹp chi s ắ c lập tức biến mất biến băng lạnh cho nên tại sao phải đem ta hình dung thành loại kia phóng đáng nữ nhân dạng này mới có thu sao bằng không thì đi chỗ nào thưởng thức loại trạng thái này ngươi đi triệu hải hơi xúc động ánh mắt tự tinh quân trên đùi chậm rãi chậm rãi lại chậm rãi lại lặp đi lặp lại đảo qua cuối cùng mới tiếp hận lắc đầu thực sự là tốt c h â n à, đến bây giờ đều không người sờ vất qua đáng tiếc tinh quân yên t ĩ n h chốc lát lúc này mới mở miệng lần nữa vì sao nói hắn đã phát hiện hắn đang thử thăm dò ngươi cái này cũng nhìn không ra sao ta cho hắn quán thâu mấy cái chu thông chi tiết nhỏ đương nhiên đây đều là giả nhưng hắn hôm nay đã có ý bất làm một cái đồng thời đang nói chuyện với ngươi thời điểm giọng điệu hơi có vẻ vô lễ lấy hắn cẩn thận tính cách tại ngụy trang lúc làm sao lại không chú trọng những chi tiết này duy nhất giải thích chính là hắn đã, đã nhận ra không đúng đang thử thăm dò ngươi, ngươi nên thích hợp bày tỏ một chút nghi vấn dạng này mới có thể để cho hắn một lần nữa biến không xác định nghi thần nghi quỷ đứng lên vừa nói triệu hải nhìn tinh quân liếp mắt lần nữa lắc đầu lần này là bởi vì ngu xuẩn chương năm trăm hai mươi cùng triệu hải lần thứ hai đánh cờ có đôi khi thật hoài nghi các ngươi loại người này đầu góc là thế nào dài hàng ngày tính kê tính tới tính lui không mẹ sao muốn ta nói còn không bằng trực tiếp bắt lại cực hình thẩm vấn một lần có thể hỏi ra thứ gì tốt nhất không hỏi được liền đến giết gọn gàng mà linh hoạt âm thanh nữ nhân bên trong tràn ngập xác ý triệu hải lờ mờ phết nàng liếp mắt cười nhạo nói cho nên ngươi chỉ có thể làm ộ t cái tham lang tinh quân giết chút người tương xứng phá o hôi ngày nào chết rồi một lần nữa an bài một cái ngu xuẩn đi lên lại là một tên hợp cách phá o hôi tinh quân bất mãn nhìn triệu hải l ư ớ t mắt nhưng không có phản bác thậm chí nhìn về phía triệu hải ánh mắt bên trong mang theo một tia vẻ kiên g rẻ được rồi nhìn thấu liền nhìn thấu a cũng không quan trọng bất quá là bức kế tiếp nhàn cờ m à t h ô i thất bại cũng không có quan hệ gì ta ngược lại thật ra tò mò tiểu g i a hỏa này có thể làm ra cái gì kỳ quái thao tác đến hy vọng có thể mang đến cho ta kinh hỷ cảm giác a qua nhiều năm như vậy có thể khiến cho ta hai mắt tỏa sáng người không coi là nhiều có lẽ còn có thể thử một chút có thể hay không chiêu vào thiên đình đến triệu hải nhìn về phía vương diệp trước đó phương hướng rời đi khỏe miệng mang theo một tia nụ cười lạnh nhạt tự lẩm bẩm tinh quân rõ ràng không hiểu được những cái này chơi quy người mỗi ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì về tới trong phòng tối bế quan triệu hải thì là ăn mặc cái tia thân tuần tra đội trưởng quần áo mang theo cung kính từ t i n h quân nhà lá bên trong rời đi gặp phải kim giáp chiến sĩ lúc vẫn không quên tặng lễ chào hỏi chỉ ít ta bây giờ là an toàn nhưng ta giá trị lợi dụng đến tột cùng là cái gì cho dù là cho đi ta đây cái truy hoặc là tại trên người của ta giấu cái khác thân phận đồ vật ý nghĩa ở đâu tin tưởng bọn họ nên còn không rõ ràng l ắ m ta nội tình mới đúng đơn thuần định vị hoặc là làm một lần phá hư sao vương diệp lông mày càng n h u càng sâu ngồi trong phòng không ngừng suy tư triệu h ả i hạ bản cờ này hắn thật sự là không c ó xem hiểu một mực có một loại mông lung cảm giác nhưng mà tất nhiên không nghĩ ra lời nói vậy liền không nghĩ vẫn là dựa theo bản thân đường đi tới đi tất cả trí giả sợ nhất một loại người hẳn là mãn phu rồi ha tất nhiên ai quy so ra kém vậy liền chơi bẩn rất nhanh vương diệp biến tỉnh táo lại ngồi trong phòng yên tính chờ đợi không có gì bất ngờ xảy ra triệu hải ra hỏa này gần nhất nhất định sẽ đến liên hệ bản thân nếu như đơn thuần lạnh nhạt thờ ơ mình nói sẽ không có ý nghĩa quả nhiên cũng liền một tiếng quảng trường triệu hải lại lần nữa c ư ờ i hì hì gõ vương diệp cửa phòng vương diệp trông thấy triệu hải ánh mắt sáng lên giống như là gặp được thất lạc nhiều n ă m thân nhân giống như thân thiết ôm ở triệu hải dùng sức gõ h ắ n phía sau lưng triệu ca ngươi nói vì sao mới nửa ngày không nhìn thấy ngươi cứ như vậy nhớ ngươi đấy có câu nói châm ngôn gọi một ngày không thấy như cách bà thu ta đây nửa ngày liền tam thu trong mắt ta ngươi chính là thân ca ca tồn tại vừa nói vương diệp ôm triệu hải cường độ chặt hơn chút nữa nách vị trí đối diện triệu hải cái mũi mùi vị kia gọi là một cái hướng triệu hải bất ngờ không đ ề phòng ho khan kịch liệt hai tiếng liều mạng dây rồi lấy nhưng vương diệp lại tại thời khắc này lặng yên không một tiếng động dùng tới toàn bộ lực lượng dù là triệu hải thực lực vẹn vẹn so với hắn yếu hơn một kia nhưng bởi vì vương diệp ra tay trước thì chiếm được lợi thế đồng thời phối hợp với mùi vị trùng kích nguyên nhân dẫn đến triệu hải trong lúc nhất thời hoàn toàn không làm gì được ca ngươi thế nào thân thể không thoải mái sao nhanh cho ta nhìn xem vương diệp nhìn thấy triệu hải trạng thái rõ ràng hơi kinh ngạc lần nữa vô vô triệu hải phía sau lưng tại hắn phía sau thức đưa bên trên lưu lại một cái không chút nào dễ thấy c h ấ n chữ làm xong tất cả những thứ này về sau hắn mới bung ra triệu hải nhưng y nguyên cách hắn rất gần thậm chí còn quan tâm dỗi ra một cái tay dính vào triệu hải trên n ó cũng không phát xót ra nếu không uống chút nước nóng không cho triệu hải cơ hội phản ứng vương diệp cấp tốc trở lại trước bàn rót một chén nước còn cẩn thận luồn vào đi một ngón tay khoáy đều một lần thử một chút nhiệt độ nước lúc này mới bưng đến triệu hải trước mặt liền như vậy nhẹ nhẹ thử một lần ly tia nước liền đã tản mát ra hùng hậu mùi hôi thối triệu hải biểu lộ mạnh mẽ biến, như lâm đại、Địch. Lui về vào. thật ra đơn thuần mà nói triệu hải muốn cản một lần tránh một chút lấy tình huống bình thường vẫn có thể làm được chủ yếu là vương diệp tiết tấu điều khiển quá tốt rồi sau khi đi vào liền đánh lén bản thân một bộ thao tác phản phát diễn luyện qua vô số lần mở dạng cũng không cho triệu hải phát lực cơ hội lập tức triệu hải dạ dày biến phiên giang đ ả o hải loại kia hôi thối từ thoa ngoài ra lập tức biến thành uống thuốc hẹn triệu hải mặt tại thời khắc này đều lục lên khuôn mặt v ậ t mẹo một cái tay vịn t ư ờ n g vách t ư ờ n g túi đầu xuống không ngừng nôn khăn lấy mà vương diệp thì là biểu lộ đột nhiên biến đổi khôi phục nguyên bản ưu nhã lần nữa vô vô triệu hải phía sau lưng lúc này mới trở lại tại châu ngồi xuống đại khái khoảng ba phút triệu hải mới cảm giác mình một lần nữa sống lại chạy ra đến bên ngoài dùng sức thở gấp khí thô tiểu quỷ người đang tìm chết sao qua hồi lâu, triệu hải mới cảnh giác về đến phòng bên trong biểu lộ băng lánh nhìn xem vương diệp đáy mắt chỗ sâu hiện lên v ẻ tức giận đây là thật tức giận đúng a ta muốn chết dù sao ta cũng sống đủ rồi muốn sao triệu ca ngươi giết chết ta tính dù sao ta đây miệng cũng không có một cái nào giữ cửa nhi nếu như ngươi không thể miệng s á t ta dẫn đến ta chết trước không cẩn thận kêu đi ra chút gì đó cũng không còn cách khác vương diệp xem ra không có sợ hãi t i ệ n hề hề bộ dáng để cho triệu hải nắm đấm đều ở lạng yên không một tiếng động ở giữa nắm chặt ừ ta tới là để cho ngươi biết ngày mai tinh quân đại nhân liền sẽ triển khai hành động cho nên tối nay là ngươi cuối cùng rời đi cơ hội ngươi chết không chết không quan trọng nhưng mà liên lụy đến ta vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí triệu hải lạnh như băng lưu lại câu nói này xoay người rời đi vương diệp trong mắt lóe lên một vệt sáng đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười triệu ca liền t u y ệ t tình như vậy sao cũng quá ghét bỏ ta rồi a cái này thôn c h ấ n tốt bao nhiêu nhiều an dân ta ta nửa đời sau đều muốn ở lại chỗ này dưỡng lão đi là không thể nào vương diệp hai chân c h é o ngoáy huệ phải, phải nói ra triệu hải con mắt lập tức đỏ lên xoay người hai bước liền bọn tới vương diệp trước mặt nếu hắn cổ áo thấp d ọ n g quát ngươi là tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng đừng ép ta giết ngươi mặc dù hơi phiền phức nhưng ta không phải là xử lý không chương năm trăm hai mươi một cùng triệu hải lần thứ hai đánh cờ hai đã đại khái đoán được tình huống vương diệp nhìn xem triệu hải biểu lộ ở sâu trong nội tâm không khỏi có chút cảm thán đơn thuần bàn về diễn kỹ mà nói triệu hải vẫn là muốn mạnh hơn bản thân cùng trương t ử lương người này ở thiên đình rốt cuộc là thân phận gì sẽ không phải là thiên đình thần bí nhất vẫn luôn chưa từng xuất hiện túi khốn a nhưng mà diễn kỹ không đủ nên diễn cũng phải tiếp tục diễn t i ế p A. Bằng không thì cái này thật vất và dựng lên đến sân khấu cứ như vậy đổ quá lãng phí chật chật không muốn kích động như vậy nha ta ban ngày nhàm chán thời điểm đột nhiên nghĩ nghĩ có lẽ trộm t à n g bạo c á t cũng là một cái không sai chủ ý ta đột nhiên liền đối với chuyện này có hứng thú tâm sự dù là bị người nắm lấy cổ áo vương diệp biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào y nguyên cười ha hả nói ra triệu hải ngơ ngác một chút nhìn về phía vương diệp ánh mắt hơi kỳ quái đáy mắt chỗ sâu mang theo một chút vẻ suy tư nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa hắn ho khan hai tiếng vung l ỏ n g ra năm lấy vương diệp cổ háo tay ngồi ở vương diệp đối diện n g ư ơ i xác định đây không phải nói đùa sự tình tất cả mọi người là đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần liều mạng nếu như ngươi là tại bắt ta trêu ghẹo ta triệu hải phát h ệ chân trời góc biển tất sát ngươi triệu hải vẻ mặt trước đó chưa từng có trịnh trọng nhẹ nói nói vương diệp do dự hai giây nhẹ gật đầu ta trước kia cũng đối với n g ư ơ i thân phận không quá yên tâm cho nên lo lắng có chút nhiều nhưng quan sát hai ngày sau đó ta cảm giác nguyên nên không có vấn đề gì dạng này bây giờ sắc trời còn sớm nhiều người nhiều miệng năm giờ chiều ngươi lại tới t ì n ta chúng ta c ẳ n cái nói vừa nói vương diệp còn cảnh giác nhìn xung quanh giống như thật có chuyện như vậy、Tốt. triệu ố t t hải thật sâu nhìn chằm chằm vương diệp nhìn mấy giây lúc này mới đứng dậy rời đi không chút rông dài ngay tại triệu hải quay người lập tức hắn trên lưng cái kia c h ấ n tự bắt đầu dần dần trở thành ngạn cuối cùng càng là biến mất không thấy gì nữa vương diệp nhìn chằm chằm triệu hải bóng lưng ánh mắt biến trở nên nguy hiểm không biết suy nghĩ cái gì triệu hải cùng mình nói qua nhiều nhất một cái kế hoạch chính là tàng bảo các chuyện này cho nên tàng bảo các tuyệt đối cùng hắn bố cục ó quan hệ mặc dù không rõ ràng triệu hải rốt cuộc nghĩ làm thế nào nhưng nhất định là đối với thiên đình một phương có lợi ích to lớn. cho nên dù là mình đã biểu hiện có chút rõ ràng lỗ thủng rất nhiều nhưng triệu hải lại như cũ có thể cố nén quyết tâm đấy lựa dận tranh thủ trước tiên đem kế hoạch này hoàn thành cho nên tàng bảo các rốt cuộc có gì vấn đề đâu nếu như ta là triệu hải được rồi ta quy theo không kịp nếu như trương tử lương muốn lợi dụng tàn g b ả o các con người hắn sẽ làm thế nào nếu triệu hải đã biết rồi bản thân thiên tổ thân phận đúng lúc gặp trương tử lương mới vừa hạ chiến thư nếu như nhóm vật tư này vận chuyển đến thiên tổ trong đại bản g doanh toàn bộ bị sửa đổi qua thời điểm then chốt biết hố thiên tổ người cái t i ế hy sinh cũng quá lớn hàng giả ước hiếp bản thân tầm mắt không đủ nhưng lại có nhất định khả năng nhưng hắn cũng không đến nỗi như vậy vũ nhục trương tử lương q u y mới đúng duy nhất giải thích hợp lý nhóm vật tư này là thật cũng thực sẽ bị tự cầm đi nhưng vật tư bên trong sẽ cất giấu một kiện vật chứa cái này trong thùng có thể dung nạp người sống chờ mình tới thiên tổ về sau cái nào đ ó đặc biệt thời cơ dưới những người này lặng yên không một tiếng động từ thiên tổ nội bộ đi ra đồng thời mỗi người đều trang bị bên trên t à n g báo các vật phẩm giống như là trương tử lương phong cách nhưng vấn đề là quá cược rồi a vạn nhất trung gian xuất hiện bất kỳ n g o à i ý muốn đều có thể dẫn đến tàn g bạo các nhóm này bảo vật toàn quân bị diệt dù là trương tử lương khả năng cũng sẽ không dưới lớn như vậy quyết tâm nói cách khác có lẽ thiên tổ giá trị đều không nhất định có nhóm này vật phẩm đến quý giá nhưng mà cân nhắc sự t ì n h góc độ không thể hoàn toàn đứng ở trương tử lương thị giác bên trong nếu như trương tử lương hậu trường là thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h đại biểu cái gì giàu có tự tin coi trời b ằ n g vung tuyệt đối bá đạo cho nên nếu như là thiên đình kế hoạch thì có hợp lý tính dù sao ở tại bọn hắn ý nghĩ bên trong chẳng qua là lợi dụng một chút tàng b ả o các những cái này phong bế hồi lâu hàng hóa mà thôi đồ vật là bọn hắn bất quá là mang đi ra ngoài trào hàng một vòng thuận tiện mượn cơ hội này tú một lần thiên đình cơ bắp giống như là một cái ước vạn phụ ông có thể không thèm để ý chút nào dùng một trăm vạn đến bố trí một cái bẫy nhưng người nghèo đừng nói một trăm vạn dùng một trăm khối đến hố người khả năng đều sẽ cảm giác đến đau lòng trong lúc nhất thời vương diệp cũng nhịn không được vì thiên tổ thế cục cảm giác bị a y cực kỳ hiển nhiên thiên tổ cũng không phải là cái kia cái gọi là phụ ông đương nhiên tất cả những thứ này cũng là vương diệp liên tưởng mà thôi nếu như triệu hải thực sự là thiên đình t ố i khôn có lẽ muốn so vương diệp càng nhiều phức tạp hơn chí ít hắn tuyệt đối sẽ lưu lại một chút bảo hiểm biện pháp bằng không thì vương diệp cứ như vậy quang minh chính đại đem cái kia giấu người vật chứa lấy ra vứt đi trong hố phân chẳng phải là bạch bạch nhặt rất nhiều b ả o bối cái này không phải sao hiện thực triệu hải cũng không có ngu đến mức loại trình độ này vậy hắn lại sẽ làm ra cái nào bảo hiểm biện pháp đâu đích thân đi theo không không thực tế hắn vừa rồi liền sợ bản thân công pháp tồn tại vấn đề cho nên tiếp thân dò xét một lần triệu hải nhục thể cường độ s á t thực không cao đây là không làm giả được hơn nữa mình ở hắn phía sau l ư n g rán chấn tự quyết thời điểm hắn cũng không có phản ứng gì người ở đối mặt nguy hiểm lúc thân thể đều sẽ vô ý thức tồn tại bảo hộ biện pháp ví dụ như có người cầm đao đâm ngươi ngươi sau đó ý thức lui lại cơ bắp bản năng sụp đổ thẳng đây là đại nao với thân thể người bản năng phản ứng rất khó che giấu cho nên triệu hải tinh thần lực cũng sẽ không có mạnh như vậy từ trên tổng hợp lại hắn cùng ở bên cạnh mình áp tiêu càng giống là một cái đưa đồ ăn thật đến bản thân sân nhà hắn cũng sẽ không cho triệu hải như chính mình tốt như vậy lãi ngộ không nói hai lời trước tiên ở ao phân bên trong ngâm ba ngày mới là vương đạo mà triệu hải đối với thực lực mình nhận thức cũng hẳn là có một cái rõ ràng định vị cho nên chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra h ắ n hẳn là sẽ không theo bản thân đi cái kia chỉ có thể giải thích vì trong thùng cao thủ tùy thời có thể điều tra ngoại giới hoàn cảnh có bất kỳ chỗ không đúng bọn họ có thể trước tiên đi ra đem vương diệp làm chết sau đó đem bảo bối mang về ân hợp lý chỉ có điều hy vọng bản thân đoán là đúng a vì đem cái này c ũ n thấy rõ vương diệp không biết lãng phí bao nhiêu tế bào não cái này cùng cùng trường tử lương đấu chi đấu dũng khác biệt hãng Trương chỗ ơ i thua bất quá là kinh vật tư. g Triệu lịch vấn đề xa so với bản thân càng thêm phức tạp liền cái này hắn còn mỗi ngày đều lòng dạ thanh thản đến nhớ thương túi tiền mình bên trong chút đồ vật kia chương năm trăm hai mươi hai tàn g bạo các hành động bắt đầu có đôi khi vương diệp thật muốn đem trương tử lương đầu g õ xem hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào đại khái hai tiếng quảng trường triệu hải đúng hẹn đi tới vương diệp gian phòng ta kế hoạch là sau hai giờ đập thủ tối nay đúng lúc là chúng ta đội tuần tra phụ trách kiểm tra tu sửa thời điểm đến lúc đó ngươi thay đổi chúng ta đội tuần tra tiểu vương gương mặt đi theo chui vào ta sẽ cho ngươi tranh thủ năm phút đồng hồ thời gian về phần trong vòng năm phút đồng hồ có thể cầm bao nhiêu liền xem chính ngươi tạo hóa còn có một cái vấn đề chính là ngươi trên người mùi tối quá rõ ràng có thể che kín sao triệu hải trật tự mười điểm rõ ràng thậm chí lấy ra một tấm so vương diệp bản thân họa toàn diện hơn bản đồ trọng điểm tiêu chú t à n g bạo các vị trí đi ra nhất là lối vào mấy đạo bấy giờ vương diệp nhìn xem bản vẽ khe n n h ư mày mùi thối nhưng lại có thể che lại nhưng mà ta cần lệnh bài đi vào mới tương đối an toàn đúng rồi ngươi đem lệnh bài lấy ra sao ngay tại ta cho n g ư ơ i phương vị vừa nói vương diệp ngẩng đầu nhìn triệu hải lên mắt triệu hải yên tĩnh lắc đầu nói thật vương diệp giảng thuật tin tức cũng sớm đã bị triệu hải phân tích ra được còn dày v à một chuyến lấy lệnh bài hắn thật đúng là không cái này lòng dạ thanh thản đó là một cái bao bên trong trừ bỏ lệnh bài bên ngoài còn rất nhiều che giấu khí tức vật phẩm cho nên ta phải đi ra ngoài một chuyến đem đồ vật thu hồi lại vương diệp trịnh trọng nói ra hắn cũng không xác định triệu hải nói tới rốt cuộc là thật là giả đến cùng đi đã kiểm tra lệnh bài không có cho nên câu nói này có cược thành phần ta có thể giúp ngươi triệu hải không biết suy nghĩ cái gì ngầm đầu nhìn vương diệp liếc mắt vương diệp lại biểu hiện m ộ ư ơ i điểm cố chấp trong cái bọc kia ta an bài tự hủy trang bị nếu như không phải sao ta bản nhân đi biết bạo ta lúc ấy cho ngươi đi nhìn tồn nổ chết tâm tư ngươi nhưng bây giờ tất nhiên hợp tác rồi ta cũng sẽ không sợ nói cho ngươi biết cực kỳ thản nhiên tựa hồ hoàn toàn không có che giấu ý nghĩ triệu hải do dự đại khái mấy giây thời gian thời gian cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu t ố t nhưng mà ta biết cùng đi với ngươi giữa chúng ta bảo trì hai trăm mét khoảng cách như vậy thì tính ngươi đối với ta động sát tâm ta cũng có chạy trốn không gian vương diệp hơi kinh ngạc cười hỏi nhưng hai trăm mét khoảng cách cũng đủ đủ ta chạy trốn ta tin tưởng ngươi sẽ không chạy triệu hải đột nhiên nói như vậy không hiểu thấu m ộ t c â u đứng lên bộ quần áo này ngươi trước thay đổi đem mùi thối che đậy kín mười phút về sau đội tuần tra biết từ các ngươi cửa vị trí đi ngang qua ta tin tưởng ngươi có thể lạng yên không một tiếng động trà trộn vào đến sau đó ta sẽ dẫn đội tuần tra ra thôn trấn ở bên ngoài chạy một vòng nói xong triệu hải quay người rời khỏi phòng đồng thời lưu lại đội tuần tra tiểu vương ảnh t r ụ vương diệp nhìn xem tiểu vương ảnh t r ụ hơi nhau cặp mắt lại không biết suy nghĩ cái gì đại khái sau mười phút ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vương diệp điều động năng lượng đem thể nội một khoả trái cây bao trùm trên người mùi thối dần dần tiêu tán còn hắn thì đem cửa sổ mở ra một cái khe mình ở lập tức biến mất ngay tại chỗ ai cũng không có phát hiện trong đội tuần tra nhiều hơn một người triệu hải phản p h ấ t không có bất kỳ cái gì phát hiện cứ như vậy mang theo đội tuần tra tại trong c h ấ n đi dạo một vòng cuối cùng đi đến bên ngoài c h ấ n nghỉ ngơi một hồi triệu hải q u a n người nhìn xem đội tuần tra mọi người nói đây là triệu hải lên làm tuần tra đội trưởng về sau cho các đội viên phúc lợi dù sao ai cũng không nghĩ mỗi ngày cứ như vậy đắng ha ha lao động cũng nên có cái vui cười thời gian cho nên triệu hải mỗi lần cũng sẽ ở bên ngoài c h ấ n cho các đội viên thả nửa giờ giả về phần bọn hắn lợi dụng cái này nửa giờ đi đã làm gì hắn chưa bao giờ hỏi đến nghe được triệu hải lời nói lẫn trong đám người vương diệp mười điểm điệu thấp quay người rời đi triệu hải nhìn xem vương diệ ho khan hai tiếng l ạ g yên đi theo đại khái đi thôi mười phút đồng hồ trên đường vương diệp tìm tới cây kêu bản thân tiêu ký tín hiệu cây ngồi s ổ m người xuống quay người nhìn thoáng qua quả nhiên ngay tại s a u lưng cách đó không xa triệu hải tựa ở trên một thân cây xa xa ngưng nhìn lấy chính mình cùng rất căng a lão hồ ly vương diệp lẩm bẩm nói ra sau đó tại gốc cây đào ra một cái bao thuận tiện đánh mấy cái phức tạp thủ thế đi ra lúc này mới đem bao khỏa mở ra đương nhiên trong bao chỉ có một tấm bản đồ cùng một cái linh bài vương diệp dùng thân thể ngăn chở triệu hải ánh mắt do dự chốc lát cuối cùng vẫn đem linh bài cầm trong tay đứng dậy thời điểm một cái tay khoác lên trước mặt trên cây ngón tay từ cái này cây tiêu ký chỗ t r ợ t lóe lên hắn chân chính một chút á t chủ bài thật ra giấu ở trên ngọn cây này dưới đĩa đèn thì tối nếu quả thật có người tới sát xuất cao biết chỉ nhìn liếc mắt cây tiêu ký sau đó mở đảo ai cũng sẽ không nghĩ tới vương diệp đem một cái tiểu x ả o chữ vật vật chứa giấu ở cây kia ngấn bên trong làm xong tất cả về sau vương diệp lúc này mới điểm nhiên như không có việc gì hướng thôn trấn đi đến triệu hải đồng dạng đi theo vương diệp cách đó không xa về phần chạy trốn vương diệp thật đúng là không ý nghĩ này không cần nghĩ trong bóng tối nhìn mình chằm chằm triệu hải chẳng qua là một cái bên ngoài nhãn tuyến vụ trộm nói không chính xác có bao nhiêu người nhìn mình nếu như hắn t h ậ t động chạy trốn tâm tư đ o á n chừng sẽ bị lập tức biểu sát cứ như vậy vương diệp nên ngang về tới đội tuần tra bên trong cùng triệu hải tại trong lúc lơ đãng đánh một ánh mắt về sau lúc này mới đi theo đội tuần tra tiến nhập trong trấn trong thôn huynh đệ thông lệ kiểm tra triệu hải cười ha hả cầm một cái túi đưa tới kim giáp trong tay binh lính cái kia kim giáp binh sĩ rõ ràng hơi không vui bởi vì tinh quân tất nhiên để cho triệu hải tham dự vào tảng bạo các kiểm tra công việc bên trong liên đại biểu đối với bọn họ cũng không phải là một trăm linh tín nhiệm hoặc giả nói là đang chất vấn bọn họ năng lực cho nên dù là triệu hải đưa lễ bọn họ vẫn như cũ không nói một lời chỉ bất quá vẫn là tránh ra một con đường triệu hải xem ra không ngần ngại chút nào duy trì cười ha hả vẻ mặt mang theo đội tuần tra tiến vào trong thôn mục tiêu tàng bào cát đây là vương diệp lần thứ nhất xâm nhập đến trong thôn bốn gian nhà lá bên trong chỉ có tinh quân cùng hắn sắt vách nhà lá bên trong mơ hồ trong đó chuyển ra năng lượng ba đ ậ mặt khác hai gian m ộ ư ơ i điểm yên tĩnh tựa hồ cũng không có người ở người mới vừa rồi là không phải sao có n ta dợ trò triệu hải giống như là trong lúc vô tình đến gần rồi vương diệp âm thanh cực nhỏ nói ra vương diệp lắc đầu tại ngưới ơ i d ư m í mắt có thể có cái gì tiểu động tác chỉ mong a triệu hải ý vị t h â m trường nói một câu như vậy lần nữa đi tới đội ngũ đoạn trước nhất bắt đầu kiểm tra ba người các ngươi đi s ư ờ n đông nhìn xem các ngươi phía tây thiều vương ngươi theo ta đi rất nhanh triệu hải liền sắp xếp xong xuôi những người này công tác bọn họ rõ ràng cũng không là lần đầu tiên mười điểm ngay ngắn trật tự tan ra bồi phía chừng năm trăm hai mươi ba không là người nhớ kỹ ngươi chỉ có năm phút đồng hồ thời gian triệu hải nói một câu xoay người nhìn một phía h i ệ n nhiên là đảm nhiệm canh chừng vị trí vương diệp từ chối cho ý kiến hướng tàng bạo c á c đi đến vân vân đột nhiên triệu hải âm thanh vang lên lần nữa chỉ bất quá lần này âm thanh có chút băng lãnh ta luôn có một loại dự cảm không tốt hơn nữa ta dự cảm luôn luôn rất chính xác ngươi cuối cùng vẫn là tại ta nhìn soi mói làm chút ít động tác đi ra chỉ là để cho người nhức đầu a vừa nói triệu hải xem ra có chút t ả o não ta đoán một chút hẳn là lấy đồ vật thời điểm gốc cây kia hẳn không có đường bỏ sót mới đúng ngươi bỏ qua duy nhất sống sót cơ hội triệu hải t i ế t hận thở dài hành động vì bỏ đi tiểu tử này qua cảnh giác có biến cố vương diệp biểu lộ biến đổi mạnh liệt hướng tàng b ả o cắt chỗ cửa lớn phóng đi một giây sau một tên cười mỉm nữ nhân đột ngột xuất hiện ở vương diệp trước mặt chặn lại hắn đường đi tới sau đó bốn phương tám hướng xuất hiện từng người từng người la hán cấp cao thủ đem vương diệp vây ở giữa vị trí vương diệp mặt lạnh lấy nhìn xung quanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu giơ hai tay lên đừng đậu thủ ta đầu hàng nhớ kỹ ta nói là đầu hàng a đừng có lại không cẩn thận đem ta đánh chết hắn đối với thực lực mình mặc dù cực kỳ tự tin nhưng còn không có tự tin đến có thể từ bảy tám tên la hạ cấp cùng một tên tinh quân trong tay chạy trốn trình độ quá giả thất bại trong căn tấc không nghĩ tới cái này triệu hại vậy mà cẩn thận đến loại trình độ này dựa theo người bình thường logic mà nói hắn bố trí xuống cục mắt thấy đã đến một chân bước vào cửa coi như khả năng tồn tại nhất định tiểu phong hiểm không chắc cũng sẽ mạo hiểm thử một chút sao không nghĩ tới con hàng này nói kêu dừng liền kêu ngừng hoàn toàn không có một chút do dự thực sự là ngoài dự liệu có thể nói đây là vương diệp lâu như vậy đến nay đứng trước qua khó chơi nhất một tên đối thủ bản thân trước đó một trận như lang như hổ phân tích tại triệu hải cái này nhẹ nhàng một câu kế hoạch kết thúc giới lộ ra mười điểm b u ồ n c ư ờ i tìm kiếm thân a giờ khắc này triệu hải trên người khí chất đột nhiên chuyển biến nổi bật ra một loại cao cao tại thượng cảm giác tinh quân bất mãn nói lầm bầm làm thứ gì ta đều đã tại bên trong g i ấ u cho kỹ lãng phí thời gian còn không bằng dựa theo ta nói phát hiện hắn trước tiên liền bắt lại tính triệu hải thân thể cứng đờ trước tiên vậy mà không có tìm được phản bác lý do nói giống như xác thực không có tâm bệnh mấu chốt chẳng ai ngờ rằng a tiểu tử này đã vậy còn quá tặc cẩn thận như vậy khó chơi v là là vật vật ố ta đoán là là chỉ một h chừng ngươi căn bản là không có muốn đem tảng bạo các đồ vật đem đi đi có phải hay không đi vào về sau liền chuẩn bị trực tiếp mở nổ nhìn xem lựu đạn triệu hải trong lúc nhất thời có chút đau răng tự tin chơi cả một đời ai quy trừ bỏ linh sơn cái k i a con lửa chọc có thể cùng hắn không phân sản sản nhau bên ngoài hắn đã thật lâu không có bị người mưu hại qua không nghĩ tới bản thân vậy mà suýt nữa là thuyền trong m ương nếu quả thật bị g i a hỏa này đem tàng bạo các nổ tổn thất điểm ấy vật tư không nói mất mặt mới là chủ yếu cuối cùng vẫn là coi thường hh ắ c ắ c ta là cái loại người này sao đi vào liền nổ lời nói không phải đem ta cũng nổ chết đem những vật tư này cất vào thả lựu đạn không gian chữ vật bên trong sau đó vứt đi thôn chấn trong hố phân chạy xa một chút lại nổ vừa nói vương diệp còn có chút xấu hổ cuối đầu một bên tinh quân sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên hung giữ chừng mắt vương diệp trên cánh tay quấn quanh tiểu xà cũng ở đây không ngừng hướng vương diệp phun lười rắn bởi vì nàng v ừ a mới liền trốn ở tàng bảo c á t một chỗ trong thùng nếu như không phải sao triệu hải kịp thời kêu rừng nói không chính xác nàng đã tại cái nào đó không biết trong hố phân tắm rửa cực kỳ ưu tú gần nhất hai ngày đang cùng ngươi nói chuyện trời đất thời gian ta đều kém chút cho là ngươi là linh sơn hòa thượng kia tự mình ngụy trang đến đây suýt nữa chúng bẫy ngươi a triệu hải cảm khái nói ra hiển nhiên hai ngày này mang cho hắn hồi ức cũng không tốt đẹp hoàn toàn không có trước đó loại kia tất cả đều ở trong vòng kiểm soát cảm giác xung quanh đội viên tuần tra đều đánh mất xỉu a vừa nói hắn còn không quên nhìn bốn phía cao thủ hỏi đám người gật đầu vậy là tốt rồi ta đây tinh quân trước mặt một đầu chó còn cần tiếp tục diễn t i ế p a vạn nhất ngày nào đó còn có thể dùng tới đâu vừa nói triệu hải lần nữa biến có chút h è n m ọ n câu nghệ đứng lên trong mắt còn mang theo một chút dã t â m hoàn mỹ phù hợp triệu hải người thiết lập tinh quân đại nhân phạm nhân đã bắt không bằng liền từ ta tự mình thẩm vấn như thế nào triệu hải cung kính nói với tinh quân đ á y mắt hiện lên một k i a vừa đúng thèm nhỏ rãi thinh quân nhìn xem triệu hải bộ dáng có chút im lặng có đôi khi nàng thật rất không minh bạch g i a hỏa này mỗi ngày trang như vậy không mệt sao trang lâu còn có thể tìm về bản thân sao hơn nữa chủ yếu nhất là trang lâu như vậy liền v ì có thể sẽ c o thu hoạch thật có giá trị sao nhưng mà tuần tra đội trưởng ngược lại đúng là hoàn mỹ quan sát trong chấn bất luận cái gì gió thổi cỏ lay thân phận u i n g ư ờ i ngay trước mặt ta đều như vậy không che giấu đây là làm tốt giết người diện khẩu chuẩn bị sao bị không để ý tới vương diệm nhịn không được nổ nước bọt lấy nói một câu ha ha c h ú lão đệ đây là nói chuyện gì chính là sở thiên còn tại trong lao chờ ngươi ta tin tưởng hắn sẽ rất tưởng niệm ngươi triệu hải cười t ủ n g tìm nói ra nhưng mà tại xích lại gần vương diệp thời điểm sắc mặt lại một lần biến đen kịp đứng lên không đừng vương diệp t i ệ n nhân kia tại thời khắc này giải trừ thể nội năng lượng che đậy cái kia mùi thối lần nữa truyền ra khoảng cách vương diệp gần nhất triệu hải trực tiếp cảm nhận được đến từ vương diệp nồng nặc kia yêu mến hai ngày này đều hơi quen thuộc ngươi cái này mùi thối đâu triệu hải lờ mờ nói một câu cứ như vậy dắt vương diệp hướng thôn chỗ sâu nhất đi đến mà ở trong quá trình này tinh quân còn thuận tay ở trong cơ thể hắn đánh hai khỏa cái đinh trong lúc nhất thời hắn năng lượng toàn bộ bị che đậy điểm nhẹ như vậy thô lỗ làm gì vương diệp bất mãn lầm bầm một câu sau đó biểu lộ biến q u a trường đào ránh ngươi không thể làm như vậy xúc x i nga cái kia hai kiện năng lượng vật phẩm không phải đã nói đưa cho ta sao không được n ú c đ í c h đại gia ngươi trông thấy triệu hải phong khinh vân đạm đem mình trong bao vài cái kia mấy món năng lượng vật phẩm từng cái lấy đi vương diệp rốt cuộc ngồi không yên không l à người liên tục nhiều ngày như vậy bảo trương cho điểm khen thưởng khích lệ một chút được không có khen thưởng ta tiếp lấy bảo hàng ngày bạo dù sao bởi vì gần nhất tình huống đặc biệt ta cũng không ra được cửa câu động lực chương năm trăm hai mươi b ố vương diệp tính toán cảm tạ chu l ã o đệ k h ẳ n g khái g i ú p tiền tốt như vậy linh dị vật phẩm liền tặng cho ta nhiều trách móc triệu hải mặc dù nói như vậy lấy nhưng trên tay lại không hơi dừng lại một chút một đường kéo lấy vương diệp đi tới một gian trong địa lao chu thông s ở thiên lúc này áo quần rách dưới nhốt tại trong địa lao xem ra một bộ sinh không thể luyến bộ dáng thẳng đến trông thấy vương diệp về sau nghiến răng nghiến lợi đứng lên hai tay nắm lấy trước mặt lan can ánh mắt đỏ như máu nhìn xem vương diệp giận g ữ hét thậm chí còn không quên đ ụ c mạ bên cạnh triệu hải ngươi đầu này chó săn lại dám đoan của ta sẽ không sợ ta có ra ngoài ngày đó sao triệu hải cười ha hả đứng ở nhà tù bên ngoài nhìn xem s ợ tiên h ta tất nhiên dám đoan của ngươi đem ngươi dám lại tự nhiên là sẽ không cho ngươi ra ngoài cơ hội quá ngây thơ rồi huống hồ lấy ngươi ai quy đoán chừng cũng chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy nếu như ngươi có hắn một nửa đầu góc ta đều sẽ thêm cho ngươi một điểm tài nguyên đến nữa triệu hải tiết hận lắc đầu sau đó nhìn về phía vương diệp đều đã rơi xuống hiện tại tình cảnh như này còn muốn đỉnh lấy chu thầu mặt đi chết sao làm sao có thể đi không đổi danh ngồi không đổi họ vãn bối lang phong vương diệp cười nhạt một tiếng trên mặt biểu lộ dần dần chuyển đổi cuối cùng biến thành lang phong khuôn mặt trong lúc nhất thời nguyên bản l á lâm vào trong điên cùng sợ thiên càng thêm nóng nảy liều mạng dơ lên nằm đấm đấm vào trước mặt hàng rào nếu như nói trong lòng hắn c ử u địch có bảng xếp hạng lời nói triệu hải là thứ ba chu thông thứ hai lang phong hoàn toàn xứng đáng xếp tại hạng nhất hắn mặc dù cùng vương diệp triệu hải so ra có vẻ hơi ngu xuẩn nhưng ở người bình thường bên trong cũng là tuyệt đối người nổi bật hai ngày này bị đóng tại địa lao bên trong hắn nghĩ rất nhiều đại bộ phận sự tỉnh cũng đã vất thuận nếu như không phải sao lăng phong đối với mình tạo thành giảm duy đã kích mình cũng sẽ không á t chủ bài hao hết tiềm lực biến mất rơi vào mức hiện nay nói đến cùng cũng là lăng phong kẻ cầm đầu thực sự là một cái đứa nhỏ ngốc trông thấy sở thiên cái này điên bộ dáng triệu hải nổ nước bọt m ộ t câu đến từ giao chỉ lăng lao đệ chúng ta qua bên kia tâm sự triệu hải tại nói chuyện với vương diệp lúc giao chỉ lăng hai cái này từ tổ cắn rất nặng nguyên nhân cụ thể không cần nói cũng biết vương diệp không quan trọng đ h n vai cứ như vậy đi theo triệu hải sau lưng đi tới địa lao chỗ xấu nhất dù sao trong cơ thể mình năng lượng đã bị phỏng ấn hiện tại bất luận cái gì phản kháng đều không sẽ cho mình thêm điểm ấn tượng ngược lại sẽ gặp một trận đánh đập h á n tin tưởng lấy triệu hải loại người này âm hiểm trình độ tuyệt đối có thể nghĩ ra một vạn loại tra tấn bản thân biện pháp thật ra ta vẫn tương đối thưởng thức ngươi nếu như ngươi nguyện ý an b i ê n này dược hoàn sau này sẽ là ta thiên đình người ta c a m đoan biết dùng ta quyền hạn bên trong to lớn nhất tài nguyên đến vun t r ồ n g ngươi suy nghĩ một chút triệu hải đối với vương diệp tràn đầy hứng thú xuất ra một cái bình xứ đặt ở trên mặt bàn nói ra vương diệp gần như không có do dự chút nào trực tiếp gọi gật đầu ta đồng ý thiên đình loại cây to này ta đã hướng tới rất lâu từ hôm nay trở đi ta chính là thiên đình môn hạ một đầu chó về sau ta sinh là thiên đình người chết là thiên đình quỷ vương diệp vỗ vỗ bản thân bộ ngực một mặt thành khẩn nhưng mặc dù nói như vậy hắn lại không có bất kỳ cái gì muốn dây vào cái kêu bình xứ ý nghĩ triệu hải lại một lần nhận thức được vương diệp vô xỉ được rồi ta mệt mỏi vẫn là hủy diệt ta triệu hải vớt vớt bản thân h u y ệ t thái dương dã rời nói ra không biết vì sao mỗi lần cùng vương diệp nói ra hắn đều cảm giác hơi tâm mệt mỏi huyện thái dương một mực thình t h n h n à hơn nữa vương diệp luôn có thể tại trong lúc lơ đãng làm đến hắn tâm thái dù là hiện tại vương diệp đã trở thành tù nhân loại tâm trạng này kịch liệt chấn động cảm giác cũng không có dừng qua đừng a ngươi không phải sao để cho ta gia nhập thiên đình sao ta đồng ý a vương diệp hơi kinh ngạc sau đó nhìn thoáng qua đứng ở phía sau mình hai tên l à h à n cấp cao thủ một chút cũng không có lấy l é n lén lút lút nhìn nói với triệu hải đúng rồi ngươi trước đó nói tàng bảo các kế hoạch còn làm không tính h a i ta hợp lực đem sau lưng cái này hai ngốc thiếu trước cho làm chết tinh quân cũng tuyệt đối nghĩ không ra trong địa lao ta có thể trốn đi giết hắn một cái hồi mã thương tuyệt đối sẽ để nàng trở tay không kịp chúng ta quyển tàng bảo các đồ vật trực tiếp liền chạy ta linh sơn phía sau thực lực vẫn là rất mạnh chí ít ngăn trở thiên đình l ử a dận không có vấn đề đến lúc đó hai ta liền lập công thay thế c h ứ n g nghĩ quảng đức chúng hai vị này phật quả vị chúng ta chính là linh sơn cao tầng lại dựa vào hai người chúng ta ai quy tiêu diệt đạo môn địa phủ càng là không thành vấn đề danh thủy thiên cổ a huynh đệ suy tính một chút vương diệp tâm thanh không lớn nhưng tương tự cũng không nhỏ trong miệng hắn cái kê hai tên n ố c thiếu lúc này sắc mặt đen kịp nhìn xem hắn hận không thể hiện tại liền một á m côn đâm chết hạt tính nhưng triệu hải lông mày lại nhữ lại tự a hồ tại suy tư điều gì hai người kêu biểu lộ lập tức có chút biến cảnh giác lui về phía sau hai bước tự a hồ là sợ triệu hải thật động tâm qua hồi lâu triệu hải mới đưa ánh mắt đặt ở vương diệp trên người mở miệng nói ra vì sao ngươi sau khi bị tóm biểu hiện không có sợ hãi như vậy tự a hồ còn đang kéo dài thời gian ngươi đang chờ cái gì hẳn không có cái gì bỏ suốt địa phương mới đúng triệu hải đại nao điên cuồng vật chuyển không ngừng nhớ lại vương diệp hai ngày này làm ra tất cả chi tiết tự hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì triệu hải tại thời khắc này biểu lộ đột nhiên biến máu vương diệp khi tiến vào thôn trước đó trọng thương phía dưới chảy mấy giọt máu trên mặt đất tại thôn trấn lúc khiêu khích một tên cao thủ bị đánh lại phun một n g ụ máu m hai cái này cờ máu có phải hay không quá xả o hợp nhưng nếu quả thật như chính mình suy đoán như thế hai ngụ máu m hoàn toàn không có cách nào chính xác tính toán thời gian khởi động điểm lại ở đâu cây gốc cây kia lựu đạn chỉ là n g ụ y trang hắn chính thức mục đích là truyền tín hiệu lại em đi tiểu q u ỷ này đến cùng vẫn là bị lừa rồi triệu hải mãnh liệt từ trên ghế đứng lên dọa cái kia hai tên cao thủ lần nữa lui về phía sau hai bước thậm chí vũ khí đều lấy ra giỏi tính toán a triệu hải hoàn toàn không lo lắng đi xem cái kia hai ngốc thiếu lên mắt ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vương diệp nở nụ cười lạnh lùng nói tiếp cận hắn phạm là hắn có một chút không thích hợp địa phương liền trực tiếp viết lưu lại câu nói này về sau triệu hải vội vã quay người rời đi đ ị a lao vương diệp nhìn xem triệu hải rời đi bóng lưng đáy lòng chầm xuống ra hòa này thật nhanh tốc độ phản ứng bản thân biểu hiện vẫn là quá rõ ràng bị hắn nhìn ra mánh khỏe hy vọng tới kỳ ba chương năm trăm hai mươi năm phản xác toàn thể giới nghiêm thang kinh cát trọng binh chấn giữ nhanh nhanh, nhanh. triệu hải không có trước đó thong mà là dùng sức hô hào nhưng m Một... a ta lão b ả n đâu sẽ không đã bị làm chết khô đi ta mới ngày đầu tiên đi làm cũng bởi vì đến chế hại chết ông chủ cũng quá xấu hổ a lục nô cái k i a lười biếng âm thanh đột nhiên vang lên sau đó xuất hiện ở trong c h ấ n ngay tại hắn xuất hiện trong n y mắt tinh quân đi tới trước mặt hắn biểu lộ mười điểm ngừng trọng theo dõi hắn chỗ mi tâm cái k i a hồ n tinh nếu như đơn thuần là lục nô lời nói còn xa không đáng tinh quân trịnh trọng như vậy dù sao lục nô trọn vẹn tán công hai lần hiện tại nhưng mà mới lại tu luyện từ đầu trở về la hàn thực lực mà thôi nhưng mà thăng thêm cái viên kia hồn tinh cũng không giống nhau nhất là hồn tinh đối với lục nô độ phù hợp gần như đạt đến một trăm linh ngay cả tham lang tinh quân cũng không có n ắ m chắc có thể chắc thắng thiểu g i a h ỏ a kia nếu như chết rồi việc vui liền lớn trong hư không xuất hiện một đường từ ngón tay hình thành cửa mạnh ba cái kia cười trên nỗi đau của người khác âm thanh tự trong cửa văng lên sau đó nàng vác lấy một cái g i ò rau xuất hiện ở trong c h ấ n phía sau hắn còn đi theo t h à n h hoàng chính yếu nhất còn có thôi giác cái này tổ hợp ba người mang đến uy áp cảm giác n ư ờ i phần âm khí không ngừng tràn ngập rất mau đem cái này thôn trấn đ ề u triệt để bão phủ ngọc thụ lâm phong mỹ thiếu niên ôm tính tự lo không thể ngủ một đường âm thanh lạnh như băng v a n g lên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm từ giữa không trung rơi xuống trôn sâu đến trong bùn đất c h ô i kiếm còn tại hơi r u n r ô dày sau đó lữ động tân một bộ áo trắng s o n g tay vắt treo sau lưng tự nơi xa bay xuống giống như nhẹ nhàng trích t i ê n giống như không nói ra được ưu nhã cuối cùng một chân dâm ở trên c h ô i kiếm Địa phủ, đạm môn, giao ta phủ, Thật nhìn lên chúng môn, lên trì. à xem như người qua đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cực kỳ hợp lý a dù sao bây giờ là gọi là cái gì nhỉ đúng xã hội phát trị các n g ư â i loại hành vi này gọi ước hiếp nhỏ yếu hay các thế lực nhất định phải thanh trừ mạnh bà nghĩa chính ngôn từ nói ra lúc nào liên mạnh bà vị này viễn cổ đại lão đều biến như thế không biết xấu hổ triệu hải trong lòng lầm bầm một câu nhưng biểu lộ y nguyên bình tĩnh làm sao nhìn chư vị đ i ệ u bộ này an chắc chúng ta thật coi ta thiên đình là bài trí không được triệu hải biểu lộ dần dần biến b ă n lạnh nhìn về phía đám người thản như nói tham l a n g tinh quân một mặt không kiên nhẫn đầu kia màu xanh biết tiểu xà không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa tùy thời có khả năng từ một nơi bí mật gần đó thoát ra cho người ta một kích trí mạng cùng bọn hắn phí lời nói thật không hiểu các ngươi loại người này đánh nhau trước đó còn không phải l à m nhảm vài câu thế nào tán gâu còn thêm sức chiến đấu a vừa nói tham l a n g tinh quân trên người tản mát ra một cố bàng bạc tinh thần lực quét sạch toàn trường đem tràn ngập tâm khí đều thổi tán rất nhiều cái kia ta x á c h một chén không phải sao ta sách một câu a ta lão bản chết hay không a nếu như chết rồi ta liền đi trước lúc này lục nô yếu ớt nhìn về phía tham lang tinh quân nói ra đám người rõ ràng bị lục nô làm ngây ra một lúc ngươi đây là ngóng trông ta chết sớm một chút sao vương diệp âm thanh đột nhiên t r u y ề n đến hắn người mặc quần áo mới tinh còn có rảnh rỗi chỉnh sửa một chút kiểu tóc chỉ có điều y nguyên định lấy l a n g phong gương mặt kia thản nhiên nói hắn đi theo phía sau là cười hì hì t r u n quỷ khu khu ông chủ ngươi còn sống quả thực quá tốt rồi ta thật vui vẻ thật giỏi lục nô qua loa nhìn xem vương diệp nói một câu thở dài vẫn là tránh không được đánh nhau mệt mỏi quá cô nương tiêu nhi hai ta coi như ngang tài ngang sức ai cũng bất động thế nào vừa nói lục nô h ể ệ p ả i mở mắt ra nhìn thoáng qua đối diện tham lang tinh quân nói ra người q u ả n ai gọi cô nàng đâu tham lang tinh quân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà trứng mắt liếc lục nô từng chữ nói ra nói ra cực kỳ hiển nhiên chính mình cái này chủ ý đối phương cũng không đồng ý lục nô lập tức ngay cả nói chuyện cũng không nghĩ quá tôn sức triệu ca thế nào hiện tại suy tính một chút ta trước đó đề nghị còn kỵ vương diệp t h i ê n lặng đi đến đám người phía trước nhất nhìn về phía triệu hải khé cười một tiếng nói ra vụ trộm cướp tàng báo cát hướng đi nhân sinh đình p h ò n g cưới linh sơn phật nữ nằm trên giường thiên đình tinh quân thời gian này nhiều thoải mái ha ha ngươi không phải là cho rằng ăn chắc chúng ta a chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy ta thiên đình tàng bảo cát chỉ có một vị tinh quân thủ hộ sao triệu hải xem ra y nguyên mười điểm có lực lượng nói ra ta còn thực sự cảm thấy liền mấy người như vậy ta đoán hiện tại phần lớn người đều còn không có khôi phục coi như khôi phục cũng không ít đều có bản thân nhiệm vụ ở bên ngoài bôn ba hơn nữa ngươi mặc dù là thiên đình vũi khôn nhưng ngươi có một cái to lớn nhất được điểm chính là thực lực quá yếu nếu như thiên đình vương vẫn còn vậy ngươi quyền lực có thể sẽ rất lớn nhưng bây giờ các ngươi vương rơi vào trạng thái ngủ say bên trong trừ cái này ngốc cô nàng có mấy cái có thể phản ứng n g ư ơ i a cho nên liền xem như thiên đình thực lực mạnh nhất nhân khẩu cơ s ố lớn nhưng có thể bị ngươi đánh bại cũng sẽ không quá nhiều tính toán không sai biệt lắm vừa vặn cũng liền những người này đúng rồi phát hiện tình huống không đúng chung vì sau khi đến trong địa lao cái k i a hai ngốc thiếu trực tiếp chạy trốn bọn họ thái độ đã rất rõ ràng bộc lộ ra ngươi bên này thực lực giải rác vương diệp tỉnh táo nói ra sau đó liền như vậy nên ngang đi đến triệu hải trước mặt một tay lấy hắn chữ vật vật chứa tóm lấy đương e m hắn t r ớ cướp c đó đáng xấu hổ, vô lại cướp đi đ bản thân vật phẩm, toàn xấu thu hổ, phẩm, hồi vô vật lại lại. ư bộ nhiên bao quát cái này chữ vật vật chứa cũng không có trả lại hắn ý tứ triệu hải đứng tại chỗ cứ như vậy mạnh mẽ nhìn xem vương diệp cử động hít sâu một hơi không nói gì nhìn ngươi không dám hoàn thủ b i ai sao chơi đầu góc đúng là một kiện cực kỳ hưởng thụ sự t ì n h nhưng giống như là chơi game ngươi mưu lược lại cao hơn dưới tay không có binh nên lạnh cũng phải lạnh ta vừa cẩn thận suy tư một chút thật ra ngươi ban đầu tại trên người của ta bố cục nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi bất đắc dĩ Phàm là cho ó tốt nên i đơn thuần có đầu óc không có vũ lực là một kiện rất bi hài sự tỉnh ta hiểu ngươi nhưng ít ra ta có một người bạn hắn làm liền sò、so、người xuất sắc thực lực của hắn ngươi một ngón tay nên liền nghiền chết đi nhưng hắn vẫn ở một cái trong thế lực nói một không hai thiên đình quá loạn rất khó nắm chắc kém xa bằng hữu của ta thế lực thuần túy chắc hẳn ngươi cũng rất bất đắc dĩ a vương diệp mười điểm cảm khái còn không quên ôm triệu hải b ả vai trên người cái tia mùi hôi thối không ngừng theo hắn chót mùi hút vào triệu hải lạ thường không có phản bác vương diệp mà là đắng chát cười cười khẽ gật đầu một cái ngươi nói đúng người thực lực mạnh mẽ về sau kiểu gì cũng sẽ không cam l ò n g cư nhân chỉ giới nhất là là người này thực lực vẫn còn so sánh ngươi yếu hơn rất nhiều đây là một kiện rất đau xót sự tình cho dù là ta đều không thể chống cự vừa nói triệu hải thở dài mặc ta quy cao bao nhiêu tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống cuối cùng vẫn là một chuyện cười nghe được triệu hải lời nói tham lang tinh quân lập tức bất mãn hừ một tiếng ý ngươi là bọn họ có thể nghiền ép ta sao không đánh làm sao biết đánh không lại hơn nữa ta sớm sẽ nói cho ngươi biết loại này nằm vùng tiền đến trực tiếp giết chết coi như xong làm những thứ vô dụng này đổ vật làm gì đem mình chơi bên trong rồi à? vương d i ệ p khỏe miệng hơi run rẩy bởi vì này nương môn nhi nói tốt mẹ nó có đạo lý nếu như mình khi tiến vào thôn trấn trước tiên liền bị bắt lại giết chết cái kia vô luận mình làm bao nhiêu bảo hộ cũng là lệnh mệnh xem ra một số thời khắc đô đần đáng n mới là đáng sợ h ấ tựa Thật như vương diệp nói nếu như dưới tay hắn có mấy tên tinh quân hoặc là cao hơn một cái cấp độ cao thủ còn cần hao tổn tâm cơ tính những thứ này làm gì trực tiếp độc thủ nghiền ép thiên tổ coi như xong nói đến cùng hay là thực lực không đủ có lẽ loại cục diện này chỉ có ở thiên đình vị kia vương khôi phục về sau tài năng chân chính cải thiện a c h ỉ ít triệu hải có câu nói là không có nói sai cái kia chính là hắn là một đầu chó chỉ có điều là vương chó dù là sau lưng của hắn chủ nhân cất cao vô số cấp bậc nhưng chó trung quy là chó tại chủ nhân không có khôi phục trước đó chân chính có thực lực người là sẽ không cầm con mắt đi xem hắn ta thừa nhận lần này là ta thua rồi chúng ta núi không chuyển nước chuyển lần sau gặp lại ta nhớ kỹ ngươi rồi người trẻ tuổi triệu hải hít sâu một hơi không có nhìn m ạ n h bà lục nô những người này ngược lại là hướng về phía vương diệp nói ra mẫu chất là ta có thể cho ngươi lần sau cơ hội sao Vương Diệp tham n h lam chuẩn bị một chút nên chuẩn mất triệu hải khép cười một tiếng lui về phía sau hai bước tham lam tinh quân nhìn về phía lục nô ánh mắt bên trong ý nguyên mang theo một chút dục dịch tựa hồ hơi đẻ nén không được bản thân nội tâm chiến ý nhưng cuối cùng vẫn là nhị được xuất thủ dục vọng đứng ở triệu hải bên người hiển nhiên nàng đồng dạng không có kinh hoàng tựa hồ đối với loại này chạy trốn át chủ bài mười điểm tự tin về sau chạy trốn loại này mất mặt sự tình có thể hay không đừng kéo lên ta còn nữa ngươi không phải sao tự xưng là trí lực vô địch sao làm sao còn có thể bị người nàng lời mới nói phân nửa thân thể đột nhiên cứng đờ hơi khó tin nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía triệu hải thật xin lỗi chí ít ta đang cùng t i ể u tử kia lúc nói chuyện có một chút không có nói láo ta xác thực muốn đổi một cái chủ nhân triệu hải vẫn là bộ kia nụ cười thản nhiên nhìn xem tham lang tinh quân nói ra mà lúc này trong tay hắn thì là cầm một tấm thánh chỉ trên thánh chỉ chỉ viết một cái phong chữ nhưng đây là vương trước khi ngủ say tự tay viết xuống khả năng chính diện xuất thủ rất khó đưa đến hiệu quả nhưng khoảng cách gần đánh l é n phía dưới dù là tinh quân đều không có bất kỳ biện pháp nào tinh quân trong nháy mắt liền hiểu rồi triệu hải ý tứ muốn giận dữ mắng ngỏ kết quả cuối cùng chậm rãi hai mắt nhắm lại ngã ngã trên mặt đất trước mắt một m à n này đừng nói tinh quân ngay cả vương diệp đều chưa kịp phản ứng tình huống gì đối diện thủ lĩnh dĩ nhiên là bên ta nằm vùng sao thật xin lỗi ta muốn làm một người tốt cái t h u thiên tổ lực ảnh hưởng cũng quá lớn a triệu hải hai tay đeo tại sau lưng cứ như vậy đứng ở tinh quân phía trước lờ mờ nhìn xem vương diệp nói ra ngươi cảm thấy ta đây cái nhập đội thế nào vì sao vương diệp lông mày sâu nhăn tràn đầy sự khó hiểu cùng cẩn thận mặc dù coi như mình cùng triệu hải lần này đánh cờ xem như bản thân thắng nhưng vương diệp cho tới bây giờ không cho rằng bản thân ai quy so triệu hải yếu thắng hoặc có lẽ là bản thân chẳng qua là vò đã mẹ không sợ rơi chiếm cứ thực lực ưu thế mà thôi hơn nữa bản thân lần này chẳng khác nào đem rất nhiều người bày tại bên ngoài vị trí bên trên để cho bọn họ lại cũng không có cách nào trong bóng tối đi dở trò tổn thất cũng rất lớn đây cũng là vương diệp bây giờ không có thắng triệu hải nắm chắc về sau mới làm ra hành động bất đắc dĩ dù là như thế vương diệp đều tin tưởng triệu hải là nhất định có chạy trốn phương án cho dù là bản thân tại quỷ môn quan đều đưa cho chính mình dự bị không dưới mười loại đường chạy trốn quy hoạch phương án thậm chí lần này sau khi trở về hắn còn chuẩn bị để cho lục ngô đưa cho chính mình dựng một cái ngắn khoảng cách truyền t ố n g trận cần bao nhiêu tiền bao nhiêu tài nguyên cũng không đáng kể bản thân đều có thể nghĩ tới chỗ này triệu hải sẽ không nghĩ không ra cho nên hắn lúc này quy hàng lại có ý nghĩa gì đâu người này hắn thực sự là càng ngày càng xem không hiểu dù là hắn thật có cơ hội một đao đem triệu hải đầu chặt đi xuống đoán chừng hắn cũng sẽ không tin tưởng triệu hải thật cứ thế mà chết đi ta dù sao cũng là thiên đình mạnh nhất túi khôn trí tuệ vô địch câu nói này không phải sao thổi ngư bức ngươi trong thời gian này biểu hiện mặc dù để cho ta cảm thấy kinh ngạc nhưng mà vẹn vẹn kinh ngạc mà đã xong nếu như ngay cả ngươi lừa người điểm ấy ta đều không thể trước tiên nghĩ đến cái kia ta cũng liền không xứng đáng đến vương thưởng thức vừa nói triệu hải khép cười một tiếng nhìn về phía vương diệp ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì trào phúng mười điểm bình thản nhưng loại này bình thản mới là để cho vương diệp bất đắc dĩ nhất nói rõ người ta thật không để cao bản thân nhi không phải sao đơn t h u ầ n tròn một đợt tú một lần siêu việt đây cũng quá đả kích người rồi a dựa theo triệu hải ý tứ bản thân đi mỗi một bước đều ở hắn trong dự đoán t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy cái này mới là triệu hải thực lực chân chính tại ta khôi phục về sau trước tiên liền điều tra lập tức tất cả tư liệu thiên tổ một cái gọi trương tử lương người là nhất làm cho ta kinh hỷ cùng linh sơn cái tia tên trọc không giống nhau trương tử lương phong cách hành sự cùng ta là nhất giống cho nên ta đối với thiên đình chú ý cũng nhiều một chút sau đó ta liền biết trong thiên tổ có một cái ưa thích gây sự nhi người trẻ tuổi gọi vương diệp đúng không n g ư ơ i phong cách hành sự cùng vương diệp rất giống gần như giống như lúc cho nên ngươi là ai ta không cần đoán điều biết tại ngươi tới cái chấn này về sau ta liền đã vì hiện tại cục diện này làm chuẩn bị ngay tại triệu hải lúc nói chuyện tham lang tinh quân ngón tay rất nhỏ giật giật tựa hồ có tỉnh táo lại bộ dáng triệu hải yên lặng ở phía xa nhặt lên một cây cực đại cây gậy giống như là đánh gôn một dạng hướng về phía tham lang tinh quân đầu trọng trọng đập xuống lần nữa hôn mê triệu hải chống cây gậy tiếp tục nói bằng không thì ngươi cho rằng dựa theo ta tính cách tại phát giác được không đúng trước tiên làm sao có thể trước không đem ngươi d i ế t lại nói duy nhất để cho ta ngoài ý mớn chính là không nghĩ tới ngươi nhân duyên lại tốt như vậy nhưng lại tỉnh ta không ít phiền phức vương diệp triệt để yên tĩnh lại thì ra mình vắt hết vóc thao tác vẫn là tại triệu hải trong kế hoạch sao loại này bị đả kích cảm giác thật là khiến người ta có chút khó chịu ha nhưng mà duy nhất để cho vương diệp vui mừng là triệu hải có thể tú cũng chỉ có đầu ó c mà bản thân khác biệt lại cho bản thân chút thời gian liền có thể một đầu ngón tay đẻ chết hắn như thế cũng không cần động não ngươi làm như vậy mục đích lại là cái gì vương diệp y nguyên không nghĩ ra triệu hải làm như vậy rốt cuộc muốn làm gì đương nhiên là vì sàng khoái ta đời này đáng tự hào nhất chính là ta trí khôn nhưng mà dựa theo hiện tại cục diện khi thiên đình khôi phục về sau phối hợp thêm ta tuyệt đối có thể rất nhẹ nhàng quét ngang tất cả thế lực thiên đình những năm này tích góp lại nội tình là các ngươi không tưởng tượng nổi có thể dạng này rất vô vị không phải sao cùng so sánh thiên tổ đã tốt lắm rồi yếu nhất nhưng nghĩa dựng cũng rất ổn xem ra đối mặt thiên đình không có phần thắng chút nào nếu như ta gia nhập thiên tổ đánh lén rơi thiên đình q á i vật khổng lồ này chẳng phải là càng có thành tựu cảm giác suy nghĩ một chút liền để ta toàn thân kích động a chỉ có dạng này tài năng thể hiện ra ta phi phạm trí tuệ càng là có thể ở trên sách sử lưu lại nồng hậu dày đặc một bút cho dù là tiêu diệt thiên đình về sau ngay lập tức đi chết cũng đáng giá triệu hải lại nói những lời này thời điểm ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ đi n cuồng p h ả n phất đã nghĩ tới cái kia hình ảnh giống như sắc mặt đều biến có chút chiều hồng chân thật tiên đ i ê n loại người này đầu góc tuyệt đối đều có vấn đề có bệnh nặng loại kia để chứng minh bản thân giá trị liều lĩnh phán phất thiên đ i ệ này tại hắn loại người này trong mắt cũng bất quá là một phương bàn cờ chúng sinh làm quân cờ mà bọn họ thì là ở nơi này bản cờ bên trên không ngừng hạ cờ đánh cờ đương nhiên còn có một cái khác tiểu nguyên nhân tựa như trước đó nói ở thiên đ ỉ n h ta bất quá là một đầu chó mà thôi chỉ cần vương còn tại một ngày ta cái gọi là kế hoạch n ữ u lược mãi mãi cũng cần xin lại áp dụng thậm chí hắn chỉ cần hơi bất mãn ta chỉ có thể ở trong nhà dưỡng lão vương nếu như chết rồi vậy c à n g thảm ta muốn sao sẽ bị một cái thực lực mạnh mẽ người xem như r a nôn ôi muốn sao liền sẽ bởi vì công bằng được mọi người một người một đau đ ô n chết triệu hải âm thanh bình t h ẳ n nói ra bản thân khả năng xuất hiện kết cục hiện nhiên, kết quả này hắn sớm cũng đã nghĩ đến nói câu càng thực tế một chút khi thiên đình nhất thống thiên hạ về sau thân làm thiên đình cao nhất lãnh tụ làm sao sẽ dễ dàng tha thứ bên cạnh mình tồn tại một cái trí tuệ kinh người ta hỏa mỗi ngày liền đợi ở bên cạnh mình nói đến cùng có mới nói cũ câu này từ xưa truyền xuống lời nói vẫn rất có đạo lý vương diệp nhẹ nhàng gật đầu cho nên n g ư ờ i muốn gia nhập thiên tổ ân triệu hải nhẹ nhàng gật đầu ban đầu ta vẫn là cực kỳ tự tin dù sao thiên tổ hiện tại rất yếu chính là cần điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng thời điểm ta đây loại tồn tại đối với thiên tổ mà nói căn bản không có lý do từ chối nhưng bây giờ ta không xác định n g ư ơ i tiểu gia hòa này tại thiên tổ quyền nói chuyện cũng không nhỏ hơn nữa ngươi thật sự là quá cẩn thận ta cảm giác lấy loại người như ngươi mà nói đối với ta phòng bị sẽ rất sâu cho nên ngươi s á t suất cao sẽ đem ta lừa gạt đến thiên tổ sau đó giết chết gia hòa này sao có thể nghĩ như vậy bản thân quả thực quá chuẩn vương diệp vừa mới có ý nghĩ này l i ề n bị triệu hải vô tình nói ra trong lúc nhất thời làm vương diệp đều hơi không biết nên làm sao đáp lại hiển nhiên vương diệp cái này liên tĩnh thái độ chính là tốt nhất đáp lại quả nhiên ngươi chính là ô n giết chết ta chuẩn bị triệu hải thở dài một tiếng lắc đầu ta cảm thấy ngươi nên tin tưởng ta thiên đình đang bị ta hủy diệt trước đó ta sẽ không có cái gì ý đồ xấu nhưng ngay vừa mới rồi ngươi còn tự tay đánh lén thiên đình duy nhất một tên tín nhiệm ngươi tinh quân vương diệp từ chối cho ý kiến chỉ chỉ ngã trên mặt đất tham lang tinh quân nói ra không có cái gọi là tín nhiệm mọi thứ đều chẳng qua là lợi ích mà thôi đối với ta đây loại người mà nói ai dám một trăm phần trăm tín nhiệm ta triệu hải nhưng lại cực kỳ có thể bày rõ ràng vị trí của mình mở miệng nói ra vì sao gia hỏa này mặc kệ nói chuyện gì đều có thể lánh tính như vậy vương diệp trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt nói nói dạng này trước đó ngươi không phải sao cho đi ta một lựa chọn cơ hội sao hiện tại ta cũng cho ngươi một lựa chọn cơ hội nơi này có một khóa thuốc ngươi ăn ta liền suy tính một chút vừa nói vương diệp trong tay xuất hiện một cái bình xứ nhỏ nhẹ nhàng vứt xuống triệu hải trong tay triệu hải nhìn thoáng qua trong tay bình xứ không chút do dự mở ra đem cái viên kia xem ra tựa như có thuốc độc viên vứt xuống chọn bộ động tác thậm chí đều vô í c h thời gian ba giây ra hòa này nghiêm túc vương diệp bị triệu hải thao tác triệt để trình n g ộ n nguyên bản hắn còn nghĩ con hàng này có phải hay không còn có cái gì cái khác mục đích tính toán nhưng bản thân viên thuốc này hắn ăn sinh tử tại thời khắc này toàn bằng bản thân một ý niệm lại nói ngươi thực sự là triệu h ả i sao có phải hay không rời đi địa lao trong khoảng thời gian này đổi một bộ phân thân đi ra vương diệp do dự chốc lát một lần nữa xoay sở một lần ngôn ngữ hỏi nói lời này thời điểm vương diệp chính mình cũng hơi ngượng ngủ người n g ta đã đem sự tình làm như vậy thoải mái bản thân còn đang hoài nghi chủ yếu là triệu h ả i người này thiên sinh liền mang theo một loại rất khó bị người tín nhiệm khí cho ta giống như là trương tử lương đương ộ t nhiên mở miệng quản mở g nhiên Trước đầu điều Đương cần, Nếu Triệu bóc, bẩn. bản có có chủng chứng chính tâm ta thể ta nhân. minh, Hải i như phương n pháp h là ta chân chính tên cũng không phải là triệu hải triệu hải đúng là đội tuần tra đội trưởng chỉ có điều sớm tại hai năm trước cũng bởi vì n g o ạ i ý muốn qua đời ta thay thế thân phận của hắn triệu hải suy tư một chút giải thích nói g i a hòa này không sai hắn gọi lý trường canh trước kia một mực là thiên đình vị kia vương bên người tùy tùng từ trước đến nay cũng là bảy mưu tinh kế chuyển tin nhi chỉ có điều bởi vì có một lần bị lữ thanh an t o á n dẫn đến con đường tu hành bị đoạn thành bây giờ bộ dáng mạnh bà chậm rãi đi tới vương diệp trước mặt bao hàm thâm ý nhìn triệu hải l ư ớ t mắt mở miệng nói ra lữ thanh còn có qua cái này hung mạnh chiến tích thế này không nhìn ra à? bản thân thông qua ba tờ giấy trong ảo cành kia quả thật có thể cảm nhận được lữ thanh quy muốn so địa phủ những người khác cao hơn một đoạn nhưng mà cao không tính đặc biệt rõ ràng nhiều nhất là để cho mình cảm giác hơi đau đầu không nghĩ tới lại còn đem triệu hải phục kích qua dù sao không cùng lữ thanh chân chính trên ý nghĩa giao thủ qua nhưng hắn vẫn cùng triệu hải vừa mới có một lần đối kháng chính diện nó i như thế nào đây hoàn toàn không nghĩ thử nghiệm lần thứ hai có sau khi so sánh lữ thanh địa vị trong lúc nhất thời tại vương diệp trong lòng lại tăng lên một cái tầng cấp đã từng ta hẳn là cũng xem như thiên chi tiêu t ử bên trong một thành viên a có thể là bởi vì ta quá mức trí tuệ nguyên nhân trời xanh chắc là sẽ không dễ dàng tha thứ thực lực của ta cũng đạt đến đ ỉ n h phong triệu hải nghe được mạnh bà lời nói về sau không có bất kỳ cái gì t i ế t hận c h i tình mà là một bộ lẽ ra như thế bộ dáng cho tới bây giờ vương diệp mới phát hiện triệu hải ẩn tàng thứ hai t h u tính tự luyến quá u tự l y ông n chủ nếu không ngươi chính là thành thành thật thật trong nhà đợi a chuẩn bị hai cái dường ngươi một tấm ta một tấm không có chuyện uống chút rượu ngủ một hồi thời gian này không phải mái sao lục nô có chút bất đắc dĩ nhìn vương diệp liếc mắt không người giống như không có xương sống tàn tật sinh vật nhưng mà thiên tổ sự tình ta xác thực không có cách nào trực tiếp làm chủ như vậy đi nếu như ngươi tin qua ta ta liền đem ngươi đưa đến quỷ môn con đi nếu như trương tử lương đồng ý lưu ngươi tốt nhất nếu như không đồng ý vậy chỉ có thể nói tạm biệt vương diệp không có đi phản ứng một lòng nghĩ bỏ bê công việc lục nô mà là nói với triệu hải triệu hải nhẹ gật đầu lý giải cái này rất hợp lý nhưng mà có thể trước đ ư n g giết nàng sao chờ ta gia nhập thiên tổ về sau có lẽ còn có thể xúi dụng nàng triệu hải chỉ chỉ trên mặt đất lâm và hôn mê tham l a n g tinh quân tựa hồ là sợ nàng nửa đường tỉnh lại hoặc là giả vỡ mất lý do an toàn triệu hải lần nữa vung cái tia thô to một côn hướng về phía tinh quân đầu lại dùng sức đập mấy lần có thể vương diệp gật đầu sau đó ánh mắt bên trong tản mát ra ánh mắt h ư n phấn vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay hiện tại đến mùa thu hoạch thật c h ờ mong trong t à n g báo các này rốt cuộc có gì đồ tốt triệu hải trần trờ một chút đồ tốt không có cũng không thể nói không có đến cùng vẫn là mấy món cầm da nhưng đại bộ phận cũng là rát rưởi ở chúng ta ngủ say trước đó ta liền cố ý an bảy người đem một vị t à n g kinh các tuần tra đội trưởng cho tìm cớ phạt ra ngoài đúng lúc rơi vào địa phủ phụ cận cho nên nếu như ta không đoán sai tên tiên nên còn chưa có chết rơi vào trong tay n g ư ờ i lệnh bài cũng là từ c h ỗ ấy đến tàng bảo các chân chính vật tư tại ta trôn xuống cái bẫy này về sau liền đã rời đi còn lại tất cả đều là trông thì ngon mà không dùng được loại kia bài trí hơn nữa bên trong còn có một cái sát trận nếu như ta khởi động lời nói đi vào người sát xuất cao biết chết hết chỉ có điều ta không nghĩ tới khôi phục về sau gặp phải thú vị như vậy một cái bẫy mặt sớm biết lúc ấy liền không làm một cái như vậy t i ệ u cục triệu hải hào tâm gợi ý một câu vương diệp mặt lập tức đen đứng lên hiểu trong chấp đoán này hắn toàn bộ hiểu khó trách triệu hải biết không có sợ hai vọn s ữ n g sờ hắn đi trộm lấy tàng bảo c á t nguyên lai、like, từ ban đầu cái này tàng bảo c á t chính là giả hơn nữa tất cả trình tự toàn bộ tại triệu hải trong không chế cho nên bản thân căn bản sẽ không có chân chính tiến vào tàng bảo các cơ hội hắn làm tất cả những thứ này đều chỉ là vì dẫn xuất sau lưng mình mấy tên đại lão chế phục tham lang tinh quân thuận tiện quy hàng thiên tổ m ạ thôi về phần tàng bảo các bên trong có trọng bảo chỉ là triệu hải một mực tại trong bóng tối đưa cho chính mình tiềm thức tin tức m ạ thôi dù là ở trên một giây hắn đều đối với tàng bão các có trọng bảo chuyện này tin tưởng không nghi ngờ lao con bê những cái này hàng ngày chơi đầu góc người thật không mệt sao chờ thực lực mình đi lên này g đó nhất định phải một tay chỉ một cái toàn bộ đẻ chết thua thiệt bản thân còn cảm giác đánh ra một đợt hoàn mỹ thao tác nhưng vương diệp đột nhiên nghĩ đến một chút triệu hải quy khủng bố như thế trương tử lương không yếu hơn hắn cái kia trước đó mình và trương tử lương tới tới lui lui minh tranh hàng đấu chẳng phải là nói trương tử lương một mực tại bồi bản thân chơi dựa vào đùa tiểu từ n g a vương diệp gần như là dùng răng may gạt ra âm thanh nói ra con m ỗ i nhỏ nữa cũng là thịt rác rưởi còn có thể đổi tiền đâu hôm nay bên trong liền xem như có ngâm xì ta đều mang đi lao tử xuất thủ liền chưa từng có đi không thời điểm vừa nói vương diệp buồn bực mặt đi tới t à n g bảo các cửa ra vào dùng sức mở cửa lớn ra không như trong tưởng tượng còn sáng càng không có cái gọi là phục trang đẹp đẽ l ơ mờ ấm toàn bộ đều là bụi đất mấy cái tổn hại kệ hàng bên trên bay biện lẹ thẻ vật phẩm nhìn các bậc so với chính mình tại giao trì nhặt những cái kia rác rưởi cũng không mạnh bao nhiêu vương diệp không nói một lời g i a hiệu triệu hải đi vào đem bên trong vật phẩm đưa cho chính mình mang ra dù sao triệu hải vừa rồi đã nói qua tàng bảo các bên trong giấu dếm sát trận nếu như hắn đi vào về sau triệu hải đầu góc co lại đem mình làm chết q u á cái mất nhiều hơn cái được hắn đồng dạng là có tiếng sợ chết p h i có tiếng cẩn thận rất nhanh triệu hải cứ như vậy trên đường đi đem kệ hàng bên trên những cái kia tích đầy bụi đất vật phẩm lấy xuống thân mật giúp vương diệp đem phía trên những cái kia bụi toàn bộ quét sạch sẽ lúc này mới đưa tới vương diệp trong tay vương diệp bất mãn đem những vật này kiểm tra qua một lần xác nhận bên trong không có bất kỳ cái gì có thể giấu người địa phương về sau lúc này mới thu vào trong bao n ộ i nhớ triệu hải đưa cho chính mình chơi vừa ra kế trong kế đâu vẫn là lao kế hoạch chẳng qua là nên ngang dẫn người cùng bản thân vào thành nghịch tư duy không thể không phỏng cảm tạ các minh đệ khen thưởng hôm nay ý nguyên năm trương khen thưởng không ngừng bạo trương không ngừng bạo lá gan c ầ u cho ăn chương năm trăm hai mươi chín làm công người người xoát người tất kỹ những vật phẩm này về sau vương diệp ngẩng đầu nhìn nói với triệu hải triệu hải không quan trọng g ơ hai tay lên tuy ý vương diệp kiểm tra trên người hắn tất cả ngóng n á c h xác định trên người hắn cũng không có dấu kín có thể dung người chữ a vật vật chứa về sau vương diệp lại đem ánh mắt rơi vào mặt đất tham lang tinh quân trên người cái này c ò n n ằ m một vị đâu không phải là dưới đĩa đèn thì tối a đem cao thủ chân chính toàn bộ dấu ở tham lang tinh quân trên người làm tù binh đưa vào đi triệu hải phụ trách hấp dẫn hỏa lực vậy nhưng thật sự làm trò cười cho thiên hạ m ạ n h bà hiển nhiên biết rồi vương diệp ý tứ chậm rãi đi tới tham lang tinh quân phụ cận ở trên người hắn cẩn thận tìm tòi một vòng lúc này mới nhìn xem vương diệp lắc đầu thật không có sao bản thân vẫn là suy nghĩ nhiều. mấu chốt là hắn ít nhiều hơi bị triệu hải hố ra bóng ma tâm lý đến rồi chiếm cứ chủ động vị trí về sau vẫn là cảm giác cực kỳ không thể í đứng giống như là triệu hải còn đang làm cái gì tiểu động tác tựa như loại này gọi chung là triệu hải tâm lý ám thị trứng thật ra t ă n g bảo các cái kia mấy món năng lượng vật phẩm bên trên bôi đ ộ n g ngươi không cho ta giải dượng chúng ta thì cũng chết đột nhiên đứng ở bên cạnh mình triệu hải nhẹ nhàng nói một câu vương d i ệ p sắc mặt hoàn toàn thay đổi manh liệt xoay người nhìn về phía triệu hải nhưng một giây sau triệu hải lại vô tội núi bay lừa ngươi chỉ đ u ổ một chút、hút. nói xong triệu hải không chờ vương diệp phản ứng liền hướng về phía thiên tổ phương hướng đi đến chúng ta dành thời gian thiên đ ỉ n h cứ điểm không ngừng chỗ này có đầu góc đồng dạng không ít trương tử lương chiến thư tin tưởng bọn họ cũng đã xem hiểu cho nên lưu cho thiên tổ thời gian không nhiều lắm chúng ta cần tăng nhanh đi đường tốc độ bằng không thì lần này thiên tổ muốn chịu nổi khó triệu hải giống như là đã ăn chắc trương tử lương biết lưu hắn lại liếc mắt cho dù là hiện tại cũng đã bắt đầu đứng ở thiên tổ góc độ đi lên suy nghĩ thế cục trước mắt chịu mệnh ngọc vương diệp lúc này đã rõ ràng cảm giác được tâm trạng mình mười điểm không ổn định trả thù gia hỏa này chính là trần trụi trả thù thật không biết gia hỏa này cùng trương tử lương q u ấ y nhiều đến một khối về sau rốt cuộc có thể sinh ra cỡ nào q u ỷ dị phản ứng hóa học xem ra chính mình đoạn thời gian gần nhất muốn tranh thủ rời xa thiên tổ đi nhiều hoang thổ tìm những cái kia đáng yêu quỷ những đồng bào vui sướng chơi đ ù a một lần tiết tiết hỏa bằng không thì sớm muộn cũng sẽ có thần kinh sụp đổ một ngày tương h lai đường dài đằng đằng a đây là vương diệp lần thứ nhất đối với mình quy sinh ra mãnh liệt bản thân nghi vấn trước t i ê cái này mặc dù không tính là bản thân cương hạng nhưng mà xem như một cái tiểu ưu thế a sống nhiều năm như vậy l ã hồ ly thật khó làm chủ yếu nhất là như loại này cấp bậc l a o hồ ly linh sơn còn có một cái di lặc địa phủ có cái lữ thanh thiên tổ có cái trương tử lương cũng chính là đạo môn hơi yếu một chút miễn cưỡng phái ra một cái chu hàm đến cũng đúng bất kỳ một cái nào có dã tâm chiến lược ra đoán chừng đều sẽ không lựa chọn đạo môn một cái như vậy cao tầng lưới n h á t thế lực ra sân về sau vẫn lạnh leo cô quản dâm ở trên trôi kiếm trang xoáy lữ lộc tân tại sự tình kết thúc về sau chưa hề nói bất luận cái gì lời nói cứ như vậy lần nữa chân đạo bản thân phi kiếm quay người rời đi thanh hoàng thôi g i á đồng dạng rời đi chỉ có mạch bà lục nô hai người một trái một phải đi theo vương diệp sau lưng rõ ràng là tồn bảo hộ vương diệp tâm tư dù sao triệu hải người này nói thật không đơn giản vương diệp là người đối với hắn liền sẽ không quá yên tâm đúng rồi mạnh bà tiền bối ta nếu là nhớ không lầm ngươi không phải sao có cái t i ê n g ngón tay cửa sao siêu siêu siêu truyền t ố n g loại kia xem ra rất đẹp trai chúng ta vì sao không chuyển q u a y lại đi vương diệp được đi trên đường vô ý tức h cách triệu hải hơi xa một chút nhìn về phía mạnh bà hỏi hắn hiện tại chỉ muốn đem triệu hải nhanh chóng đưa về đến quỷ môn quan bên trong giao tới trương tử lương trong tay đến lúc đó cụ thể chuyện gì xảy ra liền để trương tử lương đau đầu đi bản thân làm một cái vung tay trường quỹ cũng sẽ không cần như vậy quan tâm m ạ n h bà p h i ế t liếc mắt vương diệp n g ư ơ i làm ta thứ này có thể tùy tiện dùng à cự ly ngắn thật siêu viễn cự ly truyền thống còn vô hiệp đâu nếu quả thật giống ngươi nói ta trước tiên liền thừa dịp ngươi lúc ngủ thời gian đem ngươi truyền đến trong hầm cầu vương diệp xấu hổ gãi đầu một cái ông chủ ta ngược lại thật ra biết họa truyền thống trận siêu viễn cự ly loại kia lục nô có chút ngượng ngùng dơ tay lên t ú nhi mời ngươi bắt đầu biểu diễn vương diệp con mắt lập tức phát sáng lên vội và nói g n được rồi ông chủ ngươi chỉ cần cho ta ba khoản bồ tát xá lợi lại phối hợp mười cân phất huyết tốt nhất lại đến hai kiện linh dị vật phẩm cung cấp truyền thống trận năng lượng tính ổn định dạng này ta ác có niềm tin truyền thống đến quỷ môn quan phụ cận muốn ta nói bước đi loại chuyện này cũng không phải là người làm quá mệt mỏi lần sau ngươi chính là đem cái kia cố kiệu cho ta đi công tác dùng a lục ngô xem ra so vương diệp còn cấp bách một hơi liền đem tài liệu cần thiết nói ra mỗi nói một kiện vương diệp mặt liền đen hơn một phần thẳng đến lục n ô lời nói toàn bộ nói xong vương diệp đã đi ra vài trăm mét còn cách vì sao bản thân liền mẹ nó không đụng tới một người bình thường đâu có đôi khi hắn thật hoài nghi bản thân động linh cơ một cái đem lục nô v ứ t đi ra đến cùng có phải hay không một cái chính xác quyết định triệu hải nhưng lại một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng vẫn không quên cùng vương diệp mượn mấy tờ giấy một cây bút trên đường đi đều ở không ngừng suy tư ngẫu nhiên trên giấy tùy ý phát h ỏ a cái gì xem ra cực kỳ nghiêm túc vương diệp dành thời gian len lén liếc hai mắt xem không hiểu toàn bộ đều là một chút kỳ quái ký hiệu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là triệu hải bản thân thiết kế ra văn tự danh hiệu chỉ có chính hắn có thể xem hiệu loại kia không, thể không nói. so với hắn bản thân cái kia trong quyển nhật ký p h o n g giả giống như là nói đùa một dạng thậm chí vương diệp đều đang nghĩ nếu như là triệu hải viết cái kia quyển nhật ký tại trong đoạn thời gian đó chu hàm tên sẽ còn hay không biến mất đ o á n trường sẽ không bởi vì ai mẹ nó biết cái nào ký hiệu đại biểu chu hàm lại một lần ai quy bên trên áp chế để cho vương diệp triệt để từ bỏ suy đoán phỏng đoán triệu hải ý nghĩ vẫn là câu nói kia quá mệt mỏi giống như là ngươi là tràn đầy đấu thôn hồ lô vàng chén thiếu nhi tổ toán học q u â n tất cả mọi người nói ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh tương lai nhất định có thể trở thành số học lao sư sau đó ngươi gặp được một vị bác sĩ số học cầm quốc tế thưởng lớn loại kia tán gấu vài câu về sau trong lòng ngươi nhất định sẽ âm thầm làm xuống một cái quyết định muốn sao lấy hắn làm mục tiêu tương lai cũng phải trở thành toán học tay cự phách muốn sao lại cũng không cùng hắn trò chuyện toán học cái nào lại càng dễ cũng không cần nói vương diệp lựa chọn cái sau hơn nữa chủ yếu nhất là vương diệp cho tới bây giờ không cho rằng ai quy bị áp chế là một kiện đáng xấu hổ sự tình với hắn mà nói tăng thực lực lên đặt tới trong truyền thuyết kia cảnh giới mới là vương đạo ai quy chẳng qua là một cái phụ trợ công năng mà thôi so đại đa số người mạnh đã đủ dùng đừng nhìn triệu hải lợi hại như vậy ở thiên đ ì n h vị kia vương trong mắt không phải cũng chính là một cái làm công người sao 530, vương, Bảo an đội trưởng, diệp. cho nên đối với chuyện này vương diệp nhìn cực kỳ mở cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng dù sao về sau đường còn mọc ra bản thân không cần tại đánh cờ bên trên thắng qua loại người này chỉ cần phải cẩn thận một chút đừng ở trưởng thành trên đường bị hố chết là đủ rồi cứ như vậy lại là một ngày thời gian vương diệp mấy người mới đi đến được quỷ môn quan phụ cận lúc này triệu hải trong tay giấy đã viết thật g à y một chồng toàn bộ đều là loại mã lít nha lít nhít nhìn xem cũng làm người ta chóng đầu trước chờ đã nhi sắp đến cửa thành thời điểm vương diệp đột nhiên nói một câu mặc dù đã đã kiểm tra trên người hắn xác thực không giấu thứ gì nhưng ngộ nhớ đâu lý do an toàn ta vẫn là trước cùng trương tử lương điện thoại cái a như vậy thì tính thật xảy ra chuyện ta cũng không có nổi vừa nói vương diệp rốt cuộc khôi phục bản thân khuôn mặt nên ngang tiến vào trong quỷ môn quan cứ như vậy đứng ở trên đường cái thẳng như nói tới một người theo vương diệp thoại âm rơi xuống góc đường bên trong một cái đang tại giỡ hàng hán tử trung niên xoa xoa trên trán mình mồ hôi mang trên mặt chất phát nụ cười bư lại trương h ấ p giọng nói a v láo bộ ả bản n phân、phó. Điện thoại cho ta mượn sử dụng. Vương、diệp、nói ra, sau đó cổ quái nhìn xem hán tử trung niên, vương láo bản xưng hô thế này, chỗ nào đến. Trưng có cho cổ chỗ phó. đó gì Diệp thoại hô thế quái ta tử láo ra, sau xem sử b trưởng nói ngài chính là chúng ta to lớn nhất kim chủ tài thần cho nên đối với ngài nhất định phải dùng kính ngữ vương lão b ả n có thể nhất thể hiện ra ngài tốt quý hán tử trung niên y nguyên mang theo cái kia giản dị tự nhiên nụ cười tại chính mình trong túi quần áo lấy điện thoại di động ra đưa tới vương diệp trong tay ra hỏa này thật đúng là đem mình làm tiểu hài nhi hống vương diệp không biết lầm bầm một câu gì sau đó bấm trương tử lương điện thoại uy là ta vương diệp ân có chuyện cùng ngươi nói ta không phải là đi tàng bạo các sao đã xảy ra một chút tiểu tiểu khó khăn chắc t r ở cùng chúng ta trước đó muốn ra vào hơi lớn đúng đúng đúng cụ thể là có chuyện như vậy vương diệp vừa nói vừa đi đến trong góc âm thanh cũng giảm thấp xuống rất nhiều đem hai ngày này tại trong c h ấ n chuyện phát sinh không cần biết lớn hay nhỏ toàn bộ nói cho trương tử lương trương tử lương ngồi ở trước bàn làm việc suy tư vương diệp vừa mới nói ra tin tức lông mày sâu nhăn thú vị a không nghĩ tới chúng ta vương lão bản còn có thất bại một ngày nếu không hay là trực tiếp giết rồi a lại dám để cho chúng ta vương lão bản thụ tủi thân giữ lại có cái gì dùng tin tưởng ngươi dơ đ a o lên chém hắn trong nháy mắt hắn tuyệt đối làm ộ t b ư ớ c dạng này mặc dù đối với đại cục không chỗ tốt nhưng tuyệt đối có thể để ngươi s à n g khoái một lần nghe được trương tử lương lời nói vương diệp nhịn không được trận mắt chừng một cái lao hồ ly này còn ở lại chỗ này nhi dùng lời điểm bản thân rõ ràng là đang thăm dò nhìn bản thân đối với triệu hải có hay không sát tâm không có lời nói tốt nhất có chuyện đoán chừng liền nên thay cái phương thức công lược bản thân cuối cùng để cho mình tại bất chi bất giác ở giữa chủ động lựa chọn lưu lại triệu hải tính mạng từ khi bị triệu hải hố một lần về sau vương diệp kỳ lạ phát hiện bản thân ai quy vậy mà lại tăng lên l i ê n trương tử lương thuận miệng một câu chính mình cũng có thể phân tích ra ít đồ đến rồi tin tức tốt c h ỉ ít chứng minh rồi bản thân còn tại phát dục kỳ tương lai còn có tiến bộ không gian dù sao một cái mấy chục tuổi một cái mấy ngàn tuổi mình và bọn họ so chẳng khác nào vừa ra đời hài tử gấp cái gì sớm muộn có thể quy phản nghiền ép được rồi được rồi đừng kéo những thứ này cụ thể làm sao bây giờ ngươi nói là được rồi đưa vào đi không được đương nhiên nếu như đi vào về sau hắn gây sự nhi ngươi toàn bộ chắc áo ta không có nổi vương diệp lẩm nói ra trương tử lương cầm điện thoại khoe miệng hiện ra một tia nụ cười lạnh nhạt hắn là tại hướng ta hạ chiến thư đâu trước đó hắn nói tại trình độ nào đó đến giữa chúng ta phong cách rất giống cho nên hắn tìm tới thành chẳng khác nào tại hướng ta hạ chiến thư nếu như ta lựa chọn giết hắn liền đại biểu ta sợ sợ hắn có uy hiếp cũng liền tương đương tại quy so đấu bên trên ta nhận thua đây quả thực liền dính đến một cái nam nhân tôn nghiêm nam nhân ai quy không thể thua cho hắn bỏ vào đến ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể làm xảy ra chuyện gì đến trương tử lương gần như không có do dự liền đối lấy nói điện thoại nói lão hồ ly này mẹ nó còn móc lấy con chửi mình vương diệp trực tiếp cúp điện thoại không phải liền là một lần đánh cờ bị người nghiền ép sao còn n h ắ c lên nam n h â n tôn nghiêm huynh đệ cảm ơn đem điện thoại còn lại cho hán tử trung niên vương diệp lần nữa đi ra cửa thành hướng về phía nơi xa triệu hải mấy người phất phất tay đám người tiến vào trong quỷ m u ô n quan thật ra cái tiết truy còn có ta đưa hai ngươi kiện linh dị vật phẩm mới là g i ấ u người vật chứa hiện tại chúng ta đã vào thành ngươi mặc dù cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn là tính sai ngay tại vào thành trong nháy mắt triệu hải đột nhiên nhìn về phía vương diệp khẽ cười nói ngươi đang nói đùa vương diệp nhìn chằm chằm triệu hải con mắt hỏi không ta lần này là nghiêm túc triệu hải lại một mặt nghiêm túc lắc đầu vương diệp không nói gì thêm chỉ là yên lặng rút ra quỷ sai đao đồng thời hướng về phía triệu hải cổ ước lượng một lần đao này vẫn là mạnh bà cho hắn dẫn đi tốt h u ta là đùa dỡn thật ra thiên đình vương cùng linh sơn p và tổ bao quát đạo môn đạo tổ bọn họ mặc dù còn tại ngủ say nhưng lại y nguyên lưu lại một tia thanh minh một mực đang quan sát ngoại giới coi ta đầu hàng trong né mắt tin tưởng ta cái tia tôn kính vương liền đã cảm giác được cho nên cũng sớm đã trở về không được ta sinh mệnh vào thời khắc ấy liền đã tiến nhập đến ngược bên trong nếu như không thể tại đồng hồ cắt chạy hết trước đó đem cục diện này đánh vỡ chờ vương khôi phục trong nháy mắt đó chính là ta tử kỳ ta nói đúng không tôn kính nhất vương nói xong lời cuối cùng hai câu nói thời điểm triệu hải đã dương lên đ ầ u mình ngửa mặt nhìn lên bầu trời y ê u nhã vừa cười vừa nói đáng tiếc bầu trời y nguyên trời trong gió nhẹ không có mang đến cho hắn bất luận cái gì phản hồi triệu hải cũng không cảm thấy xấu hổ mà là lễ phép nhìn về phía vương diệp hỏi xin hỏi chương tử lương văn phòng đi như thế nào ta dẫn ngươi đi thực sự là cảm thấy mình càng lúc càng giống bảo an đội trưởng vương diệp bất mãn vừa nói đi tại phía trước nhất mạnh bà vừa vặn t h u ậ n đường c h ậ m dãi đi theo vương diệp sau lưng lục ngô nhưng lại bước chân trượt đi trốn mất đoán chừng lại chạy đến một nơi nào đó uống rượu lười biếng đi triệu hải bước chân rất nhanh ngẫu nhiên sẽ còn đối với vương diệp đáp lại thúc giục ánh mắt ra hiệu vương diệp đi nhanh một chút thật không có gặp qua cái nào tù nhân phách lối như vậy chạy đi đầu thai sao vương diệp lông mày cũng nhìn không được nhảy lên hai lần cảm giác trên trán mình mang theo ba đạo hát tuyến cứ như vậy dẫn triệu hải đi tới thiên tổ phân bộ chương năm trăm ba mươi mốt đạo đức cao thượng trương tử lương trương tử lương lúc này đang ngồi ở phòng làm việc của mình trên ghế salon cửa đột nhiên mở ra triệu hải cái thứ nhất bước vào trương tử lương văn phòng bên trong hai người cách không liếc nhau một cái không biết vì sao một loại cảm giác kỳ diệu từ hai người đ ấ y lòng đồng thời hiện hiện n g ư ờ i tốt triệu hải triệu hải lễ phép tự giới thiệu mình một lần sau đó cứ như vậy ngồi ở trương tử lương đối diện cầm trong tay cái kia một chồng thật d à y giấy đặt ở trên bàn trà liên quan tới thiên tổ hiện tại cần giải quyết vấn đề ta cuối cùng kết mấy điểm tại đến lúc sau đã sửa sang lại ngươi có thể nhìn một chút đúng rồi những ký hiệu này là nhìn như vậy đại biểu thiết tổ đại biểu thiên đình ít đại biểu địa phủ gần như không có bất luận cái gì chào hỏi triệu hải liền bắt đầu cùng trương tử lương giới thiệu bản thân ký hiệu đặc t h ủ ly kỳ nhất là trương tử lương cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n mười điểm tự nhiên đem những giấy này toàn bộ cầm lên triệu hải vẹn vẹn nói một lần về sau liền dựa vào tại trên ghế s a lon yên tĩnh chờ đợi hơn nữa trương tử lương cũng không có cần hắn nhắc lại bày ra lần t h ứ h a i hiển nhiên đã đem hắn nói toàn bộ ghi xuống gian phòng bên trong lâm vào trong an tĩnh chỉ có trương tử lương thỉnh thoảng lật qua lật lại trang giấy tiế vương diệp ngồi ở nơi xa cứ như vậy yên lặng nhìn xem một màn này ngược lại không phải là cái gì nặng tại tham dự hắn chỉ là hơi tò mò hai người này rõ ràng là muốn trước đi lên một trận trí đấu rốt cuộc người nào thắng thật đúng là một tần số trên đại thể không có xuất nhập nhưng người đối với thiên tổ thế cục tưởng tượng vẫn là quá tốt đẹp một chút trương tử lương xem hết cái này trên giấy tất cả phân tích số liệu cuối cùng đem giấy bông xuống nhìn về phía triệu hải t h ẳ n g nhiên nói triệu hải nhữu mày tình huống vậy mà hỏng b é p đến loại trình độ này ân trương tử lương gật đầu nhưng triệu hải trong mắt lại mang theo một chút điên cuồng hưng phấn vô ý thức liếm môi một cái dạng này thì càng thú vị không sai trương tử lương không có đi dựng triệu hải lời nói gốc dạng mà là trực tiếp bắt đầu rồi một cái vấn đề kế thiên đình dự trữ như thế nào cực kỳ đáng sợ thậm chí muốn so linh sơn còn mạnh hơn hơn gấp đôi mà linh sơn lại còn mạnh hơn thiên tổ gấp mấy chục lần triệu hải không chút do dự nói ra hơn nữa đang ngủ say trước đó ta đã từng vì thiên đình trôn một chút thảm tuyến cũng là phát động thức bấy giờ cùng loại với t à n g bạo các loại này nam vùng một đời mới vung trồng lực lượng vũ trang tín đồ ta đều chuẩn bị rất nhiều mà ta chuẩn bị cũng không biết vì sao cái này hai hàng nói chuyện phiếm phong cách tiết tấu nhất là không biết xấu hổ bộ dáng đều nhất trí là thường thậm chí vương diệp một lần cho rằng đây là trương tử lương đang đối với tấm gương nói chuyện cho nên thiên đình bên kia ám tuyến là ta trôn nhưng phát động người lại không phải ta nhưng mà những cái này ám tuyến đều có gì thiếu sót ta toàn bộ rõ ràng cùng trong suốt không sai b i ệ t lắm có lẽ còn có thể lợi dụng một chút nhất là ta phụ trách che giấu mấy chỗ tư nguyên địa tin tưởng những cái kia khôi phục g i a hỏa nhất định trở về lấy mai phục ăn hết bọn họ tốt nhất lại sắp xếp người nguy trang nên ngang b i ế n thành thiên đình một chỗ cứ điểm thời điểm then chốt phản bội không thành vấn đề triệu hải nói ra trương tử lương gật đầu không sai chuyện này rất tốt thao tác chỉ cần cái cơ an bài một cái cơ một trí vừa à thành là hoàn này. i người cái kia thiên tiểu lãnh đạo là có thể. Ví dụ như vương Diệp, liền có thể hoàn mỹ đảm nhiệm công việc nghị trang đình lãnh như Vương công thể. thể có có đạo đảm Ví v dụ mỹ nói hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía đang xem náo nhiệt vương diệp trên người vương diệp sao nhưng lại cũng còn có thể dù sao cũng là có thể khiến cho ta đều có chút đau đầu người lắc lư những phế vật kia vậy là đủ rồi triệu hải đối với vương diệp cấp ra m ộ ư ơ i điểm cao đánh giá vương diệp sắc mặt biến đen kịt yên lặng rút ra bản thân quỷ sai đao nhẹ nhàng lắc lư hai lần hai người hết sức ăn ý, ý miệng quay đầu lại tiếp tục nói chuyện phím phản phất không có cái gì phát sinh qua đồng dạng hiển nhiên hai người bọn họ gặp phải nhất trí lạ thường toàn bộ đều là thường xuyên nhận vũ lực uy hiếp loại kia nói một chút năm mới kế hoạch ra người cái này chiến thuật dưới thực sự quá t ạ i rõ ràng thiên đình cũng không chỉ ta đây một chỗ cứ điểm có đầu góc người cũng không ít bọn họ đồng dạng có thể nhìn ra trong này khiêu khích đoán chừng chờ năm mới cùng ngày bọn họ liền sẽ xuất thủ linh sơn s á t suất cao biết hoàn toàn như trước đây âm trốn ở trong góc nhìn thế cục không sai bị lắm lại nhảy đi ra nhưng thiên đình đám kia ngu xuẩn vì cam đoan tiên đình địa vị bá chủ không có gì bất ngờ xảy ra sẽ trực tiếp cường công hơn nữa còn là tụ lực một đòn loại kia tranh thủ tuyệt đối nghiên ép cho nên đến lúc đó thiên đình lực lượng có thể sẽ rất khủng bố triệu hải mở miệng lần nữa nói ra đồng thời cầm lấy một tấm mới tinh giấy ở phía trên họa ba cái vòng đi ra theo thứ tự là thiên đình linh sơn địa phủ vòng lớn nhỏ liền đại biểu thực lực mạnh yếu rất rõ ràng thiên tổ vòng nhỏ đến đáng thương ta cảm thấy ngươi chính là cấp bách mặc dù ngươi nghĩ là cùng bị động không bằng chủ động xuất kích nhưng ta cảm thấy lúc này thích hợp nhất vẫn là đem thiên tổ cái này điện em đi chỉ để lại một số nhỏ tinh anh từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối dạng này ngược lại càng lợi cho thiên tổ phát triển triệu hải rõ ràng có chút không hiểu chuyện này là có c à n g chỗ tốt hơn lý phương pháp bản thân có thể nghĩ đến trương tử lương sẽ không nghĩ không ra mới đúng trừ phi mình trước đó một mực đánh giá cao hắn trương tử lương tăng h ắ n một cái lập tức c ư ỡ n thẳng xuống lưng tại khói mù lượn lờ bên trong ánh mắt đều biến thâm thúy rất nhiều khàn khàn nói ra ngươi cân nhắc là thắng bại ta cân nhắc là hy sinh là đồng bạn là n h â n g tổ、ổ. biện pháp này mặc dù có lợi nhất nhưng hy sinh quá lớn ta không đành lòng không biết vì sao vương diệp nghe được trương tử lương lúc nói những lời này luôn cảm giác trong dạ dày có chút rời sông lấp biển không quá dễ chịu lao r a h ỏ a này thực sự là vô xỉ a triệu hải ngơ ngác một chút hơi nghi ngờ một chút không thể nào ngươi thiện lương như vậy sao phật quốc một trận chiến ngươi hy sinh ba trăm người hoang thổ thập hoang thành lần kia ngươi hy sinh càng nhiều a thập hoang thành vương diệp ngơ ngác một chút chuyện này hắn sao không biết trương tử lương có chút chán nản phất phất tay số ít hy sinh có thể đổi lấy đa số người bình an loại sự tình này đáng giá dù là ta bởi vậy trên lương đều danh cũng sẽ không tiếc dù sao chỉ có chung một mục đích mặc kệ quy chiến thắng không thắng trước tiên ở nhân phẩm bên trên thắng lại nói t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai ba lần sắc cơ triệu hải chỉ là thản nhiên nhìn trương tử lương liếc mắt liền thu hồi ánh mắt hiển nhiên tại hắn tư duy bên trong cùng người khác đi tranh luận một kiện cực kỳ không có ý nghĩa sự tình liền là lại thuần túy lãng phí thời gian nhưng mà ta suy đoán người tất nhiên dám hạ chiến thư ít nhất phải có nhất định át chủ bài tại a cho nên ta rất hiếu k ỷ người ỷ vào là cái gì địa phủ vẫn là đạo môn một cô nước mũi x ư ơ n g mù bị thổi tới triệu hải chót mũi hắn khẽ nhũi mày đem sương mù vung đi mở miệng hỏi trương tử lương cười cười át chủ bài đương nhiên là có chỉ có điều ta còn không có tín nhiệm ngươi đến toàn bộ đ ỡ ra trình độ triệu hải gật đầu có đạo lý tâm sự linh sơn trương tử lương hỏi triệu hải có thể trương tử lương linh sơn t hai hại ở nơi nào triệu hải kiểm tra ta phật quốc thế cục đại loạn dù là di lặc cái tia con lửa chọc đã kịp thời phát hiện đi t r ì n h đốn nhưng vẫn còn hơi muộn chỉ cần trung gian vận hành tốt hoàn toàn có thể nhường linh sơn trở thành đẻ vào phía trước nhất phá hôi trương tử lương linh sơn đồng dạng không ốc triệu hải nhưng chúng ta càng thông minh trương tử lương cùng ngươi nói chuyện phiếm thật vui vẻ triệu hải khu lang mất hổ đục nước béo cỏ linh sơn trong khoảng thời gian ngắn không lật nổi sóng to gió lớn trương tử lương nhưng phật tổ còn t ạ i triệu hải bọn họ đoạn thời gian gần nhất sẽ không khôi phục chí ít ba lần vĩnh dạ sẽ không trương tử lương thiên đình đâu triệu hải nhẫn trương tử lương kỳ địch lấy yếu cấp đủ hắn bá chủ mặt mũi triệu hải không là để cho linh sơn đi nhẫn chúng ta căn bản không cần chính diện chống lại hắn trương tử lương nhưng năm mới qua đi tránh không được xung đột chính diện triệu hải dưới lợi ích tất cả mọi người có thể là bằng hữu trương tử lương vẫn là linh sơn triệu hải không sai giữa hai người ngữ tốc càng lúc càng nhanh gần như không có một giây đồng hồ dừng lại không ngừng mở miệng vừa nói ánh mắt càng là lẫn nhau nhìn chăm chú lên tản ra nồng đậm c h i ế n ý hoàn mỹ hợp tác vui vẻ rốt cuộc bọn họ đồng thời nhẹ nhàng thở ra cùng nhìn nhau lấy cười cười mở miệng nói ra thuận tiện nắm tay lại nói các ngươi người nào thắng vương diệp có chút buồn k h ẻ dối cái lưng mệt mỏi tò mò hỏi một câu hắn rất mạnh nhưng ta thắng hiểm hắn rất mạnh nhưng ta thắng hiểm hai người lần nữa chăm miệng một lời nói ra đồng thời ăn ý lẫn nhau lại liếc nhau một cái đúng rồi cùng hắn trò chuyện xong về sau ta phát hiện hắn giá trị cũng không cao không có hắn ta cũng có thể khỏe tung vẫn là g i ế t rồi à. trương tử lương do dự hai giây đột nhiên mở miệng nói ra triệu h ả i thân thể cương nửa giây thời điểm ưu hoán xoay người nhìn về phía trương tử lương tá ma g i ế t lửa cũng cần một cái hỏa hoán thời gian à. trả thù tâm mạnh như vậy sao được rồi trực tiếp giết quá thua thiệt không bằng giao cho ta à. dù sao cũng là ta kết bái đại ca ta cho hắn một loại an giật t i ể u chết ví dụ như hiện tại ao phân bên trong tỉnh thân ba ngày lại toàn diện dạ dày cuối cùng y hai k h ỏ đạo môn đại lao luyện chế linh đan rượu tuyệt đối để hắn chết rất vui vẻ vừa nói vương diệp trực tiếp đứng dậy đi tới triệu hải bên người dịu dàng níu lại hắn cái cổ hướng ngoài cửa kéo đi mà trương tử lương thì là nhàn nhã về tới trước bàn làm việc nhìn thái độ hoàn toàn không có đổi ý dấu hiệu nghiêm túc sao đừng quên tham lang tinh quần rắn đã không thấy còn có trong địa lao sở thiên ta tin tưởng lúc ấy ngươi vì đi ra trưởng không thế cục căn bản không kịp giết đi cuối cùng trong địa lao phụ trách trông coi hai vị kia cao thủ thực sự là bởi vì sợ mà chạy trốn sao trung q u còn không đến mức để cho hai người bọn họ như thế kinh hoàng a triệu hải mặc cho vương diệp kéo lấy hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào mà là thản nhiên nói vương diệp bước chân chậm dần cuối cùng ngừng lại ngươi có ý tứ gì lại nói ta đến bây giờ đều làm không rõ ràng ngươi đến tột cùng là ở đâu đầu lần này vương diệp là thật động sát tâm bởi vì hắn cảm giác triệu hải cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể bị chính mình trưởng k h ó người n g cho dù là cho hắn uy dược hoàn vì sao ngươi chính là không tín nhiệm ta đâu đ ề u nói ta chỉ là đơn thuần nghĩ lấy nhỏ thẳng lớn chứng minh bản thân giá trị con rắn kia năm đó chính là ta đưa cho tham lang tinh quân nếu như không phải là bởi vì con rắn kia nàng cũng sẽ không đang thức tỉnh về sau lựa chọn cùng ta tụ hợp từ đầu tới đ h ô i con rắn kia đều chẳng qua là ta nhãn tuyến m à thôi cho nên ta đã sớm an bài nó ở nút tìm kiếm thiên đình một chỗ khác hồ cầu viện nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nó lúc này đã đến cuối cùng chuyện này hẳn là có thể ỷ lại linh sơn trên người triệu hải tránh ra khỏi vương diệp trói b u ộ c y ê u nhã chỉnh sửa một chút bản thân quần áo chậm dãi nói ra về phần sở thiên đúng là một cái không có cái gì giá trị lợi dụng phế vật nhưng chuyện này ngươi làm không đủ cẩn thận hắn phải、chết. cho nên ở chúng ta rời đi thôn trấn về sau cái kia hai tên địa lao trồng coi liền đã trở về đem sở thiên diệt cầu yên tâm là bắt t r ư ớ c địa phủ thủ pháp chỉ bất quá vẫn là lưu lại một chút xíu linh sơn dấu vết chỉ có điều rất bí mật mà thôi giống như là cố ý ẩn tàng loại kia nếu như trực tiếp dùng linh sơn thủ đoạn vu hoan cũng quá mức tại rõ ràng nói xong tất cả những thứ này triệu hải lại một lần tiến tới trương tử lương bên người cho nên ta mấy năm nay trôn không ít tạm tuyến toàn bộ tiềm phục tại ở trong thiên đình ngươi xác định thật muốn hy sinh ta sao có lẽ ta giá trị muốn so ngươi tưởng tượng lớn trương tử lương đột nhiên cầm trong tay văn bản tài liệu bông xuống cười ha h a đứng lên thân thiết nắm chặt triệu hải tay nói cái gì a l á o ca ca lời này của ngươi không phải sao khách khí sao vừa rồi bất quá là cùng ngươi kể chuyện cười đây là chúng ta thiên tổ tập quán truyền thống thiên tổ hoan nghê ngươi n nơi này vĩnh viễn là nhà ngươi chúng ta chính là ngươi có thể một trăm phần trăm vô điều kiện tin nhiệm người ta trương tử lương lời nói này nói mười điểm thành khẩn ngay cả trong ánh mắt đều tản ra chân thành c u n sáng ngươi vừa rồi có ba lần động sắc cơ còn nữa, nếu như theo niên kỷ đệ tính ta hẳn là ngươi thái gia gia cho nên nói chuyện với ta thời điểm mời dùng kính ngữ triệu hải m ặ t không biểu tình vẫn là loại kêu bình thản tự sự phong cách tựa h ồ tại không ngụy trang biểu diễn tình h ô n g d ư ớ i không có chuyện gì có thể làm cho tâm hắn gây nên v n sóng Tốt, thái ố t t gia g i a trương tử lương y nguyên cười ha hả hơi neo cặp mắt lại nói đến thái gia g i a thời điểm tràn đầy ý vị t h â m trường v ậ n b ị đứng ở một bên vương diệp đột nhiên dùng mình một cái vì sao nghe hai người kia nói chuyện chắc chắn sẽ có một loại dùng mình cảm giác còn có ba lần sát cơ sao mình đã xem như đủ biết rồi trương tử lương cũng bất quá nghe được hai lần mà thôi chương năm trăm ba mươi ba thất lạc nhiều năm huynh đệ sao hoàn toàn không có xem náo nhiệt ý nghĩ vương diệp quyết đoán rời đi nhìn nữa đoán chừng đầu góc mình biết vận tải quá lượng cuối cùng sụp đổ mà vương diệp sau khi đi hai người rốt cuộc lại thân thiết góp ở cùng nhau giống như tốt nhất bằng hữu giống như cười ha hả trò chuyện cái gì nếu như không nghe âm thanh chỉ là xa xa nhìn sang thực sẽ cảm giác đây là thất lạc nhiều năm minh đệ rốt cuộc gặp nhau trở lại trong nhà mình vương diệp khá là d ã rời ngã xuống trên ghế salon mặc dù lần này ra ngoài gần như không có dùng đến vũ lực nhưng vương diệp lại cảm giác so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn mệt mỏi đối mặt triệu hải loại này cấp bậc đối thủ thực sự là một tí cảnh giác cũng không dám gông xuống dù là triệu hải thả cái r á m hắn đều đến cẩn thận phân tích một chút hắn đánh giá bí đồ liền xem như dạng này kết quả cuối cùng v ẫ n là bại hoàn toàn nhưng mà triệu hải nhìn điệu bộ này là thật chuẩn bị quy h à n g sao thật là một cái thiên mã hành không tên i điên vương diệp lắc đầu tổng thể mà nói đây cũng là b ả n thân duy nhất một lần đi ra ngoài làm việc còn đền tiền mua b ả n a cũng không đúng chí ít hắn tâm tâm nghiệm nghiệm truy là tìm trở về nghĩ đến vương diệp trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo đem truy lấy ra nghiêm túc kiểm tra một chút tinh thần lực bao trùn một lần lại một lần xác nhận không có bất luận cái gì bẫy dập về sau lúc này mới lần nữa đem truy cất kỹ mặc dù thu hoạch truy nhưng mà hắn trả giá đắt đồng dạng không nhỏ lần này trực tiếp đem mạch bà lục nô thôi giác l ữ động t â n bọn họ đặt ở trên mặt bàn cũng may triệu hải quy hàng tham lang tinh quân bị bắt làm tù binh bằng không thì lời nói một c h u i truy đổi bốn tên cao thủ lộ ra ánh sáng tuyệt đối thua thiệt lớn vương diệp p h ạ m là tại trong chấn thường có một c h ú t biện pháp cũng sẽ không bắt đầu dùng tín hiệu cầu cứu so với trương tử lương an bài cho hắn kế hoạch thực lực tuyệt đối nghiên ép mới là hắn to lớn nhất đ chủ bài cũng có thể nhất để cho trong lòng của hắn chân thật. dòng dắt một ngày thời gian đều không có lại phát sinh cái gì sự t ì n h khác ngược lại để vương diệp khó n g h ỉ được số dưới quỷ môn q u a n đã triệt để bước vào quỹ đạo lương c h i thủy mỗi ngày đều cần cù đi ở trên đường cái thậm chí cân nhắc đến bản thân tạo hình có thể sẽ để cho người bình thường sợ hãi cố ý đổi lại một thân đáng yêu trang phục trẻ em phối hợp lên trên cái kia non đến nước chạy khuôn mặt để cho người ta không nhịn được muốn bóp vài cái trong lúc nhất thời hạ tại quỷ môn q u a n có rất cao nhân khí cũng không phải nói bởi vì hắn bắt quỷ nhiều đơn thuần là cái này tạo hình nguyên nhân cũng coi như vì hắn nóng này tiên tổ mười một thành đặt xuống kiên cố căn cơ đương nhiên, chính là lộ tuyến có chút khăng khăng nhưng mà lương chi thủy nhưng lại không có để ý y nguyên cảnh giác dẫn người ngày qua ngày tuần tra đi khắp quỷ môn quan mỗi một cái góc đáng tiếc rất nhiều bảng hiệu c h â n áp xuống quỷ môn quan lạ thường an toàn rất ít có thể phát sinh sự kiện linh dị n g ẫ nhiên náo một lần quỷ đều đã trở thành hiếm thấy sự tình hơn nữa đều không chờ lương chi thủy xuất thủ liền sẽ có thiên tổ dị năng giả trước tiên trình diện giải quyết cái này đưa đến một đoạn thời gian rất dài bên trong lương chi thủy suýt nữa mắc bệnh trầm cảm nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết chuồn đ vương diệp đúng lúc trông thấy khuya khoắt lương chi thủy loạn trạng điểm nhiên như không có việc gì ra khỏi thành sau đó bắt được một con nhược tiểu nhất quỷ lặng lẽ trở về ném đến một chỗ người ở thưa thất địa phương đương nhiên người ở thưa thất cũng không có nghĩa là không có người chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái s u ố i quẹt ra hỏa gặp được cái này quỷ sau đó ngồi sồn trong góc lương chi thủy nghĩa chính luôn từ đứng ra hai ba lần liền giải quyết cái này tiểu quỷ cuối cùng tại người bình thường sùng tính trong ánh mắt dương dương đắc ý quay người rời đi rất khó hình dung xem như cả c h à n sự kiện người chứng kiến vương diệp lúc ấy đến tột cùng l ạ như thế nào tâm trạng dù sao lương chi thủy còn tính là có chừng mực không dọa l ã o nhân hải tử hơn nữa tuyệt đối an toàn thậm chí không cho quỷ này quá nhiều biểu diễn cơ hội gần như là tại người bình thường đụng quỷ trước tiên liền xuất thủ đem quỷ tiêu d i ệ t cho nên vương diệp nhưng lại không có ngăn lại tóm lại lương chi thủy tại quỷ môn quan tiếng tâm dần dần lớn lên đại gia kiểu gì cũng sẽ thân thiết gọi hắn t i ể u vương diệp mà lương chi thủy giống như là chiếm được thiên đại vinh quang giống như đ á p ý lại cho đại gia triển khai phổ pháp chuyên mục mỗi ngày đều sẽ ở trên đường phố tổng kết một chút quỷ đặc thù giống như thật có chuyện như vậy để cho đại gia đề phòng một chút nếu như tin q u n tốt không tin hoặc là không xem ra gì những người kia khuya về nhà thời điểm kiểu gì cũng sẽ trùng hợp gặp phải một con sau đó lương c h i thủy xuất hiện tiêu diệt cuối cùng lại lời nói t h â m thiế cho hắn một lần nữa phổ cập một lần làm như vậy hiệu quả nhưng lại hết sức rõ ràng ban ngày hắn lần nữa phổ cập tri thức thời điểm đại gia rõ ràng nghiêm túc rất nhiều rất nhiều nhưng lại rất hài hòa vương diệp cười lắc đầu nếu như không có thiên đình linh sơn uy hiếp hoang t h ủ bên ngoài cái kia lít nha lít nhít quỷ cũng biến mất không thấy gì nữa lời nói loại người nảy sinh cũng là m ư ơ i điểm hài lòng đâu nhưng mà thời gian nghỉ ngơi luôn luôn rất ngắn công tác mới cuối cùng vẫn là muốn bắt đầu ngày thứ hai trương tử lương điện thoại liền đánh tới vương diệp đi tới hắn văn phòng phát hiện không biết lúc nào tại phòng làm việc này khác một bên bày một cái cùng khoản bàn công tác triệu hải đang ngồi ở trước bàn làm việc nghiêm túc tô tô vẽ vẽ thậm chí đối với vương diệp đến đều không có phát hiện cái này hai g i a hỏa làm sao trộn lẫn khối văn phòng đều dùng chung một gian sao tựa hồ đã nhận ra vương diệp ánh mắt trương tử lương khẽ cười một tiếng giải thích nói loại người này đặt ở địa phương khác ta không yên tâm dưới mí mắt còn khá một chút cái kia đi ngủ đâu vương diệp thăm t h ẳ n nói ra đương nhiên cũng ở đây một khối trương tử lương sau đó nói ra không thèm để ý chút nào bộ dáng để cho vương diệp có chút một bước cứ như vậy thân mật sao được rồi nói chính sự triệu hải đột nhiên để xuống trong tay bút ngầm đầu nhìn vương diệp liếc mắt thẳng nhìn nói sau đó đứng lên đầu tiên năm mới kế hoạch ta đã một lần nữa hoàn thiện một lần tại vốn có trên cơ sở lại tăng cường không ít tổng thể mà nói rất h o à n mỹ. h ê n xác suất thành công cũng từ ba thành đã tăng tới bốn thành đây là năm mới sau khi bắt đầu người cần làm việc vừa nói triệu hải đem một tờ giấy đưa tới vương diệp trong tay trương tử lương ánh mắt lơ đáng tự triệu hải trên người đạo qua là chúng ta cùng một chỗ một lần nữa hoàn thiện một lần không cần để ý những chi tiết này triệu hải phất phất tay lười n h ắ c nghe bọn hắn kéo co bê vương diệp tiếp nhận giấy nhìn lại một giây sau mặt thì trở nên đen đứng lên bởi vì chống giống không cần kinh ngạc xác thực cái gì đều không v i ế t ta và triệu hải nhất trí cho rằng ngươi ưu thế chính là tùy cơ ứng biến năng lực cùng tính cơ động cho nên chúng ta sẽ không cho ngươi lưu nhiệm gì nhiệm vụ mọi thứ đều nhìn ngươi lâm trận phát huy là được trương tử lương đốt một điếu thuốc mở miệng nói ra chương năm trăm ba mươi b ố chuẩn bị chiến đấu năm mới cho nên ở trong điện thoại một câu liền có thể nói rõ sự t ì n h tại sao phải nhường ta tới một chuyến vương diệp t i ê n lặng rút ra q u ỷ sai đao trong mắt toát ra nguy hiểm c ò n sáng từng chữ nói ra nói ra nếu như hôm nay chuyện này cho không ra một hợp lý giải thích đ o á n c h ừ n g liền muốn thấy máu là như thế này triệu hải nói hắn tiếp xúc ngươi thời gian không dài không rõ ràng ngươi tính tình như thế nào cho nên muốn thử một chút cái này cũng thuận tiện hắn sau này làm kế hoạch có thể chuẩn bị càng thêm đầy đủ trương tử lương một mặt vô tội một bộ không oán ta bộ dáng nhẹ nhàng đem nổi lắc tại triệu hải sau lưng mình thì là chậm rãi ngồi ở trên ghê salon người tin không ta sẽ không như thế nhàm chán triệu h ả i bình tĩnh nói ra lần này bảo ngươi tới s ắ c thực còn có chút việc cần cùng ngươi ngay mặt nói một chút đầu tiên năm m ư i chiến dịch tại ba ngày sau liền muốn mở ra đến lúc đó ta và trương tử lương cần phải đi thượng kinh chủ trì đại cuộc bởi vì ta phỏng đoán thiên đ ỉ n h linh sơn tiến công thiên về điểm chính là thượng kinh viễn trình chỉ huy lời nói không có cách nào trước tiên truyền đạt tin tức ta và hắn tách ra lời nói hắn lại không yên tâm ta cho nên đến lúc đó quỷ môn quan liền cần ngươi tự mình trấn thủ trương tử lương lúc này đột nhiên chen vào nói không phải sao ngươi phỏng đoán là chúng ta phỏng đoán Cái n à trương tử lương lần nữa chen vào nói n g ư ơ i an bài cái đơ người an bài là ta quỷ môn quân là ta sân nhà át chủ bài là ta an bài đều nói không cần để ý những chi tiết này triệu hải khe nhữ mày tựa hồ là ghét bỏ trương tử lương hai lần cắt đứt chính mình nói chuyện tiết tấu v ủy môn quan là tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong quan trọng nhất căn cứ chiến lược nếu như ta không ở nơi này lời nói dễ dàng xảy ra vấn đề tin tưởng năm mới chiến dịch về sau tất cả mọi người biết coi trọng thiên tổ đến lúc đó thiên đình linh sơn tự nhiên sẽ tại quỷ môn quan xếp vào gian tế chơi một chút âm hiểm thao tác nơi này cũng sẽ là tương lai trong một thời gian ngắn to lớn nhất chiến trường gián điệp chiến trường triệu hải không chút do dự lắc đầu mở miệng nói ra trương tử lương lần nữa chen vào nói là chúng ta chúng ta lần này triệu hải liền nói chuyện hứng thú cũng không có không nhìn thẳng trương tử lương nhổ nước bọn triệu hải phong cách này thật đúng là hoàn toàn như trước đây mạnh a còn không bằng rõ ràng nói với chính mình ngươi quy quá thấp chúng ta sợ ngươi nắm chắc không được tính chờ năm mới qua hết rồi nói sau vương diệp trong lúc nhất thời có chút tâm mệt mỏi nguyên bản chỉ đối mặt một cái trương tử lương thời điểm thật ra còn tốt c h ỉ ít hợp tác coi như dễ chịu tăng thêm trương tử lương độc h ư u phương thức c â u t h ô n g còn tính là tương đối tự nhiên nhưng triệu hải phong cách liền tương đối trực tiếp tóm lại đà kích hơi lớn xác định hai người này không có cái gì vấn đề khác về sau vương diệp xoay người rời đi không chút do dự chấm n ử a điểm hắn thật sợ mình nhịn không được giết một cái vừa rồi hắn vậy mà đối với ta động một lần sắc cơ vì sao vương diệp sau khi đi triệu hải do dự hai giây có chút không hiểm hỏi trương tử lương lật một cái lên mắt à ngươi không phải sao tự xưng lại quy vô địch sao từ từ suy nghĩ đi thôi thuận tiện thiện ý nhắc nhở ngươi một câu vương diệp mới là chúng ta thiên tổ bột lớn nhất đắc tội ông chủ vậy ngươi liền cách đổi việc không xa tâm trạng của hắn rõ ràng rất tốt cứ như vậy hử phát khúc nhi nên ngang về tới trước bàn làm việc mình ngồi xuống nhàn nhã hút một hơi thuốc triệu hải thì là đứng tại chỗ lâm vào trong suy tư qua hồi lâu hắn tự hầu nghĩ thông suốt cái gì lúc này mới mặt không biểu tình về tới chỗ mình ngồi lúc này trên đường cái dân chúng trên mặt đều mang ý cười không có trước kia mặt mà ủ mày cho c h ỉ ít bọn họ đáy mắt chỗ sâu mang theo một loại gọi là hy vọng c ò n sáng năm mới là vĩnh dạ trước đó to lớn nhất ngày lễ cũng là tất cả mọi người đoàn tụ một đường thời điểm lần này năm mới ý nghĩa quá lớn nhất là làm thiên tổ nói ra năm mới cùng ngày sẽ không xảy ra bất luận cái gì cùng một chỗ sự kiện linh dị thời điểm loại vui sướng n à y cảm xúc đi tới đ ỉ n h phong bọn họ đã quá mệt mỏi mỗi ngày đều phải cẩn thận phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện quỷ không dám có bất kỳ thư giãn coi như như thế y nguyên biết không ngừng có người chết vào sự kiện linh dị bên trong cứ thế mãi bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị loại áp lực này phá đổ dù là vẹn vẹn một thiên phóng tùng thời gian đối với bọn họ mà nói cũng là một loại to lớn buông lỏng cái này cũng là thiên tổ danh tiếng đủ cao bằng không thì coi như thiên tổ nói như vậy ai chim ươi nói không sự kiện linh dị liền không có l ừ a gạt quỷ còn tặng được đương nhiên vẫn là một phần nhỏ người duy trì thái độ hoài nghi đồng thời trong âm thầm triển khai âm n h ư bàn về chỉ có điều tản những tin tức này người vẫn chưa tới một tiếng liền triệt để đã mất đi bóng dáng đoán chừng khi mọi người lần nữa trông thấy bọn họ thời điểm năm mới đã kết thúc chưa có về nhà vương diệp tìm một cái kiến trúc cao nhất ngồi ở trên sân thượng quan sát tòa thành thị này rơi vào trong trầm tư không biết vì sao vẹn vẹn một đêm thời gian trương tử lương tựa hồ liền đã đối với triệu hải bông xuống đại bộ phận lòng đề phòng có lẽ là triệu hải nói gì với hắn nhưng vương diệp khác biệt nói một câu chân thực một chút hiện tại hắn đối với trương tử lương đều còn không có một trăm phần trăm tín nhiệm hoặc có lẽ là đối với loại tính cách này người ngươi thật rất khó đi triệt để mở rộng cửa lòng tín nhiệm vô điều kiện bằng không thì ngươi liền sẽ trở thành hắn pháo hôi quân dự bị trong này tóm lại là có một chút cổ q á i a hắn thừa nhận mình trí tuệ không bằng trương tử lương hai người nhưng mà sẽ không kém quá mức khoa trường cho nên vương diệp cho tới bây giờ đều không có tự coi nhẹ mình qua xem ra triệu hải trương tử lương đã đem cái này năm mới kế hoạch sắp xếp xong xuôi nhưng quỷ môn quan sự tình hắn vương diệp định đoạt mặc kệ trương tử lương triệu hải bọn họ kế hoạch là cái gì vương diệp chỉ tin tưởng mình cho nên quỷ môn quan phòng ngự công tác còn cần một lần nữa làm tiếp một lần mà đúng lúc này một bóng người xuất hiện ở vương diệp sau lưng chương năm trăm ba mươi lăm năm m ư i chiến mở ra lương trí thủy lúc này lương chi thủy đã đổi lại một thân tươi diễm hồng sắc quần áo quần áo vị trí trung tâm còn viết một cái phúc chữ vương diệp đột nhiên phát hiện không biết lúc nào bắt đầu lương chi thủy ra hỏa này vậy mà thích đổi quần áo cái trò chơi này sư thúc có việc gì thế duy nhất giống nhau chính là lương chi thủy hiện tại hoàn toàn như trước đây ngượng ngùng đáng yêu còn lộ ra một chút đơn thuần vương diệp xoay người nhẹ nhàng sờ lên nồi hắn muốn chứng minh bản thân giá trị sao năm mới liền muốn bắt đầu ngươi nhiệm vụ cũng càng ngày càng gian khổ nghe được vương diệp lời nói lương chi thủy trọng trọng nhẹ gật đầu â ta sẽ cố gắng năm mới trong lúc đó ta biết ra ngoài một chuyến quỷ môn quan liền cần ngươi tới bảo vệ để cho dân chúng qua một cái vui vui vẻ vẻ an toàn năm mới là ngươi trước mắt nhất nhiệm vụ trọng yếu vương diệp lời nói thấm thiế nói ra trong âm thanh tràn đầy chính nghĩa hiện nhiên lương tri thủy liền dính chiêu này trong mắt đấu trí b ả n h trướng mà ra lộ ra hết sức kích động sư thúc ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó nếu như không việc khác ta đi ra ngoài trước lục soát nội nhớ kẻ địch quá mức giảo hạn sớm giấu cho kỹ đâu tại vương diệp cổ vũ khen ngợi thậu hai thán phục ánh mắt bên trong lương tri thủy ý chí chiến đấu sụp sôi rời đi tiếp đ chỉ có điều so với rời đi trước đó lúc này vương diệp xem ra bình thường rất nhiều thậm chí ngoại thân không có một tí năng lượng tùy ý giống như là chân chính người bình thường mà ở trong hai ngày này trưng tử lương cùng triệu hải đồng dạng thần thần bí bí rời đi liền bọn họ khi nào thì đi đi đâu nhi cũng không có ai biết ủy mất quan bao quát thiên tổ một mươi tòa thành thị lúc này đã biến thành sung sướng hải dương tất cả mọi người tại vui vẻ dán chữ phúc mà thiên tổ cũng thân mật cho từng nhà đều đưa đi bờ mì làm sụi c ả o tập tục truyền thống đương nhiên bánh nhân thịt lợi nói liền cần phải tự chuẩn bị bằng không thì cái này vật tư quá mức khổng lồ ngay cả thiên tổ đều không nhất định có thể gánh vác bắt đầu nhưng mà so với phổ thông bách tính nhóm trẻ chén say x ư a thiên tổ các dị năng giả lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa rất có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác năm mươi đến n ư ợ c chính thức bắt đầu vương diệp yên lặng mang lên tiểu tứ cùng mấy tên tiểu quỷ khiêng q ố t i ệ u loạn trọn đi ra quỷ môn quan cửa chính đem nó bày ra tại đường cái trung gian đ ó a đ ó a hoa sen nở rộ vương diệp nửa nằm tại từ hoa sen tạo thành trên giường t i ê n tinh chờ đợi tiểu tứ thì là đem chính mình bóng dáng ẩn nấp ở trong bóng tối hoàn toàn không có để lộ ra một tí khí tức hiện tại nội thành đã bị vương diệp đã kiểm tra không thua m ộ ư ơ i lần nếu như tại năm mới cùng ngày thiên đình linh sơn người thật muốn làm xâm lấn lời nói sát xuất cao biết chính diện cường công cho nên chiến trường chỉ có thể khống chế ở ngoài thành Bằng không thì chỉ cần bọn họ đánh vào nội thành chiến đoạn phía dưới cái này tỉnh lại dân chúng đấy lòng hy vọng năm mới liền xem như triệt để thất bại cho nên nhiệm vụ cũng càng thêm gian khổ điều này đại biểu không thể đánh du kích chiến nhất định phải đối kháng chính diện lương tri thủy thì là mang theo bản thân đội tuần tra nghiêm túc đi ở quỷ môn quan trên đường phố cảnh giác ánh mắt không ngừng quan sát đến m ộ n phía lấy hắn thực lực bây giờ tham dự vào đối kháng chính diện bên trong cũng chính là so phá o hôi mạnh hơn một chút thực lực còn không bằng ở lại nội thành làm một cái lính gác đến lính dùng cũng coi như phát huy giá trị lớn nhất thời gian từng phút từng giây đi qua tại dạng sáng m ộ ư ơ i hai h một khắc này thượng kinh lâm an quỷ một quan thiên tổ m ư ơ i một thành toàn bộ gõ tiếng trung năm mới tại thời khắc này chính thức bắt đầu nội thành dân chúng phát ra hưng phấn tiếng hò hét từng nhà một mảnh hòa khí ngẫu nhiên có một ít người trong nhà đều chết xong chỉ còn lại có lẽ loi một mình cũng đều bị các bạn hàng xóm tiếp vào trong nhà mình giờ khác này dân chúng trước đó chưa từng có đoàn kết có lẽ đây chính là lý tinh hà bản ý a chỉ có điều cái này cao thượng lập ý bên trong bị trương tử lương thuận thế sen kẽ một chút kỳ kỳ quái quái vật đi vào không như trong tưởng tượng đại quân tiến công mọi thứ đều biểu hiện m ộ ư ơ i điểm bình tĩnh như là thường ngày một dạng dù ở loại này đặc biệt không khí giới lại có vẻ quỷ dị như vậy vương diệp nhìn như lời biếng đổ vào hoa sen trên giường nhưng tinh thần lực lại lấy hình lưới tầng tầng lan rộng ra ngoài bao trùm phương viên ba dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ l â y đều sẽ bị hắn trước tiên biết được ba giờ sau vương diệp điện thoại đột nhiên văng lên trương tử lương quỷ môn quan có động tĩnh sao trương tử lương âm thanh hoàn toàn như trước đây tỉnh táo mở miệng hỏi không có vương diệp lắc đầu không có là được rồi ta còn đánh giá thấp di là cơm hiểm trình độ hắn vậy mà hoàn toàn không có bận tâm linh sơn cái này thế lực cấp độ ba chủ mặt núi bây giờ còn chưa có tiến công thượng kinh quỷ môn quan chỉ có một cái giải thích bọn họ nghĩ trước cho rơi đài một tỏa yếu nhất thành ta ừ n đánh g cái t n cảm ũ thấy người này tâm cơ quá sâu mặc dù hắn thật quy hàng đối với chúng ta giá trị là không gì xanh kịp nhưng dù là hắn có một phần vạn có thể là nằm vùng đối với chúng ta mà nói cũng là hủy diện tính tai nạn điện thoại bên kia yên t ĩ n h mấy giây thời gian thời gian trương tử lương mới nói lần nữa triệu hải có thể tin tưởng ta cam đoan trương tử lương thả là loa ta nghe thấy một giây sau triệu hải âm thanh từ trong điện thoại vang lên không có phẫn nộ không có h u hoán chỉ là đang trần thuật một sự thật vương diệp quyết đoán cúp điện thoại nhưng mà rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể khiến cho trương tử lương như thế tín nhiệm triệu hải đây hoàn toàn không phải sao hắn phong cách mới đúng trong này tiềm ẩn tin tức thực sự quá lớn một chút để cho vương diệp căn bản không có đầu mối bản thân đi thôi về sau hai cái này lao âm so rốt cuộc đều trò chuyện cái gì nhưng mà di lập mục tiêu thứ nhất thực sẽ là giang minh sao nếu như tại giờ phút quan trọng này thật bị diệt một tòa thành đôi kia nhân tộc đả kích thực sự quá lớn tại hy vọng bên trong sinh ra tuyệt vọng là biết đẻ người t h ở không nổi cái này đã coi như là một trận đánh c ự c t r ư ơ n g tử lương cùng triệu hải át chủ bài đến tột cùng là cái gì t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu đ ố i kháng ngay tại vương diệp suy tư thời điểm đột nhiên biểu lộ biến đổi tự hoa sen trên giường ngồi dậy biểu lộ biến ngưng trọng đại khái mười cây số bên ngoài vị trí một trận kịch liệt tiếng vang lên ngay sau đó ngoại giới loe ra trùng thiên kỳ quang bản thân t r ô n lựu i đạn bị kích phát vẫn là linh sơn người dựa theo trương tử lương phỏng đoán linh sơn không phải sao nên đi tiến công giang n i n h mới đúng không đã sớm biết lao ra hỏa này không đáng tin cậy tựa hồ đã biết mình mấy người hành tung bị phát hiện bọn họ thậm chí đã lười nhắc lại đi ẩn tàng từng đạo từng đạo tản ra kim quang bóng dáng phóng lên tận trời mang theo b ả n g bạc huy áp hướng quỷ môn quan cấp tốc vào tới năm tên la hán ba tên bồ tát di l ạ c vị này chuẩn phật dẫn đội vương diệp hơi hơi híp c ặ mắt nhìn về phía nơi xa đám người tự lẩm bẩm thật đúng là để mắt ta h nhưng mà dựa theo vương diệ trước đó phỏng đoán linh sơn có thể phái ra người. hẳn là muốn so cái này bao nhiêu chừng gấp đôi cho nên những người này cũng không phải là toàn bộ cái k i ê u một đội khác người đi đâu giang linh sao thiên tổ vương diệp gặp qua linh sơn chư vị tiền bối vương diệp chân đạp kim liên chắp tay sau lưng ở trên người sống lưng thẳng tắp giống như một cán như tiêu thương nhuệ n khí mười phần ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời linh sơn đám người mở miệng mấy đạo vương diệp ta giống như nghe qua tên ngươi di lặc ở giữa không trung dừng lại bóng dáng nói một mình giống như nói một câu sau đó lâm vào trong hồi ức nếu như không có nhớ lầm một cái khác cỗ p h n thân tại tử vong về sau Lợi vâng lại lại tăng h di lặc nghe nói nhân tộc đúng lúc gặp năm mới cho nên mang theo chư vị sư huỳnh sư đệ đến đây bái trúc di lặc mang trên mặt ôn hòa nụ cười mở miệng nói ra cho dù là đối mặt vương diệp như vậy một người trẻ tuổi cũng không từ trên mặt hắn nhìn ra bất luận cái gì kêu căng giống như là bình đẳng ở chung để cho người ta hảo cảm mười phần cái này không tốt l ắ m v y tứ tới thì tới chứ còn đưa cái gì lễ a chư vị không phải là t a y không tới đi vương diệp phong cách vẽ xoay một cái một lần liền từ băng lãnh t u y ệ t đại cao thủ chuyển biến thành tham tiện nghi thị tỉnh tiểu dân xoa xoa đôi bàn tay một mặt chớ mong hỏi bất quá khi hắn trông thấy tất cả nhân thủ bên trong đều không nhắc tới h ộ u quả thời điểm biểu lộ lần nữa lạnh xuống đương nhiên sẽ không vương thí chủ chính là chúng ta đưa cho thiên tổ to lớn nhất lễ vật toàn t h ê như thế nào di lặc hơi hơi híp c ặ mắt mở miệng nói ra mặc dù không biết phân thân đưa cho chính mình chuyển về người này tên rốt cuộc là nguyên nhân gì nhưng giết tóm lại là không có t â m bệnh cho nên đây cũng là hắn chạm thứ nhất cô ý chọn tại quỷ môn quan nguyên nhân vì gom góp sau lưng đội hình di lặc đoạn thời gian gần nhất đều ở hối h ạ ngược xuôi thậm chí có mấy người vẫn là c ư ơ n g ép khôi phục dù sao theo ba lần vĩnh giả tiền đến tất cả thế lực đều đã tiến vào giai đoạn chuẩn bị bên trong đội câu thông tục dễ hiểu lời nói chính là kiến trúc giấy phép phê xuống nên đánh nền tảng giao chỉ một trận chiến chẳng khác gì là dò xét năm mới một trận chiến chính là tuyên bố chủ quyền đáng tiếc giao chỉ trong bi cảnh vương diệp chơi qua đ ô n á c Tất cả m người. Người bây giờ trông thấy tổ chức có chút kích động dạng này quỷ môn quan hiện tại về ta quản ta đây liền mang các ngươi đi vào đánh đánh i ế t rết không cần thiết vương diệp đột nhiên lén lén lút lút nhìn thoáng qua b ộ n phía lúc này mới thần thần bí bí nhìn về phía di lặc nói ra nhưng di lặc lông mày lại nhữ lại không ngừng cảm thụ được vương diệp trên người cái tia thuần khiết phật môn năng lượng trường n h ĩ khí thức ngươi và hắn là quan hệ như thế nào rốt cuộc di lặc biểu lộ khẽ biến h ắ n cố này phân thân đi ra về sau trước tiên liền đi tìm trường nhĩ đáng tiếc mặt vô âm tín đi qua hắn suy đoán mình có thể nhớ tới đi tìm trường nhĩ bên trên một bộ phân thân không có đạo lý không đi cho nên trường nhĩ sát xuất cao là chồng nhưng mà lúc này vậy mà tại vương diệp trên người cảm nhận được trường nhĩ phật khí thức trường chính là tôn sư vương diệp chắp tay trước ngực thản nhiên nói được rồi hay là trước giết n g ư ơ i sẽ chậm chậm nghiên cứu a có chút chậm trễ thời gian tựa hồ nhìn ra vương diệp kéo dài thời gian ý đồ di lặc đột nhiên nói ra động thủ đi theo âm thanh rơi xuống di lặc sau lưng đám người trực tiếp hướng phía dưới phóng đi những cái này chơi đầu góc ra hỏa còn thật là khó khăn lắc lư a vương diệp lẩm bẩm nói ra sau đó trong tay xuất hiện mấy quả lựu đạn máy liệt hướng lên trên không ném đi nhưng mà những người này tùy tiện sách đi ra một cái đều ít nhất là la hàng cấp bậc có thể bị lựu đạn nổ bị thương nói ra đều không đủ mất、mặt. hồ linh sơn luôn luôn chủ tu chính là nhục thể cho nên khi cái thứ nhất l i ệ u đạn nổ về sau cảm thụ một lần cường độ bọn họ cũng không có lại đem thứ này coi là chuyện đáng kể chỉ có điều bọn họ không có trông thấy là rất nhiều tiếng nổ mạnh bên trong một khỏa đen xì trái cây hướng đ á m người lướt tới cuối cùng kèm theo tiếng nổ mạnh trong đám người ở giữa nổ tung m à o vĩnh an bài xúa xú trứng tính vĩnh cửu vô pháp thanh tẩy bản chu thông cùng khoản kèm theo một cỗ kịch liệt hôi thối trước mọi người hướng tốc độ đều dừng một chút thứ đồ chơi gì làm sao có chút sặc con mắt đâu y ghi hành nguyên dừng lại ở chỗ cao di lặc trông thấy một màn này thản nhiên nói bất quá là điểm làm người buồn nôn thủ đ ó n h ỏ công đức chỉ bên trong tẩy một lần là có thể trước hết giết hán nghe được di lặc lời nói đám người lúc này mới đem ánh mắt đặt ở vương diệp trên người tràn đầy l ử a giận dù sao ai h ả o h ả o bị người ném một đống xi、si, dù là về nhà liền có thể rửa sạch sẽ tâm trạng cũng sẽ không tốt